triệu i ể u càn m k h g khôn cầm xuống truyền đơn xem xét nguyên lai、like、là liên quan tới hắn cùng e nọt tranh tài tuyên truyền phía dưới viết là mạo hiểm giả hiệp hội chính thức chứng nhận nhanh như vậy truyền đơn đều làm xong triệu càn khôn nhìn xem truyền đơn bên trên hình của mình bọn hắn lúc nào đập cái góc độ này lộ ra mặt ta lớn a ta hỏi ngươi phía trên này viết là chuyện gì xảy ra mộ dung văn vũ bản ngươi muốn khiêu chiến truyền kỳ pháp sư võ thần tông còn có toàn bộ cuồng long cấp đội ngũ không phải mời chi jessica giơ tay lên chúng ta h ồ n g nguyệt đoàn vẫn là ủng hộ triệu tiên sinh thật có lỗi ta nói không chính xác mộ dung vi đ ố i jessica nói lời xin lỗi xoay đầu lại tiếp tục đối triệu càn khôn quát thực lực ngươi đủ mạnh có thể đơn giết tử vong l i ê m n a o t ố t có thể là ta có mắt mà không thấy thái sơn ngươi bản sự đủ cao có thể một tháng tấn thăng cuồng long cấp ta bội phụ ngươi cũng mừng thay cho ngươi nhưng bây giờ ngươi đây là cái gì thao tác đem tất cả cuồng long cấp đội ngũ đắc tội mấy lần ngươi đúng không nghĩ tại mạo hiểm giả công hội lăn lộn sao bất quá là đánh cái tranh tài nha không đến mức ngạc nhiên như vậy lao triệu hì hì cười một tiếng hoàn toàn không có để ở trong lòng lại nói thông cáo đều phát ra ngoài còn có thể thu hồi lại hay sao đến lúc nào rồi ngươi cái tên này làm sao còn không có tâm không có phổi mộ dung vi còn dự định lở trách hắn b à i câu lại đột nhiên nghe được sau l ư n g truyền đến một giọng rán mua tiểu vi không tim không phổi cũng là cần thực lực bảo đảm c h ư n g đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp một cái giả trên tám mươi tuổi lão nhân chính chậm rãi đi tới chính là thúc đẩy lần tranh tài này vô cực lão nhân l à m mạo hiểm giả công hội duy nhất truyền kỳ đệ nhất thế giới tiên đoán đại sư vô cực lão nhân tại khung lạc đảo được hưởng danh dự cực cao mấy vị c u ồ n g lòng cấp mạo hiểm cái này đều đứng dậy biểu thị tôn kính mà mộ dung vi quay đầu lại lại kêu lên ra ra sao ngươi lại tới đây ra ra đám người kinh ngạc nói ngươi là vô cực lão nhân tôn nữ mộ dung vi nhẹ gật đầu đúng a ra ra của ta tên đầy đủ gọi là mộ dung vô cực ha ha ha, ha. vô cực lão nhân tay vớt trong dâu lão phu để cho người ta kêu mấy chục năm vô cực lão nhân sợ cũng không có mấy người nhớ kỹ l ã o phu họ gì ra ra mộ dung vi chạy đến vô cực lão nhân bên người đây là bằng hữu của ta hắn hiện tại cùng người tranh tài muốn bỏ thế giới thụ ngươi nhìn hào hải tử đừng lo lắng ra ra tự có phân tức nói vô cực l ã o nhân đi đến triệu càn k h ô n trước mặt tiểu h o a tử thuận tiện hay không cùng lao đầu tử đơn độc tâm sự lao triệu cười vừa vặn ta cũng có việc hỏi ngươi nói liền đứng dậy đối mấy vị nói các ngươi từ từ ăn không đủ lại mớn coi như ta Điều vi, ngươi cũng thế, đừng nệ, câu thế, lao ầ lần n chính là ngươi mời, lần này đừng trước t với khách khí là mời, l triệu m ộ theo bên ỏ i rời đi, chỉ còn lại có mấy người tại triệu vừa vô cùng cực chỉ còn có trước nhân bàn lộn lao Lao h mấy sột. lão nhân đi tới phòng ăn lầu hai một cái yên l ặ n g phòng đóng ký cửa hai người ngồi đối diện nhau lao gia tử chúng ta đều là người thông minh nói trắng ra lao triệu đi thẳng vào vấn đề vì cái gì chiếu cố như vậy ta vô cực lão nhân cười ha ha bởi vì ta biết ngươi chính là trình g i o kim triệu càng khôn con mắt khé động vậy ngươi còn giúp ta giả mạo chứng bởi vì ta cần ngươi không phải trình rào kim vô cực lao nhân cười nói liên quan tới điểm ấy ngươi có thể yên tâm giữ ngôn thuật nghiêm chỉnh mà nói tính tinh thần mà pháp chi nhánh ta cái gọi là tiên đoán nhưng thật ra là dựa khổng lồ tinh thần lực nhìn thấy người bình thường không thấy được tình báo thậm chí đọc đến nội tâm của người nhờ vào đó phân tích ra được ta tất nhiên có thể đọc đến nội tâm của người tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng nội tâm của người nói vô cực lao nhân trong mắt quan g mang chất động đối với người bình thường ta chỉ cần một ánh mắt liền có thể để bọn hắn nói gì nghe nấy chiêu này đối võ thần tông những cao thủ kia hiệu quả phải lớn suy giảm nhưng là thay đổi một cách vô c h i vô giác ở giữa ảnh hưởng bọn hắn tiềm thức cũng không phải việc khó tựa như ta có thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại ta cũng có thể để bọn hắn cảm giác ngươi là trình dạo kim c h u y ệ n này nghe vào rất hoang đường cứ việc đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng sự thật này nhưng là bọn hắn chính là không tin chương chín chuẩn bị xuất trinh giảm trí vầng sáng a đáng sợ năng lực đối mặt c á i này thần bí khó lường vô cực lão nhân triệu càn khôn nhẹ gật đầu có thể điều khiển lòng người liền có thể điều khiển thế giới ta đã từng cũng nghĩ như vậy vô cực l a o nhân thở dài nhưng về sau ta phát hiện lòng người phức tạp thực sự vượt qua tưởng tượng của ta điều khiển lòng người quá mệt mỏi ta còn là thành thành thật thật làm tiên tri tương đối tốt nhưng ngươi vẫn là không có trả lời ta vì cái gì giúp ta như vậy ta vì cái gì giúp ngươi vô cực l a o nhân cười ha ha một phe là đại chu môn phái võ thần tông một phương k h á c thì là đem võ thần tông thậm chí toàn bộ đại chu đều dẫm tại dưới chân cường giả tuyệt thế làm bên thứ ba muốn ngươi nói câu công đạo ngươi lại trợ giút a y triệu can khôn nhịu, nhịu mày ngươi muốn kéo lúng ta xác thực nói là muốn tìm kiếm ngài che chở vô cực lao nhân mỉm cười nói nói câu tự mãn lời nói ta là làm đương thời giới bên trên ánh mắt sắc bén nhất người ngươi rất mạnh mạnh đến cái tình trạng gì đâu có lẽ bên cạnh ngươi bằng hưu tốt nhất cũng không biết ngươi mạnh bao nhiêu thậm chí cùng ngươi lớn chiến thần đều võ thần cũng chưa chắc thấy được ngươi hạn mức cao nhất lấy p h à m nhân kiến thức đối ngươi càng là hiểu rõ mới càng có thể cảm nhận được ngươi kinh khủng ta còn là lần đầu tiên nghe được như thế tươi mát thoát tục m ư ơ n n g ự triệu càn khôn cũng không nhịn được nợ nụ cười bất qua xác thực đập đến sảng khoái vô cực lao nhân tiếp tục nói nhưng là ta trùng hợp kiến thức so với bình thường phạm nhân cao hơn một chút như vậy thế nào ngươi thấy trên mặt ta hạ rồi triệu c à n khôn cười nói không có vô cực lão nhân lắc đầu nhưng ta xác thực so người khác nhìn càng thêm sâu cho nên ta biết ngươi là một cái có thể hợp tác nhưng quyết không thể đắc tội ra hỏa ngươi muốn làm sao hợp tác triệu c à n khôn n i t lên chân bắt chéo thiết kế như thế cái tranh tài để cho ta giúp các ngươi hái quả vô cực lão nhân cười nói công hội xác thực rất coi trọng quả cũng càng coi trọng thế giới thụ nhưng trong mắt ta những cái tia trùng vào một chỗ c ũ nói g không bằng ngươi cẳng mình một tới c g á tiền r ị n ó vô viên cực lao nhân lấy nhân ra một t i su ném lên giữa không giữa t rơi n còn g chưa r xuống đ ấ trên liền nói, chính diện. Nói, tiền chính su xu ơ i xuống, t r bàn gậy mấy lần quả nhiên chính diện hướng lên trên kỳ thật các ngươi quyết định trước sau ném viên kia tiền su chính diện mặt trái hoàn toàn là ta quyết định ta cố ý để bọn hắn trước leo cây là vì để thế nhân nhìn xem thế giới thụ bên trên quái vật cường đại c ỡ nào vô cực lao nhân cười nói cứ như vậy tại ngươi leo cây thời điểm thế nhân mới có thể biết ngươi cường đại cớ nào nói lao tiên tri mỉm cười đến lúc đó tên của ngươi sẽ được chuyển khắp thiên hạ trở thành siêu việt truyền kỳ đại danh tử mà ngươi dạng này một vị cao thủ tuyệt thế lại là một vị mạo hiểm giả đây đối với mạo hiểm giả công hội chính là lớn nhất che chở vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát tiết kiệm một chút khí lực triệu càn khôn cười nói liền nói ta biết ngươi là trình giáo kim về sau muốn vì chúng ta mạo hiểm giả công hội hiệu lực nếu không liền cho ngươi đều tung ra lão hủ mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng còn không có sống đủ đâu vô cực lão nhân ha ha cười nói ngươi yên tâm chúng ta chỉ cần danh hảo của ngươi là đủ rồi mà lại sẽ thanh toán thủ lao tương ứng đương nhiên không phải cái gì kim tệ à cổ p h ầ n loại hình đồ vật loại kia tục vật nếu như ngươi muốn còn không phải dễ như trở bàn tay mộ dung vô cực cười nói là một m tinh thần hệ t ô n g sư ta có thể giải quyết rất nhiều chỉ dựa vào bạo lực không cách nào giải quyết vấn đề b ạ o hiểm giả công hội cùng nam cung g i a bản thân cũng tàng long hoa hổ chỉ cần ngươi có cần chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý những cái kia vụn vặt t ụ c sự ngươi là muốn làm một cái nhàn vân giá hạc vẫn là muốn làm một cái ước vạn phù ông hoặc là trở thành được cả danh và lợi đại anh hùng hoặc là muốn tìm địa phương mai danh tích vô luận n g ư ơ i muốn cuộc sống ra sao ta đều có thể đại biểu mạo hiểm giả công hội hướng ngươi hứa hẹn ngăn chặn đám đạo trích k i a hạng người đối ngươi quấy dối triệu can khôn nghe nói không khỏi đập lên bàn tay trong lòng tự nhủ cái lao nhân này lợi hại a như thế lớn số tuổi không có uổng phí số n g a đem những cái kia cao thủ tuyệt thế tâm thái mò được cũng quá thấu cái gọi là cao thủ sao có thể quan tâm kim tiền mỹ nữ đâu vậy cũng là tục nhân thích cao thủ liền thích tiêu diêu tự tại di thế độc lập ghét nhất chính là những cái kia cũng không có việc gì tìm tới cửa thối cá nát tôm cái này vô cực lão nhân lợi hứa đối với cao thủ chân chính tới nói khả năng mới là cần nhất tiểu thuyết mạng bên trong những môn phái kia trường lão triều đình đại quan nếu là đều có ngươi cái này giác ngộ cũng không trở thành để nhân vật chính tiêu diệt thông minh thông minh vô cực lão nhân nghe không hiểu triệu càn k h ô n kia cổ cái lời nói cũng là biết là đang khen thưởng hắn nói tóm lại chúng ta mạo hiểm giả công hội chính là muốn cùng ngài trình giáo kim hoặc là nói triệu càn khôn ta không muốn biết thân phận chân thật của ngươi là cái nào tóm lại chính là một cái tuyệt đối cường đại tồn tại kết làm minh hữu mà lần này tranh tài chính là để ngài cường đại vì thế gian biết có c h ú triệu ý tứ. t càng khôn sờ lên cái cảm thầm nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này cũng không ít á o lót cái gì kim cương k h â lâu cái gì trình rào kim cái gì sang n ộ tĩnh chuyện cho tới bây giờ cũng nên để cho mình bản danh triệu càng khôn truyền lưu thế gian ta đáp ứng ngươi nhưng là ta còn có cái vấn đề lao triệu cười cười thân thể hướng phía trước thăm dò ngươi đang sợ cái gì vô cực lao nhân s ư ớ n g sở vừa định phản bác lại cười khổ lắc đầu cao thủ chính là cao thủ cảm giác của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn linh mẫn không riêng gì cảm giác lao triệu cười nói người đại biểu nam cung g i a đây chính là cấp thế giới to lớn thế lực như thế ba ba đến chủ động tìm ta kết minh khả năng nhất nguyên nhân chính là các người gặp một mình không đối phó được cường đại địch nhân chẳng lẽ là võ thần các người lo lắng tiến giai thần thoại võ thần trở thành uy hiếp nam cung g i a người hoàn toàn chính xác so sánh lo lắng võ thần lo lắng đại chu vô cực lao nhân lắc đầu sắc mặt nghiêm túc lên nhưng là ta lại thấy được càng kinh khủng tương lai càng kinh khủng tương lai lao t r i ệ u cảm giác đề tài này tựa hồ đột nhiên trở nên nặng nề ngươi biết dự báo n g ộ n sao vô cực lao nhân h i mắt người có lúc sẽ mơ tới tương lai tình cảnh bình thường chỉ là mơ hồ một m á y mắt sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ lắm chỉ có chân chính kinh lịch nháy mắt kia thời điểm mới có thể ý thức được chính mình tựa hồ đã từng mơ tới qua lao triệu nhẹ gật đầu hắn kiếp trước có qua loại kinh nghiệm này bất quá cả đời này không có đúng nghĩa ngủ cho nên thật đúng là không có gì thể nghiệm ta dựa vào cường đại tinh thần lực có thể trình độ nhất định k h ô n g chế dự báo ngộng đồng thời dựa vào nó đến dự báo tương lai vô cực lão nhân sở lấy dâu rịa ta được đến lớn dự ngôn sư cái danh xưng này ở mức độ rất lớn là dựa vào năng lực này xem ra ngươi mơ tới cái gì triệu càng khôn sờ lên cảm k h í p mắt lại không sai vô cực lão nhân nhẹ gật đầu từ hơn một năm trước kia bắt đầu ta lục tục ngao ngoe bắt đầu mơ tới một chút không nhiều rõ ràng đoạn ngắn hình tượng phần lớn đều là một mảnh thây ngang khắp đồng đất khô cằn giống như tận thế đồng dạng ngươi nói là tận thế sắp đến rồi triệu càng khôn nhịu nhữ mày không biết vô cực lão nhân lắc đầu trong động hình tượng rất ít đến cùng là nơi nào đó nơi nào đó vẫn là cả khối đại lục thậm chí toàn thế giới đều như thế ta cũng nói không rõ ràng mà lại mộng cảnh này phi thường mơ hồ thường thường đại biểu hình tượng này cũng không phải là nhất định phát sinh tương lai là có thể tránh khỏi nhưng nó nhiều lần xuất hiện tại trong giấc mộng của ta để cho ta có loại dự cảm không tốt không biết tai nạn sao lao triệu hít mắt như thế có chút ý tứ ta còn không có cùng những người khác nói qua cái mộng cảnh này vô cực lao nhân lắc đầu t ậ n thế cái từ này nếu như từ trong miệng của ta nói ra là sẽ khiến khủng hoảng ta chỉ có thể cùng ngươi chia sẻ triệu càn khôn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hai người cơ bản đạt thành nhất trí tiếp xuống thương nghị một chút tranh tài sự tỉnh dựa theo vô cực lão nhân lời hứa hắn tiếp xuống sẽ tay an bài leo cây tranh t ả i t ư ờ n g quan công việc những này không cần triệu cản khôn quan tâm lao triệu muốn làm chính là tại hẹn、e、nọ đội ngũ sau khi khiêu chiến thất bại đem đánh tan thế giới của bọn hắn cây quái vật đánh bại một trận chiến d ư n g danh ngươi chỉ cần chứng minh chính mình cường đại hơn truyền kỳ pháp sư là được rồi về sau không muốn liều lĩnh thế giới này trên cây quái vật ta cũng khó dòm toàn cảnh đến cùng có cái gì vật ly kỳ cổ quái ai cũng không nói chắc được vô cực lão nhân dặn dò ta không phải không tin năng lực của ngươi chỉ bất quá ta trong kế hoạch anh hùng k h ô sau đó mấy ngày thi đấu song phương thành viên cũng bắt đầu khi ôi chiêng gõ chống làm chuẩn bị chế định sách lược điều chỉnh thử trang bị tập kết nhân viên loay hoay quên cả trời đất đặc biệt là triệu càn khôn bên này đoàn đội bởi vì đối thủ là truyền kỳ pháp sư bọn hắn áp lực càng lớn jessie ca triệu tập đội viên cả ngày họp thương thảo đối sách tonyx minh cũng bắt đầu đ ế m thử hai mươi bốn giờ tiến vào tử khí trạng thái ý đ ồ dùng cái này tôi luyện nội công của mình trong ngắn hạn tăng lên lực lượng liền ngay cả một mực không có gì tâm nhãn tiểu mập mạp cờ lini cũng bắt đầu có mục đích huấn luyện công kích của mình mà pháp so sánh với chỉ có triệu càn khôn vẫn như cũ không tim không phổi làm theo ý mình thường xuyên suốt ngày ra khỏi thành đi tìm chính mình bảo bối kia con mồi tựa hồ trong mắc án cái kia con mồi so thế giới thủ còn trọng yếu hơn vì thế các đội viên nói qua hắn nhiều lần nhưng lão triệu trả lời chính là năm chữ kia đều không phải là sự tình thời gian trôi qua rất nhanh ước định tranh tài đúng hạn mà tới n g a y nào đó bóng cây thành trên quảng trường người ta tấp nập đại bộ phận mạo hiểm giả đều từ trên tán cây trở về đến vây xem trong truyền thuyết truyền kỳ pháp sư xuất trinh phong thái đương nhiên cũng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn không nguyện ý cùng thế giới này cây quân viễn trinh cộng đồng ở tại trên tán cây bởi vì chi đội ngũ này thực sự quá cường đại cầm đầu tại ự n ê n hai vị này lao pháp sư bên trái thì là vo thần tông mấy vị cao thủ bọn hắn cho dù đến mạo hiểm giả công hội địa bàn cũng vẫn như cũng mặc vo thần tông chế phục khí chất túc xác khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp khác một bên thì là lấy g ầ n cầm đầu mấy vị quần long cấp mạo hiểm giả sau lưng bọn hắn thì là lấy ngàn mà tính mạo hiểm giả đội ngũ còn nhớ rõ trường học đại hội thể dục thể thao sao toàn trường mấy ngàn danh sư sinh liệt lấy phương đội đứng tại trên bãi tập nghe hiệu trưởng nói chuyện mặc dù chỉ là một đám học sinh nhưng nếu như từ đài chủ tịch góc độ xem tiếp đi cái này thành đội đầu người vẫn là rất rung động cảnh sắc thử nghĩ một chút đem đám kia văn nhược học sinh đổi thành võ trang đầy đủ cao lớn và vỡ trong tay mang theo vũ khí có chút dưới hông còn cưới tọa kỵ mạo hiểm giả kia lại nên như thế nào cảnh tượng mà lại những này cũng đều là trải qua sàng trọn bình quân trình độ vượt qua bạo hùng cấp mạo hiểm giả từ nhân loại đặt chân khung lạc đảo đến nay c ũ ma pháp thần kỳ thế nhân đều biết đừng nói là truyền kỳ pháp sư có thể chiêu mộ một vị đại ma pháp sư tiến vào đội ngũ đều là nhiều ít đội mạo hiểm ngũ tha thiết ước mơ bây giờ một vị truyền kỳ pháp sư xuất hiện bất luận hắn mục đích như thế nào đúng là dự định leo cây muốn chiêu hắn về chỗ hiển nhiên kia không có khả năng kia trái lại chỉ cần gia nhập đội ngũ của hắn không phải rồi nếu như ẹ、e、nọt thật có thể đăng đỉnh làm hắn đồng đội nhiều ít cũng có thể phân đến chút ban thưởng đi húng chi vị này truyền kỳ còn bán tiếng hắn đ ố i ban thưởng không có hứng thú chỉ là nghĩ bảo hộ cùng nghiên cứu viên này đại thủ k ỳ quan ngay từ đầu chỉ là có người ôm đầu cơ ý nghĩ đến đây tìm nơi nương tựa về sau theo tìm nơi nương tựa người càng đến càng nhiều còn lại đám mạo hiểm giả rất nhanh ý thức được đây có lẽ là tiếp cận nhất đăng đỉnh một cơ hội nếu như không bắt được không tham dự không gia nhập cái t i ê kim sắc nhiệm vụ khả năng vĩnh viễn cùng mình bỏ lỡ cơ hội kết quả chính là e n o s đoàn đội trải qua tầng tầng sàn g trọn vẫn là chiêu mộ vượt qua ba kẻ mạo hiểm ra đến phát trước đó vô cực lão nhân đi tới cầm trong tay một viên mặt dây t r u y ề n đưa cho e n o s đây là thu thập thủy tinh có thể đem chung quanh hình ảnh truyền thâu đến ta bên này ta sẽ đem các ngươi mạo hiểm lịch trình hiện ra tại bóng cây thành trung tâm trên quảng trường làm cho tất cả mọi người chứng kiến các ngươi công tích vĩ đại đồ tốt e n o s vui vẻ tiếp nhận có cái này chiến thắng quái vật gì bỏ tới cao bao nhiêu liếc qua thế ngay ai cũng đừng nghĩ rợ trò gian nói hắn còn liếc qua dấu ở người xem bên trong triệu càn khôn Cắt. nhìn ra hắn ánh mắt bên trong ý chào phúng triệu càn không nết miệng bao nhiêu tuổi người thế nào ngây thơ như vậy nói hắn đem ánh mắt chuyển hướng e n o s bên cạnh cái kia tóc đỏ pháp sư giúp đỡ bất quá không nghĩ tới hắn thế mà tìm tới ra hỏa này làm giúp đỡ kia tóc đỏ lão pháp sư không phải người khác chính là liệt hỏa đế quân la liệt t i ê n t r ư ơ n g mười bốn tầng thủ con người thân là truyền kỳ cửu trụ một trong liệt hỏa đế quân tự nhiên cũng tại vĩnh diệu đảo treo hảo cùng vĩnh diệu năm tôn cũng đều quen biết e n o s trước khi đến liền nghe nói liệt hỏa đế quân thường xuyên chạy đến khung lạc đ ả o đến trước đó nhìn thấy đại hỏa còn tưởng rằng là lao r a hỏa này phát điên về sau cùng triệu càn khôn lập xuống đ ổ ước mặc dù đối thủ là cái không có danh tiếng gì tiểu tử nhưng có thể sử dụng một khối gỗ mục phá vỡ hắn vòng phòng hộ còn bị n g ộ nhận là trong truyền thuyết hôn thê ma vương hắn đối triệu càn khôn cũng chưa từng phớt lờ bởi vậy liền liên hệ ngay tại khung lạc đảo liệt hỏa đế quân hẹn nhau cùng đi bỏ thế giới thụ nhưng mà thực chất bên trong cao ngạo để é nó vị này truyền kỳ đại sư đem đánh cược chi tiết tần đi không có sách cho nên liệt hỏa đế quân chỉ biết là hắn cùng người tranh tài leo cây đến nôi đối thủ là người nào tên cứ gọi là gì đều không nghe hắn đ ể cập qua mà những cái kia cùng long cấp mạo hiểm giả đâu đ ố i cái này hẹn ọ t tìm đến giúp đỡ cả ngày một mặt cao ngạo d ữ rằn lạ lâm truyền kỳ là vừa kính vừa sợ cũng không có người nào dám đến đ á p lời cứ như vậy tới bóng cây thành đã mấy ngày lão la cũng không nghe người ta nói qua đối thủ tài liệu cặn kẽ đương nhiên liệt hỏa đế quân cũng không có hứng thú hắn đường truyền đường kỳ pháp sư sợ qua ai tới tốt ta trước đó triệu càn khôn không tính lại nói cũng không thể ngắn ngủi hơn một tháng liên tục gặp được hai cái có thể nghiền ép chuyển hữu kỳ quái vật đi nhìn xem giá hỏa này ngồi tại cao lớn tọa kỵ bên trên một mặt tiêu căng lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ l á o triệu liền muốn cười bất quá nhìn hắn đắc ý như vậy dáng vẻ vẫn là để hắn trước tiêu sái tiêu sái đi cứ như vậy tại đông đảo mạo hiểm giả nhìn chăm chú e d n ọ t xuất lĩnh quân viễn trinh từng nhóm bước lên thế giới thụ tàn g cây chuẩn bị bắt đầu bỏ tháp hành trình mấy ngàn người bộ đội dùng xe các vận cũng phải rất lâu người phía sau còn không có leo lên thời điểm e d n o t đã dẫn theo lúc đầu tinh nhuệ bộ đội bước lên leo cây lịch trình mà nhất cử nhất động của bọn họ đều bị vô cực lão nhân lợi dụng ma pháp hình chiếu tại trung ương trên quảng trường làm cho tất cả mọi người quan sát chứng kiến không nghĩ tới ở cái thế giới này cũng có có thể nhìn trực tiếp một ngày lao triệu đối cái tiết mục này thế nhưng là quá quen thuộc trong lòng thậm chí đều vì cái này trực tiếp ở giữa lên tốt tiêu đề thế giới thụ giã ngoại cầu sinh thứ hai mươi trời cái này nhện giống như bị cảm nắng không bằng chúng ta e n o s cùng la liệt tiên mang theo hai cái đồ đệ cùng võ thần tông cùng đông đảo đẳng cấp cao mạo hiểm giả làm quân tiên phong dẫn đầu bước lên bốn tầng tám cây không thể không đội phục thế giới này cây tự lành lực lượng nhìn qua trước mắt lập thể mà phức tạp giao thoa thân cảnh còn có kia xanh đun tươi tốt lớn nhỏ lục diệp cùng đoá hoa e n ọ s cũng không khỏi nhìn mà than thở phải biết mấy ngày trước đó nơi này cũng bởi vì triệu c ả n không tùy ý làm bậy hóa thành một phiến đất hoang vu lúc này mới bao lâu ngoại trừ bộ phận thân cảnh vỏ cây còn chưa hoàn chỉnh cơ bản đã nhìn không ra đại hỏa vết tích đây cũng là vì cái gì thế giới thụ khó như vậy lấy leo lên chúng ũ n ngăn cản g tại c ta mà c、e、vẫn là dựa theo quy tắc từ từ sẽ đến đi nói đám người bắt đầu thuận rắc rối phức tạp thân cây leo lên phía trên thế giới này cây mỗi một tầng tán cây bình quân đều có mấy trăm mét dày mà lại hiện lên một cái bẹp hình mũi khoan càng đến gần tán cây bộ phận càng cao càng dày thậm chí vượt qua ngàn mét quái vật cũng càng lợi hại thẳng đến cuối cùng đi đến thân cây trước liền muốn đối mặt thủ quan cây rừng người còn có kia kinh khủng nhất tầng chủ cái này bốn tầng tán cây vốn phải là những cái kia trùng nhân nơi ở trước đó bởi vì lao triệu đại hỏa đám côn trùng này cơ bản bị diệt cái bảy tám phần trên tán cây cơ bản không có gì trở ngại đám người leo núi một đường hướng lên chuẩn bị thẳng đến bốn tầng tầng chủ cuối cùng đang đến gần tán cây đỉnh ước chừng ba m tán cây tầng ngoài bọn hắn cuối cùng gặp bốn tầng cây rừng người mới đầu đám người suy đoán tất nhiên bốn tầng tán cây có đại lượng t r ủ nhân g n có thể hay không cây rừng người cũng là t r ủ nhân g n chỉ bất quá loại kia thủ lĩnh cấp càng nhiều mạnh hơn còn có cường đại hơn tầng chủ cấp nhưng khi nhìn thấy thời điểm bọn hắn phát hiện nguyên lai bọn hắn đã sớm thấy qua lần đầu tập kích là một đạo bay vụt hướng la liệt thiên bóng đen không qua diễm đế quân không phải dễ dàng như vậy giải quyết ngọn lửa trên người bình t h ư ớ n g tự động phản ứng trực tiếp đem người tập kích kia đốt cháy khét đánh bay bị dần một x i ề xích lăng không quấn lấy bắt trở về còn nhớ do mới bước lên bên trên bốn tầng bọn hắn gặp phải những cái kia có thể chui vào những sinh vật khác thể nội ăn hết đầu góc chiếm cứ thân thể dài nhỏ nhuyễn trùng sao bốn tầng cây rừng người chính là cái này đồ chơi thì ra là thế khó trách chúng ta vừa leo lên bốn tầng thời điểm gặp một chút theo hướng bốn phía thăm dò chỉ thấy không đến loại này côn trùng Giai tung、e、người, trong trùng Nguyên trùng tầng tầng chủ thi thể hấp dẫn đến tới gần tầng dưới địa phương, nhưng chúng chung rừng đi nhiệt thi lai thi tới dưới sin thao hoa tọa tay địa ẩn nọt bên còn lên nhuễn nhuễn dẫn đến nó tắc thể. thể khí chủ hấp vào quy bốc có cây kẹ kỵ là là bóp bị lấy sẽ cắn nát người làn da chui vào thể nội thẳng đến đại não thao túng thân thể ta trong đội ngũ hai vị cuồng long cấp liền tầng bị bọn hắn miểu s á t vô cùng nguy hiểm còn có loại quái vật này lúc này ở bóng cây trên quảng trường quan sát trực tiếp đông đảo người xem nghị luận ở mỹ dựa vào thu thập thủy tinh cái này vô cực lão nhân kỹ thuật nhưng so sánh kia phán quyết chi thắp mạnh hơn nhiều chẳng những có thể thu thập hình ảnh còn có thể truyền lại thanh âm hẹ、e、nọt chờ người đối thoại bọn hắn nghe được rõ rõ rằng ràng nhao tán thưởng quái vật này đáng sợ đừng nhìn cái này nhuyễn trùng tựa hồ rất yếu đối rất dễ dàng giết chết liền cho rằng nó dễ đối、phó. đám mạo hiểm giả bình luận quái vật phải trang nguy hiểm trước hết nhất cân nhắc vĩnh viễn là lực công kích mạo hiểm giả mạng chỉ có một nhưng cả một đời muốn đi săn quái vật khả năng hàng trăm hàng ngàn quái vật thịt một điểm không sợ có thể chậm rãi mà chết liền sợ loại kia lực công kích bạo cao trực tiếp có thể dây chính mình cho dù là cái tự bạo quái vật gặp mặt liền chơi đồng quy v u tận xáo lộ đám mạo hiểm giả cũng không chịu được nổi a cho nên cái này côn trùng trực tiếp liền bị đông đảo khán giả đánh lên siêu cấp nguy hiểm nhãn hiệu nhao, nhao chú ý hình tượng bên trong đám người muốn thế nào ứng đối đồng ã t h ấ dạng đại ma pháp sư cũng liền cho mình đeo cái này nhiều nhất duy trì tầm hai ba người thế nhưng là cái này liệt hỏa đế quân lại cho ở đây hơn một mươi vị cao thủ đều mặc lên hỏa d i ễ m bình t r ư ớ n g cái này hùng hậu ma lực cùng cường đại nguyên tố lực không chế liền là đủ để một đám cao thủ nhìn mà than thở đây chính là truyền kỳ nha đồng dạng tinh thông hỏa d i ễ m ma pháp kịch mở ạn tán thưởng đến nói xem ra ta đường phải đi còn rất dài có hỏa d i ễ m bình t r ư ớ n g bản thân những cái kia đánh lén nhuyễn trùng căn bản đối bọn hắn sớm không thành được uy hiếp các vị cao thủ đạp trên nhánh cây một đường hướng lên càng phát tới gần bốn tầng đỉnh dựa theo tiến độ này cùng long cấp liên quân rất nhanh liền có thể đánh bại bốn tầng t ầ n chủ tiến quân năm tầng đi không dễ dàng như vậy tích trong đám người triệu càng k h ô n đột nhiên phát ra tiếng người t r u n g quanh bay tới nhìn một chút có nhận ra hắn ngươi là cái kia cùng cùng lòng cấp liên quân đối kháng đừng tại đây chua người ta có hai vị truyền kỳ pháp sư trợ trận ngươi cũng không có hí lao triệu cười ha ha truyền kỳ thì thế nào bọn hắn lại không chơi qua sinh hóa nguy cơ người t r u n g quanh nghe không hiểu hắn nói cái gì ăn nói khủng điên lúc này hình tượng bên trong đột nhiên xuất hiện địch nhân mới chỉ gặp một cái trùng nhân lung la lung lay hướng đám mạo hiểm giả đi tới trong tay mang theo vũ khí thật xa liền g i lên làm ra công kích tư thái nơi này còn có còn sót lại trùng nhân giai ẩ n k h á t tay sau lưng một vị cung tiến thủ kéo cung bắn tên theo phá không dít lên mũi tên xuyên thấu con kia trùng nhân ngực mang đến quái vật này lui về sau hai bước dừng lại một m h á y mắt lập tức nện bước lay động bộ pháp tiếp tục đi tới ngực cắm cán tên theo bộ pháp lắc lư gia hòa này không có cảm giác khán giả kinh ngạc đến nghị luận âm ỹ nhưng hiện trường dần đám người lại cũng không kinh hoảng được chứng kiến n h u ễ n trùng bọn hắn lập tức ý thức được đây là một cái bị ký sinh trùng nhân giai ẩ n lần nữa p h á t tay lại đến một tiễn bán đầu cung tiến thủ dương cung bắn tên siêu một tiếng mũi tên chính giữa trùng nhân cai chán xuyên thẳng qua lớn não chúng nhân bị mang đến hướng về sau lảo đảo một bước nhưng sau đó vẫn là dơ vũ khí đi tới thậm chí bộ pháp càng nhanh có chạy ý tứ phá hủy não cũng không được giai ẩ n nhịu nhữ mày lúc này kích mở ả n đánh ra một phát hỏa d i ễ m tiễn một tiếng ngầm vang trực tiếp đem k i a t r ù nhân g n đầu lâu nổ thành mảnh vỡ thế nhưng là theo khói lửa tán đi k i a không đầu quái vật vẫn như cũ kiên định tiến lên đã vọt tới trước mắt hướng phía cầm đầu hẹ、e、nọ vung ra trong tay trùng giáp lơi lao lúc này một bên liệt hỏa đế quân vung tay lên một đạo ngọn lửa vô hình leo lên con quái vật này thân thể Bắt đúng ầ u l yên lúc này tiền phương lần nữa truyền đến bất quy tắc tiếng bước chân một cái lại một cái chủ nhân g gian bỏ lên, lên ra từ bốn phương tám hướng hướng mạo hiểm giả đội ngũ xuống lại tới đối mặt từ bốn phương tám hướng đánh tới lấy nàn g mà tính chủ nhân đám mạo hiểm giả đều cảm thấy thật sâu áp lực liệt hỏa đế quân hai mắt nhắm lại đưa tay kết tấn trong nháy mắt mười mấy đầu hỏa lòng từ đầu ngón tay của hắn gặp bay lên mà ra vọt vào trùng nhân quần chúng mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua trùng nhân ngao ngao bị đụng bay nhóm lửa trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi khét lẹn đối phó loại này đại lượng ta binh ma pháp sư hiệu suất muốn t ỉ võ sĩ mạnh quá nhiều phải biết những n à y trùng nhân trời sinh lực lớn dắp dày không phải bình thường nhân loại có thể so sánh liền xem như đỉnh tiêm c a o thủ như bị vây công cũng muốn tốn nhiều sức lực thế nhưng là tại truyền kỳ đại sư hỏa long trước mặt vô luận người trùng chúng sinh bình đẳng Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại là i nhiên loại linh khỏi hiểm giả ệ t thủ đột ít trùng trốn hỏa không nhân, xa hơn mạnh hơn đồng loại linh mẫn, trốn khỏi hỏa long công kích, thướng xa đế đoạn đồng đám quân mẫn, lòng công mạo lúc, có v o trải ớ i Đây là, t qua trước đó bốn tầng chiến đấu mạo hiểm giả nhận ra được là những cái kia thủ l ĩ n h trùng nhân không sai những n à y đột phá phòng tuyến cùng trước đó suýt nữa đơn giết long kỵ sĩ ra h ẩn thủ l ĩ n h trùng nhân cùng một cấp bậc bất quá thấy bọn nó động tác rõ ràng so trước đó gặp phải kêu mấy cái muốn trì đ ộ n cứng ngắc một chút thực lực hẳn là giảm đi đi bảo hộ hai vị đại sư đoạn nghị gào to một tiếng đoạn nghị trầm giọng nói gia sư cảnh giới nâng cao một bước đã không cần mượn nhờ ngoại vật đao này t h u y ể n cho ta lúc đầu ta tu luyện trọng kiếm thuật cũng là thoát thai từ lao sư đao pháp vừa vặn phù hợp la liệt thiên nhẹ gật đầu ngươi bị võ siêu phàm ký thác như thế kỳ vọng cao nghĩ đến đột phá truyền kỳ ở trong tầm tay đế quân quá khen rồi đang khi nói chuyện đám k i a thủ lĩnh trùng nhân đã vọt tới trước mắt đoạn nghị một ngựa đi đầu đơn đao vung ra thẳng đến sông nhanh nhất một con kia x o á t ánh đao lướt qua k i a thủ lĩnh trùng nhân lướt qua đoạn nghị lảo đảo hai bước liền chia hai nửa té ngã trên đất vỏ cứng phía dưới dịch thể nước vẩy đến khắp nơi đều là đào thật là nhanh nhìn thấy một màn này đông đảo cường long cấp mạo hiểm giả nhau nhau tán thưởng bọn hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua cái này thủ lĩnh trùng nhân thực lực lại không luận lực lượng tốc độ như thế nào chỉ là kia giáp xác độ cứng cũng làm người ta mười phần đ nhưng chính là cái này bền bị thể xác lại tại đoạn nghị đao hạ phảng phất giấy đồng dạng bất quá không có thời gian cho bọn hắn càng thán tiếp xuống càng ngày càng nhiều chủ nhân g n sông phá hỏa lòng phong tỏa hướng đám mạo hiểm giả đánh tới nhìn thân thủ cơ bản đều là thủ lĩnh chủ nhân g n đám mạo hiểm giả nhao nhao lộ ra vũ khí cùng những quái vật này chiến đấu dựa theo trước đó tình báo thủ lĩnh chủ nhân g n thảo phạt đẳng cấp hẳn là tại 24 cấp tả hữu so đại bộ phận ngũ gia chiến sĩ đều muốn mạnh hơn cùng lòng cấp mạo hiểm giả cũng rất khó ngăn cản nhưng là những này vọt tới thủ lĩnh chủ nhân lại khác bọn chúng mặc dù bảo lưu lại cường đại man lực cùng cứng rắn giáp sát động tác lại có chút cứng ngắc năng lực thực chiến giảm b ớ t đi nhiều đám mạo hiểm giả dựa vào linh hoạt thân thủ cùng ma pháp thần kỳ cũng có thể cùng bọn chúng đánh cho có đến có về nhưng muốn mạng chính là những này trùng nhân phản phất vô cùng vô tận kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên b à o tới mà lại đám gia hỏa này tựa hồ hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì coi như bị đâm xuyên thân thể chém đứt tay chân thậm chí chém đứt đầu bọn chúng vẫn như cũ sẽ không chết đi càng sẽ không lùi bước coi như lung tung vung v ẩ lợi chảo cũng vẫn như cũ nếm thử công kích phụ cận mạo hiểm giả Châm càng càng lên lên càng càng lúc này ẹ、e、nọt đại sư cuối cùng xuất thủ chỉ gặp hắn nghiệm động trung ngữ tay kết pháp quyết đột nhiên một cỗ đặc biệt ma pháp ba động truyền đến từ đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái đạo thời không vết nứt nương theo lấy một đạo tiếng giống giận giữ một cái to lớn lông đen tinh tinh vào n g ra không đúng mặc dù thân thể tương tự nhưng đây không phải tinh tinh quái vật này hình thể ước chừng có cao bảy tám mét toàn thân đứng đấy to dài lông đen chỗ cổ còn mọc lên một vòng nhất là nồng đậm lông bẩm to lớn đầu lâu có chút cùng loại h à mã nhưng là không có nhiều như vậy mỡ dày đặc làn da cơ hồ chăm chú c u ố n tại xương sọ bên trên bốn khỏa răng n a n h thật dài nhai ra nhìn xem hoàn toàn không có h à mã ngây thơ chân thành ngược lại dữ tợn đáng sợ mà quái vật này đáng sợ nhất còn không phải tấm t i ê miệng rộng mà là trên hai tay Kiêu chương ơ ổ c á n mười một cương thi khắc tinh kia bệ hẹ một cự thú vừa xuất hiện liên vọt tới chủ nhân trồng chất bên trong trái đột phải sông một đôi lợi chảo những nơi đi qua bình thường chủ nhân g lập tức chia năm xẻ bảy thủ lĩnh chủ nhân đến là có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng là hình thể cùng lực lượng đều có khoảng cách coi như ngăn trở cũng rất khó ổn định thân hình càng chết là dạng này cự thú còn không chỉ một cái é nọt trong tay pháp quyết biến hóa lại xông ra ba con hết thảy bốn cái đại quái vật dựa vào móng u ố t sắc bén nắm lấy vỏ cây ở thế giới nhánh cây làm ở giữa trên giới bôn tẩu như dâm trên đất bằng phảng phất hổ vào bể dê đem những cái kia trùng nhân giết cái thất linh bắt lạc nhìn thấy một màn này đám mạo hiểm giả phấn chấn của vũ đang muốn thừa thắng xông lên hai vị truyền kỳ lại phát ra tín hiệu rút lui mặc dù có người không hiểu vì sao muốn lúc này rút lui nhưng là không có hai vị truyền kỳ toa trấn bọn hắn cũng không dám đối mặt kia hải lượng trùng nhân quái vật chỉ có thể vừa đánh vừa lui rời đi trùng nhân nhóm nơi ở những cái tia trùng nhân quái vật cũng phù hợp cây rừng người nhất quán tác phong không có tiếp tục đổi đến đám mạo hiểm giả tìm một chỗ rộng lớn địa điểm bắt đầu tu trình đám này côn trùng làm sao nhiều như vậy có mạo hiểm giả bắt đầu m a n g to loại tia thủ lĩnh côn trùng làm sao khó như vậy quấn thực lực tia so mấy tầng trước cấm vệ còn còn mạnh đi tùy tiện liền ra bốn mươi năm mươi con không cần tiền sao phàn nàn cái gì giai ẩ n hư l ệ n h nói một tầng so một tầng mạnh không phải t h ư ờ n g thức sao các ngươi cũng đều là cao thủ ngay cả cái này điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị sao chớ nào e not đánh gây đám mạo hiểm giả phàn nàn các ngươi cảm thấy độ khó quá lớn cũng là bình thường bởi vì những n à y chủ nhân xác thực không bình thường đám người quay đầu đi xem xét phát hiện hai vị c h u y ể n kỳ ngay tại loay hoay mấy cô bắt trở lại chủ nhân đây đều là bị mấy cái bể hẹ một cự thú mang về trong đó còn có một cái thủ lĩnh chủ nhân lực lượng của nó mặc dù cường đại nhưng là tại cường đại so che mặt trước vẫn là giống như hải nhi đồng dạng yếu đuối e not triệu hoán mây đầu thô to cây mây đem cái này mấy cái chủ nhân thật chặt trói lại sau đó lấy ra đau giải phẫu chuẩn bị trực tiếp tới cái cơ thể sống giải phẫu cơ thể sống giải phẫu hiệu quả tự nhiên so giải phẫu thi thể càng tốt hơn nhưng ngoại trừ truy cầu nghiên cứu hiệu quả còn có một nguyên nhân đám này côn trùng coi như chặt nhức đầu gỡ tám khối cũng còn có thể động sinh mệnh lực mạnh chỉ có thể tiếp nhận cơ thể sống giải phẫu làm triệu hoán đại sư e n ọ t đối với sinh vật học cũng rất có nghiên cứu lại càng không cần phải nói bên cạnh la liệt thiên vẫn là sinh mệnh ma pháp cao thủ có hai vị này cầm đ a o rất nhanh liền đem cái này mấy cái trùng nhân hủy đi đến thất linh bắt lạc tim gan lá lách phổi thận đều cho bảy chỉnh chỉnh tề, tề mà cái này giải phẫu quá trình cũng thông qua thu thập thủy tinh bị tiếp xong đến bóng cây thành trên quảng trường kia các loại khí q u a n bị bỏ đi tách ra quá trình cho dù là thân kinh bách chiến đám mạo hiểm giả nhìn cũng có chút buồn ôn thì ra là thế khó trách đám gia hỏa này như thế tương lạnh trải qua mấy giờ giải phẫu phân tích cuối cùng tại thái dương bắt đầu xuống núi thời điểm hai vị đại sư cho ra bước đầu thành quả chỉ gặp é nó đại sư cầm lấy một cái bình thủy tinh bên trong chứa hơn mười đầu nhỏ bé nhiễm trùng xoay thành một đoàn ngọn g o ạ i nhìn xem mười phần buồn ôn đây là cái gì chứ vị mạo hiểm giả không hiểu liệt hỏa đế quân cười nói đây là từ những ngày quái t r ù n g thể nội tìm tới cùng những cái kia trước đó tập kích chúng ta đại hào nhuyễn t r ù n g cùng loại nhưng chúng nó tương đối nhỏ mà lại không chỉ ký sinh tại trong đầu mà là phân bố khắp toàn thân trên t h giới một cái t r ù n g nhân thể nội liền có thể đào ra hơn mười đầu chỉ cần có cái này côn trùng tại cái này túc chủ liền chết cũng không hàng chúng ta đào đi tất cả côn trùng da hỏa này liền triệt để chết hẳn nói hắn chỉ chỉ một cái vật thí nghiệm chỉ gặp kia t r ù n g nhân không n ú c ních đã không có sinh mệnh dấu hiệu nhưng nhìn trên thân cũng không có quá thê thảm vết thương e n o t nói bổ sung những này không sợ chết chủng nhân thì thật đoàn, đoàn、e、s ớ một khi lây nhiễm côn trùng tại túc chủ thể nội sinh tức sinh sôi thế hệ thay đổi nhưng túc chủ lại một mực bất lao bất tử có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm loại trạng thái này cũng không thể xưng là còn sống phải nói bọn hắn giống cương thi chỉ là những ký sinh trùng kia điều khiển thể xác đây cũng là phiền t h á i nhất liên hỏa đế quân thở dài bởi vì những n à y trùng nhân cương thi có thể là mấy ngàn năm nay tích lũy được chẳng những số lượng nhiều để giành đến đẳng cấp cao thủ lĩnh nhiều hơn nữa tùy tiện một cái đều là có thể so với thánh giai võ sĩ hôm nay tới mười mấy cái còn tốt đối phó nếu như tiếp tục thâm nhập sâu gặp được mấy trăm cao cấp t r ù nhân liền xem như cấm chú cũng chưa chắc đối phó được mà lại bọn chúng phía sau còn có thần bí t ầ n chủ đâu giai c n cắn răng tầng này độ khó quả nhiên không tầm tường h a nhưng là chỉ cần diệt trừ loại này ký sinh trùng những cái k i a trùng nhân cương thi cũng liền tự sụp đổ đi kích mở ả n nhãn t ỉ n h sáng lên căn cứ trước đó kinh nghiệm tại trên tán g cây luôn có thể tìm tới khắc chế tầng chủ đồ vật nếu như chúng ta tìm được đối phó loại này nhuyễn trùng cường hiệu thuốc sát trùng có phải hay không liền có thể nhẹ nhõm thông qua được có thể nếm thử E-nọt lung bình tinh, còn chúng cần thủy bất tài ta lay liệu quá chưa ấy đủ, điểm phía dưới còn có đại lượng mạo hiểm giả không có đi lên đâu chúng ta thứ không thiếu nhất chính là nhân thủ sau đó phía dưới mạo hiểm giả cũng lần lượt đi tới bốn tầng giai ẩ n chờ c u ồ n g long cấp bắt đầu tổ chức nhân thủ an bài nhiệm vụ thời gian từng giây từng phút trôi qua sắt trời chậm rãi đại hắc bóng cây thành nội khán giả cũng không thể một mực tại cái này q u a n chiến rất nhiều con muốn trở về đến bình thường làm việc và nghỉ ngơi bên trong đi nhưng cũng chỉ có nóng lòng này canh giữ ở trên quảng trường chờ mong b ư ớ c kế tiếp phát triển ta nói chúng ta rút lui đi lao triệu ngáp một cái đều có chút nhìn buồn ngủ các ngươi đi thôi ta muốn lưu lại tiếp tục nhìn tiểu mập mạp cờ lini h một mặt hưng phấn mắt không chấp nhìn qua hình chiếu hình tượng hai vị truyền kỳ đã giải phẫu trình để hắn nhìn mà than thở chúng nhân loại này mới giống loài càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú nếu không phải quy tắc hạn chế cái này tiểu mập mạp hiện tại liền muốn vọt tới trên tắng cây đi gia nhập nghiên cứu lao triệu nhìn hắn kiêm nhu cầu danh lợi dáng vẻ lắc đầu tiểu tử này là truy kịch nghiện cờ lini h làm rất đúng jessica cũng nói ta cũng muốn lưu lại nhìn đây đều là thế giới thụ thăm dò quý giá tình báo bởi vì cái gọi là biết người biết ta vạn nhất đối phương không thể đột phá bốn tầng hình tượng này bên trong tình báo có thể để cho chúng ta ít đi đường quanh co vị này mạo hiểm giả đội trưởng tâm tư không có cơ lini ê đơn thuần như vậy cân nhắc vẫn là thắng bại mà vợ lì tự nhiên muốn đi theo đội trưởng bộ pháp vậy các ngươi xem đi lao triệu v ô vỗ tuân ích minh nhỏ tuân tử đi thôi hai ta đi uống một chén ngươi làm sao một ngày chỉ biết ăn uống vui đùa tuân ích minh đại nghĩa l â m nhiên cự tuyệt lao triệu mời tiến tới jessica cùng vợ lì bên người ta muốn lưu lại cùng đồng đội cùng nhau nghiên cứu chiến thuật lao triệu ngay từ đầu thật đúng là bị hắn hù dọa thế nhưng là xem xét quanh hắn lấy hai vị mỹ nữ chuyển liếm chó tư thái lập tức hiểu được tiểu tử này là ý không ở trong lời a nghe nói không triệu càn k h ô n tiến đến tuân ích minh bên hai trong thành công cộng nhà hàng vừa điều tới mấy mỹ nữ nhân viên phục vụ nha mỹ nữ nhân viên phục vụ tuân ích minh ho khan một tiếng mỹ nữ không mỹ nữ không quan trọng ta chủ yếu là có chút n ó i bụng ba vị chờ chúng ta trở về cho các ngươi mang ăn ngon a nói xong đều không đợi triệu càn khôn trực tiếp hướng công cộng nhà hàng phương hướng chạy tới nói ngắn gọn theo mạo hiểm giả liên quân nhao nhao leo lên bốn tầng công được tiến độ cũng không ngừng tăng tốc lấy ngàn mà tính đám mạo hiểm giả tổng cộng phân làm hai bộ phận một trong số đó chính là hẹn、e、nọt đại sư dẫn đầu một đám mánh hổ cấp cùng cuồng long cấp mạo hiểm giả tổng số không đủ trăm người nhưng đều là tinh anh những người này không ngừng quay dối chủ nhân g n cương thi lãnh địa vừa cùng chủ nhân g n cương thi chiến đấu tích lũy kinh nghiệm quan sát hành vi của bọn nó hình thức một phương diện khác không ngừng bắt chủ nhân g n đặc biệt là thủ lĩnh chủ nhân g n trở về giải phẫu nghiên cứu y đ ồ tìm tới nhược điểm một phương diện khác liệt hỏa đế quân thì dẫn theo đông đảo trung đê cấp mạo hiểm giả tại bốn tầng các nơi chia ra thăm dò thu thập các loại vật tư phân tích so với Không t ì không một k i phương diện khác bởi vì siêu tập thăm dò chủ yếu là i ư ờ m già công việc cần nhân thủ cho nên mạo hiểm giả liên quân hạ thấp nhận người yêu cầu rất nhiều người mới gia nhập vào đội ngũ cấp tốc lớn mạnh vì tốt hơn bắt giữ tin tức vô cực lao nhân còn phái mấy vị nhân viên công tác mang theo thu thập thủy tinh đi theo đại bộ đội khắp nơi trực tiếp để khán giả nhìn thấy càng toàn diện quá trình cái này chuẩn bị quá trình là dài rằng giặc mà nhàm chán lần lượt thăm dò lần lượt nghiên cứu ông kinh trước đại bộ phận đều là vội vàng khuôn đồ cùng giải phâu thân ảnh so với chiến đấu kịch liệt những hình ảnh này quả thực có chút nhàm chán nhưng là khán giả cũng không có phàn nàn đều là mạo hiểm giả cũng không chỉ một lần leo lên qua thế giới cây biết rõ mạo hiểm quá trình chính là như vậy một lần thành công đi săn phía sau thường thường phải bỏ ra gấp một ư ơ i thậm chí gấp trăm lần thời gian đi chuẩn bị cái gọi là trên đài một phút đồng hồ dưới đài m ư ơ i năm công mạo hiểm giả chính là dùng tính mạng của mình đi biểu diễn diễn viên vì thành công vì sinh mệnh bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể xuất kích theo ngày qua ngày công tác chuẩn bị khán giả ngay từ đầu hưng p h ấ n tâm tình cũng làm giảm bớt rất nhiều đã từng tưởng tượng lấy có truyền kỳ cùng võ thần tông gia nhập đội ngũ có thể tại một tháng bên trong bỏ lên trên tầng thứ năm những người kia bây giờ cũng bình tĩnh lại truyền kỳ xác thực lợi hại nhưng mạo hiểm giả công hội cũng không phải ăn chay trước kia bỏ lên trên một tầng đều cần thời gian dài cũng không thể gia nhập mấy cái ngoại viện liền tăng tốc nhiều như vậy lần đi Vóng cây t hữu hiệu đông m giả, quan n m bắt hẹn Mà l i tại nọ thứ đại sư kích động đến mở to hai mắt nhìn quay đầu phân phó nói mang một cái trùng nhân tới lúc này có người nhắc tới một cái bị trói gô thủ lĩnh trùng nhân E nót đại sư đem ly kia dung dịch dội tại trên người hắn ngao ngao ngao ngao ngao cơ hồ là trong nháy mắt k i a thủ lính trùng nhân liền phát ra tê tâm liệt phế g à o c hét thân thể điên cuồng bạt mẹo thậm chí đem c h ó i buộc nó cây mây đều đứt đoạn đám người lập tức rút vũ khí ra đề phòng thế nhưng là cái này đáng thương quái vật cũng không có dãy rủa quá lâu rất nhanh thân thể của nó liền bắt đầu mất tự nhiên b ạ n h trướng sau đó từng đầu tiểu trùng chui phá thân thể của nó leo ra chết mất cuối cùng đã mất đi côn trùng khống chế thi thể trở nên phá thành mạnh nhỏ ngã trên mặt đất triệt để trầm mặc thành công. Đại sư cười ha ha. lập tức nhìn một chút vừa mới ghi chép sau đó cầm bút lên đến soát soát điểm điểm viết xuống một tấm phối liệu biểu đồng hồ có cái này công phá bốn tầng ở trong tầm tay ngày thứ mười chín đêm khuya bóng cây trong thành triệu càn khôn đang nằm tại chính mình căn phòng lớn bên trong nhập định nghỉ ngơi đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng gõ cửa rộn rộn r rộn. lao triệu mở to mắt trực tiếp từ cửa sổ lộn ra ngoài vây quanh cổng lại nhìn thấy t u ấ n lích minh tiểu tử kia chính ba ba phá cửa trong miệng còn lớn hơn hô lao triệu mau dậy đi có động tĩnh lao triệu lặng lẽ đi vào phía sau hắng đ ư ờ n g vớt cách tám trăm mét liền nghe đến tuân ích minh bị đập cái đầu vóc t r ò n váng nhìn lại triệu càn khôn cũng không kịp sinh khí chỉ là bồi dối nói ngươi mau đi xem một chút đi đối phương bắt đầu hành động triệu càn k h ô n nhíu lông mày cùng tuân ích minh cùng một chỗ chạy tới trong thành quảng trường đêm khuya trên quảng trường đã tụ tập không ít người đồng thời còn có không ít người lần lượt chạy đến xem ra mạo hiểm giả liên quân có hành động tin tức đã t r u y ề n đề ra tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem chi này siêu cấp đội ngũ muốn làm sao đột phá những cương thi kia trùng nhân ngăn cản phóng tới năm tầng trên tấm hình xuất hiện mạo hiểm giả liên quân đại bộ đội bọn hắn thuận các đầu thân cảnh hoặc là cưới tọa kỵ hoặc là đi bộ hướng thân cây phương hướng hội tụ trong đó xông lên phía trước nhất chính là hai vị truyền kỳ sau lương dần cầm đầu cuồng long cấp mạo hiểm giả cùng một đám v õ thần tông cao thủ tại về sau mới là vô số trung cao cấp mạo hiểm giả trong đội ngũ mà những người mạo hiểm này cơ hồ trong tay mỗi người có một cái bình bên trong đều chứa màu đỏ nhạt chất lỏng trong đó bắt mắt nhất phải kể tới đội ngũ phía trước giai t ầ n tọa kỵ của hắn là to lớn tắc c á hoa l ư n g rồng hai bên con hai cái to lớn bình ốm bên trong chất lỏng sợ đến có mấy tấn nặng Theo đội n lít lít thô thô、so、mắt i gần thấy â n c cương thi nhóm thuận tráng kiện thân cây toàn phương vị lập thể thức vào tới đội ngũ phía trước kịch mở ản giang hai tay ra vận dụng lên thủy hệ ma pháp đem các kẻ hoa trên lưng vạt lớn bên trong màu đỏ nhạt chất lòng đạo chảy ra đánh tan thành hơi nước bao phủ hướng những cương thi kia t r ù nhân g n chương mười hai so cương thi mạnh hơn quái vật là cái gì màu đỏ nhạt xương mù bao phủ hướng đông đảo t r ù nhân g n mà những cái kia đần độn cương thi trùng căn bản không biết trốn tránh trực tiếp vọt vào ọ t v vừa mới tiếp xúc những cái kia s ư ơ n g đỏ nguyên bản phảng phất máy móc chỉ biết là tiến lên cương thi t r ù nhân g n đột nhiên bắt đầu toàn thân rút run dày phát ra tiếng kêu thảm sau đó từng đầu ký sinh trùng phá thể mà ra cấp tốc khô héo từng cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể lốp bốt ngã quỵ có ngã ở thô to trên cành cây có thị trượt xuống hướng phía dưới tầng rơi xuống trong lúc nhất thời đông đảo trùng nhân p h ẳ n g p h ấ t bị thu gặt lúa mạch mảng lớn đổ dạng thành công đông đảo mạo hiểm giả phát ra gieo họ khán giả cũng đúng này nhìn mà than thở ở thế giới cây lăn lộn lâu như vậy còn không có gặp qua loại tràng diện này cường đại cây rừng người vậy mà hàng trăm hàng ngàn chết đi nếu như trước đó đều dễ dàng như vậy đâu còn đến nỗi bỏ cái cây lao lực như vậy khoa học kỹ thuật là thứ cả đời sinh lực a triệu c a n khôn cười c ả m thán đến cùng là truyền kỳ pháp sư cùng đám kia đần độn mạo hiểm giả không giống tìm được vaccine cương thi cái gì đều là hổ giấy người còn cười được jessica cùng vợ ly đi tới nghe nói tiến triển mới các nàng cũng tới quan sát nhìn thấy tràng diện này sao đều dọa cho phát sợ chiếu tiếp tục như thế bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến năm tầng năm phần tới tay còn muốn kéo dài thời gian m ộ ư ơ i ngày vận khí tốt nói không chừng ngay cả sáu tầng đều triệu c à n khôn cười ha ha không có đơn giản như vậy sinh hóa nguy cơ bên trong nhưng còn có bạo quân liếm ra cùng kẻ theo dõi đâu ngươi nói cái gì loạn thất b ắ t a o t r u n g quanh mấy người không hiểu đã thấy hình tượng bên trong đã phát sinh biến cố chỉ nghe từ trong sương mù dày đặc chuyển ra một tiếng hung lệ gào thét ngay sau đó chính là nặng nề g h mà tiếng bước chân rộn rập dẫm đạp đến thô to nhánh cây đều tại run nhẹ nhẹ có đổ vật gì muốn tới da gần n h ắ c lên lưu tinh truy có chút lay động nhắm ngay xương đỏ bên trong không ngừng đến gần to lớn thân ảnh theo d í t lên một tiếng từ xương đỏ bên trong xông ra một cái thân cao vượt qua năm mét thể trạng to lớn toàn thân mặc giáp đen bóng phản quang mọc lên một đôi lớn hàm kinh khủng t r ú n g nhân da hỏa này không có bị xương độc giết chết bất quá đám mạo hiểm giả cũng đã sớm chuẩn bị t ầ n chủ nếu như dễ dàng như vậy xử lý kia mới không bình thường giải ẩn đưa tay vung ra lưu tinh truy nương theo lấy hoa hơi giật mình xích sắt tiếng vang cự truy bay thẳng hướng quái vật kia mặt không muốn quái vật một tấm lớn hàm giang rác một tiếng vậy mà ngậm lấy kia tràn đ ầ y gai nhọn lưu tinh truy vừa nghiêng đầu thế mà đem dần từ tắc kẻ hoa trên lưng kéo lăng không lôi qua thật là lớn lực lượng bay ở giữa không trung dần trong lòng r u lên nắm lấy truy liên tay phải một nắm đặc chế tay giáp thượng bảo thạch quang mang l ó e lên kia i ê u tại quái vật trong miệng lưu tinh truy đột nhiên biến hình gai nhọn bỗng nhiên dài ra vậy mà đem quái vật kia rác hút thừa dịp quái vật chưa kịp ngâm miệng kịp thời rút trở về quái vật kia gào thét một tiếng nâng lên một cái tay đến nhắm ngay giữa không trung dài ẩn lòng bàn tay giáp sát vỡ ra đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ sau đó tại bắp thịt run r à y dưới một cây nhỏ bé gai xương bắn ra mang theo đột phá vận tốc âm thanh nổ đùng thẳng đến dài ẩn còn có viễn trình năng lực dài ẩn giật n ả y cả mình kia gai xương nhỏ bé là tương đối thân cao năm mét quái vật tới nói đối với dần tới nói đó chính là giống như đ o n kiếm đồng dạng phi lao không thể coi thường tránh là không còn kịp rồi thân ở giữa không trung cũng không cách nào di động. dùng xích sắt câu trúng quanh nhánh cây cũng không kịp dưới tình thế cấp bách giai ẩ n chỉ có thể gấp xích sắt kéo thẳng phòng ngự ba n một tiếng gai x ư ơ n g cắm vào một hiệp xiềng xích lỗ bên trong lực lượng khổng lồ đem d ầ n đính đến hướng về sau bay ngược đụng phải một mảnh lá to vừa rồi dừng lại thế nhưng là quái vật kia ném không bỏ qua giơ hai tay lên liên tiếp bắn ra hai viên gai xương thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đoạn nghị sách đao đổi tới chân khí trong cơ thể vận chuyển thiên đao phá ngày vung lên kia hai cây gai sương đánh rứt một cây chặt đứt một cây thay dờn giải vây đa t ạ khách sáo hai người cũng không có nói n h ả m nhiều lúc này cao thủ khác cũng nao h nhao xông tới vây công kia to lớn trùng quái xông đến nhanh nhất chính là lý văn nghĩa g i a hỏa này thương kiếm sông tuyệt lần này đối phó cự quái lại là vác lên một cây trượng bát đại thường nương tựa theo linh động thân pháp đâm thẳng trung môn quái vật kia chú ý tới phân ra một cái tay đến ba bắt lấy lý văn nghĩa cán thương một chảo này không sao kia so quạt hương b ù còn lớn hơn trùng chảo lại bị cán thương cho c h ấ n khai lý văn nghĩa tuyệt học thốn cương kình lúc trước ngay cả bang chủ cái bang đặng cửu long đều không chịu đựng nổi cái này kình đạo bất ngờ không đề phòng cái này đại quái vật cũng bị chấn khai mắm bớt run rẩy mũi thương đâm thẳng hướng về phía quái vật giữa ngực bụng giáp s á t khe hở phúc phúc mũi thương đâm rách màng ra không vào thế nhưng là quái vật kia cũng phản ứng cực nhanh phần bụng cơ bắp co vào hai khối giáp s á t chăm chú kẹp lấy cắn thương cho dù là lý văn nghĩa bắt thịt cũng khó tiến thêm nữa mà quái vật kia thì đối lý văn nghĩa mở bàn tay lòng bàn tay gai xương đột nhiên bắn ra lý văn nghĩa chỉ có thể bơm ra cắn thương tránh thoát gai xương đồng thời rút ra trường kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào quái vật kia lòng bàn tay thì lỗ. Ngao. quái vật gào thét một tiếng manh lực nam quyền bắt lấy trường kiếm chất sừng móng nuốt cùng mũi kiếm ma sắt bắn ra hỏa hoa một cái móng khác thì hướng lý văn nghĩa trộm tới lúc này một thanh chín mũi xin thép hoành không đâm tới két một tiếng kẹt lại công hướng lý văn nghĩa móng nuốt lại là một cái chư đầu nhân thân quái vật chính là hóa thân nửa yêu hình thái hoàng thiếu trạch cùng lúc đó đầu bạc gương diệp, diệp chi trương tay mang móng nuốt thép lấy tuyệt luân lương chảo công bóp lấy quái vật kia một cái móng nuốt khớm nối một bên khác dương lệ truy hồn thương cũng đâm vào quái vật một cái lòng bàn tay thịt lỗ đứng bưng lúc này mấy vị cao thủ nhao nhao rút khỏi vỏ mặc kia không đầu to lớn thân thể mới ngã xuống đất kết thúc đoàn nghị đang định thu đao vào vỏ lại nghe xa xa giởn giống to còn không có lúc này kia không đầu quái vật đột nhiên bạo khởi thẳng hướng đoạn nghị phương hướng đánh tới nhờ có giờ nhắc nhở để đoạn nghị có chuẩn bị tâm lý sớm hướng về phía trước đập ra tránh thoát đại quái vật tấn công sau đó rút đao quay đầu đã thấy kia thi thể không đầu cơ bốn cánh tay nguyên địa lung tung đào quanh đám da hỏa này liền xem như hình người cũng vẫn là côn trùng Giai cũng không vong, ngàn phòng công. đi tới nói, coi phải khi Nói, ẩn như bạn bọn hắn trước khi chết phản đứt đầu, để tức tử trước chết chém h sẽ lập Bộ một tiếng dính chặt trên thân cắm t r ư ờ n g thương sau đó h ắ t đầu đem quái vật kia vùng ra trực tiếp từ thô to trên cành cây rất xuống nghĩ đến không có thai mắt mũi miệng nó thẳng đến chết đói cũng bỏ không được con kia c ử quái bị xử lý nhưng làm ọ i người cũng không có buông lỏng cảnh giác cái quái vật này vô cùng lợi hại nếu không phải mấy vị võ thần tông cao thủ phối hợp ăn ý muốn đối phó nó tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhưng thực lực này chỉ sợ còn không phải tầm chủ vậy đã nói rõ ngang cấp quái vật khẳng định trả có không chỉ một giai còn đem đại thương trả lại cho lý văn nghĩa đối mấy vị võ thần tông cao thủ nói luận đối phó người phương pháp các vị đều là nhất đảng chuyên gia nhưng là đối phó côn trùng kinh nghiệm vẫn là chúng ta mạo hiểm giả phong phú hơn lần sau hy vọng các vị không nên khinh cử vọng động ngươi quên là ai cứu ngươi rồi bạch hạ vũ k h n g phục nếu là chúng ta không coi thường vọng động ngươi nói không chừng đã chết còn không biết xấu hổ ở chỗ này thuyết giáo là sợ chúng ta đoạt công lào của ngươi đi hạ vũ chớ có vô lễ đoạn nghị quát lớn một tiếng sau đó đối dởn vừa chắc tay đa tạ nhắc nhở sư đệ tuổi trẻ k i n h cuồng có nhiều mạo phạm mong rằng lòng kỵ sĩ đoàn trưởng không cần để ở trong lòng Ta lại k hỏa ô n nói g i ạ cầu h đánh t không nhưng vào một cây cành cây nhỏ bên trên bạo tạc đem nhánh cây kia đều nổ gây mất xuống dưới không đúng đó cũng không phải nhánh cây chỉ gặp k i a thiêu đốt đoạn nhánh vậy mà phân ra dài nhỏ tay chân sau đó từ dưới đất bỏ dậy đây không phải nhánh cây mà là một cái to lớn bọ tre hơn nữa nhìn hình thái hiển nhiên là trải qua cường hóa cùng nơi khác những cái k i a chậm rãi đồng loại hoàn toàn khác biệt cùng lúc đó e ẹ n nọt đại sư cũng triệu hồi ra một cái bể hẹ một cự thú trực tiếp nhảy xuống cây nhánh rơi vào xuống mặt mười mấy thước một cây thô trên cảnh đ ố i không khí vung ra lợi chảo chỉ ngay b ă n g l ư ợ n g một tiếng một đạo to lớn thân ảnh trống rông xuất hiện bị cự thú móng nuốt đánh cho lui lại lại là một cái mọc lên liêm đao biến dị chủ nhân thân cao cũng co cao năm sáu mét h i ệ n nhiên cùng vừa mới bị võ thần tông giết chết là ngang cấp quái vợt ngay sau đó từ bên trái cũng truyền tới một trận ồn ào chỉ gặp một cái biến dị to lớn con g i ế t s ô n g vào đám người g i ế t đến mạo hiểm giả người ngã n g ử a đổ tại cái này c ự thú kia cứng rắn giáp sát trước mặt mạo hiểm giả kia nhỏ bé vũ khí phảng phất c h â u c h â u đá xe dễ dàng sụp đổ cùng lúc đó phải phía trên cũng truyền tới kêu thảm chỉ gặp một đầu to lớn trọng giáp chủ nhân sáu con móng nuốt nắm lấy vỏ cây cấp tốc vào tới đánh tan không ít thuận nhánh cây kia tiến lên mạo hiểm giả cái này còn không phải toàn bộ gần vạn người mạo hiểm giả đội ngũ chiếm cứ mười mấy cây n h á n h cây toàn phương vị lập thể thức tiến lên mà những cảnh cây này đều chí ít có một con quái vật v ọ t tới nhìn cương độ đều không kém gì trước đó bị giết chết con kia chủ nhân truyền kỳ coi như không phải cũng không yếu bao nhiêu giai đoạn cắn răng nói những này chính là tầng thứ tư cấm vệ quái vật nha làm sao lại cường đại như vậy khó trách nam cung g i a lâu như vậy đều không có công hám thế giới thụ xác thực không tầm thường a liệt hỏa đế quân cười ha ha một tiếng dưới chân hỏa diễm bạo tạc bay thẳng hướng con kia to lớn con rết ẹ nó lao h n h ngươi là triệu hồi sư những vật nhỏ kia liền giao cho ngươi ta chọn trước cái kia lớn xử lý cái này lão hoạt đầu e n o s lắc đầu cười khổ t i ệ n tay triệu hoán gia tứ đại nguyên tố tinh linh lại triệu hoán gia còn lại hai đầu bệ hẹ một cự thú chỉ huy bọn chúng phân biệt công hướng những cái kia đánh tới quái trùng còn không quá đủ a e n o s nhìn thấy nơi xa còn có mấy cái tứ ngược cự trùng liền từ bên hông xuất ra một cái tơ kim loại bệnh thành có thể di động con rối miệng nghiệm chú ngự r ố t vào ma lực đang muốn ném ra bên ngoài lại bị đoạn nghị hoành đao ngăn lại e n o s đại sư ngài cho dù ma lực hùng hậu cũng phải dùng ít đi chút bên phải kia mấy cái giao cho chúng ta võ thần tông nói không sai giai đ o n cũng cười nói long kỵ đoàn huynh đệ đi theo ta phía dưới kia hai con về chúng ta cái khác c ù n g long cấp mạo hiểm giả cũng nhao nhao chấn cánh tay hô to lấy đ o à n đội làm đơn vị mang theo trong đội ngũ cái khác tổ tinh anh thành chém đầu tiểu đội phân biệt tìm tới đối thủ thích hợp rất nhanh những cái kia phách lối cự trùng bị mạo hiểm giả liên quân cản trở bước chân tại các nơi c ả n h cây ở giữa chiến đấu tinh anh cao thủ đứng mũi chịu xảo thực lực yếu kém phổ thông mạo hiểm giả ở phía sau các loại mũi tên phi đao ma pháp viễn trình trợ giút Tại、đông đảo mạo hiểm giả đồng tâm hiệp giả đồng l ự cấm phía dưới, từng con to lớn quái nhao nhao h dưới, diện nhất thật lớn quái từng to trùng Trong tràng con n lạc. vỡ đó t thật tự nhiên là liệt nhiên hỏa lớn, là quân bên này. Đông đế đảo c ấ vệ quái trùng bên trong cường đại nhất là thuộc đầu kia to lớn con rết đầu kia cự trùng t r ừ n g hơn trăm mét dài to lớn đầu thật giống như một cỗ xe tăng hạng nặng thân thể khổng lồ giống như một hàng đoàn tàu cao tốc ở thế giới cây tráng kiện thân cành ở giữa xuyên tới xuyên lui những nơi đi qua vỏ cây l ậ ra mảnh vụn bay tư tung dết đến mạo hiểm giả người ngã ngựa đổ đừng nói những n à y phổ thông mạo hiểm giả liền xem như những cái kia cùng lòng cấp thậm chí là võ thần tông cao thủ tới đối mặt loại này thể tích quái vật cũng lộ ra không còn chút sức lực nào cái gọi là võ đạo cuối cùng vẫn là đối người kỹ thuật người tay chân cứ như vậy dài thể năng cũng có cực hạn đối phó bên trong nhỏ hình thể quái vật còn có thể đối phó loại này hồng hoang cự thú vẫn là dùng ma pháp hiệu suất cao hơn người khác đối phó quái vật đều cần đám mạo hiểm giả ở phía sau trợ giúp la liệt thiên lại la ó ra sân trong nháy mắt liền vung tay lên một đạo sóng lửa bức lui đông đảo mạo hiểm giả đều tránh ra một bên cái đồ chơi này liền giao cho lao phu nói xong l ã o đầu tử này trực tiếp triệu hoán một đầu to lớn bạo viêm lang cái đồ chơi này là phong hỏa hai hệ dung hợp triệu hoán thú trường dài mười mấy mét cự lang gió mạnh hợp thành thân thể hỏa diễm hợp thành lông tóc trực tiếp bổ nhào vào kia rết bự trên thân căn xé kia rết bự cũng nghiêm túc co người lên quấn quanh cự lang dùng móng đ u ố t sắc bén cùng răng nanh đi công kích thế nhưng là kia sóng lớn là phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tạo thành không có thực thể căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng thừa dịp hai con quái vật chiến đấu công phu liệt hỏa đế quân nâng lên hai tay chế tạo một vòng tường lửa thừa dịp quái vật kia cuộn thành một đoàn tiến tới tường lửa trên giới đóng kín vậy mà biến thành một cái hỏa diễm cầu giống như một viên hỏa diễm cự đản g đem cái này con rết một mực khóa lại kia to lớn con rết tựa hồ cũng ý thức được vấn đề bắt đầu ra sức d â y rủa muốn phá vỡ tường lửa trốn tới thế nhưng là lửa này trong tường còn d u n g hợp phong nguyên tố chẳng những bền bỉ vô cùng khó mà phá hư bên ngoài phong tường còn đem hỏa diễm cùng ngoại giới cách ly mặc cho hỏa diễm cự đản g như thế nào nhấp nô nhưng không có nhóm lửa thân cây lá cây chỉ gặp ngọn lửa kia cự đản bị bên trong quái vật đính đến vặn vẹo biến hình vừa đi vừa về dập rờn nhưng chính là không có phá cu Qua ư thêm thêm võ thần tông sáu vị sư huynh đệ phối hợp ăn ý lấy đoạn nghị làm hạch tâm khuyển khắc miểu sát ba con trùng quái giai đoạn lưu tinh truy cuốn lấy con những kia lớn bọ ngựa hai thanh liêm nao sau đó kịch mở hạn dùng ma pháp đem nó giết chết long kỵ đoàn cái khác cao thủ cũng tại phối hợp chạm xuống giết một con quái v ậ t còn e nọ đại sư hắn dựa vào trong tay vậy cái kia chút triệu hoàn thú một mình chống cự bảy con quái v ậ t mà những n à y hoàn thành nhiệm vụ những cao thủ đều ngược lại đi trợ giúp những cái kia còn tại chiến đấu mạo hiểm giả ưu thế cút ngay lập tức tuyết cầu đồng dạng mở rộng rất nhanh cái này hơn hai mươi cái cấm vệ cấp bậc siêu cấp quái vật đều bị xử lý những quái vật này thể nội không có tìm được những cương thi kia côn trùng sau khi chiến đấu kết thúc liệt hỏa đế quân tách ra những cái kia cự quái thi thể ý đồ tìm kiếm bọn hắn không có bị xương đỏ giết chết nguy nhưng là thật đáng tiếc nhưng là đã giải phẫu sau bọn hắn phát hiện những quái vật này mặc dù so đồng loại càng lớn nguy hiểm hơn nhưng là từ sinh lý trên kết cấu tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù ngài là nói những này cấm vệ quái vật cùng những cương thi kia trùng nhân không giống nghe lời này giai ẩ n cầm đầu cường long cấp mạo hiểm giả đều có chút kỳ quái đồng dạng là cây rừng người vậy mà phong cách khác biệt trước đó còn không có gặp được loại tình huống này căn cứ trước mắt phân tích nơi này cây rừng người hiển nhiên hẳn là ký sinh trùng một loại là sớm nhất thấy qua ăn đầu góc cái chủng loại kia loại này ngu xuẩn nhất Túc chủ cơ b、so、về sau hai vị truyền kỳ hợp với đặc hiệu dược thể có thể không đánh mà thắng rết chết loại này dựa theo bình thường quy luật những này cấm vệ cấp quái vật hẳn là một loại khác mạnh hơn ký sinh trùng có thể trên phạm vi lớn cường hóa túc chủ miễn dịch loại kia xương đỏ cao cấp t r ù n g loại nhưng bây giờ không tìm được ký sinh trùng chẳng lẽ những quái vật này cũng không có ký sinh trùng là phổ thông biến dị trùng quái sao cái này không hợp lý e noscau mày nói những quái vật này không chỉ là trùng nhân các loại loại hình côn trùng đều có căn bản không phải một cái trùng quần làm sao có thể tập thể cường hóa khẳng định vẫn là có một loại nào đó nhân tố đem những quái vật này liên hệ ở cùng nhau đúng lúc này bọn hắn đang giải phẫu một con quái vật đột nhiên bông n ú c ních cái này khẽ động dọa hai vị truyền kỳ nhảy một cái n h o nhau tránh né vận khởi ma lực đám võ giả cũng tới trước bảo hộ thế nhưng là nhìn một hồi thi thể kia cũng không có cái gì đại động tác chỉ là mở ra vết thương đang thong thả nhúc ních h thậm chí sinh ra k i a trạng mầm thịt liên hệ ở cùng nhau đem tách ra tổ chức hướng cùng một chỗ lạp nó đang nỗ lực tái sinh hai vị truyền kỳ lập tức ý thức được điểm này lập tức lên tiếng nhắc nhở cẩn thận cái khác thi thể vừa dứt lời cách đó không xa đã truyền đến một tiếng h é t thảm chỉ gặp có một cái c ử quái đã ngồi dậy trong tay nắm lấy một cái không ngừng dãy ruộ mạo hiểm giả móng nuốt sắc bén đã đâm rách áo giáp rác, xuyên thấu người mạo hiểm kia thân thể còn có trùng sinh năng lực những vật này quả nhiên không bình thường liệt hỏa đế quân đưa tay vung lên một phát hỏa diễm đao gào thét mà ra chính xác đánh vào kia cự quái còn không có khép lại vết thương ngọn lửa theo nó toàn thân cao thấp giáp s ắ c khe hở tuân ra nhiệt độ cao tiêu h đốt lấy thể nội thịt mềm trong nháy mắt đem quái vật này cho nấu chín lợi hại hơn nữa tái sinh toàn thân chín mọng cũng không sống được nhưng là cái khác thi thể vẫn đang không ngừng phục sinh nhằm đề phòng b ạ n nhất có chuyện gì xảy ra liệt hỏa đế quân thi triển pháp thuật lần lượt tiêu đốt một lần chỉ để lại một bộ thí nghiệm dùng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra e n o s níu mày nhìn về phía la liệt thiên ta tựa hồ n gửi được sinh mệnh nguyên tố hương vị luận sinh mệnh ma pháp tạo nghệ e n o s vẫn là so liệt hỏa đế quân kém không ít lão la nhẹ gật đầu xác thực có nhưng là cùng ta biết sinh mệnh ma pháp cũng không giống nhau cảm giác kia không giống như là có người điều khiển pháp thuật đến tựa như là thiên nhiên sinh mệnh nguyên tố đồng dạng thiên nhiên sinh mệnh nguyên tố e n o s cau mày nói những này rõ ràng đã chết làm sao còn có thể ẩn chứa thiên nhiên sinh mệnh nguyên tố trước đó ta cũng không có chú ý tới la l ệ t h i ê n cau mày nói bọn da hỏa này tựa như thi thể nghe được trong tấm hình hai người đối thoại triệu càng không quay đầu hỏi một bên cơ linh y tiểu mập mạp nhẹ gật đầu lao sư hắn rất bắt học nghiên cứu phạm vi rất rộng cũng bao quát sinh mệnh mạp pháp l á o sư chú ý tới những cái tiêu mục nát đồ ăn còn có rất nhiều vừa mới tử vong trong thi thể vẫn phát hiện yếu ớt sinh mệnh bao động bởi vậy lão sư đưa ra một cái giả thuyết kỳ thật tạo thành sinh vật mục nát hoặc là tử vong cũng không phải là chúng ta bình thường lý giải tật bệnh mà là một loại chúng ta không thấy được nhỏ bé sinh vật tại ăn mòn thân thể của chúng ta thậm chí chúng ta rất nhiều tật bệnh đều là chút ít này sinh vật đưa tới hoặc thuyết pháp này để triệu càn k h ô n rất là cảm thán cái này không phải liền là nói đến vi rút cùng vi còn sao cái này không có kính hiển vi thế giới mọi người có thể ý thức được vi sinh vật tồn tại thật sự là không tầm thường kỳ thật ngươi lão sư nói không hoàn toàn đúng triệu càn khôn cười nói loại này vi sinh vật kỳ thật trải rộng chúng ta chung quanh chỉ bất quá đám bọn h ắ n quá nhỏ cho nên chúng ta bình thường cảm giác không thấy mà lại những sinh vật này cũng không phải là chỉ là làm phá hư chúng ta lên men mì vắt làm bánh mì cất rượu trồng cây nông nghiệp cũng đều cần nhờ bọn chúng hỗ trợ l i ê n ngay cả chúng ta thể nội cũng c o đ ế m không hết v ì sinh vật trợ giúp chúng ta thân thể vận chuyển tạo thành tật bệnh cùng hư thối chỉ là một phần trong đó mà thôi là thế này phải không triệu c à n k h ô n thuyết pháp cờ ly nhì chưa từng nghe thấy kích động đến chừng lớn hai mắt bất quá ngươi là thế nào biết đến lao triệu hơi sững sở thuận môn soạn bậy đến Ta nói m là nói g ư bạn, tiểu tử này lâm vào suy nghĩ thậm chí đều không chú ý hình tượng bên trong cảnh tượng dựa theo triệu càn khôn ý nghĩ cây này rừng người chính là điển hình sinh hóa vũ khí đẳng cấp thấp dùng ký sinh trùng điều khiển thi thể đảng cấp cao trực tiếp biến thành vi khuẩn v i r ú t một loại hoàn toàn cùng túc c h ủ dung hợp là một đương nhiên không sợ s ư ơ n g đỏ không đúng triệu càng không đột nhiên thông suốt có thể hay không nhưng thật ra là một loại đồ vật vừa ký sinh trên cơ thể người lúc là một đầu trùng về sau chậm rãi chia ra thành rất nhiều đầu tiểu nhân phân bố tại thân thể các nơi sơ bộ cường hóa túc chủ thân thể cuối cùng triệt để hóa thành ngàn vạn v i r ú t cùng túc chủ triệt để tan hai là một đối mục tiêu lớn biên độ cường hóa trở thành hiện tại cái dạng này lao triệu sờ lên cảm càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý như vậy đến tầng chủ cấp bậc này sẽ là bộ dáng gì đâu vừa dứt lời hình tượng bên trong đã phát sinh biến cố chỉ nghe từ tán cây đỉnh truyền đến một tiếng kéo dài tiếng kêu to nghe vào không giống động vật gầm rú đến tựa như là ma sát thứ gì sinh ra thanh âm nghe được cái này tiếng kêu to những cái kia vừa mới tiếp xúc xương đỏ cương thi chủng nhân cũng bắt đầu toàn thân rút n g dậy sau đó xoay người sang chỗ khác bắt đầu thoát đi xương đỏ là mệnh lệnh rút lui hả giai đ o n những mày xem ra thanh âm kia hẳn là bốn tầng tầm chủ tiếp tục đi tới xử lý còn sót lại cỗ kia hoặc thi thể h、e、nọ đại sư ngẩng đầu lên xử lý cái kia cái gọi là tầm chủ liền có thể bỏ lên trên tầng thứ năm đi mạo hiểm giả liên quân tiếp tục đi tới bất quá lần này nhân số ít không ít vừa mới đông đảo cự trùng phản công tạo thành không ít thương vong không thể không phân ra một bộ phận người mang theo thi thể cùng người bị thương rút về đến an toàn khu vực tinh giản qua đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu lần này không tiếp tục tao ngộ ngăn cản một đường thuận lợi gặp được thân t â y nhìn qua kia giao thoa ngang dọc vỏ cây hoa văn giai ẩ n giới thiệu nói chỉ cần thuận nơi này leo đi lên liền có thể đến năm tầng nhưng là cái kia cái gọi là tầm chủ chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta quá khứ a、e mệnh lệnh một cái bể hẹ một cự thú nhảy tới trên cành cây móng nuốt sắc bén nắm lấy vỏ cây linh hoạt hướng lên trên phương bỏ đi làm cự thú bỏ lên mấy chục mét thời điểm đột nhiên từ một khối vỏ cây khe hở bên trong vườn mấy cái to dài xúc tu thiểm điện đồng dạng cuốn lấy kia cự thú tứ chi đem nó từ vỏ cây bên trên kéo xuống hung hăng ngã ở một cây thô to trên cành cây một tiếng ẩm vang vỏ cây đều bị nệ nát một khối kia kim cương đồng dạng cự thú cũng bị rơi phun ra một ngụm máu tươi、e、h nó lập tức triệt tiêu chịu hoán một đạo không gian ba động nuốt sống quái vật kia đưa nó chuyển rời đến những địa phương khác mà kia mấy đầu xúc tù, thì nhanh chóng rút về vỏ cây phía dưới biến mất vô tung tích phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng không công tới sao liệt hỏa đế quân cao mày nói vậy lao phu đánh tới nói hắn lộ ra một tay viêm bạo thuật trực tiếp đánh vào cây kia trên da truyền kỳ pháp sư hỏa diễm phía dưới dù là thế giới thụ vỏ cây cũng gánh không được mấy chục mét d à y s ố p chất liệu tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ cấp tốc cháy đen s ụ p đổ rất nhanh liền lộ ra xuống mặt c h u ỗ i l ù i thân cây không tại vỏ cây phía dưới thân cây cũng không phải là tốt như vậy đốt la liệt thiên cũng thu chiều nhìn chằm kia hiện ra màu đen cứng rắn vật liệu gỗ chẳng lẽ quái vật kia giấu ở thân cây bên trong thế nhưng là vì cái gì không có lỗ a tất cả mọi người thấy được mới vừa từ vỏ cây phía dưới vươn mấy cây xúc tu nhưng là bây giờ nhìn kia chùi l ù i vông bức thân cây hoàn toàn không có lỗ thủng nếu như quái vật kia giấu ở thân cây bên trong kia xúc tu là thế nào v ư ơ n ra e nó o lại phái ra một c h i cự thú leo đi lên vừa mới leo đến trước đó độ cao đột nhiên lại xuất hiện mấy cây xúc tu kéo hướng n ó đám người lúc này mới thấy rõ nguyên lai、like、cái này xúc tu cũng không phải là chui ra ngoài mà là mọc ra không sai kia tựa như là những cây trực tiếp từ trên cành cây mọc ra cùng thân cây hợp thành một thể nhìn kỹ lại kỳ thật đồng thời mang theo chất thịt cùng chất gỗ đặc thù e nó vội vàng thu hồi cự thú k i a mấy cây xúc tu cũng rụt trở về một lần nữa vớt lên tại trên cành cây giống như chưa từng có vươn ra qua đồng dạng chẳng lẽ nói la liệt thiên c a o mày cái này ký sinh trùng thần chủ nhưng thật ra là ký sinh ở thế giới trên cây sao ký sinh trùng thực lực chủ yếu quyết định bởi tại tốc chủ vô luận ký sinh tại trên thân người quái thu trên thân vẫn là côn trùng trên thân chỉ cần ngươi phá hủy nó tốc chủ liền có thể đem nó giết chết nhưng là bây giờ cái này ký sinh trùng tầng chủ túc chủ là thế giới thụ cái này muốn làm sao làm đông đảo mạo hiểm giả đều hai mặt nhìn nhau biểu thị vô kế khả thi thế giới thụ đều bị ký sinh vậy chúng ta muốn làm sao đi lên tiếp tục bỏ a lee giấc mơ ản g ủ c ả thẻ lưới thật chẳng lẽ muốn đem đại thụ cho chém n g a sao vậy làm sao khả năng giai đoạn bác bỏ nói thế nhưng là những này xúc tu s á c thực phiền p h ứ c các ngươi không nên bị mê hoặc ẹ、e、nó đại sư nói thế giới thụ cũng không có bị ký sinh trước đó leo lên quá trình đều không có gặp được loại này trở ngại đã nói lên cái này cái gọi là t ầ n g chủ chỉ ký sinh tại cái này một hiệp trên cành cây kia lại có thể nói rõ cái gì ngân thương mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tống vân cao mày nói chúng ta không phải là không thể đi lên lấy loại này ký sinh sinh vật đặc tính nếu có cơ hội bọn chúng khẳng định sẽ ký sinh cả cây thế giới thụ e n o s phân tích nói hiện tại chỉ ký sinh một đoạn ngắn nói rõ thế giới thụ có ước chế nó khuyết tán phương pháp nói một cách khác có lẽ đoạn này bị ký sinh cũng là thế giới thụ lựa chọn của mình vì ngăn lại leo về phía trước côn trùng có hại Đám người nghe nói liên t ụ cuối gật đ ầ có của Còn chúng chuyện cái có có ước chế c Nói đạo đại đi. đế đến địa định lại lại lý, là là liệt ý ký ngài phải hỏi, dưới kia sinh tới sư phương, ta hòa tầng quân, những không nhất phương pháp. thể trở tìm u bị cùng lần này leo lên rừng bước tại b ị ký sinh thân cây trước đó các vị mạo hiểm giả nghĩ biện pháp lấy được chút b ị ký sinh thân cây vật liệu gỗ sau đó liền rút lui trở về mà lấy hai vị truyền kỳ cầm đầu đông đảo cao thủ thì về tới phía dưới mấy tầng thu thập những cái kia không có vị ký sinh thân cây tổ chức phân tích so sánh loại này nghiên cứu khoa học loại phân tích so sánh lại lâm vào buồn tẻ n h ả m chán quá trình người xem nhân số cũng đ ố n g nhiên giảm bớt trong đêm khuya tất cả mọi người trở về đi ngủ lão triệu cũng ngáp một cái đi trở về chỉ có tiểu tử béo cờ lini như cũ mắt không chấp nhìn chằm chằm hình tượng không chịu rời đi ngươi không nghiên cứu cái kia kính hiển vi rồi triệu càn khôn vô vô b ở vai của hắn cờ lini ngây ra một lúc kính hiển vi đó là cái tên rất hay chính thích hợp ngươi nói cái kia ma pháp ta đại khái có thể thôi diễn ra cái kia ma pháp muốn làm thế nào nếu mà có được cái kia Đại khái liền chương ó t ể n mười bốn hồ t tầng sau đó đám mạo hiểm giả bắt đầu buôn ba với thế giới cây các tầng từ nhánh cây đến thân cây vỏ cây khắp nơi thu thập mẫu phân tích ý đồ tìm ra trong đó ước chế bốn tầng tầng chủ lan tràn thành phần nhưng là làm sao khuyết thiếu khoa học phương pháp cùng lý luận cơ sở đám người chỉ có thể dựa vào không ngừng suy đoán cùng thí nghiệm đến t h ư ờ n g thức phối phương hiệu s u ấ t quả thực không cao trên quảng trường tiết mục lại bắt đầu trở nên buồn k ẻ không thú vị bắt đầu nhưng mỗi ngày vẫn có người chú ý không riêng gì hiếu kỳ cũng là vì có thể trước tiên thu hoạch được tình báo tốt giảng cho những người khác nghe mà triệu càng không đâu cũng không thế nào lại tiếp tục bắt đầu tìm kiếm con mồi thường ngày bên trong thời gian ngày lại ngày trôi qua cuối cùng tại ngày thứ hai mươi tám sự kiện có mới tiến triển ngày nay triệu càn khôn vừa vặn về nhà nghỉ ngơi tuân ích minh gõ cửa phòng của hắn lao triệu lười dương dương sau khi ra ngoài thấy được cái này hoa tâm củ cải lớn kia một mặt ngưng trọng biểu lộ làm sao bọn hắn xử lý tầng chủ lao triệu không tim không phổi mà hỏi còn không có cũng nhanh tuân ích minh l ắ t đầu bất quá ta còn mang đến nghiêm trọng hơn tin tức cỡ lĩ nhi làm phản rồi a triệu càn khôn mưu n h ữ mày biểu lộ rõ ràng không tin cái này tiểu mập mạp trung hậu trung thực cũng không phải có thể làm phản người a không tin n g ư ơ i đi theo ta nhìn nói tôn ích minh lôi kéo lao triệu liền đi tới quảng trường lúc này chính vào buổi sáng ánh nắng tươi sáng trên quảng trường tụ tập không ít người jessica cùng vợ lì cũng đến gặp được triệu c n k h ô n đều đi tới chỉ vào trong sân rộng lơ lửng hình ảnh ngươi xem một chút đi lao triệu ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hình ảnh bên trong lấy hai đại truyền kỳ cầm đầu chư vị mạo hiểm giả về tới thân cây bên cạnh tại trong bọn họ liền đứng đây cái tia tiểu mập mạp cơ linh n tiểu tử kia nhìn xem chất phát trung thực trên thực tế lại là cái tên có kiếp vợ lì viết lấy miệm nhỏ không phục đến nói ta đã nói rồi hắn cùng những cái kia vĩnh diệu đảo pháp sư là cùng một bọn gia nhập chúng ta nguyên lai、like、là làm nội ứng triệu càn khôn lắc đầu bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ tiểu tử này không phải loại người này còn không phải nha vỡ lì hừ l ệ n h nói ngươi à nhìn người hay là không được chỉ là sống hai chữ số t r ù n g tộc đều rất nông cạn triệu càn khôn nhíu nhíu mày đã thấy hình ảnh bên trong c ờ lì lì từ trong túi nắm lên một cỗ bột phấn đột nhiên vẩy vào trước mặt vỏ cây bên trên thế giới thụ tái sinh tốc độ rất nhanh hơn m ư ơ i ngày công phu đã mọc ra bảy tám mét dày non da những n à y non da bị giải lên bột phấn về sau đột nhiên phun trào bắt đầu sau đó lại bị chống nứt ra kia phun trào ba động bắt đầu hướng lên di động qua một trận mới một lần nữa bình phục thành công đám người đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía cờ lini tiểu mập mạp lắc đầu nói vỏ cây cản trở không nhìn thấy liệt hỏa đế quân lúc này t h i pháp đốt rủi tầng kia mới ra lộ ra thân cây cờ lini đụng lên đi nhìn kỹ một chút này chút ít sinh vật bị xua tán đi nói hắn ngẩng đầu tụ tập đến phía trên đi quá tuyệt vời đám người g e o họ cổ vũ kịt mờ ăn lúc này thì triển trọng lực thuật vũ lực mạnh nhất đoạn nghị cẩn thận đi đến thân cây bắt đầu quả nhiên không có bị công kích thẳng đến đi mấy chục mét về sau mới từ phía trên chui ra xúc tu đoạn nghị vội vàng tung ra chuẩn bị xong một phấn kia xúc tu vừa mới tiếp xúc liền nhanh chóng khô héo tàn lụi cái này hiệu quả thấy đám người ăn no thỏa mãn nhao nhao cầm lấy một phấn vung hướng vỏ cây sau đó dẫm lên không có đốt cháy khét địa phương bắt đầu leo lên phía trên thì ra là thế ha ha ha ha triệu càng k h ô n nhìn thấy cờ ly nỉ trợ giúp đối thủ dáng vẻ chẳng những không có sinh khí ngược lại cười ha ha tiểu tử này thế mà đem h i ể n hơi thuật cho nghiên cứu ra được xem ra là thực sự muốn dùng chiêu này nhìn xem thế giới thụ bên trên vi rút là dặn gì g kiềm chế không ở lòng hiếu kỳ của mình rồi ha ha ha ha. thật đúng là phong cách của hắn a ngươi còn cười được tuân ích minh chừng trong mắt tiểu tử này nên xử lý như thế nào xử lý hắn xử lý hắn triệu c a n khôn cười ha ha ngươi chưa chắc là đối thủ yên tâm đi hắn không có làm phản chờ giúp đối phương bỏ lên trên năm tầng tiểu tử kia liền sẽ trở về còn chờ hắn giúp xong bận đ i ệ mấy người lớn tiếng nói ngươi là đầu vóc xảy ra vấn đề a triệu c a n không chỉ là cười cười nhún vai lúc này theo dần lưu tinh truy ê nện vào năm tầng tầng dưới chốt nhất nhánh cây chính thức tuyên cáo đám mạo hiểm giả bước lên thế giới thụ tầng thứ năm bởi vì thuốc bột có h ạ n chỉ có truyền kỳ cầm đầu bộ đội tinh anh dẫn đầu đổ bộ cái này đây là tình huống như thế nào trước đó tại bốn tầng bên trên khoảng cách mấy trăm mét xa đám người còn không có quá để ý hiện tại leo lên khoảng cách gần quan sát năm tầng tám cây bọn hắn mới phát hiện tầng này cùng lúc trước bốn tầng hoàn toàn khác biệt nơi này nhánh cây rất bóng loáng nhưng là lá cây lại tầng tầng lớp lớp mười phần kỹ c à n g lá cây tụ lại địa phương hoàn toàn kín không kẽ hở mà lại hợp thành mảng lớn ở giữa còn có hạ xuống cảm giác tựa hồ phía trên chứa cái gì đ ồ vợ ta cảm thấy rất m ê n h mông thủy nguyên tố kích mờ ản c a o mày nói sẽ không phải ở bên trong là nói hắn rút ra trùy thủ bên hông hướng phía kia căng p h ò n g lá cây tổ chức đâm vào đi phốc phốc trùy thủ cắm thẳng nhập trôi nhưng là xa xa không có đâm xuyên tầng dưới những cái kia trăm mét lá cây đều có chừng một thước dày nơi này sẽ chỉ càng lớn một cây trùy thủ quá ngắn nhỏ ta đến đoạn nghị rút ra thiên đao phá ngày vọt người mà lên hai tay cầm đao trực tiếp đâm vào to lớn phiến lá bên trong một đao kia cũng không chỉ có phá ngày chiều dài lấy đ o ạ n nghị nội lực trên mũi đao phun ra nuốt vào đao mang sợ đến có dài hơn một trượng trực tiếp đâm rách lá cây rút đao sau khi ra ngoài lưu lại một đạo bàn tay rộng với đao nương theo mà ra còn có một đạo cao áp có nước p h ố c p h ố c x ủ y bắn ra quả nhiên kích mở a n mở to hai mắt nhìn cây này lá bên trên gánh chịu là một cái đầm nước nhìn áp lực này h n ó đại sư cao mày nói còn không phải cái đầm nước nhỏ thế mà tại trên tán cây gánh chịu đại lượng nước cái này thực sự quá điên cuồng đang khi nói chuyện k i a dòng nước đột nhiên trở nên chậm thu nhỏ rất nhanh chỉ còn lại có tích tác nhanh như vậy liền chạy khô đám người không hiểu không đúng e nó đại sư cao mày nói vừa mới thủy áp nói rõ phía trên nước phi thường sâu liền xem như chạy khô cũng cần tiến hành theo chất lượng chậm rãi thu nhỏ đột nhiên thu nhỏ nói rõ suất thủy khẩu bị thứ gì chặn lại ta lại mở một cái đoạn nghị lần nữa đi lên trường đao ngay cả đâm lưu lại mấy cái lỗ hổng nhưng là lần này chỉ có mấy giọt nước lưu lại không còn có vừa mới thủy thương phun ra đừng uổng phí sức lực e n o d đại sư nói nhìn ý tứ này hẳn là chung quanh đây nước bị cô lập ra không có phía trên áp lực ép không ra ngoài cái này lũ lụt đầm tựa như viễn dương thuyền lớn còn chia rất nhiều khoang một khi nơi nào đó dỉ nước liền sẽ tự động phong bế phòng xì xì phân lưu mất thế giới thụ quả nhiên không đơn giản m a pháp sư lý luận ở đây võ giả chưa hẳn nghe hiểu được nhưng cũng biết ở chỗ này đâm rách nhường là phi công liền cũng từ bỏ đám người chỉ biết là thế giới thụ năm tầng tan cây từ thân cây bắt đầu m ã i cho đến bên d ư ớ i đều bị tầng tầng lớp lớp lá cây phong đến x i t sao điện muốn đi lên chỉ có thể đập nát một chỗ lá cây nhưng là phía trên lại là không biết bao lớn đồng nước trong nước càng không biết có cái gì quái vật cùng cơ quan quá mạo hiểm cuối cùng bất đắc dĩ đám người chỉ có thể lui về bốn tầng mặc kệ như thế nào hiện tại xem như đạt tới năm tầng dựa theo quy tắc thời gian sẽ hoãn lại m ộ ư ơ i ngày hiện tại bọn hắn có m ộ ư ơ i ba ngày thời gian muốn ta nói chúng ta những ngày này hảo hảo tu chỉnh một chút giai ân đề nghị hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian leo lên một tầng hoàn toàn xa lạ tán cây còn mạo u ố n đ hiểm b t giả thực ư n chất bên trong vẫn còn có chút lòng ham muốn công danh lợi lộc chính là lấy tiền làm việc lính đánh thuê nhưng là đám này đến từ vĩnh diệu đảo ma pháp sư kỳ thật được cho cuồng nhiệt nhà khoa học một loại bọn hắn tò mò cùng t h a m dò mướn kỳ thật so mạo hiểm giả còn muốn tràn đầy thần kỳ như vậy không t r u n g đầm nước không đi lên nhìn một chút thật là đáng tiếc enos nói thầm bên cạnh hắn hai người đệ tử còn có đến giúp đỡ cơ linh y nghe nói đều không chỗ ở gật đầu đặc biệt là tiểu mập mạp cơ linh y trong mắt đầy cói lòng chờ mong ha ha ha ha liền hỏa đế quân cao g i ọ n g cười đối một đám mạo hiểm giả nói các ngươi à xứng đáng mạo hiểm cái này hai chữ sao bị bọn hắn kiểu nói này chư vị cùng long cấp đều có chút đ ỏ mặt lúc này kích mở ả n đứng dậy có ta trọng lực thuật cũng có thể dọc theo cái kia ngay cả cùng một chỗ lá cây dự ngược lấy đi đến tán cây bên l i ớ i lật đến phía trên đi ngươi trọng lực thuật có thể duy trì bao lâu liệt hỏa đế quân hỏi cái này cùng nhân số có quan hệ kích mở ả n trả lời ngươi càng ít tiếp tục càng lâu năm tầng tám cây đã so một tầng nhỏ không ít đoán chừng từ thân cây đi đến tám cây cũng chính là bốn năm km lộ trình cân nhắc đến rắc rối khó gỡ nhanh cây không dễ đi lắm đoán chừng nửa giờ hẳn là đủ rồi lý do an toàn đội ngũ tốt nhất đừng vượt qua ba mươi người mấy cây số cần nửa giờ lâu như vậy sao võ thần tông đám người có chút kỳ quái gia c n giải thích nói bởi vì trọng lực thuật phạm vi có hạn ngươi đồng thời cũng nhận mặt đất lực hút nếu như nhảy dựng lên có thể sẽ bị mặt đất trọng lực kéo xuống dự ngược n g thời điểm cần tận lực vững bước đi tốc độ không thể quá nhanh ba mươi người đội ngũ à? E nót ánh mắt đảo qua đám người vĩnh diệu đảo cùng võ thần tông đều là chủ lực cái khác cùng l o n g cấp giai đ o n cùng kích mở ản khẳng định phải đi còn có mười bảy cái danh lệch đều phải chọn lửa cao thủ trải qua thương nghị cuối cùng từ các lớn cùng l o n g cấp đội ngũ phái ra đại biểu dù sao chính thức thăm dò loại này đại công tích người người đều muốn chia một ít nhà nhân tuyển rất nhanh đã định trải qua tu trình hai giờ chiều tả hữu đám người bắt đầu chính thức leo lên năm tầng tán cây tại k í c mở ạn trọng lực tuần dưới một đoàn người p h ả n phất treo ngược tại năm tầng tán cây con rơi một đường đi tới tán cây biên giới biên giới nhánh cây tạo hình rất kỳ lạ toàn diện hướng lên con đi liên đối lây những cái kia lá cây cũng lượn bắt đầu giống như một cái c h é n lớn đám người một đường hướng lên đi tới bắt sôi theo vị trí cuối cùng lật ra đi lên lần nữa đầu hướng lên trên chân hướng xuống mà bọn hắn cũng cuối cùng đại biểu nhân loại lần thứ nhất thấy được thế giới thụ năm tầng cảnh tượng đây là tán cây sao mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy kia bích ba dập dởn nhìn không thấy cuối mặt nước thời điểm tất cả mọi người vẫn là chấn kinh đến há to miệng cả tầng tám cây cơ hồ bị nước c h ỗ hoàn toàn bao trùm hướng trong nước nhìn lại có thể nhìn thấy bên trong rắc rối phức tạp thân cảnh hợp thành to lớn mà hùng vị dưới nước mê cung thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy có nhánh cây toát ra mặt nước triển khai phiến lá tạo thành đảo nhỏ cái gọi là hồ nước căn bản không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt nếu như xem nhẹ nơi xa kia thông thiên trụ cột đây chính là một cái lơ lửng giữa không trung hồ nước thế giới thụ tầng thứ năm là hồ tầng ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là từng mảnh từng mảnh đầm nước tạo thành không nghĩ tới là cả một cái c ự hồ cơ l u nỉ kích động x u ấ t ra vở ở phía trên vẽ lên một cái tán cây đại thể hình dạng sau đó viết tính toán từ chúng ta đi tới lộ tuyến đến xem hồ nước này chỗ sâu nhất hẳn là có chừng bốn trăm thước mặt hồ tích đại khái năm mươi sáu mươi km v ô n g tính cả đáy hồ độ cong còn có dòng nước phun ra tốc độ cũng có thể đoán chừng sức chịu nén cùng nước sâu tiểu mập m ạ p một bên lẩm bẩm một b ê n soát soát điểm điểm, cuối cùng ra một cái thô sơ giản lược đánh giá giá trị nơi này hẳn là gánh chịu vượt qua một tỷ tấn nước các vị võ giả giật này cả mình ngươi không phải tính sai đi một tỷ tấn nguyên thủy đại lục lớn nhất khủng long cũng mới mấy trăm tấn đây không phải là có hơn mấy chục vạn cái đại khủng long hẳn là số lượng này cấp e n o s gật đầu nói loại này thể tích nước trọng lượng to đến kinh người có thể gánh chịu loại này gánh vác thế giới thụ sắc thực so ta tưởng tượng càng kiên cố lao sư chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ e n o s một vị đệ t ử hỏi trực tiếp xuống nước quá nguy hiểm triệu hoán đại tông sư tay kết pháp quyết trước mắt mặt nước phun trào đột nhiên nổ tùng một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở trong nước chiều cao m ộ mươi mét có thửa cái cổ dài nhỏ răng sắp bén lại là một đầu cổ rắn long nước này bên trong cự thú vừa xuất hiện liền hăng hái bắt đầu ở thế giới cây trong hồ vui sướng du đãng nhưng mà nó nhiễu loạn dòng nước đưa tới bản địa dân bản địa chú ý rất nhanh từ đáy hồ nhánh cây âm ảnh bên trong bơi ra vô số tiểu trùng những n à y tiểu trùng đại khái dài đến một xích dáng người dài nhỏ đỉnh đầu lớn hàm không biết ra mấy ngàn mấy vạn con phi tốc dầu đến cổ rắn long thân một bên dùng lớn hàm điên còn cắn xé cổ rắn long thân thể cổ rắn long nơi nào thấy qua loại chiến trận này cả kinh điên còn ngỡ đèo thân thể mở ra miệng rộng cắn xé những cái kia t i ể u trùng thế nhưng là nó há miệng mới bao nhiêu lớn một ngụm cũng liền cắn chết ba năm chỉ đối mặt ngàn vạn quái trùng căn bản không thể làm gì rất nhanh nó da dày bị xé mở máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ nước hồ mùi máu tươi kích thích hơn những cái kia t i ể u trùng bọn chúng càng thêm điên cuồng đem cổ rắn long bao bọc vây quanh nhìn xem giống như một đoàn đen nghịt trứng cá mới rất nhanh cái này trứng cá mới càng ngày càng nhỏ càng ngày càng gầy cuối cùng những cái tia côn trùng giải tán lập tức chỉ để lại một bộ trắng bệnh không xương xương cốt bên trên một tia màu đỏ đều không bị ăn đến hết sạch trơn chương Cái thực còn thảm nhân hung ngư liên quân bại. Cái này、so、thực nhân ngư còn hung tàn trùng, dung bại. tiểu thực so đoạn ộ n g vị m ạ hiểm như thứ chết. hai nhìn nhau, giả. kia đi người tìm Đám mặt trong đường bản Nếu nước này, căn đều qua tự là là b c h hạo vũ đề g h ị b ằ nghị k ô n chúng thuyền, thuyền Đoạn n g g chiếc h ta tạo một chiếc thuyền, đi thuyền tới. đi lắc đầu không dễ dàng như vậy ai biết hồ này bên trong ngoại trừ những này tiểu trùng còn có cái gì vạn nhất ra cái cự thú có thể lật tung thuyền chúng ta nhất định phải chết chẳng lẽ dừng bước nơi này giai đoạn n h ữ mày í c mơ ạn người thủy hệ ma pháp không thể đem nơi này nước rút khô sao đoàn trưởng ngươi quá để mắt ta k í c h mơ ả n vẻ mặt đau khổ nói nếu như là một mươi tấn nước cũng là không có vấn đề một tỷ tấn thủy hệ truyền kỳ cũng chưa chắc làm được a lúc này kệ lì nột đ nhiên giơ tay lên dọn đi không có khả năng chúng ta có thể đem nó đông lạnh lên a đông lạnh bên trên thôi đừng chém gió một tỷ tấn đông lạnh bên trên muốn bao nhiêu ma lực k í c h mơ ả n vẫn như cũ cảm thấy không thể được không cần toàn đông lạnh lên liên hỏa đế quân gật đầu nói mùa đông phương bắc mặt hồ sẽ kết một tầng dày băng người có thể ở phía trên đi phía dưới nước vẫn như cũ có cá hoạt động hạ nhiệt độ thời điểm trong vòng một đêm mặt hồ liền đều chết rét chỉ có mặt ngoài một tầng không cần tiêu hao quá nhiều ma lực hắn như thế dẫn dắt đám người mùa đông âm mười mấy hai mươi độ nhiệt độ không khí một đêm liền có thể đóng băng mặt hồ cái này nhiệt độ đối với thủy hệ ma pháp đại sư tới nói căn bản trò trẻ con mặc dù nơi này chỗ nhiệt đới đông lạnh lên cũng duy trì không được bao lâu nhưng là tất cả mọi người là cao thủ xuyên qua mặt băng cũng chính là mười mấy phút sự tình còn không có tan ra liền đi qua nói không chừng thật có thể thực hiện vì thế trong đội ngũ mấy vị hiệu thủy hệ ma pháp đều tụ ở cùng nhau ít mơ ạn cùng cớ l i n h n g h i cũng không cần nói hai người đều là thủy hệ đại ma pháp sư e nó đại sư triệu hoán gia thủy tinh linh n g u y ễ n l i h n g h i cũng có thể so sánh thủy hệ đại ma pháp sư thi pháp năng lực còn có hắn hai vị đệ tử long ngữ giả dù ổ gần ly nghiên cứu long ngữ nhiều năm có thể trình độ nhất định mô phỏng l o n g tộc thiên phú ma pháp một ngụm hàn băng thổ tức làm lạnh hiệu quả cũng coi như không tệ một vị k h á c nguyên tố phiên dịch sư cạn người cũng như tên hắn có một hạng đặc thù thiên phú có thể đem người khác nhau ma pháp nguyên tố tiến hành cân đối để hiệp đồng ma pháp uy lực to lớn gia tăng có hắn phụ trợ nguyên bản m ư ơ i phần ma lực có tại h phát huy ra 12 phần hiệu ể quả.、Lúc、đầu ra coi Lúc là, l o này à l mọi lệnh liệt là liệt là chuyện hệ hẳn không có liệt hỏa đế quân chuyện gì. Nhưng là đừng quên, liệt hỏa đế quân hiểu nhất cố nhiên diễn nhưng hắn phong hệ ma pháp đồng dạng truyền pháp, hỏa hỏa hiểu hỏa pháp, pháp cảnh ma am ma ma m kỳ gì. giới. có cố tới Tại đạt đế đế người ấp ủ làm lệnh đại chiêu thời điểm vị này phong bạo đại sư thì triệu hoán một vòng phong tưởng đem toàn bộ thế giới thụ năm tầng cho một mực bao lại có cái này phía ngoài nhiệt khí liền rõ ràng không tiến vào có thể c ó đến càng rắn chắc chút liệt hỏa đế quân cười nói lại nói các ngươi có cần hay không thêm một bộ y phục ta thế kỷ. vốn là chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể thi triển thủy hệ cầm chú trong truyền thuyết có đóng băng đại giang tháng sáu tuyết bay thân tích nhưng là tại chư vị đại ma pháp sư hợp tác dưới lại mô phỏng chiêu này cầm chú thấp phối phiên bản chỉ cảm thấy một đạo gió lạnh thổi qua không sai bọn hắn trong nháy mắt chế tạo thấp hơn âm hai trăm linh độ nhiệt độ siêu thấp phương viên mấy chục km vương mặt hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đông kết rất nhanh liền đóng băng toàn bộ thế giới cây hồ mặt hồ hô đám người thở phào một cái so trong tưởng tượng muốn thuận lợi may mắn mà có liệt hỏa đế quân cách nhiệt phong tưởng la liệt thiên cao ngạo khoát tay h á o chút lòng thành bất quá là cấp thấp pháp thuật tăng lên một chút phạm vi mà thôi nhanh việc này không nên chậm trễ chúng ta thừa dịp tầng băng kiên cố nhanh khởi hành vì để p h ò n g v ắ n nhất giai ẩ n còn vung lên lưu tinh truy đập một cái kiểm tra một chút tầng băng độ dày kết quả đầu truy đều đập đi vào lại vẫn chưa thể nệ nức n đủ thấy cóng đến g i n chắc e n o s còn triệu hồi ra hai con linh thai chó đây là sinh ra từ man hoang đại lục một loại họ chó rác thú bọn chúng mọc ra hai con con thỏ đồng dạng lỗ thai dài nhưng lại có chó săn đồng dạng gầy cao mạnh mẽ dáng người thính rác thị giác cùng khíu rác đều m ư ờ i phần linh mẫn rất nhiều man hoang đại lục thợ săn đều sẽ thuần dưỡng đến lùng bắt con n mồi dự phòng quái vật có linh thai chó mở đường đám người yên tâm dẫm lên mặt băng một đường đánh lấy t r ư ớ chân c hướng phía hồ trung tâm thân cây tiến đến đóng băng mặt băng yên tĩnh mà băng lãnh các vị cao thủ mở rộng bước chân trong nháy mắt là được đã qua hơn nửa nơi xa kia kình thiên trụ lớn đồng d ạ n g thân cây càng ngày càng gần thế nhưng là đột nhiên dẫn đường hai con linh thai chó sủa loạn bắt đầu lộ ra phi thường sợ hãi thấy thế tất cả mọi người cảnh giác lên ngay sau đó dưới chân mặt băng vậy mà chuyển đến có chút rung động mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu e nọt đưa tay triệu hoán ra hai con hồ yêu liệt hỏa đế quân cũng thi triển quần thể khinh thân thuật làm cho tất cả mọi người đều bị phong nguyên tố c u ố n quanh rác cá đám người vừa mới đứng vững bước, bước chân chung quanh tầng băng liền ầm vang vỡ vụn mấy cái to lớn càng cua đủ từ dưới nước phá băng mà ra đủ loại câu tại tầng băng bên trên kéo lấy hất lên trọng giáp thân thể khổng lồ bò lên trên mặt băng là giáp xác loại quái vật đám người quá sợ hãi bò ra tới mấy cái theo thứ tự là hai con cự dải ba con tôm hùm còn có một cái mọc lên hai thanh trọng truy toàn thân mặc giáp to lớn bỏ ngựa tôn giáp sắt loại tại khác đại lục là mọi người trong mắt mỹ vị món ngon nhưng là tại khung lật đảo lại là trí mạng nhất quái vật kinh khủng mọi người tàn ra g i a i cần hô to cái này mấy cái đại quái vật là từ t r u n g quanh chui ra ngoài dưới chân tầng băng bị cắt ra giống như tung bay ở trên mặt nước t ê nhỏ n lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể là đổ đám người cũng minh bạch đạo lý này nhao nhao dự định n h ả cách thế nhưng là chung quanh giáp sắc quái vật lại sẽ không đáp ứng cự giải cùng tôn hùn cơ càng cua lớn chặn đường chỉ cần bị kẹp đến chính là chém ngang lưng hạ tràng kia bọn g ự a tôm càng kinh khủng hai con trọng truy so công thành truy còn lớn hơn dơ lên cao cao đột nhiên một đập một tiếng ầm vang vậy mà đem sâu hơn một thước mặt băng đều đập vỡ ra đến bán kính mấy chục mét bên trong tầng băng đều che kín vết dạn vỡ thành từng khối băng nổi lần này vừa v ẫ n rất tốt đám mạo hiểm giả dưới chân không vững thân pháp tốt dẫm lên băng nổi không có kịp phản ứng nhau nhau rơi xuống nước dưới nước còn có không ít cái khác thủy quái vào tới mắt thấy là phải toàn quân bị diệt thời khắc mấu chốt mặt băng đột nhiên nâng lên một cái sườn núi sau đó ầm vang nổ tung Ánh lửa nương theo lửa lấy đám ả kích cường liệt sóng, đem trong nước người cùng người sóng, trong liệt đem q u i trời. liệt vật đều nổ lên trời. Là liệt hỏa đế quân phong hỏa dung nổ lên phong Là hỏa hỏa hợp a hỏa pháp, chỉ là d i ễ mạo quy tung nguyên dung lực l nổ không phong tố hỏa hợp đủ, i Tại dưới rơi cùng nước tức nước nhau. nổ tung, đủ, nhau. Nước nổ tung lập tức đem rơi xuống ạ lập đem đám m hiểm giả đều xuống sông ngoài, tầng băng lên. bay ra ngoài, rơi xa rơi trăm rất mét k ho u khu Đám m ạ hiểm ho giả khan nước đá đứng lên cũng may tất cả mọi người là cao thủ ngã không ai t h ụ thường thoáng một cái cũng làm cho đám người xông ra quái vật vòng vây mau bỏ đi chỉ gặp băng nổi phía trên lao pháp sư triệu hoán mấy cái bể hẹ một cự thú đối kháng những cái kia giáp sắc quái vật đoạn hậu thế nhưng là trong đó một cái cự thú đã bị tại hai con cự giải cẳng của lớn hạ thảm tao tách rời còn có một cái đối mặt con kia bọ ngựa t ô m bị một cái búa đập bay đầu tiếp cận truyền kỳ quái vật thế mà đơn giản như vậy liền bị các vị mạo hiểm giả quá sợ hãi làm cùng l o n g cấp bọn hắn cũng đều là trải qua mạo hiểm cao thủ tự nhiên lĩnh giáo qua giáp sắc cương thủ đoạn biết rõ v y lực của bọn nó nhưng là bây giờ nhìn những thế giới này cây trong h ầ nghỉ lại hiển nhiên so phía ngoài còn kinh khủng hơn e nọt đau mất hai con triệu hoàng thú cũng mười phần đau lòng sau lưng nữ đệ tử rủ ổ gần lì phát động lòng ngữ ma pháp phun ra một ngụm hàn xương thổ tức tạm thời đông cứng một cái tôm hùm cắt cùng cơ ly n ì thì phát động thủy hệ pháp thuật t h a o túng tầng băng hướng về sau phương rút lui nhưng vào lúc này từ tầng băng hạ lại xông ra mấy cái quái vật nhao nhao bỏ lên trên tầng băng đuổi theo đối diện với mấy cái này kinh khủng truy binh e nọt tay kết pháp quyết trong miệng cao tốc n g â m sướng phía sau triệu hoán trận mở ra chuyển ra một tiếng đến từ viễn cổ gà thét ngao một đạo thân ảnh màu trắng từ pháp trận trong vọc ra cơ lợi chảo chính diện xong về truy mỗi i n h một cái v i ê n cổ bệ hẹ một đều là tộc đàn bên trong lãnh tụ cùng trường lão là chân chân chính chính truyền kỳ sinh vật đứng ở man hoang đại lục đỉnh điểm nhất tồn tại v i ê n cổ bệ hẹ một đối diện đối mặt một cái đánh tới cự giải hai cái móng nuốt bắt lấy cự giải càng quơ lớn dùng sức cuốn léo vậy mà đem kia tráng kiện cẳng c u a lớn bẻ xuống một cái sau đó nâng lên móng ướt trực tiếp thuận con cua miệng rộng cắm vào cho dù là khách quan viễn cổ bệ hẹ một kia to lớn hình thể móng của nó cũng là siêu quy cách to lớn phảng phất một thanh mang theo đường con đoàn kiếm cái này t ắ m xuống vốn éo một quái trực tiếp liền đã kết liễu một con quái vật thế nhưng là đằng sau còn có mấy cái to lớn giáp s á c quái vật chạy đến dù là chuyển kỳ cấp viễn cổ bệ hẹ một chỉ sợ cũng gánh không được bất quá may mắn mọi người đã chạy trốn tới khu vực an toàn h、e、nọt vì phòng ngừa sơ xuất vội vàng triệu hồi viễn cổ bệ h a một mang theo mấy người đệ tử quả quyết rút lui thế nhưng là thoát đi đường vẫn như c ũ không an ổn con tia to lớn bọ ngựa tôm nhảy lên đến tầng băng bên trên khoái vật này tiến hóa ra thích hợp lục địa di động đi đứng dẫm lên tầng băng nhảy lên thật cao chân trước gấp lại xúc đủ lực lượng hướng phía phía dưới tầng băng vung ra một quyển tức đôi bọ ngựa tôm có thể nói là lớn nhất lực phá hoại động vật giáp xác gia hỏa này tại cái khác đại lục họ hàng xa chỉ có dài mười mấy cm lại có được làm người nghe kinh sợ lực công kích có thể tại năm mươi điểm một trong dây bên trong hoàn thành một lần quyển kích có thể nhẹ nhóm đánh nát con cua thậm chí ốc biển vỏ cứng tốc độ công kích quá nhanh thậm chí có thể ở trong nước hình thành điện hỏa hoa nghe nói bị người ta tóm lấy bọ ngựa tôm thậm chí có nện nước bể cá ghi chép mà loại này tiểu quái vật phóng đại một trăm vạn lần sẽ là khái niệm gì đâu kia một đôi phảng phất công thành truy thiết quyền tại xuất kích trong nháy mắt đã đột phá vận tốc âm thanh mang theo dồn dập tiếng nổ đùng đoảng hung hăng đập vào trên mặt băng nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang mặt băng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng d ạ n nước vết d ạ n cơ hồ một mực kéo dài đến tán cây bên l i giới sau đó toàn bộ băng phong mặt hồ cũng bắt đầu tăng g ã vỡ thành lớn nhỏ không đều khối vụn các vị cao thủ dưới chân không vững trong lúc nhất thời các hiển khả năng dựa vào liệt hỏa đế quân phong nguyên tố khinh thân thuật dẫm lên từng khối băng nổi tiếp tục đào tẩu thế nhưng là dưới nước gần nút quái vật cũng không nguyện ý thả bọn hắn thoát nhao nhao từ trong nước nhảy ra không muốn sống một dạng công kích một cái to lớn tôm he nhảy ra mặt nước đỉnh đầu tôm thương đâm thẳng tới đoạn nghị cầm trong tay phá ngày xuống tới giỡ tay chém xuống trực tiếp đem tôm đầu chém ứng dụng một bên khác một cái thân thể bằng phẳng long giận chạy đi lên trong tay liêm đao xuất kích lại bị lý văn nghĩa đại thương chống trọi Phía s cuối hoàng t cùng h h ạ c một i ăn người. Cái, người đám người chật vật trốn về tán cây biên giới không có nước địa phương cuối cùng là trốn ra đám tia thủy quái má trưởng thống kê một chút nhân số tới thời điểm ba mươi bây giờ lại chỉ còn lại có hai mươi sáu cái tật phong đoàn đoàn trưởng trưởng môn liêm bị một cái t ô m bắt lấy kéo vào trong nước dung n h a m mạo hiểm đoàn được u y n h đệ bởi vì chân ngắn né tránh không kịp cũng bị công kích cuối cùng ca ca vì bảo hộ đệ đệ chủ động chịu chết ngoài ra long k ỵ sĩ mạo hiểm đoàn cũng gãy một vị đội trưởng mỉm cười mạo hiểm đoàn đoàn trưởng trung nhất tiếu cũng trong lúc hôn loạn tung tích không rõ đừng tưởng rằng ba mươi chỉ tổn thất bốn người thương vong không lớn thế nhưng là đừng quên cái này ba mươi không phải đại ma pháp sư chính là cùng long mạo hiểm giả đều là nhất đảng cao thủ t h nếu như ngay cả những cao thủ này đều muốn nỗ lực thảm trọng như vậy đại giới lời nói đối với phổ thông mạo hiểm giả cái này năm tầng chẳng phải là tử vong cấm điện xem ra bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp thế giới thụ độ khó chỉ sợ mạo hiểm giả bước chân muốn dừng bước năm tầng sau đó hơn một mươi ngày mạo hiểm giả các liên quân tiếp tục củng cố chiếm linh bốn tầng Bạo hiểm giả chương ô n g ộ i p h một mươi n nhân g sáu ngốc t hà n tiện dựng ra n bếp bay bóng cây thành triệu càn không trong biệt thự jessica vợ ly tuấn x minh còn có cờ lini n đều tại mấy người ngồi vây quanh tại bàn trà chung quanh mở cái tiểu hội ta sai rồi cỡ lini đầu tiên tỏ thái độ ta không nên dùng kỹ thuật mới đi chợ giúp đối diện nhưng là ta thật nhịn không được không kịp chờ đợi muốn thử một chút chiêu này hiệu quả lần thứ nhất thăm dò năm tầng sau khi thất bại cỡ lini liền trở về bóng cây thành hướng t r i ệ u cản khôn xin lỗi nhịn không được là được rồi vỡ lì tức giận nói đang chờ mấy ngày chúng ta cũng sẽ đi lên đến lúc đó người một nhà lại nghiên cứu không tốt sao ta biết cỡ lini c o lại thành một đoàn sợ hãi rụt rẹ mà nói thế nhưng là lúc ấy ta thật kìm nén không được bước thiết nghị đến trên cây đi xem một chút phản đồ chính là phản đồ còn nói đến đường hoàng t u â n ích minh hừ lạnh một tiếng nắm tay đặt ở bên hông trên chuỗi kiếm ta ghét nhất chính là phản bội xem xét hắn cầm kiếm cớ l Nhi dọa đến con rụt lại đầu triệu càng k h ô n đưa tay đẻ xuống t u â n ích minh quay đầu đối cớ ly nói h i n ta có thể hiểu được ngươi cũng có thể tha thứ ngươi nghe hắn nói như vậy ba người khác đều là xương sở vô luận là ở đâu bên trong phản bội đều là nghiêm trọng nhất sự tỉnh giá hỏa này làm sao lao triệu mỉm cười nguyên nhân rất đơn giản ngươi là có hay không phản bội đều không ảnh hưởng được thắng lợi của ta tại không có đại giới điều kiện tiên quyết ta hiểu ngươi tò mò cũng hy vọng ngươi tại về sau nghiên cứu trên đường bảo trì loại này thực tiễn tinh thần bất quá nếu như đổi một cái tình huống sự phản bội của ngươi hành vi khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng lúc kia ngươi là có hay không có thể khắc chế dục vọng của mình đâu đổi một loại tình huống cỡ l i n ì tự hồ không phải quá rõ lao triệu nghĩ nghĩ tỉ như vạn nhất đại quân ác ma xâm nhập chủ vị diện một vị đại ma vương nhìn chúng năng lực của ngươi nói cho ngươi địa ngục có ngươi chưa thấy qua kỹ thuật mới ngươi sẽ làm sao cợt ly nỉ cúi đầu suy tư một chút ngẩng đầu lên kiên định nói ta sẽ đứng tại nhân loại bên này ngươi không có trả lời ngay lao triệu nhẹ gật đầu vậy nói rõ ngươi thận trọng cân nhắc qua ta tin tưởng ngươi chuyện lần này coi như xong hy vọng lần sau ngươi nhớ k ỹ hôm nay lời nói cứ tính như vậy vợ ly biểu thị không thể tưởng tượng nổi đây chính là phản bội a cái này lại nói một nửa jessica đánh g ấ y nàng quay đầu đối triệu càng ô nói ngươi là đội trưởng chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi chuyện này coi như xong như vậy tiếp xuống đâu trước mắt đến xem mười mấy ngày nay thời gian đối phương hẳn là chinh phục không được năm tầng chúng ta lên cây về sau khẳng định phải đối mặt cái này khiêu chiến hiện tại đối với cái này hồ lớn ngươi có cái gì ứng đối biện pháp lao triệu dỗi lưng một cái xe đến trước núi át có đường trước xem bọn hắn có thể đi bao xa đi ngươi không có chút nào lo lắng sao jessica cao mày nói đối thủ thế nhưng là hai vị truyền kỳ còn có võ thần tông hơn mười vị cùng lòng cấp mạo hiểm giả còn có mấy ngàn người mạo hiểm giả đại quân bọn hắn đều công không phá được năn nề chỉ chúng dựa vào tôi a c này ha ha m đoàn đoàn、so、đích minh nhìn một chút hắn lao triệu cười hắc hắc ta đi trước ngủ mượn giấc sau đó quay đầu đi trong rừng cây tìm xem ta bảo bối kia sủng v t hai ngày trước đều nhìn thấy tương tự dấu chân nói xong con hàng này thật đúng là đứng dậy lên lầu trong phòng có ăn uống Các n được ờ i nếu là không suốt là ộ ó thể t đi ăn rồi ta, ta, ta cảm giác lựa chọn giúp hắn là một sai lầm giúp đối diện tốt xấu còn có thể hỗn điểm ban thường đâu được rồi ta lúc đầu cũng là nghĩ trả cho hắn một cái nhân tình mặc kệ hắn nghĩ như thế nào chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó jessica thở dài Đi thôi. cuối h chút, đối phương tiến đội như thế、nào. Hơn 10 ngày, thời ú n tiến nào. ngày gian g ta một trôi đi đối đội xem q a nhanh, rất liên quân hiểm mạo giả u c cùng cũng không có chinh phục không từ ầ cần tầng. n càng không cần phải nói leo lên 6 tầng. Cuối cùng, g lại leo phải Cuối t công hội làm chứng hẹn n ọ một phương xem như leo lên năm tầng được điểm năm phần cuối cùng đến viên triệu càng k h ô n một phương hiệp đồng l ý trước khi lên đường vô cực lao nhân cũng cho mấy người bọn hắn thu thập thủy tinh mặt dây chuyền jessica thậm chí còn trên quảng trường làm một phen lôi kéo đội viên diễn t u y ế t bất quá tiếp nối là căn bản không có hưởng ứng rất hiển nhiên căn bản không có mạo hiểm giả xem trọng chi này thế đơn lực bạc đội ngũ hết thể chuẩn bị sẵn sàng triệu càng k h ô n đội ngũ leo lên xe cáp bước lên khiêu chiến thế giới thụ lữ trình ngoại trừ mấy vị cùng long cấp jessica còn để bóng cây thành hồng nguyện đoàn viên cũng đều tham dự vào nhưng là chỉ để bọn họ làm một chút hậu cần phụ trợ công việc nguy hiểm tiền tuyến vẫn như c ũ chỉ có nàng cùng vợ lì tham dự dù lại nói của nàng trợ giúp triệu càng k h ô n là vì báo đáp thân tình xem như chuyện riêng của nàng những cái kia phổ thông đoàn viên không có nghĩa vụ vì thế xả thân mạo hiểm tiện thể nhấc lên Chuyện ảnh trở về sửa chữa thiết thối còn chưa có trở lại cho nên không có tham dự lần tranh tài này kỳ thật ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy xe các bên trong triệu càn khôn cười nói để các cô nương đi về nghỉ cũng không quan trọng liền ngay cả các ngươi mấy vị n g h ỉ rời khỏi ta cũng không có ý kiến nói thật lúc đầu ta cũng không có trông cậy vào các ngươi ngươi cái tên này liền không thể nói câu tiếng người sao vỡ lì cả giận nói một bên tuân đ ích minh cười nói ngươi là trở ngại mặt ngươi đi không phải ngươi mời chúng ta tới mà là chúng ta nhất định phải theo tới đến lúc đó coi như được trợ giúp của chúng ta cũng không cần nợ nhân tình đừng đem người nghĩ đến đều giống như ngươi triệu càn khôn nhất miệng tiểu tử ngươi mới là gia nhập đội ngũ của ta là coi trọng hồng nguyệt đoàn các tiểu tỷ tỷ đi ta nhìn ngươi cả ngày đi theo vợ lì sẽ không ngươi đừng nói mỏ tuân đ ích minh vậy mà mở miệng phản bác cái này khiến triệu càn khôn hơi xứng sở không phải tiểu tử này t ắ t phong a chẳng lẽ lại ngươi lần này là chăm chú lao triệu lông mày mới lên kết quả lần này tuân đ ích minh còn chưa lên tiếng vợ lì cũng là há mồm ta nói ngươi hiện tại không có kế hoạch gì a dù sao cũng là đội trưởng xuất ra cái phương án tới Cũng Cố chủ tốt ta. Triệu ra ý đẩy ra chủ đề. Lao triệu hiếp Lao một ắ t gật đầu, xem ra, cái này hai hàng thật bất tiện nhẹ này hàng đúng là có biến a. Kế hoạch nha, đương nhiên là có, bất quá bây giờ không tiện nói. hai hoạch giờ đầu, quá xem m ra, A. cái có có, là là bây Kế hồi các ngươi liền biết lao triệu nhìn xem hơi có vẻ thẹn thùng hai người mỉm cười không tại phản ứng bọn hắn tựa ở xe cắp chỗ t ự a l ư n g bên trên nhắm mắt dưỡng thần đi qua mấy mươi phút xe c ắ p triệu càng không đám người bước lên thế giới thụ một tầng đi tới truyền thống trận dự định trực tiếp truyền thống đến bốn tầng đi làm triệu c à n k h ô n đạp vào pháp trận thời điểm cố ý đưa tay đặt ở vì pháp trận cung cấp năng lượng tinh thạch bên trên j e s s i ca thấy thế hiếu kỳ nói tinh thạch này ma lực sung túc không cần chính mình thi pháp lao triệu cười cười để phong v ắ n nhất m ắ t như vậy pháp trận làm hư còn phải bồi tóm lại tại triệu càn khôn ma lực chống đỡ dưới pháp trận thành công vận chuyển đem tùy hành mà đến hơn ba mươi người đều c h u y ể n tống đến thế giới thụ bốn tầng trước đây không lâu vừa mới tu kiến pháp trận bên trên hiện tại bốn tầng coi như náo nhiệt trước đó hơn m ộ ư ơ i ngày mạo hiểm giả liên quân ở chỗ này thanh trừ đại bộ phận quái vật công hội cũng ở nơi đây thành lập trang w e loại hình công cộng công trình Hiện tại, mặc dù liên quân phương rút ra thế giới thụ, nhưng cái khác mạo hiểm giả nhiều hơn.、Bọn、hắn không có dũng khí tại, liên giới cái giả quân Bọn dũng rút mạo mặc có dù ra đương i khai hoang, bây giờ lại quái kiếm theo thu thập tàn t hoang, đánh quái kiếm phần h đến bây dám cuộc, ở n g đ ư nhiên còn có một nguyên nhân cùng long cấp liên quân quá mức cường đại bọn hắn còn tại thời điểm những này nhàn tản mạo hiểm giả cũng thật không dám đi lên vạn nhất bị xem như đến đ o ạ t công tích liền phiền thoái nhưng là bây giờ triệu càn khôn bên này hết thể mới mấy chục người liền xem như tán hộ nhóm cũng không có đem bọn hắn ở trong mắt ta liền đến thì thế nào ngươi còn có thể đem toàn bộ thế giới gây tài nguyên đều ăn hết hay sao triệu càn khôn một đoàn người một đường đi tới thân cây nhìn xem phía trên thô giáp gập gành vỏ cây jessica nói ta đoán ngươi cũng không có kế hoạch gì cho nên trước đó suy nghĩ một cái phương án mọi người đều biết thế giới thụ hạt giống sẽ đối với ngoại lai có xương sống sinh vật có mang địch ý máy liệt jessica nói nhưng là thế giới thụ hạt giống ở giữa lại tương đối hòa bình chỉ là bình thường duy trì lấy chuỗi thức ăn vận chuyển cho nên ta từng có qua một cái tưởng tượng dựa vào ta sinh mệnh ma pháp cùng biến hóa ma pháp phải chăng có thể mô phỏng thế giới thụ hạt giống đặc thù để bọn chúng đem chúng ta coi là đồng loại đâu Cứ chúng ta cũng có như thể vậy, ta có có lần này tầng thứ năm đều là nước tầng chủ nếu như cũng là sống dưới nước sinh vật chúng ta chỉ cần có thể leo lên cây làm nói không chừng có thể vòng qua nó trực tiếp đạt đến sáu tầng rất lớn mật ý nghĩ bởi vì thu thập thủy tinh nguyên nhân jessica kế hoạch đồng thời cũng bị bóng cây thành khán giả nghe được trong đó đồng dạng tinh thông sinh mệnh ma pháp liệt hỏa đế quân bình luận nói bất quá quá mạo hiểm vạn nhất thất bại chính là có đi không về xác thực một bên dù ổ gần ly gật đầu nói nhưng ta đo á n chừng cái k i a gọi triệu c ả n không i a hỏa nói không chừng sẽ áp dụng hừ dám khiêu chiến lao sư đây vốn chính là cái tên điên cuồng hôm nay hẹn nọt đại sư cùng c ặ t có việc không đến dù ổ gần ly đại biểu đến con chiến ta cảm thấy sẽ không la liệt thiên lắc đầu ngài là nói hắn sẽ lùi bước dù ổ gần ly hỏi không phải lùi bước liệt hỏa đế quân cười nói tên h kia hẳn là có khác b i ệ n pháp nghe ý của ngài ngài tựa hầu nhận biết cái kia triệu căn khôn đối mặt dù ổ gần ly nghi vấn liệt hỏa đế quân lắc đầu từ chối cho ý kiến nói thực ra hắn xuất phát đi thế giới trước cây căn bản không chú ý qua hẹn nọt đối thủ là ai dù sao là đến giúp đỡ mà lại hai vị truyền kỳ liên thủ đối thủ là ai thì thế nào đâu thế nhưng là khi hắn từ thế giới thụ trở về trên quảng trường thấy được đối thủ của mình thời điểm lão gia hỏa này kém chút tại c h â đái chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu dám cùng truyền kỳ khiêu chiến có thể là người bình thường sao làm sao hết lần này tới lần khác là cái quái vật này a hắn lúc ấy thậm chí h ư u tâm tìm triệu càn khôn giải thích một chút bất quá hai người xa xa đúng rồi cái ánh mắt triệu càn khôn mỉm cười đối với hắn dựng lên cái không quan trọng thủ thế cái này lao la mới xem như yên lòng nếu là hắn mặc dù cái này tầng thứ năm hung hiểm dị thường hắn cũng hầu như có thể tìm tới biện pháp đi la liệt thiên đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn một chút triệu càn khôn sẽ làm thế nào trước đó nếm thử mặc dù hữu hiệu quả vẫn là cần thực địa khảo sát một chút tầng thứ năm hoàn cảnh cùng giống loài ngoại trừ mô phỏng thế giới thụ hạt giống b ư ớ c sóng còn cần gia tăng thích đứng dưới nước hoạt động biến l í n gì. ị jessica bên này g i ả n giải tóm lại ta sẽ tranh thủ trong vòng một tháng hoàn thành chờ ngươi hoàn thành a i đi thí nghiệm đâu lao triệu cười hỏi cái này thật đúng là đem jessica đang hỏi lấy tầng thứ năm trình độ hung hiểm thành công còn tốt nếu như thất bại kia là tuyệt không còn sống cơ hội cho nên nói ngươi kế hoạch này vẫn là không thực tế triệu can khôn cười nói vẫn là nhìn xem ta đi nói da hỏa này nâng lên hai tay sau đó ngay tại hiện trường đám người còn có trên quảng trường vô số người xem nhìn chăm chú bay lên thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thế giới thụ phạm vi bên trong không cách nào bay lượn đây là từ khi phát hiện thế giới thụ đến nay cắm dễ tại mạo hiểm giả trong lòng thiết luật nhưng là bây giờ lại có một người tại trước mắt bao người ở thế giới cây thân cây bên cạnh phòng không lực t r ư ờ n g cường đại nhất địa phương đang không bay lên tới thì ra là thế dù ổ gần lì cảm thán nói nguyên lai ngài đã sớm biết cái này triệu c à n khôn có hay không xem thế giới thụ năng lực phi hành cái này ta còn thực sự không nghĩ tới la liệt thiên nuốt ngụm nước bọt nghĩ nghĩ cho mình lên cái phi hành kỹ thuật nếm thử cất cánh thế nhưng là chân vừa rời điện liền bị một cố cường đại lực trường q u á n nhiễu suýt nữa một đầu vừa ngã xuống mặt đất ở chỗ này cũng bay không nổi tên kia là thế nào k h i ế p sợ không chỉ có la liệt tiên h tất cả mọi người ở đây đều lộ ra gặp được thượng đế biểu lộ nếu có có thể ở thế giới cây phạm vi bên trong bay lượn năng lực như vậy hoàn toàn có thể vòng qua các tầng tầng chủ trực tiếp đăng đỉnh hái quả nhìn như vậy đến triệu càng k h n thắng lợi chẳng phải là dễ như chờ bàn tay dù sao đánh cược yêu cầu ghi điểm chế độ là leo lên tầng tiếp theo mà không phải giết chết tầng chủ ai ra ta nói hắn làm sao như vậy bình tĩnh tuân ích minh cũng không dám tin nguyên lai、like、có một chiêu như vậy đòn sát thủ a quá lợi hại cợt lì nỉ cũng đầy mặt kích động triệu càng khôn ngươi nhất định phải dạy một chút ta đến cùng là thế nào làm được cái này ta sợ ngươi học không được lao triệu cười ha ha sau đó cầm lên thu thập thủy tinh cao giọng nói bóng cây thành chư vị khán giả nhìn thấy ta biết bay có phải hay không có chút kinh ngạc a nhưng là các ngươi yên tâm ta sẽ chương n mười thế h k ô n bảy trên thế giới lớn nhất lò khí ga tại trước mắt bao người triệu càn khôn từ từ đi lên một đường từ bốn tầng trôi giặt đến năm tầng cái kia hổ lớn dưới đáy đến nôi jessica đám người chỉ lo trận to mắt lăng lăng nhìn xem thẳng đến lao triệu đến lúc đó mới phản ứng được trèo lên thân cây dự định đuổi theo triệu càn khôn cũng không có thời gian chờ bọn hắn chỉ gặp hắn nâng lên hai tay lòng bàn tay quang mang chất động vậy mà triệu hắn ra hai đám lửa tới hắn am hiểu nhất hỏa diễm ma pháp lĩnh giáo qua triệu càn khôn hỏa thiêu thế giới thụ đám mạo hiểm giả đều đầy có lòng mong đợi mở to hai mắt nhìn nhưng lại không biết hắn muốn làm gì dùng hỏa diễm ma pháp đốt xuyên đáy hồ thế nhưng là có nước tại căn bản đốt không sâu à, mà lại trước đó thử qua coi như phá hủy đáy hồ rất nhanh cũng sẽ cô lập ra chọc đáy hồ biện pháp căn bản không thể được a đám người đang phòng đã thấy triệu càn khôn xong trường gỗ sau đó hai tay mở ra lòng bàn tay hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt bỏ thêm vào toàn bộ hình tượng cái này đột nhiên bạo tạc đem trên quảng trường người xem giật n ả y mình phụ trách điều chỉnh ống kính pháp sư vội vàng thao tác đem chủ thị giác từ trên thân triệu c ả n khôn lôi đi lấy hắn đội viên góc độ ngưỡng vọng tia hoa mỹ hỏa hoa giống như không có gì khác nhau a nhìn qua vẫn như c ũ bị ngọn lửa tràn ngập hình tượng đám người nhất thời h o à n g hốt ma pháp sư cũng một nháy mắt cho là mình ống kính chuyển đổi thất bại liên tục sau khi xác nhận tuyên bố đây đúng là viễn cảnh thị giác không sai Cho d đều đều đây là ma pháp khán giả kinh ngạc e rằng lấy phục thêm dù ô gần lì nhìn về phía một bên liệt hỏa đế quân vị này trong mắt của nàng hỏa diễm ma pháp tuyệt đối quyền uy đế quân ngài nhìn hắn đây là đang làm cái gì hỏa diễm đế quân cũng mở to hai mắt nhìn nếu như ta không có đoán sai hắn muốn đem cái kia hồ cho đun sôi đun sôi dù ổ gần lì chừng lớn hai mắt loại chuyện này làm được sao ta toàn lực ứng phó cũng có thể thời gian ngắn duy trì dạng này quy mô pháp thuật nhưng muốn đun sôi một tỷ tấn nước hồ khẳng định là xa xa không đủ liệt hỏa đế quân nuốt ngụm nước bọn đối với hỏa diễm ma pháp càng là tinh thông liền càng có thể cảm nhận được trong đó tranh l ệ n h nhưng nếu như là hắn nói không chừng thật có thể thành công liên tưởng đến triệu càn k h ô n kia sâu không thấy đáy ma lực liệt hỏa đế quân siết chặt nằm đấm trong lòng ẩ n ẩn có loại chờ mong không chỉ là hắn tất cả mọi người chú ý kia hừng hực liên hỏa có người chờ mong kỳ tích phát sinh có người thì chờ lấy cái này tên điên cuồng hao hết sạch ma lực rơi xuống rất nhanh kia lửa cháy hừng hực bên trong bắt đầu xuất hiện từng cái ám ban đồng thời buộc phát ra xì xì thanh âm ngay từ đầu chỉ là một đ o ạ n tiếp theo là liên tiếp không ngừng giống như giang đậu đồng dạng xuất hiện nương theo lấy liên tiếp không ngừng xì xì âm thanh tràn ngập ra đại lượng hơi nước để thế lửa giảm bớt không ít hình tượng cũng bắt đầu mơ hồ đây là có chuyện gì khán giả không hiểu nhưng là dù ổ gần ly lại kịp phản ứng đây là trời mưa còn nhớ rõ trước đó tới tắt bốn tầng đại hỏa mưa to à dù ổ gần ly lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai kia là từ năm tầng trong hồ xót xuống tới giọt nước hiện tại vì dập tắt triệu càn khôn hỏa diễm thế giới thụ lần nữa hạ lên mưa to h o ặ c còn tới kình triệu càn khôn cười lạnh một tiếng đáng tiếc n g ư ờ i càng là phản kháng ta càng hưng phấn nói lao triệu đ ỗ n g nhiên gia tăng phát ra công suất ngọn lửa kia phản phất theo tiểu hỏa điều đến đại hỏa khí ga lò kịch liệt hỏa diễm ẩm vang dâng lên từ thế giới thụ hồ biên giới vừa qua ngọn lửa bay thẳng mà lên thậm chí đem vài trăm mét phía trên tầng thứ sáu lá cây đều bị nướng đến khô héo tại dạng này đại hỏa phía dưới một trận mưa lớn cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc chẳng những không có dập lửa mưa kia nhỏ tại kịch liệt hỏa diễm bên trong ngược lại gây nên cháy bùng tách ra mảng lớn c h ó i lọi h ỏ a hoa tất cả mọi người có chưng nhà tắm hơi kinh lịch đi hướng lửa than bên trong vung chút ít nước không những sẽ không dập tắt ngược lại sẽ kích thích thiếu đốt để h ỏ a diễm càng thịnh vượng hiện tại chính là như vậy tại triệu c à n không i ê n cồn phát ra dưới nguyên bản dập lửa nước ngược lại thành nhiên liệu cùng chất d để thế lửa càng thêm hưng m á n h trong n á y mắt trên mặt hồ liền dâng lên nhiệt khí tiến tới biên giới bắt đầu t o á t ra bậc khí mà kia trong hồ nước bọn quái vật tựa hồ cũng ý thức được thai nạn giáng lâm nhao nhao thoát đi bên giới bắt đầu hướng nước s â u nhất cũng khó khăn nhất t ấm lên trung bộ dựa sắt vào có thể cho dù là nhất nước hồ chỗ sâu nhất cũng khó thoát sôi trào vật rủi mắt thấy cả tòa thế giới thụ hồ sắp mở nổi sôi k i a cờ lini đột nhiên bỏ tới triệu c à n không độ cao không sai biệt lắm chịu đựng nướng mặt nhiệt độ cao hướng phía triệu c à n hô to dừng tay đi lao triệu chính thiêu đến hương khởi nghe được cờ Quay đầu, thế nghe à o cờ lini lời nói triệu càng không đột nhiên trừng mắt lên trước ngươi phản bội ta đi t h ợ giúp địch nhân hiện tại lại tới ảnh hưởng ta leo lên thế giới thụ tiểu tử ngươi là cố ý muốn đối phó với ta sao triệu càng không giống giận phóng xuất gia thái cổ long uy do đến cờ lini run lẩy bẩy x u ý t nữa từ vỏ cây bên trên rơi xuống dưới ngay tiếp theo phía sau đám người cũng nhận tác động đến có toàn thân phát run có bước chân phủ phiếm mồ hôi nhễ nhại thậm chí cơ hồ ngất chỉ có tuân đích minh vợ lỵ cùng jessie ca loại này cường giả mới có thể miễn cưỡng kháng trụ áp lực đối mặt triệu càn k h ô n lửa giận cơ lì nỉ cơ hồ sụp đổ nhưng hắn vẫn là không có cúi đầu vẫn như cũ đối triệu càn k h ô n đau khổ cầu khẩn van cầu ngươi triệu c à n khôn ta biết yêu cầu của mình sẽ chọc cho ngươi sinh khí nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể nghe ta ý kiến những sinh vật này giá trị không chỉ là mạo hiểm giả công hội ban thưởng nghiên cứu của bọn nó giá trị không thể đo lường ta hy vọng ngươi chí ít lưu lại chút sinh mệnh hạt giống triệu càng khôn hít mắt nhìn xuống sợ hãi mà quật cường cơ linh y đột nhiên bật cười hai tay v ũ đầy trời hỏa diễm lập tức tiêu tán sạch sẽ tiểu t ử ngươi thật đúng là cái làm nhà khoa học liệu lao triệu ngẩng đầu nhìn kia vẫn tràn ngập hơi nước thế giới đáy hồ ngươi nói cũng có đạo lý thú vị như vậy địa phương đuổi tận giết tuyệt liền nhàm chắn nói lao triệu một đường hướng biên giới bay đi tiếp xuống ta muốn chính thức hướng sáu tầng xuất phát Các người nếu như muốn đi từ h nhưng chú e o liền đến, đ ý, thế giới thụ hồ gây kích sau khi trở về lão pháp sư một mực tại nghiên cứu từ trong hồ bắt trở lại sinh vật hàng mẫu còn có mang về nước dạng dựa theo ý nghĩ của hắn muốn chinh phục tòa này có thể là trên thế giới cao nhất hồ nước cũng chỉ có thể dùng hóa học phương pháp có cớ l ý nỉ h phát minh hiển hơi pháp thuật cái này lao pháp sư đối với vi mô thí nghiệm làm không biết m ệ t kéo lên đại đệ tử c ạ n muốn trong vòng một tháng tìm tới dùng đặc thù dược tề đối phó những cái kia trong h ổ quái vật phương pháp bên này ngay tại so với số liệu đâu đột nhiên người tới hướng hắn báo cáo đối thủ có được ở thế giới cây phạm vi bên trong năng lực phi hành tin tức này để hắn giật nảy cả mình thầm nghĩ khó trách cái kia mao đầu tiểu tử d á m cùng hắn lập xuống đồ ước nguyên lai、like、có một c h i ê u như vậy được chiêu lao pháp sư thí nghiệm cũng không lo được làm bàn giao cho đồ đệ cát liền theo một đường nhỏ chạy tới đến quảng trường dự định nhìn xem kia triệu càn khôn là thế nào bay đến tầng thứ năm chờ được về sau hắn mới phát hiện tin tức của mình quá là hậu người mạo hiểm kia là nhìn thấy lao triệu phiêu lên về sau liền đi thông báo phía sau bạo viêm nấu hồ lớn hắn cũng không thấy được mà chờ e n o t đi vào hiện trường thời điểm hình tượng bên trong triệu càn khôn đã phiêu phủ ở thế giới thụ hồ bầu trời quan sát nhiệt khí bước lên mặt hồ cách hình tượng cũng làm người ta có một loại trưng nhà tắm hơi chiều nóng cảm giác đây là tình huống như thế nào e n o s nhữ mày trong sân rộng hình tượng theo triệu càn khôn di chuyển về phía trước rất nhanh tầm mắt bên trong xuất hiện một cái từ mọc ra mặt nước thân c ả n h tạo thành đảo nhỏ lúc này kia ở trên đảo b ò đầy các loại tôm cua nước trùng bất quá thấy bọn nó hồng hồng vào ngoài hiển nhiên đã chín m ọ n g thế giới thụ hồ quá lớn tại lao triệu hỏa diễm phía dưới tới gần lớp ngoài cùng của ngọn lửa lại tương đối nước càng cạn biên giới dẫn đầu sôi trào mà những cái kia chưa kịp bơi về phía giữa hồ tôm cua chỉ có thể lựa chọn bò lên trên đảo nhỏ lại bị tràn ngập mặt hồ hơi nước cho tươi sống chứng chín rất không thể tưởng tượng nổi đi liền hỏa đế quân đi tới nếu như không phải ngươi mang tới cái tia tiểu mập ngăn cản cái này từng để chúng ta trùn bức hồ lớn chỉ sợ muốn biến thành hải sản nồi l ẩ u đây đều là hắn làm e nót trợn mắt h ố t mồm ta đến cùng là là cùng thứ gì đánh vợ ca nhìn xem những cái kia đã từng giết chết chính mình triệu hoang thú đem đội ngũ tới gần tuyệt cảnh bọn quái vật rơi vào kết cục này e nót trong lòng chẳng biết tại sao không có thông k h á i ngược lại có một ít thương hại loại này tuyệt vọng t i ể u chết cho dù là dùng tại quái vật trên thân nhìn xem cũng có chút tàn nhẫn ngay tại lúc E nót lòng mang không đành lòng thời điểm hình tượng bên trong triệu càng h ô n lại là một cái rất tàn nhẫn cử động chỉ gặp hắn hạ xuống hòn đảo nhỏ kia bên trên đưa tay sờ lên một cái nung đỏ con cua sau đó tay chỉ cắm vào cái mông của nó đ ỗ n g nhiên vừa nhấc xoay một tiếng vậy mà cho kia con cua sốc đóng một màn này thấy đám người khẽ run rẩy nhưng sau đó làm hoàng đầy cao m ậ p con cua hiện ra đang vẽ mặt bên trong lúc tất cả mọi người không khỏi nuốt n g ụ m nước bọn ha ha vẫn là chỉ mẫu triệu càn khôn nết miệng cười một tiếng vứt bỏ trong tay tựa như nóc phòng đồng dạng cua đóng đưa tay chụp xuống một khối lớn vách cua nhét vào trong miệng bắt đầu nhai ướt kia say mê biểu lộ để vô số người xem cũng nhịn không được lưu lại nước miếng trong lòng vừa mới kia cảm thấy tàn nhẫn suy nghĩ trong nháy mắt không còn xuất lại chút gì nhìn xem an thật ngon a triệu càn k h ô n chính hưởng thụ mỹ vị đâu đằng sau jessica cỡ l ì nỉ cùng vợ l ì đã vạch lên thuyền nhỏ đến đây tầng thứ năm biên giới có rất nhiều phiến lá cao hơn m ặ t hồ mấy người cắt một khối lớn lâm thời làm cái bè dựa vào cỡ l ì nỉ phong ma pháp giống như điều khiển ca n o đồng dạng đổi lại trước đó đám mạo hiểm giả là tuyệt không dám trèo thuyền du ngoạn m ặ t hồ nhưng bây giờ trong hồ quái vật đại bộ phận đều biến thành nồi lẩu gia vị còn có lao triệu ở phía trước mở đường cũng không có gì đáng sợ các cũng người tiểu ớ nữa. t r i tử ngươi ăn rất thơm a lao triệu cười nói hiện tại quên nghiên cứu của bọn nó giá trị cờ lini h cười hắc hắc khi còn sống là đối tượng nghiên cứu đun sôi cũng chỉ là mỹ vị món ngon ta sẽ không vì ăn mà giết chết bọn hắn nhưng không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ bên miệng mỹ vị tiểu tử này biện luận bắt đầu ăn khớp rõ ràng ngôn ngữ lưu loát nơi đó còn có g ặ p g h n h dáng vẻ lao triệu cười ha ha ngươi tiểu tử này thật là một cái tiêu chuẩn khoa học công nghệ trẻ ta cỡ l ý n y mặc dù nhìn qua tổng cộng triệu càng không đối nghịch nhưng là lao triệu biết tiểu tử này mỗi một lần lựa chọn đều có kiên trì cùng đạo lý hắn cũng không có nhiều như vậy chít chít méo méo hiên ngang lấm liệt chỉ là tuân theo bản tâm hắn cảm thấy muốn thử một chút kỹ thuật mới liền muốn đến thế giới thụ đi lên mặc kệ trợ giúp người là không phải là đối thủ của mình hắn cảm thấy thế giới thụ hạt giống có giá trị nghiên cứu liền muốn ngăn cản triệu c à n k h ô n đem nó đuổi tận d i ế t tuyệt mặc kệ hắn ngăn cản người phải chăng có thể dễ dàng để hắn hôi phi lên diện mà bây giờ hắn bị mỹ vị hấp dẫn liền muốn đến ăn như gió c u ố n không lo ăn đồ vật từng là kinh khủng bực nào q u á i v ậ t có lẽ hắn có chút l ư ỡ n g nội có chút n g o a n cố có chút cổ hủ nhưng cỗ này thẳng thắn liền để triệu càng không nội phục lý nì hoan nên tâm cuối cùng vẫn là tuân lịch minh đứng ra hỏi vấn đề của nàng người có phải hay không kỳ thật không cần chúng ta hỗ trợ lao triệu nghe nói hai tay một đám cười nói ta từ ngày đầu tiên không liền nói sao chính ta một người liền đủ là các ngươi nhất định phải đến giúp đỡ thế nhưng là chúng ta nào biết được v ỡ lì không phục nói thế nhưng là nói phân nửa lại nén trở về các ngươi nào biết được ta ngưu bức như vậy đúng không lao triệu cười ha ha cho nên cùng ta kết giao các ngươi muốn đem trước đó những cái này cổ xưa tư tưởng đều vứt bỏ sạch sẽ đem sức tưởng tượng bung ra nếu không về sau suốt ngày ngạc nhiên chúng ta còn thế nào làm bằng hữu tuân ích minh thở phào một cái ta cả đời này bội phục người không có mấy cái ngươi xem như một cái chờ chuyện bên này lắng lại ta hy vọng ngươi cùng ta đi một chuyến phải ít đế quốc đến đó làm gì triệu càn khôn không hiểu đi gặp lao sư của ta tuân ích minh nhìn xem triệu càn khôn con mắt nghiêm túc nói hắn là đời ta thấy qua người bên trong bác học nhất nhất cơ t r í cũng nhất có thấy xa người ta nghĩ chỉ có lao nhân ra ông ta mới có thể giải đáp trên người ngươi nhiều bí mật như vậy chương mười chín thế giới thụ hồ tri chủ ngươi lao sư triệu càn khôn hiếu kỳ nói lai、like、lịch gì truyền kỳ pháp sư vẫn là anh hùng võ sĩ a tuấn ích minh lắc đầu lão sư ta mặc dù kiêm tu ma pháp cùng võ đạo nhưng cũng không tính là tinh thông thậm chí không phải chúng ta những đệ tử này đối thủ bất quá ta lão sư thông kim bắc cổ kiến thức bên bác mà lại đệ tử bên trong phần lớn là kỳ nhân dị sĩ ta nghĩ hắn hẳn là cũng có hứng thú gặp n g ư ờ i một chút như thế có chút ý tứ lao triệu mỉm cười bất quá trước chờ ta lấy xuống quả về sau đi nói hắn lần nữa đằng không mà lên hướng phía thân cây chỗ bay đi các ngươi từ tự ăn nhưng mà ta khuyên n ủ đừng lại tới gần thân cây lại hướng phía trước không bao xa trong nước vật sống liền nên nhiều các ngươi cái này thường nhỏ nói lật liền l à t a nhìn xem triệu càng khôn rời đi bóng lưng mấy người hai mặt nhìn nhau vỡ ly hỏi chúng ta nên làm cái gì cỡ l y nỉ lau lau miệng ợ một cái ta cảm thấy giống như về thành bên trong đi trên quảng trường nhìn hắn làm sao đột phá càng đáng tin cậy điểm thế nào ngươi không muốn cùng lấy đi thăm dò thế giới thủ rồi tuân ích minh hỏiền không sợ tên kia đem cái này phá hủy ta cũng nghĩ đuổi theo cước bộ của hắn thế nhưng là thực lực không cho phép a cự ly n ỉ có chút tiết hận giang tay ra triệu càn khôn đáp ứng ta sẽ không làm loạn ta tin tưởng hắn sẽ cho ta lưu lại đầy đủ nghiên cứu tài liệu mấy người thương nghị một chút cuối cùng ra kết luận chết như vậy đi theo s á t thực vô dụng còn không bằng trở về còn có thể nhìn thấy hắn leo cây quá trình jessica đám người như thế nào đường về tạm thời không đề cập tới lão triệu đã bay đến thân cây phụ cận lơ lửng tại sâu nhất nước hồ phía trên dưới chân mặt hồ nhìn như bình tĩnh nhưng là triệu càn khôn có thể cảm giác được dưới hồ nước gần giấu đi một loại nào đó tồn tại cương đại ta nói ta cũng muốn đi lên à, chẳng lẽ liền không có cái nào đường anh hùng ra ngăn cản một chút không lao triệu cao âm thanh hô to trước đó tầng chủ đều là gặp người liền l i n giết cái này như thế sợ hắn còn có chút không thích ứng hắn cái này một hô trên quảng trường khán giả đều lao vẹt mồ hôi thầm nghĩ ngươi còn làm cái gì chết nhanh đi lên được v ừ a phát động lớn như vậy ma pháp không biết tiết kiệm một chút khí l ự c sao hô vài tiếng cũng không có gì động tĩnh lao triệu nhung bay quay đầu hướng lên lượt ớ i nhưng vào lúc này một đầu xúc tu vọt ra khỏi mặt nước thẳng đến đầu của hắn tới rồi lao triệu linh hoạt l o a lên kia xúc đi tất u vô h nhiên không tránh được vậy liền dứt khoát không tránh hắn nâng lên hai tay bạo liệt hỏa cầu giống như không cần tiền đồng dạng ném ra bên ngoài đem những cái kia xúm lại tới xúc tu nổ cái nháo nhẹt bạch thuộc đúng không lao triệu cười lạnh một tiếng ta nhìn ngươi bây giờ còn lại mấy cây móng u ớ t những cái tia vỡ nát xúc tu nhao nhao trở xuống trong nước lốp bốp nghện lên bọc nước huyết dịch nhuộm đỏ nước hồ thế nhưng là rất nhanh đáy nước phun trào đột nhiên từ trong nước lại bắn ra mấy chục cây xúc tu ta ítítít lần này ngay cả triệu càn k h ô n đều kình đến nghĩ thầm cái này đều mấy cái bắt trào xem ra nước này hạ quái vật không đơn giản a triệu càn không dứt khoát từ bỏ h ỏ a cầu ngược lại xử suất phất vân công cách không trói buộc lại kia xúm lại tới xúc tu sau đó dùng sức vặn một cái đem cái này mấy chục cây xúc tu vặn thành một cỗ nhìn xem giống như một ma túy hoa sau đó hắn lại phân ra một cái xúc tu c h ó i lại căn này bánh q u a i trèo sau đó đưa tay ôm lấy cây kia xúc tu ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi nói lao triệu thôi động đại bằng chi lực hướng lên đem t i a ma túy hoa lôi ra mặt nước cuối cùng lộ ra bản thể xúc tu một chỗ khác liên tiếp một cục đá to lớn thứ này không sai biệt lắm bốn năm mươi m hai hình x o ắ n lũ phía trên treo đại lượng cây rong cùng con hà nhìn xem thật giống như dưới đáy nước ngây người trăm ngàn năm lớn đáng ẩm chứ bọ bị triệu càn không ậ n thành bánh quay trèo những cái kia tảng đá kia bên trên còn có hơn mấy chục căn xúc tu tại v ù n g vầy nhìn xem mười phần quái dị dữ thợ triệu càng không biết đây cũng không phải là tảng đá đầu tiên phân lượng liền không đúng như thế lớn tảng đá tối thiểu mười vạn tấn đ ặ t cơ sở đ ặ t đến mười cái thái cổ long phân lượng thế nhưng là cái đồ chơi này cầm lên đến cũng không có so thái cổ long nặng nhiều ít h i ệ n nhiên vẫn là cái vật sống mặc dù bị cây rong cùng con hà bao trùm đến không còn hình dáng nhưng này hình xoắn ố c vẫn là bắn nó nguyên lai、like, là một cái biển cả xoắn úc ca lao triệu cười ha ha nhìn thấy kia cái khác xúc tu cũng hướng hắn công tới liền khoát tay cũng đem những cái kia xúc tu vặn cùng một chỗ c h ó i tốt sau đó dùng tay mang theo đem cái này chỉ ít hơn vạn tấn nặng quái vật vung mạnh cái này s ắ c nhìn rất cứng a không biết so không so được qua thế giới cây thân cây nói triệu càn khôn vung lên kia lơn s ắ c hướng thẳng đến thân cây đập đi lên một tiếng ẩm vang tiếng vang vỏ cây rung động mảnh vụn bay loạn cái này hơn vạn tấn đại truy bi lực quả nhiên không tầm thường cách hình tượng đều chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức cái này va chạm chưa đủ nghiền lao triệu vung lên đến lại tới một chút một tiếng ẩm vang cái này vỏ cây triệt để nổ tung c ự trên thân úc con hà cũng sụp đổ bay loạn lộ ra xuống mặt vỏ úc bản thể hoa mỹ hoa văn lóe ra hảo quang bảy màu nguyên lai xinh đẹp như vậy triệu càn khôn cười một tiếng xem ở ngươi bề ngoài không sai phân thượng lại nện ngươi một chút nếu như chống đỡ nổi liền thả ngươi trở về nói lao triệu lần nữa vung lên kia quái vật to lớn hướng phía thân cây đập xuống thế nhưng là triệu càn khôn không để ý đến một điểm hắn tương đối kêu biển cả xúc tu vung đến đập tới mà căn này xúc tu sớm muộn cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng chỉ nghe bột một tiếng triệu càng không đột nhiên cảm giác trong tay bưng lỏng kia xúc tu bị kéo đứt cự xoắn ú p gào thét lên bay ra ngoài yêu h á i mộ số gì lao triệu có chút ngượng ngùng xin lỗi trên quảng trường đông đảo người xem thị giác đến xem ra hỏa này chính là tiện tay hất lên đem kia to lớn tầng chủ ném ra ngoài có thể ngay sau đó đột nhiên có người cao giọng hô to các ngươi mau nhìn trên trời trên quảng trường đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp từ thế giới thụ phương hướng bay tới một viên to lớn lưu tinh kéo lấy từng đầu xúc tu hướng bóng cây thành bật tới là cái kia cự xoắn úc chạy mau a đám người dọa đến tranh né thế nhưng là nơi nào đến được đến trong c h ư ớ c mắt kia cự xoắn ố c liền rơi xuống đ ỗ n g nhiên đập vào bóng cây thành vòng phòng hộ lên vạn、so、hạnh vòng, vòng phòng hộ vẫn là chống đỡ tia cự xoắn úc dọc theo vòng phòng hộ lan xuống ma sắt đến xoẹt xẹt rung động một đường hỏa hoa mang k i ề m điện từ đồng phương lan xuống thuận thác nước rơi h ư ớ n g thế giới thụ ngọn nguồn đầm sâu nguy cơ giải trừ trên quảng trường khán giả lại thật lâu chưa thể bình tĩnh nơi này khoảng cách hình tượng bên trong tràng cảnh sợ đến có tầm m ộ ư ơ i km trước đó nơi này cũng trực tiếp hơn một tháng tất cả người xem đều là một loại không đếm xỉa đến tâm tính chưa từng có người nào sẽ đem mình vị trí địa điểm cùng hình ảnh kia bên trong tràng cảnh liên hệ tới thế nhưng là vừa mới bọn hắn mới ý thức tới cái này khu khu m ư ơ i cây số khoảng cách cùng k ô lúc đó cựu xoan úc va chạm vòng phòng hộ tiếng vang cũng truyền đến chung mạo hiểm giả công hội trong đại sảnh bởi vì đại đa số mạo hiểm giả đều đến trên quảng trường đi xem trực tiếp trong khoảng thời gian này công hội đại sảnh so sánh q u ặ n cũ vẽ nhân viên tiếp tân nhóm cũng không có việc gì làm đặc biệt là mộ dung v i người ở chỗ này tâm tư đã sớm bay đến thế giới thụ nơi đó đi cái tia triệu căn khôn đi khiêu chiến thế giới thụ thật không có vấn đề nha nếu không phải công việc yêu cầu trực ban nàng đã sớm chạy tới quảng trường nhìn trực tiếp tiến trình dù sao cũng tốt hơn ở lại đây lo lắng vớ vẩn ngay tại nàng không yên lòng thời điểm đột nhiên truyền đến tiếng vang bên trong đại sảnh tất cả mọi người bị giật này mình đặc biệt là nhân viên tiếp tân nhóm còn tưởng rằng cao ốc bị va chạm thậm chí có người trốn đến dưới mặt bàn lúc này có mạo hiểm giả lao ra cửa đi thấy được tiêu cự xoắn ốc dọc theo vòng phòng hộ lăn xuống hình tượng có một cái núi đồng d ạ n g lớn ốc biển ở trên trời l ă n a đám mạo hiểm giả đứng tại cổng hô to nhân viên tiếp tân nhóm không tiện cách cương vị chỉ có thể lo lắng xuống mộ dung vi cuối cùng nhịn không được vượt qua tiếp đái đài nhảy ra ngoài cũng chạy đến ngoài cửa lại chỉ có thấy được cự xoắn ốc lăn xuống một giây sau cùng đây rốt cuộc là mộ dung vi gọi lại một chuyện lấy tranh né mạo hiểm giả xảy ra chuyện gì rồi ta cũng không rõ ràng người mạo hiểm kia kinh hoàng nói vừa rồi con kia biển cả xoắn úc đột nhiên từ thế giới thụ bay ra ngoài đập vào vòng phòng hộ bên trên may mắn chúng ta vòng phòng hộ đủ giám chắc không phải kia một chút nửa tòa thành đều nếu không có a triệu căn k h ô n nghe nói thế giới thụ ngoại trừ biến cố mộ dung vi càng thêm lo lắng cũng không lo được cái gì đáng ban mặc quần áo lao động co cảng hướng quảng trường chạy tới đến cái gì tiến độ thế giới thụ xảy ra chuyện gì mộ dung vi gặp một cái quen biết mạo hiểm giả lập tức giữ chặt hắn hỏi tham cái kia triệu c à n k h ô n leo lên năm tầng hồ lớn sao leo lên hồ lớn Người mạo hiểm tiêu biểu môi một cái hắn kem chút đem hồ cho đun sôi không tin chính n g ư ơ i xem đi nói hắn một chỉ trong sân rộng ở giữa hình tượng mộ dung vi thuận nhìn lại chỉ gặp triệu cản k h ô n chính nổi lơ lửng từ từ đi lên rất nhanh đi tới mới một tầng tám cây kia đã là tầng thứ sáu mạo hiểm già nuốt một ngụm nước bọc đạo mộ dung vi đưa tay che miệng lại nàng vạn vạn không nghĩ tới tên kia thế mà ngày đầu tiên liền đạt tới xuống một tầng lao triệu chậm rãi bay vào tầng thứ sáu tám cây tại to lớn cành lá ở giữa lên cao đồng thời cũng lại quan sát cái này hoàn toàn mới một tầng Cái này triệu ầ tầng phần n không có tầng thứ 5 như vậy đặc lập độc hành, nhìn xem 10 phần bình thường, thậm chí không ăn người, ngâm cành g gì thứ thứ thậm thịt một chí hoa dịch chỉ có đặc độc có cái gì hoa ăn thì người, dịch acid cạm vậy lập bấy, loại ấy, chỉ là cành lá xem ậ m rạp, hoa h a k lựa lại chỗ, ngược lại nhìn xem 10 phần cảnh nhìn phần không như thế đơn giản vui. đi. i xem đẹp ý Sẽ t r càn khôn cũng không quá tin tưởng trước mắt tường hòa đang suy nghĩ đột nhiên khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một vòng hàn mang phong tới lao triệu phản ứng sao mà nhanh đưa tay phất vân công vận ra đem hàn mang kia lăng không định trụ lại là một cây trừng dài năm sáu mét cỡ khoảng cái chén ăn cơm trừng âu mũi thương dùng không biết tên kim loại chế tạo tựa hồ còn d u n g hợp trùng g ắ p liệu sắp bén cứng rắn mà nặng nề g h còn căn mâu, dĩ nhiên chính là thế giới kia cây vật liệu gỗ cũng là phần đuôi lông vũ không biết là từ lâu tới chờ chút lông vũ lao triệu lúc này mới kịp phản ứng chẳng lẽ đó cũng không phải trường mâu, mà là một cây to lớn tên n ỏ hán chính kinh ngạc ở giữa đột nhiên lại có mấy đạo hàn mang phong tới lao triệu từng cái định trụ xem xét tất cả đều là cùng một quy cách mũi tên chẳng lẽ nơi này cũng là trùng nhân địa bàn dùng chính là xe nọ công kích cái này trí lực đã rất cao a triệu c à n khôn nhìn về phía tên nỏ phóng tới phương hướng lại bị lá cây che đậy ánh mắt hắn mỉm cười đem hỏa diễm nguyên tố tan vào tên nỏ bên trong vận khởi phất vân công đem cái này quay đầu hướng lúc đến phương hướng vào tới tên nỏ mang theo đột phá vận tốc cầm thanh bạo minh bay ra xuyên thấu lá cây ngay sau đó từ cành lá đằng sau chuyển ra kịch liệt tiếng nổ sau đó hai cỗ phả ra khói xanh thân thể từ cành lá ở giữa rơi xuống đập vào phía dưới càng thô trên cành cây triệu c à n khôn nhìn chăm chú nhìn lên mặc dù bị tặc đến phá thành mảnh nhỏ vẫn như cũ có thể nhận ra được chính là chúng nhân bất quá cùng hắn tưởng tượng khác biệt kia hai cái chủng nhân trong tay còn đang nắm trường cung bên hông còn vác lấy ống tên bên trong đến độ là kia to lớn tên nỏ lao triệu giờ mới hiểu được nào có cái gì d á m chó x e nỏ cái này căn bản là người ta kéo cung thả thiên a không sai kia hai cỗ chủng nhân thi thể đều tối thiểu mười mét thân cao căn bản là hai cái tự nhân hơn nữa còn đều mặc không biết tên sợi chế tắc quần áo trên thân còn mang theo lấy vỏ đao trang trí vũ khí cận chiến đây là cùng trước đó chủng nhân hoàn toàn khác biệt cùng lúc đó lá cây hậu phương truyền đến thanh â m nghe động tính hẳn là mấy cái to lớn sinh vật tại chạy trốn kiến thức lao triệu thủ đoạn bọn chúng quyết định rút lui triệu càn khôn chỗ nào cho bọn hắn cơ hội trực tiếp đuổi theo ngại phi hành quá chậm rơi vào trên một nhánh cây một chân phát lực siêu s u n g lên s u n g phá tầng tầng lá to ngăn cản trước mắt liền đổi u kịp mục tiêu kia là ba con to lớn chủ nhân trong tay đều cầm cung nỏ trên thân cũng mặc quần áo bên hông đeo đòn kiếm trong đó cường tráng nhất một con kia thậm chí còn mặc một bộ giáp ngực nhìn chất liệu tựa hồ là trùng giáp liệu nhưng là ngực yếu hại bộ phận khảm nạn một khối sáng long lanh hộ tâm tính hiện nhiên là một loại nào đó kim loại lao triệu há có thể vương tha bọn hắn Tăng tốc độ đổi theo. trong t lòng một h mực động tác trên tay cũng không có ngừng phất vân công vật khởi lăng không định trụ đối phương hai cổ tay tạc a và gãy đoàn kiếm ngàn thuật thẳng đem cái này cự trùng đâm cái xuyên thấu còn tại trong lồng ngực rào động mấy lần bảo đảm đều chết hết cự nhân tầng lao triệu làm thịt một cái còn lại hai cái biết trốn không p h á t cái kia mặc vào khôi giáp rút ra hai thanh loan đao hướng phía triệu c ả n không đánh tới mà còn lại cái kia thì lắc một cái thân hình từ phía sau lưng quần áo phía dưới vươn vài miếng cánh bắt đầu kịch liệt ma sát phát ra đinh thai nhức góp tiếng kêu to lao triệu bên này vừa đập chết cái kia mặc khôi giáp đã cảm thấy mảng n h ĩ p h ả n phất bị người đánh một quyền lập tức đưa tay che lô thai nhưng vẫn cảm giác k i a tiếng kêu to xuyên thấu qua hai tay cùng xương sọ trực tiếp rung động cái kia không lớn náo nhân cái này đáng chết túi ra lao triệu cắn răng dự định bay đi thế nhưng là hắn bị tạp thâm chỗ nhiều khó mà tập trung tinh thần vừa khởi động đại bằng chi lực ngược lại khống chế không tốt xoay một vòng vừa đi vừa về bay loạn đinh đinh cạch cạch một trận đi loạn cuối cùng mơ mơ hồ hồ, hồ hướng lên trên mặt bay đi một đầu đánh vỡ tầng tầng lá cây đi tới tán cây tầng ngoài cùng đến nơi này kia tiếng đeo trói t a y cuối cùng hóa giải một chút lao triệu nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu nhìn lại lại bị cảnh sắc trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời tán cây phía trên thân cảnh tăng sinh đứng n g n g bệnh đắp lên tạo thành từng tòa cao hơn tán cây trăm mét thiên nhiên kiến trúc trong đó nhánh cây làm vách tường lá cây làm nóc phòng đoá hoa trang trí cửa sổ từng tòa kiến trúc giống như có người quy hoạch thiết kế kiên cố mỹ quan lại cái này sáu tầng tán cây phía trên tạo thành một tòa thực vật đô thị hơn nữa nhìn cửa sổ lớn nhỏ h i ệ n nhiên là vì những cái k i a cự hình trùng nhân chuẩn bị triệu càn khôn người bình thường n à y dáng người đứng tại cái này liên miên nhà trọc trời trước càng lộ vẻ nhỏ bé phóng tầm mắt nhìn tới kia san sát nối tiếp nhau cự kiến trúc lớn để triệu càn khôn trong t h á n g chốc tựa hồ về tới kiếp trước cái này so sánh bốn tầng những cái kia nhỏ tia chẳng những dáng người nhỏ ngay cả chỗ ở đều không cách nào so a lao triệu lắc đầu thở dài hiện đại đô thị cùng nguyên thủy bộ lạc trên l ệ n h nha hắn đang ngồi cảm thán đột nhiên nhìn thấy từ tòa này thực vật đô thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong c h u i r a số lớn cự hình trung nhân từng cái mặc quần áo mặc giáp cầm trong tay vũ khí hướng phía phương hướng của hắn chạy tới xem ra con kia lớn khúc khúc không có hưởng phí gọi a đối mặt vây quanh mà đến trăm ngàn con cự nhân lao triệu hoạt động một chút cổ tay thể nội cốt mạch thiên diễn vận chuyển bàng bạc nội lực k h o á động mà ra bao trùn tại quyển cướp phía trên tất nhiên chư vị như thế hoan lên ta triệu a cũng chẩm không tốt t càn đ lao triệu đằng khôn g cũng ư ớ c vào bung tay bung chân đối mặt như thủy t r i ề u bốn phương tám hướng gọn tới bầy trùng phản phất thủy triệu bên trong lù lù bất động đá ngầm giữ vững một tấc vông đem từng đám vọt tới quái vật đánh g i ế t đánh bay những này đều là sáu tầng lâu là sao nhìn thấy hình tượng bên trong triệu càn k h ô n đánh cho nhẹ nhõm trên quảng trường khán giả đều hiếu kỳ như thế lớn chủ nhân g n có vẻ giống như so bốn tầng những cái kia tên nhỏ con còn không chịu nổi một kích có thể hay không đại thể hình chỉ là d o a n g người đều là phô trương thanh thế quả h ư n g mềm chân chính chủ nhân g n ta gặp qua cao hai m đều rất lợi hại cái này cao m ộ mươi m không có khả năng rác r ử a như vậy khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong đám người mồm năm miệng mười bình luận đột nhiên trên bầu trời bay tới mấy cái cự đại bóng người từ mét trên trước mấy ngàn mét phía trên rơi xuống, giống như xoắn vào phía đập rơi cự ốc, đó bất ó n thành vòng phòng hộ lên. Thành nội chính cản khôn đánh bay những cái kia to lớn chủ nhân. g giả cây tức thức được, cái chủ đây bay triệu to hộ hiểm lập là kia mạo ý bị b quá đi qua cự xoắn úc không tập bọn hắn đuôi vòng phòng hộ lòng tin tăng nhiều loại này nhỏ tràng diện đã không để vào mắt mặc cho những cái kia xui xẻo chủ n h â n n g ệ n ở vòng phòng hộ bên trên rơi phá thành mạch nhỏ một đường hỏa hoa mang tiểm điện hướng biên giới lan xuống cuối cùng hóa thành cho tàn thế nhưng là thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác có như thế một cái không có n g ệ n ở vòng phòng hộ bên trên cái này trùng nhân ở giữa không trung mở ra cánh cái này mặc dù không thể để cho nó tự do bay lượn lại đủ để giảm sốc hạ xuống tình thế ngẫu cuối cùng dựa vào tuyệt diệu cảm giác cân bằng bình ổn rơi xuống thành đông vòng phòng hộ c ạ n h ngoài mà hắn hạ xuống địa điểm chính là không bích chi môn phụ cận thanh nội khán giả chính thấy h ư ơ n g khởi đột nhiên nghe nói đông phương chuyển đến bạo động bay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái to lớn trùng nhân ngay tại trên đường phố tứ ngược công kích phụ cận mạo hiểm giả làm sao còn tiến đến một cái trên quảng trường khán giả mới đầu cũng không để ý dù sao trong tay triệu c ả n không i ố n g như cắt cỏ bị xử lý tạp binh nghĩ đến cũng sẽ không nhiều lợi hại nhưng là rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới tựa hồ công hội vệ binh cùng phụ cận đáng mạo hiểm giả căn bản ngăn không được con quái vật này bước chân lợi hại như vậy sao trên quảng trường khán giả bắt đầu cảnh giác lên giống mộ dung vi dạng này nhân viên văn phòng càng là đã bắt đầu tránh n ẽ nhưng vào lúc này võ thần tông bạch hạ vũ cầm trong tay quạt sát xuống tới dựa vào linh hoạt thân pháp cùng quái vật kia quần nhau bắt đầu võ thần tông thực lực từ không cần phải nói cho dù là thân là tiểu sư đệ bạch hạ vũ cũng là thực sự thánh giai có hắn gia nhập tia trùng cự nhân bước chân cuối cùng bị ngăn cản trải qua một phen k ị c h chiến quái vật cuối cùng chết tại bạch hạ vũ quạt sát phía dưới hạ vũ cảm giác như thế nào lý văn nghĩa đi ra phía trước hỏi bạch hạ vũ thu quạt sát t h ở phao một cái thảo phạt đẳng cấp hẳn là tại một ư ơ i tám tả h ư u thánh giai phía dưới rất khó đối phó q u á n quân cấp quái vật nghe được bạch hạ vũ đánh giá đông đảo mạo hiểm giả đều quá sợ hãi quay đầu nhìn về hình tượng bên trong vận tại mấy trăm trùng nhân bên trong sừng sững không ngã triệu cả khôn những cái kia lít nha lít nít đều là quán q u â cấp sao đối với đại đa số mạo hiểm giả ngươi nói cho hắn biết liệt hỏa đế quân là truyền kỳ e n o t là truyền kỳ sau đó có một cái gọi là triệu càn khôn g ra hỏa làm được hai cái này truyền kỳ cũng chưa từng làm được sự tình bọn hắn nghe xong sẽ rất kinh ngạc tán thưởng cái kia triệu càn khôn cường đại nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn không có khái niệm đừng nói mạnh hơn tồn tại bọn hắn tuyệt đại đa số người cả một đời đều chưa thấy qua truyền kỳ cao thủ tại bọn hắn trong ấn tượng truyền kỳ có lẽ liền đại biểu cho so đại ma pháp sư hoặc là nói ngũ giai chiến sĩ loại này quán quân cấp cao thủ lợi hại hơn một chút đến cùng có bao nhiêu sai biệt bọn hắn cơ bản khó có thể lý giải được nhưng là quán quân cấp bọn hắn lại là hiểu rõ rất nhiều cường long cấp mạo hiểm giả đều là ngũ giai chiến sĩ hoặc là đại ma pháp sư bọn hắn đồng dạng cũng là đại đoàn đoàn trưởng hoặc cán bộ rất nhiều mạo hiểm giả đều cùng bọn hắn kề vai chiến đấu qua chương n bọn g đối ắ n c ba mươi giác sắc sâu hai tại vô số người xem ánh mắt khiếp sợ dưới triệu càn khôn từ mấy trăm cự nhân đang bao vây rít ra mà những cái kia cự trùng người tựa hồ cũng cuối cùng ý thức được thực lực trích lệnh bắt đầu lôi bước không có đối thủ triệu càn khôn cuối cùng thở dốc một hơi thế nhưng là lại trở xuống trên nhánh cây thời điểm lại phát hiện dưới chân xúc cả m m ư ờ i phần bóng loáng lạnh leo cứng rắn lao triệu túi đầu xem xét bởi vì chính mình một mực không nhúc nhích địa phương tấp nập nhảy lên công kích dưới chân vỏ cây đã bị mái nát lộ ra xuống mặt hiện ra kim loại sáng bóng thân cây không đúng không hề chỉ là kim loại sáng bóng cái này căn bản là kim loại triệu càng k h ô n đưa tay đốt rủi phụ cận vỏ cây phát hiện vỏ cây phía dưới trên cành cây khảm nạm lấy từng khối hình dạng bất quy tắc ô kim loại đen xem ra giống như thân cây vật bài tiết đồng dạng nguyên lai、like、đây chính là những cái kia trùng nhân kim loại nơi phát ra sao lao triệu cười ha ha đưa tay kéo xuống một l ư ơ n đống d ơ một đường chạy đến tán cây phía tây bên d ư ớ i từ mấy ngàn mét không t r u n g quan sát hình tròn bóng cây thành nhìn thấy không triệu c à n khôn mặt to chiếm cứ hình tượng trong tay chỉ vào kia to lớn khối kim khí thế giới thụ không riêng sinh vật liệu gỗ còn có khoáng sản đâu ta đưa cùng xuống các ngươi nghiên cứu một chút nói triệu c à n khôn d ơ lên khối kim khí nhắm ngay bóng cây thành vận khởi trích diệm phi hoa kỹ xảo bỗng nhiên đầu x u n dưới kia khối kim khí hóa thành một đạo lưu tình giống như thượng đế t r ư ợ n g đồng dạng từ trên trời ra á xuống chính xác rơi vào bóng cây thành đông m ô n miệng đầu kia chảy ra dòng sông chúng xoăn một tiếng khối kim khí đính tại đáy sông to lớn sóng sung kích đem nước sông đánh tan thác nước ngăn nước nâng lên bọt nước thậm chí tại bóng cây thành đông nửa dưới thành lên một trận mưa to một lát sau mới trở lại bình thường triệu c a n khôn gặp chuyển phát nhanh đưa đến liền dự định tiếp tục hướng thượng tầng xuất phát leo cây thế nhưng là vừa mới quay đầu lại bị một cái cự đại thân ảnh chặn ánh mắt kia là một cái ngồi xổm ở trước mặt hắn to lớn chủ nhân so với cái khác trùng cự nhân Con hàng này í、so、triệu nhất h p cao g ấ càn g i sổm khôn cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng ngươi sẽ không chính là tầng này tầng chủ a làm sao không chịu nổi tịch mịch chính mình rời núi rồi quái thú kia trùng nhân không có trả lời chắc chắn đoán chừng cũng nghe không hiểu chỉ là đối triệu càn khôn dơ lên một cái móng ướt khá lắm kia một cánh tay giống như hai mảnh xe lửa ra nó chỉ là như vậy dơ chính là cực lớn lực c á c bách cái này kích thước dù là chỉ có được người bình thường năng lực hành động cũng coi như được truyền kỳ quái vật liệt hỏa đế quân tán thắn nói hắn vừa dứt lời hình ảnh kia bên trong quái thú trùng nhân đã động chỉ thấy nó dơ lên móng ướt đột nhiên vỗ xuống khởi động trong nháy mắt đã đột phá bức tường âm thanh mang theo mắt t ư ờ n g khó phân biệt tốc độ đánh tới hướng triệu càn khôn xuất sắc vận động năng lực Enostan t h ắ n nói tuyệt đối truyền kỳ hơn nữa còn là nhất lưu trình độ nói hai vị lao pháp sư nhìn nhau xem xét không hẹn mà cùng hỏi giống nhau vấn đề ngươi có mấy thành phần thắng chăm miệng một lời để cho hai người sửng sốt một chút lập tức đều lắc đầu mỉm cười há miệng lại lần nữa đồng bộ nếu như chúng ta liên thủ đâu hai người ha ha cười khổ lại là đồng thời lên tiếng xem ra ngươi cũng không chắc cái này đồng bộ tam liên để cho hai người đều ý thức được chính mình tuy là truyền kỳ tầm mắt lại quá hẹp thế giới này cây cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn như vậy dám đơn thương độc mã đối kháng tia cường đại người kia đâu trong tấm hình hình ảnh sập tơ lại quái thú chủng nhân móng nuốt thật sâu nện vào thân cành bên trong mà triệu càn khôn liền đứng tại kia móng nuốt lớn bên cạnh ngẩng đầu nhìn quái vật mỉm cười quái vật k i a một kích không t r ú n g lại nâng lên một cánh tay vẫn như cũng là tốc độ siêu thanh công kích lao triệu lần nữa vừa đúng l o a qua quái thú thứ ba thứ tư hai cánh tay cũng r a nhập vào đồng thời trước hai con cũng từ thân cây bên trong rút ra tứ chi cùng sử dụng đối triệu càn khôn bắt đầu liên hoàn đạ kích rầm rầm rầm tiếng vang giống như cơ con tháo đánh cho thế giới thụ kia thô to thân cảnh đều lên hạ loạn run đánh lấy đánh lấy đột nhiên nằm sấp một tiếng không còn là chúng đích thân cây thanh âm q u á i thú kia trùng nhân một cái móng u ố t cuối cùng đánh c h ú n g triệu c ả n khôn bất quá lao triệu không phải dễ đối phó như vậy da hỏa này trên hai tay nhở vững vàng tiếp nhận q u á i thú móng u ố t kia trùng nhân cũng nghiêm túc mặt khác ba con móng u ố t n h à o n h à o trồng tại con kia trên móng u ố t để lên lực lượng toàn thân thổi phù một tiếng đem triệu c ả n khôn đẻ ép không đúng không phải đẻ ép kia bốn cái trồng lên nhau móng ướt phía dưới đột nhiên buộc phát lên một đạo sóng xung kích phái thú kia mấy ng lại bị chấn động đến hướng về sau bay lên đặt m ô n g ngồi ở trên c à n h cây lại nhìn triệu căn khôn cả người đều trôn ở thân cây bên trong chỉ lộ ra hai nam đấm nguyên lai、like, g i a hỏa này giống như cái đinh bị quái thú kia cho đóng đinh vào thân cây bên trong vẫn rất đủ k ì n h lao triệu từ thân cây bên trong đem chính mình rút ra vụ vô, vô trên người m ả n h vụn ta giao thủ qua đối thủ bên trong ngươi có thể xếp cái năm vị trí đầu không khả năng có chứ ba ta thật sự có chút chờ mong ngươi phía trên kia mấy tầng đến cùng có cái gì đang chờ ta à quái thú nghe không hiểu hắn nói cái gì đứng dậy rút ra phía sau hai thanh đại kiếm hai tay một thanh cùng nhau hướng triệu càn khôn bổ xuống x o á t mũi kiếm xe qua triệu càn khôn dưới chân kia mấy chục mét thô t h â n cây ứng thanh mã đức nặng nề g đoạn nhánh hướng phía dưới rơi xuống xuyên qua l á cây tại thân cành ở giữa g ã y mấy lần cuối cùng ngã hướng phía dưới tầng b ị h một tiếng tiến vào năm tầng trong hồ nước t ó é lên sóng lớn tràn qua vùng ven một đường hướng dưới cây vẩy tới tại gió thổi hạ hóa thành mưa b ụ i vẩy hướng bóng cây thành lại nhìn quái thú kia trước mặt mảnh vỡ bên trên nhưng không có triệu càn khôn cái bóng né tránh rồi khán giả kỳ quái ống kính còn nhìn xem quái thuốc kia đã nói lên triệu càn khôn còn tại phụ cận thế nhưng là người đâu lúc này tia cự quái đột nhiên đã mất đi cân bằng vô lực hướng về phía trước ngã sấp xuống rơi xuống thân cây hướng phía dưới rơi xuống lúc này nguyên bản giấu ở hắn sau đầu cương lông bên trong triệu càn khôn mới phát hiện s u ấ t thân hình lơ lửng giữa không trung cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đông đảo quan chiến mạo hiểm giả không có một người hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì liền ngay cả võ thần tông những cao thủ cũng một mặt ngậm ức lý văn nghĩa lôi kéo bên cạnh đoàn nghị sư minh vừa mới kia đến cùng là hãng tại quái vật kia xuất thủ trong nháy mắt vây quanh sau người thẳng đến trung khu thần kinh đoạn nghị cao mày nói quá nhanh liền ngay cả ta cũng thấy không rõ nói thực ra ta không tin cũng không muốn thừa nhận ngoại trừ sư phó cùng trình g i o kim thế gian còn có người thứ ba có thực lực như thế Trường sát trong triệu tiến tại, tự phong cảnh nghi nhân, bốn nằm. Mạo hiểm giả công hội trong văn phòng, Nam Cung Lý, Nam Cung Bình cùng vô cực lao nhân, cũng đang chăm chú triệu cản khôn độ. Có vô cực lao nhân tại, bọn hắn nhi giả hiểm hội chăm chú Mạo lao lao cơ cực Có cực vô vô độ. Lý, nhưng cách thêm gần rõ ràng hơn a quỳnh xem thật kỹ một chút đi đây chính là ngươi đã từng muốn cùng hắn đánh cược người kia nam cung lý vẫn như cũng ậ m nàng yêu nhất một khói liếc qua một bên n g ồ i nam cung q u ỳ n h lúc này nam cung tiểu thiếu ra đã đầu đầy là mồ hôi nhìn xem hình tượng bên trong triệu c ả n khôn hướng tầng thứ bảy bay đi trong lòng dù có đủ kiểu k h ô n g phục cũng nói không ra lúc trước các ngươi đánh cược ba tháng lấy xuống thế giới thụ trái cây ngươi là nạp mặt mũi khoác l á c người ta nói không chừng là chăm chú nam cung lý mà nói để nam cung quỳnh mặt so đít khỉ con đỏ thành chủ đại tỷ đầu lắc đầu ta cũng không phải cố ý ép một người ta chỉ hy vọng người hảo hảo nhận rõ thực lực của mình nhìn một chút thế giới này đến cỡ nào rộng lớn có một cái cố gắng mục tiêu ta sớm tối sẽ vượt qua hắn nam cung bình cuối cùng nhẫn nhịn không được cắn răng nói một câu quay người rời đi văn phòng người đi đâu nam cung lý gọi hắn lại nam cung bình hư lạnh một tiếng ta muốn đi trên quảng trường nơi này quá coi thường không rõ nói xong tiểu thiếu ra đóng sập cửa mà đi người a vô cực lao nhân lắc đầu tuổi tắc cũng không lớn làm sao một bộ lao nhân ra g i ọ n điệu nhỏ quỳnh dù sao tuổi trẻ nhưng sự tình này chính hắn trong lòng rõ ràng người khác vẫn là không cần nhiều nói tốt miệng ta đã nói cho hắn nghe nhưng không phải là không nói cho chính mình nghe nam cung lý hít một hơi thật dài một khói nào chỉ là a quỳnh người kia lực lượng đã cường đại đến đủ để cho toàn bộ nam cung ra gây nên coi trọng lao phu cũng nhìn lầm a vô cực lao nhân nhẹ gật đầu ta lúc đầu coi là đây là một vị tương đối cường đại truyền kỳ nhưng nhìn biểu hiện của hắn hôm nay có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy a đang khi nói chuyện hình tượng bên trong triệu càn khôn đã bay lên tầng thứ bảy bởi vì hắn cùng sáu tầng tầng chủ là tại ở gần biên giới địa phương chiến đấu mà thế giới thụ càng lên cao tán cây càng nhỏ cho nên hắn thẳng đứng nổi lên đi đúng lúc là bảy tầng b i ê n giới đến tận đây triệu càng k h ô n dựa vào sức một mình đem thế giới thụ thúc đẩy tiến độ từ năm tầng thúc đẩy đến tầng thứ bảy mà lúc này thái dương vừa mới ngã về tây vẫn chưa tới một cái buổi chiều thời gian hắn liền hoàn thành công hội quá khứ vài chục năm cũng không từng lấy được tiến bộ vây xem đáng mạo hiểm giả đều mắt không chấp nhìn chằm chằm hình tượng trong lòng bọn họ ẩn ẩn có một tuần lễ lợi chẳng lẽ bọn hắn hôm nay sắp chứng ki chứng kiến một cái bọn hắn trước đó n g h ĩ cũng không dám nghĩ kỳ tích một ngày đang đỉnh triệu can khôn một đường hướng lên tới gần tầng thứ bảy t á n cây ở phía dưới nhìn từ xa thời điểm vẫn không cảm giác được đến như thế nào đi vào phía trên về sau hắn phát hiện tầng này nhánh cây kết cấu cùng trước đó có rất lớn khác biệt trước đó t á n cây ngoại trừ tầng thứ năm hồ lớn đều là cùng phổ thông tán cây đồng dạng đồng đồng tùng tùng từ trụ cột mọc ra thân cảnh đều là riêng phần mình tùy ý sinh trưởng khai chi tán diệp cộng đồng hợp thành xanh un tươi tốt toàn bộ tán cây thế nhưng là cái này tầng thứ bảy khác biệt thân cảnh từ trụ cột tách ra về sau cũng không phải là riêng phần mình sinh trưởng mà là cách gần đó thân cảnh tương hỗ dựa vào khai chi tán diệp về sau cành lá vướng vĩu tại một đoàn hình thành giống như bánh nướng đồng dạng kết cấu phóng tầm mắt nhìn tới cái này tầng thứ bảy cơ bản cũng là từ cao thấp khác biệt lớn nhỏ không đều mấy trăm tấm bánh nướng tạo thành những này bánh nướng tiểu nhân vài trăm mét lớn nhất thậm chí mấy cây số đường k í n h nhìn từ phía dưới đi lên giống như thế giới thụ làm một vòng đâm mấy trăm cây lớn nhỏ không đều kẹo que hơi có chút buồn cười nhìn từ phía dưới ai cũng sẽ kỳ quái vì sao lại có loại này quỷ dị kết cấu thế nhưng là làm triệu càn không vượt qua những cái kia bánh nướng thời điểm mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai phía trên này có động tiên khác nguyên lai mỗi một đoàn nhánh cây bánh nướng phía trên vậy mà gánh chịu đại lượng nham thạch cùng thổ nhưỡng có phía trên là sơn phong có phía trên là bụi cỏ thậm chí còn có gánh chịu lấy hồ nước thậm chí thắt nước phóng tầm mắt nhìn tới tựa như từng tòa lơ lửng tại đám mây sơn phong xanh hóa đơn giản giống tiên cảnh đồng dạng cái này cảnh sắc coi như không tệ a lao triệu vỗ tay tán thưởng về sau không có việc gì có thể đến nơi đây dưỡng lạo a k r í này lợi nghi nhân khi một hơi đều là phụ dưỡng ải ẩn triệu càn khôn chính say mê tại cái này tuyệt cảnh bên trong đột nhiên dư quang thoáng nhìn từ bên cạnh thân p h o n g tới một đạo hỏa quang lao triệu tập trung nhìn vào k i a là một phát chừng to bằng vại nước hỏa cầu nhìn k i a hiện ra nóng sáng q u a n mang hiển nhiên là cực kỳ tinh t h u ầ n áp suất hỏa nguyên tố triệu càn khôn lách mình tránh thoát nồng đậm hỏa cầu chỉ là sượn qua người cũng làm cho ống tay áo của hắn nổi lên sao hỏa cách vải áo liền nướng đến hắn làn da đau nhức tốt nồng hỏa nguyên tố triệu càn tán thưởng một tiếng thế nhưng là nhìn lại hỏa cầu kia tạ i vượt qua hắn sau đột nhiên nổ tung hóa thành nghìn vạn đạo hỏa diễm tiễn v u n g đến lần này thật là tránh cũng không thể tránh triệu càn khôn đưa tay đánh ra một đạo hỏa diễm bình t h ư ớ n g hỏa diễm tiễn giống như hạt mưa đồng dạng đánh vào phía trên lốp bốp không ngừng tiêu hao triệu càn khôn bình t h ư ớ n g nhưng là triệu càn khôn lúc nào sợ qua tiêu hao hắn không ngừng cho bình t h ư ớ n g bổ sung ma lực thậm chí còn có nhà n tâm chú ý một chút ngọn lửa kia tiễn tạo hình nhìn kỹ lao triệu phát hiện kia pháp thuật mặc dù rất giống nhưng cũng không phải là hỏa diễm tiễn hòa diễm tiễn bình thường là đầu nặng chân nhẹ hỏa nguyên t nhưng cái này toàn thân đều đều dài nhỏ mà lại nguyên tố mật độ cao hơn hẳn là một loại nào đó nguyên lý cùng loại nhưng là tạo hình khác biệt uy lực hơi mạnh ma pháp không nên xem thường ma pháp nguyên tố cụ hiện tạo hình ma pháp cuối cùng chính là dùng tinh thần đi ảnh hưởng hiện thực kỹ thuật cho nên ma pháp hiệu quả thường thường cùng người trạng thái tinh thần cùng một nhịp thở tỷ như hỏa long thuật người ngoài nghề có thể sẽ kỳ quái bất quá là đánh ra một đạo dài mảnh hỏa nguyên tố vì cái gì còn muốn làm thành cùng loại cự long hình thái đâu đây không phải có hoa không quả bằng thêm p i ề n phức sao không chỉ một người đưa ra qua dạng này chất vấn nhưng là nghi ngờ trong ngàn năm ma pháp sư nhóm vẫn như c ũ làm theo ý mình cái gì hỏa long thuật hỏa điệu thuật chơi đến trượt cực kỳ vì sao lại như vậy chứ bởi vì chỉ có ma pháp sư biết ma pháp tạo hình trọng yếu bao nhiêu ma pháp uy lực sát xuất thành công ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại ma pháp sư trạng thái tinh thần nếu như một cái ma pháp sư trạng thái tinh thần không ổn định vậy sẽ rất khó thành công thi triển ma pháp nếu như không tự tin như vậy ma pháp uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều nhưng là người không có khả năng vẫn luôn tinh thần tỏa sáng tràn đầy tự tin vì giảm b ấ t trạng thái tinh thần đối ma pháp ảnh hưởng trải qua vô số năm thực tiễn ma pháp sư tìm được một cái tương đối đơn giản đáng tin phương pháp đó chính là dùng ma pháp nguyên tố bắt t r ư ớ c ngụy trang trong sinh hoạt thấy qua những cái kia cường đại mà có uy lực đồ vật lúc đầu người nhắc đan trong tay nắm chặt đao lập tức liền dũng cảm lúc đầu lâm vào không biết sợ hãi bên người đi theo một đầu cự long lập tức liền trong lòng nắm chắc rất nhiều ma pháp tạo hình t ỷ như hỏa diễm tiễn xí hỏa thần kiếm hỏa long thuật chờ một chút đều là bắt chước vũ khí cùng cường đại quái vật thao túng những vật này sẽ cho người thực hiện tâm lý ám chỉ t định định cũng, cũng, cũng,、so、cũng nguyên trì h nhân vậy, c chính là như vậy ma pháp sư ma pháp mặc dù đại đồng thực tồn nhỏ dị liên lấy hỏa long thuật tới nói có người hỏa long là hai chân có người thì độc giác có có Cái người hai viên răng nanh, có người bốn khỏa. Cái này hai đồng ề u quyết định lý nếu n hỏa ư chưa là lòng là lý, xà một minh, một thấy thi triển cái cũng đi đại nói. khả khó h qua ra đầu văn năng Đồng diễm tiễn loại này toàn thế giới thông dụng sơ cấp pháp thuật cũng là căn cứ vào mũi tên cái này một toàn thế giới chung vũ khí hình tượng mà cái này hỏa diễm tiễn tạo hình như vậy không giống bình thường phải chăng nói rõ pháp thuật này được sáng tạo ra hoàn cảnh dưới còn không có mũi tên cái này khái niệm đâu hay là tại cái này thi triển pháp giả trong mắt cái này tạo hình so tiễn mũi tên càng có bi lực đây rốt cuộc là cái thứ gì hỏa diễm chấm sao triệu càn khôn nhìn chăm chú nhìn một chút những cái kia hỏa diễm tiễn phát hiện kia hình dạng thoảng qua có chút t ố i lượng mà lại sinh ra gai ngược chẳng lẽ là phong thứ triệu càn khôn tao mày đột nhiên phát giác từ hỏa cầu kia phóng tới phương hướng lại bay ra một đầu hỏa long không đúng không phải hỏa long nhìn kỹ lại kia thật dài hỏa diễm ma pháp hình tượng rõ ràng là to lớn con rết con rết đồng dạng hỏa long thuật phong thứ đồng dạng hỏa diễm tiễn lao triệu cười lạnh một tiếng không nghĩ tới đám côn trùng này bên trong cũng có ma pháp sư a triệu càn khôn đưa tay để bình chướng bạo tạc đánh tan đầy trời hỏa d i ễ m trâm sau đó để qua đầu kia lửa con rết rơi xuống một bãi cỏ bên trên kia lửa con rết nào không ở giữa không trung ngoặt một cái tiếp tục hướng triệu càn khôn đuổi theo đồng thời lại có mấy đầu hỏa long xuất hiện hướng phía triệu càn khôn vây quanh mà đến lao triệu hít mắt chân đạp bãi cỏ ra sức vọt lên tránh ra hỏa long hướng phía hỏa ma pháp nơi phát ra phương hướng chạy đi đây là một chỗ ước chừng hai cây số vương vùng núi cảnh quan vừa mới hỏa cầu cùng hỏa long chính là từ trên ngọn núi này bắn ra lao triệu ra sức nhảy lên vừa x à i bước đếm rõ số lượng trăm mét rơi xuống trên núi kia túi đầu xem xét quả nhiên trong sơn cốc ở giữa đứng đấy cả người khoác vải bố trường bảo tay nâng hỏa sắc tinh thạch vóc người gầy cao trùng nhân là nó triệu càn khôn từ trên người hắn cảm thấy mênh mông hỏa nguyên tố hư l ệ n h một tiếng chỉ là pháp sư tới gần thân ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu vi phong nói xong hắn nhảy xuống đưa tay liền muốn đập chết kia trùng nhân pháp sư thế nhưng là rơi xuống một nửa đột nhiên một đạo gió mạnh thổi tới đem giữa không chúng triệu càn k h ô n cho thổi đi ba đập vào trên vách đá triệu càn k h ô n ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp cách đó không xa bay tới một cái toàn thân quấn quanh lấy phong nguyên tố chủng nhân pháp sư còn không chỉ một cái triệu càn k h ô n nhịu nhữ mảy mà lại còn có thể bay tầm này giải trừ cấm bay lĩnh vực a lao triệu vận khởi đại bằng chi lực bay lên không cảm giác được kia quấy nhiều lực trường vẫn còn mà kia chủng nhân pháp sư thi triển lại là kém xa đại bằng chi lực phi hành kỹ thuật xem ra thế giới này cây lực trường cũng không phải đối xử như nhau a không sao triệu càn k h ô n chậm rãi phiêu khởi vượt qua cao nhất đỉnh núi vừa mới thò đầu ra liền thấy từ mặt bắt phương bay tới các đạo ma pháp quang mang nguyên tố ma pháp có tinh thần ma pháp còn có các loại n g u y ờ n rửa triệu càn khôn hai tay vỗ từ trên đỉnh núi ngưng kết lên đại lượng đích thổ nguyên tố hợp thành thật dày thành lũy đem chính mình bao vây lại chặn bốn phương tám hướng công kích những ma pháp kia cường đại dường nào dù là triệu càn khôn ma lực ra chỉ thành lũy cũng khó có thể ngăn cản vách đá bị không ngừng mà đánh tan hóa thành bột mịt nhưng may mà lão triệu ma lực vô cùng vô tận không ngừng từ dưới chân núi cao đảo móc thổ nguyên tố đến bổ sung thành lũy trong lúc nhất thời chặn lại vô số công kích ma chính hắn thì có đầu rút cổ tại bên trong pháo đài dù tâm cảm thụ được phía ngoài nguyên tố nhiễu loạn năm cái mười cái mười lăm cái mười tám cái lao triệu chậm rãi mở to mắt truyền kỳ cấp bậc pháp sư có m ộ ư ơ i tám cái cái khác tạp ngư thì càng đ ế m không hết tầng này xem ra là ma pháp sư thiên hạ a triệu càng k h ô n tại bên trong pháo đài nhìn như an ổn nhưng từ bên ngoài nhìn hắn tình huống cũng không cho lạc quan tảng đá thành lũy đang không ngừng tiêu hao gây dựng lại bên trong một mực tại ép sơn phong tài nguyên theo càng ngày càng nhiều ma pháp sư từ tầng bên trong từng cái khu vực chạy đến ngọn núi kia tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một cây tinh tế cột đá vẫn vì triệu cản khôn vòng phòng hộ cung cấp vật liệu đá cuối cùng căn này cây cột cũng tiêu hao hầu như không còn theo đông đảo ma pháp cùng nhau nổ tung lao triệu thành lũy cuối cùng bị công phá mà hắn cũng tại đông đảo ma pháp quang mang phía dưới hóa thành cho t à n ma cái này là bóng cây thành khán giả nhìn thấy tràng cảnh theo thành lũy bị công phá hình tượng đột nhiên l o i lên sau đó liền biến mất đây là có chuyện gì đông đảo khán giả hỏi thu thập thủy tinh bị phá hư phụ trách tiếp sóng ma pháp sư giải thích nói thủy tinh hỏng chúng ta liền không thu thập được bên kia cảnh tượng thủy tinh là mang tại triệu càn không chiến thân cho nên đoán chừng hắn chẳng lẽ dừng ở đây rồi a trên quảng trường đông đảo người xem còn có chút không thể tin được làm sao có thể g i a hỏa này trước đó cũng rất thuận lợi a đúng vậy a đúng a rõ ràng cường đại như vậy đúng a nói không chừng hắn có biện pháp sống sót coi như tảng đá thành lũy phá cũng còn có hỏa diễm bình chứng đâu đúng thế đúng thế đ á n g mạo hiểm giả nghị luận ở mỹ sau đó không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng ẹ、e、d n ọ s t cùng la liệt thiên cái này hai v ị hiện trường ma pháp giới lớn nhất q u y ề n uy tỷ lệ rất nhỏ hai vị truyền kỳ đại sư thở dài ẹ、e、d n ọ s t giải thích nói chúng ta thừa nhận tên kia rất lợi hại nhưng là chúng ta không tưởng tượng ra được chính diện ăn những ma pháp kia còn có thể sống sót sinh vật hẳn là hình dạng thế nào ta ngược lại thật ra tưởng tượng ra tới một cái la liệt thiên nhìn một chút lão bằng hữu của mình thái cổ long đạ gây s ờ i nói đoán chừng có thể để lại một hơi tàn e d n o t cười núi bay chỉ coi hắn nói đúng trò đ ù a nói chương hai mươi ba ai n h à ta ra hỏng các ngươi đến b g ồ i hai vị truyền kỳ biểu thị triệu càn khôn không thể nào sống được trên quảng trường đông đảo đám mạo hiểm giả cũng tự nhiên nhận định cái này d ũ n g cảm người khiêu chiến đã chết tại tầng thứ bảy ta không tin trong đám người mộ dung vi cắn răng lắc đầu vừa nghiêng đầu rời đi quảng trường thẳng đến mạo hiểm giả công hội chạy tới về tới công hội mộ dung vi một đường chạy đến lầu hai trực tiếp đẩy ra nam cung lý cửa ban công thấy được ngồi ở bên trong thành chủ cùng mộ dung vô cực ra ra đến cùng chuyện gì xảy ra mộ dung vi hô triệu càn k h ô n đến cùng làm sao vậy vì cái gì hình tượng không có kia thủy tinh liền mang tại trước ngực hắn thủy tinh nát hắn chỉ sợ cũng vô cực lao nhân thở dài cho ra giống nhau kết luận ta không tin mộ dung vi lắc đầu kêu lên hắn khẳng định không có việc gì trước đó nhiều như vậy nan quan đều đã xông q u a được ra ra ngươi là nhận định hắn có thể thắng mới tổ chức lần tranh tài này a ngươi nhất định đối với nó rất có lòng tin đi vô cực lao nhân thở dài cái này cũng không có cách nào từ hình tượng bên trong biểu hiện đến xem tầng thứ bảy chỉ sợ cất giấu ngoài mười vị truyền kỳ pháp sư như thế nào đi nữa c ư ờ n g giả cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy truyền kỳ liên thủ vành k í c h ta sao lại thế nghe được ra ra cho triệu càn không c h ế t kết luận mộ dung vi cuối cùng sụp đổ ngồi liệt ở trên ghế salon vành mắt đỏ lên nước mắt không nhịn được chạy xuống nhìn thấy tôn nữ thương tâm bộ dáng vô cực lão nhân trên mặt lộ ra tự trách là ta nghĩ đến quá đơn giản bắt hắn cho hại ngài chớ tự trách nam cung lý lắc đầu bản thân hắn chính là cái lòng tự tin ghen ghét bành chướng người coi như ngươi không tổ chức vụ cá cược này hắn cũng sớm muộn cũng sẽ leo đến tầng thứ bảy đúng không có thu thập thủy tinh ngài có thể hay không lợi dụng dự ngôn thuật nhìn trộm một chút hiện tại bảy tầng cảnh tượng đâu vô cực lao nhân lắc đầu bảy tầng có chút quá xa vời bình thường muốn nhìn trộm cũng muốn cơ duyên phù hợp hiện tại phía trên nhiều như vậy chuyển kỳ đều tại thi pháp nguyên tố nhiễu loạn kịch liệt lắng lại trước đó ta là tuyệt không khả năng thành công theo dõi lúc này cửa lần nữa mở ra lại là nam cung quỳnh trở về nam cung lý cho mày ngươi không phải muốn đi quảng trường sao ta ta vừa mới nhìn thấy tiểu vi chạy về tới nam cung quỳnh vừa quay đầu nhìn thấy mộ dung vi ngồi ở kia khóc lập tức chạy tới an ủi tiểu vi làm sao vậy tại sao khóc có chuyện gì cùng ta nói là có người hay không khi dễ ngươi rồi mộ dung vi dùng sức đẩy hắn ra không nói tiếng nào chạy ra văn phòng nam cung quỳnh ngây ngẩn cả người nam cung lý vội và nói g n ngươi mau đuổi theo đi qua nhìn một chút tiểu vi cảm xúc không ổn định chia ra chuyện gì nam cung quỳnh nhẹ gật đầu vội vàng đuổi theo ngay tại bóng cây thành đám người vì triệu càn k h ô n chết cảm thấy t i ế c hận thời điểm ở thế giới cây tầng thứ bảy đông đảo trùng tộc pháp sư chính nhìn xem một mảnh ma pháp luận lưu tứ ngược phế tích với mỗi bọn chúng tập trung công kích đem triệu cán khôn tính cả hắn chỗ vùng núi cảnh quan đều cùng một chỗ phá hư căn cứ t h ư ờ n g thức kẻ xâm nhập kia hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là phụ cận trùng tộc pháp sư nhưng không có một cái rút lui ngược lại đều cảnh giác nhìn xem phế tích bởi vì thế giới thụ hướng những này trùng nhân truyền một cái tin tức nguy hiểm chưa giải trừ cuối cùng tại đông đảo trùng tộc pháp sư nhìn chăm chú những cái kia đá vụn đất cắt đột nhiên bỗng n ú t ních sau đó những này phế tích mảng lớn mảng lớn phiêu khởi lơ lửng ở giữa không trung thuận thì châm xoay tròn mà tại kia xoay tròn trung tâm thì trôi nổi bắt đầu một cái hiện ra kim loại sáng bóng ám kim khô lâu n ã i n ã i triệu càn khôn miệng cùn cụp cùn cụp rung động ma lực mạnh hơn pháp thuật đẳng cấp quá thấp vẫn là không phòng được nhiều như vậy chuyển hữu kỳ h oanh tạc a còn dựng vào một bộ da không có cách các ngươi theo giúp ta đi trung tộc các pháp sư có thể nghe không hiểu hắn đang nói cái gì chỉ là nhìn thấy người xâm nhập phục sinh liền lần nữa phát động công kích bất quá lần này lao triệu căn bản cũng không quan tâm dưới chân đạp một cái trong nháy mắt đột phá vận tốc c m thanh thẳng hướng một cái phương hướng vào tới hắn cái này vào tới Đá chúng nhân pháp sư bị cận thân lập tức phát động ma pháp mở ra nước chạy bình chướng thế nhưng là triệu càng k h ô n đâu để ý kia rất nhiều một quyền phá vỡ bình chướng lập tức triển khai bàn tay móc tiến vào kia trùng pháp sư lồng ngực xé đứt thần kinh trực tiếp nhậu sát cái khác trùng pháp sư đối với mình đồng bạn tử vong không có chút nào thương hại pháp thuật một mạch ném qua đến lao triệu phát ra một tiếng c h à o phúng tiếng cười đem kia thủy hệ trùng pháp sư thi thể ném lên không trùng sau đó hai chân phát lực chạy về phía kế tiếp mục tiêu lần này là một cái khống chế lôi điện truyền kỳ nó điện q u a n g đánh vào kìm cương khô lâu bên trên không có hiệu quả chút nào trong nháy mắt liền bị bắt lại một kích mất mạng còn lại pháp sư trùng nhân lập tức bắt đầu cho mình ra chỉ tăng thêm pháp thuật đều là để đề cao tốc độ nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì truyền kỳ pháp sư cuối cùng vẫn là pháp sư luận tốc độ khoảng cách năm đó chưa tiến giai thần thoại võ thần cũng còn kém xa lắm coi như thu hoạch được gia chỉ trong nháy mắt ở đây một mươi tám vị truyền kỳ liền chỉ còn lại có m t mươi vị mà những này chủng tộc pháp sư đột nhiên giống như đạt được cái gì mệnh lệnh cùng nhau từ bỏ công kích quay đầu tứ tán chạy trốn biến mất tại tầng thứ bảy các nơi cảnh quan bên trong chỉ để lại một chút chúng cao cấp pháp sư đoàn hậu tiếp tục quấy dối triệu c à n khôn những n à y thối cá nát tôm lao triệu căn bản không để vào mắt thân hình khẽ động liền đánh chết mười mấy cái nằm đá v ụ t trích diệp phi hoa thủ pháp ném một cái lại chết mười cái cuối cùng ngay cả những n à y phổ thông pháp sư cũng không có lòng h a m chiến chạy từ phía lao triệu cũng lời truy lúc này những cái kia truyền kỳ pháp sư thi thể cũng bắt đầu trở về rơi xuống mà lại điểm rơi đều là một chỗ lao triệu đứng tại điểm rơi nhìn xem từng cỗ thi thể hướng đỉnh đầu của mình tới liền vươn tay dùng phát vân công đưa chúng nó nâng ở giữa không trùng sau đó một lần phát lực đem cái này trước á m cố thi thể ra người. Trước đó ở ngoài sáng đèn t h ấ n triệu càn không dùng lương thân nữ vui thi thể bao trùm tay phải về sau thu được thi triển phong hệ pháp thuật năng lực cái này khiến hắn ý thức được nếu như da người thuật sử dụng tài liệu đến từ nhiều cái sinh vật khả năng đồng thời mang theo khác biệt sinh vật đặc tính mà hắn lần này liền định lợi dụng điểm ấy tạo từng c ố nặng bao nhiêu ma pháp thiên phú vào ngoài kim cương khô lâu ra người thuật bình thường chỉ cần ba bốn người thi thể cái này tám cái trùng tộc pháp sư nhưng nói là dư sải nhưng cái này lại cho l á o triệu ra cái nan đề đó chính là gia nhập nhiều ít phân lượng huyết n h ụ dù sao muốn thu hoạch được mục tiêu đủ cường đại đặc tính không có khả năng tùy tiện chuyển hóa cái ngón tay là được lúc trước hắn chuyển hóa thân là truyền kỳ thân ương nữ vương cũng là bởi vì chỉ chuyển hóa một cái cánh tay khắc thi pháp năng lực giảm bớt đi nhiều đ ư ờ n g đ ư ờ n g truyền kỳ chỉ cung cấp cao cấp pháp sư cấp bậc thi pháp năng lực lần này triệu c à n k h ô n tạ i c h u y ể n hóa thời điểm cố ý quan sát qua chưa tạo ra nhục thân khuyên hướng một bên điều phối một bên dung hợp cuối cùng xác định muốn thu hoạch được tương đối hoàn chỉnh năng lực ít nhất phải cung cấp một phần năm đến một phần tư huyết n h ụ trải qua sáng chọn cuối cùng triệu c à n k h ô n thân thể chủ yếu do bốn c ỗ trùng nhân thi thể tạo thành một vị lôi hệ truyền kỳ một vị không gian truyền kỳ một vị biến hóa hệ truyền kỳ một vị ôn dịch mà pháp truyền kỳ lần này sở dĩ không có tuyển cái gì địa thủy hòa phong chủ yếu là trong ư ớ c c đó thể nghiệm qua đó ố i phái. ít một chút pháp thuật phái. Trong pháp phép đ lôi hệ từ không cần phải nói cũng là nguyên tố ma pháp một loại chỉ bất quá triệu càn k h ô n trước đó chưa bao giờ dùng qua mới mẻ một chút không gian đâu liền cùng gỗ kỉnh không sai bịt lắm cũng coi như tròn lao triệu năm đó muốn mưu sát viện trưởng đoạt ra suy nghĩ còn biến hóa hệ trong sách trước đó cũng đề cập qua chính là tạm thời cải biến mục tiêu ngoại hình thậm chí tính chiết cũng là m ộ ư ơ i phần thuận tiện pháp thuật còn cuối cùng cái này ôn dịch pháp thuật cũng là triệu càn khôn cũng cảm thấy mới là đồ chơi cũng chính vì vậy vĩnh diệu đảo đã sớm hạn chế ôn dịch ma pháp nghiên cứu chỉ tồn tại một chút cổ đại chú ngữ cung ứng đối phương pháp vì tương lai khả năng ôn dịch buộc phát làm chuẩn bị ô qua nói dịch pháp ma đều đã là tóm t u y ệ lại hiện tại triệu c à n khôn là người mang bốn hệ thiên phú đại ma pháp sư so với trước đó vô luận là chất vẫn là lượng đều tăng lên trên diện rộng một lần nữa phủ thêm ra người triệu c à n k h ô n cười nở hoa vận hành đại bằng chi lực chậm rãi trở xuống mặt đất sau đó từ đá vụn bên trong e o kiệt ra một cái nho nhỏ túi không đúng đây không phải là túi mà là hạ hải san đưa cho hắn bảo vật g i a t r u y ề n tơ vàng bảo y ỉa mặc dù cái đồ chơi này phi thường dắn chắc dùng bền nhưng tốt xấu là người ta tặng lao triệu cũng sợ làm hư liền tại cuối cùng thành lũy sắp phá mất trong n h y mắt cởi quần áo ra giấu đi mà lại kia thu thập thủy tinh cũng là lúc kia chính triệu c à n k h ô n phá hư dù sao trên quảng trường nhiều người nhìn như vậy đâu bởi chuồng lộ thì hắn cũng không sợ liền sợ lộ đến không chỉ là thì ta triệu c a n khôn mặc quần áo vào kia vải áo mặc dù cực mỏng nhưng lại phi thường kỹ càng hoàn toàn không t â u ánh sáng mặc vào đã nhẹ nhàng lại không cần lo lắng lộ hàng mặc xong quần áo triệu c a n khôn hoạt động một chút mới được đến thân thể đang định hướng càng thượng tần g xuất phát đột nhiên khỏe mắt lại thoáng nhìn tại cách đó không xa phế tích bên trong tựa hồ lóe qua một vòng con mang hắn hiếu kỳ đi qua phát hiện nơi đó đá vụn tựa hồ là đi qua nhân công cắt chém ra công hình dạng hẳn là một loại nào đó tấm gạch cho nên nơi này hẳn là một vị trùng tộc pháp sư phòng ở đều sẽ lập nhà kia nói không chừng có bà bối lao triệu vận khởi phất vân công đem những cái k i a đá vụn lơ lửng cuối cùng từ bên trong tìm được vừa mới kia lấp lánh đầu n g ư ờ n kia là từng k h ỏ a lớn nhỏ không đều mượt mà chân trâu h i ệ n nhiên là khung lạc đảo đặc sản ngọc trai khổng lồ khác biệt chính là những cái k i a chân trâu bên trong ẩn ẩn ẩn chứa một cỗ lệ triệu càn khôn giống như đã từng quen biết ma pháp ba đậu đây là khắc lục bảo châu triệu càn khôn nhữ mày không có sai chẳng á i đồ c ơ nơi nơi i liền cùng hắn tại la liệt thiên tiểu thiên viên, tiện cái liền mai, lại tiểu này cùng hắn động trông đến này chính lớn như dưa hấu, tiểu nhân như các đường、kết. bình quân cũng có quả táo lớn nhỏ. là mà tùy mấy la lục lao la chỗ được khắc châu, chỉ có vạch chục các có hấu, h bất một một tốt kết, táo dưa kêu kéo quá đó bảo quả lẽ cái đồ chơi này nhưng thật ra là trùng nhân các pháp sư làm là bọn chúng dùng để ghi chép tin tức công cụ lao triệu sờ lên c ằ m từ phế tích bên trong lại tìm ra một kiện vải bố trường bảo đem những hạt c h â u kia ném vào gánh tại trên thân mặc kệ bên trong ghi chép cái gì trở về chậm rãi nghiên cứu đi đến nôi cái khác mấy trăm cảnh quan bên trong còn có hay không lần sau lại đến tìm đi làm xong đây hết thảy lão triệu đưa mắt đảo qua tầng này không còn có một cái côn trùng dám thò đầu ra đám côn trùng này đều là thế giới thụ loại bọn chúng mặc dù có trí tuệ cũng sẽ sợ hãi nhưng bảo vệ thế giới thụ cái này tín nhiệm hẳn là so với chúng nó sinh mệnh quan trọng hơn bọn chúng hẳn là l i ề u mạng không muốn sống cũng muốn ngăn cản chính mình mới đúng bây giờ như thế bỏ mặc không quan tâm vậy chỉ có một khả năng thế giới thụ vì còn lại trùng tộc pháp sư thừa nhận hắn thông qua được tầng thứ bảy ngầm đồng ý hắn leo lên tầng thứ tám đã ngơi ư khách khí như vậy vậy ta coi như không khách khí á triệu c à n khôn cười ha ha khiêng đổ đầy khắc lục bảo c h â u bao lớn mặc niệm chú ngữ bên người không gian bắt đầu chậm rãi và mẹo thật vất vả thu được không gian ma pháp thiên phú khẳng định phải thử trước một chút nhìn nha hắn quyết định không cần năng lực phi hành trực tiếp dùng không gian pháp thuật truyền tống đến thượng tầng đi theo thể nội ma lực bành trướng không gian t r u n g quanh nhiễu loạn cuối cùng soát một tiếng triệu c à n khôn biến mất tại tầng thứ bảy thế nhưng là khi hắn thời điểm xuất hiện lại đột nhiên sặc một m ụ nước triệu c à n khôn vội và ngừng thở giữa mắt nhìn thấy trước mặt có một cái to lớn t ô n tít trứng mắt một đôi mắt to nhìn xem hắn vê anh mặt nước nổ tung con tia to lớn bọ ngựa tôn bay ra một đôi thiết truy đã vỡ vụn ngay sau đó triệu càn khôn cũng bay ra mặt nước ngẩng đầu nhìn về phía b ố n phía nữ h mày thầm nói đây là tầng thứ năm ta rõ ràng là hướng lên truyền thống a làm sao xuống tới rồi lao triệu k h ô n g phục lần nữa sử dụng truyền thống thuật lần này vừa xuất hiện lại một cước dâm tại một lớn đống nhựa cây bên trên sau đó một đoá to lớn hoa ăn thịt người đánh tới dự định đem hắn vớt mất giang dắc triệu càn khôn k h á c tay một đạo xét đem đoá hoa kia t í nghĩ h cả mấy mét tới đây triệu càn khôn tay kết pháp quyết miệng nghiệm chú ngữ nếm thử ngã vận hành truyền thống thuật đem mục tiêu ổn định ở rời xa ngọn cây phương hướng nương theo lấy cường đại không gian văn mẹo hắn lần nữa biến mất chương hai mươi bốn ta triệu càn khôn lại trở về á bóng cây thành trên quảng trường mặc dù hình tượng đã biến mất nhưng đại bộ phận mạo hiểm giả vẫn không đi Đối với i t r lúc này khôn chết, những chứng một cái khô ít thân mang nhân viên tiếp tân chế phục thiếu nữ chạy tới tiến vào đám người đi tới hẹn nọt cùng la liệt thiên bên cạnh đỏ hồng mắt thỉnh cầu nói hai vị đại sư ta là mộ dung vô cực tôn nữ cũng là triệu càng không bằng hữu ta van cầu các ngươi có thể hay không đi cứu cứu hắn hai vị truyền kỳ nghe nói cái này lê hoa đái vũ thiếu nữ là vô cực lão nhân tôn nữ lo lắng mà nói hai tử ngươi đừng khổ sở vấn đề này chỉ sợ mộ dung vi nghẹn n à o nói chẳng lẽ hai vị đại sư cảm thấy hắn là đối thủ không muốn xuất thủ cứu giúp sao ta có thể khuyên hắn nhận thua cũng làm cho ra ra phán các ngươi thắng lợi hai tử ngươi hiểu lầm e n o s lắc đầu nói không phải chúng ta không nguyện ý hỗ trợ thật sự là năng lực có hạn hai chúng ta còn bò không đến tầng thứ bảy lại càng không cần phải nói đi cứu người nói trở lại lão phu cùng hắn lập xuống đổ ước mục đích là vì muốn trong tay hắn xả mòn đại sư bất ký lao phu mới là nhất không hy vọng hắn chết người à. lúc này nam cung quỳnh cũng đuổi đi theo nhìn thấy thương tâm mộ dung vi trong lòng cũng không thoải mái muốn lên tới dỗ dành đi còn có chút câu thúc thấy cảnh này cái khác mạo hiểm giả cũng thổn thức không thôi thầm nghĩ cái này triệu cản không còn để lại một bút phong lưu nợ đáng thương xinh đẹp như vậy cô đương toàn bộ quảng trường trên không đột nhân dân lên một cô mãnh liệt không gian ba đ ậ ban sơ phát hiện chính là các pháp sư gặp các pháp sư nhìn về phía bầu trời những người khác cũng đều đi theo nhìn lại chỉ gặp giữa không trung không gian phẳng phất mặt nước gọn sóng theo dập dờn đột nhiên gạt ra một cái khiêng bao lớn người đến ba chít chít một chút rơi xuống đất cái này đột nhiên đến khách không m ờ i mà đến để khán giả đều ngây ngẩn cả người lập tức toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa chỉ mặc áo ba lô quần cộc còn đeo một cái vải bố ba khỏa nằm dạp trên mặt đất thấy không rõ mặt nhưng nhìn ráng người luôn cảm thấy có mấy phần giống như đã từng quen biết đâu mụ nội đó không phải phản sao trên mặt đất người kêu mắng một câu bò lên a mọi người thấy diện mạo của hắn đều thất kinh triệu căn khôn nhìn thấy vừa mới đang vẽ mặt bên trong bị vô số ma pháp công kích triệu càn khôn vậy mà đánh vỡ không gian lại tới đây mọi người không khỏi quá sợ hãi kinh hỉ nhất không ai qua được mộ dung vi thiếu n ữ chuyển buồn làm vui chạy lên tiến đến giữ chặt triệu càn khôn hai tay ngươi còn sống kia kích động dáng vẻ thấy cách đó không xa nam cung quỳnh từ bàn chân chua xót đến cái ó c thế nào các ngươi cho là ta chết rồi triệu càn khôn khó khăn chấn an mộ dung vi cũng quá xem thường người người cái này vừa mới hai vị truyền kỳ cũng không hiểu h c ú tới nào, chịu càng khôn lại đánh gãy bọn hắn, chịu có lại việc hỏi gãy ta t r ư c các n g ư nơi này truyền tống thuật làm sao không dùng được. Ta vô lâu u đều chỉ có thể rơi xuống, truyền đều truyền ậ trận n như nào ràng tống bình thường tới. Hai vị kỳ cũng tới nơi này không thế chỉ thể pháp Hai tới. tới làm l có rơi rõ vị kỳ cũng là ở thế giới cây hoạt động năm tháng càng lâu kịp mở ạn cấp ra giải đáp thế giới thụ ngoại trừ quá ý nhiều phi hành sẽ còn quá ý nhiều không gian pháp thuật nếu không đến một vị không gian đại pháp sư trực tiếp truyền t ố n g đến ngoài cây không phải so bay đi lên còn thuận tiện cho nên ở thế giới trên cây sử dụng không gian pháp thuật vô luận như thế nào đều sẽ hướng phía dưới cây phương hướng còn c h u y ê n t ố n g trận sự tỉnh toa độ nha triệu càn khôn cũng là một điểm liền rõ ràng khi mắt nói có trận pháp truyền t ố n g làm toa độ thế giới thủ cũng vô pháp quái nhiễu bất quá thật đúng là để lão phu giật mình la liệt thiên cười đi tới ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là địa hỏa ma pháp cao thủ không nghĩ tới không gian pháp thuật cũng như vậy tinh xảo ngươi là dựa vào chiêu này né t r a n h đám kia côn trùng công kích sao triệu càn khôn cũng lời cùng hắn giải thích trực tiếp đem kia lớn vài túi đều cho liệt hỏa đế quân cho ngươi mang hộ một chút thổ đặc sản la liệt thiên hiếu kỳ mở ra miệ túi chỉ nhìn sang liền lập tức che lại cảm giác hương phấn lộ rõ trên mặt thấp giọng nói lấy ở đâu không nói sao thổ đặc sản nói lao triệu nguyên đ ị a ngồi s ồ m hai lần lung lay cánh tay tựa hồ tại làm chuẩn bị hoạt động người đây là làm gì la liệt thiên không hiểu sẽ không còn dự định leo cây a triệu càn khôn một mặt lẽ thẳng khí hùng không bỏ tới bực này lấy làm gì người truyền tống thuật không thể đi lên chẳng lẽ muốn một lần nữa bỏ một lần la liệt thiên quan sát một chút triệu càn khôn đúng rồi ta suýt nữa quên mất người biết bay thế nhưng là người kia tốc độ phi hành ta cũng nhìn n ằ m ngang bay còn chấp nhận đi lên trên tốc độ s o đi không nhanh n a một bên e n o ọ t cũng tới khuyên đ ủ hiện tại đã xế chiều coi như một đường thuận lợi trở lại bảy tầng cũng muốn ban đêm ta khuyên ngươi vẫn là trong thành nghỉ ngơi một đêm ngươi yên tâm ta tuyệt không có ảnh hưởng ngươi ý tứ các hạ bản lĩnh cao cường e n o ọ t tâm phục khẩu phục ta từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể b ò lên trên thế giới thụ chi đỉnh tự tay hái được trái cây đề nghị của ta cũng là vì ngươi an toàn m u ố n mộ dung vi cũng khuyên n ủ đêm nay liền ở lại đây đi đừng quá mạo hiểm đội ngũ của ngươi còn chưa có trở lại đâu cùng bọn hắn cùng một c h â u nghỉ ngơi thật tốt đối mặt mấy vị khuyên can triệu c a n k h ô n nổi m h á y mắt thế nào các ngươi cảm thấy ta ngoại trừ bay cùng bò liền không có những phương pháp khác lên câu nói triệu c a n không thể nội cốt mạch thiên diễn vận chuyển một c ố cực kỳ tinh thuần nội lực từ trong đến ngoài s u n g danh tứ chi bách hải của hắn tiến tới bao trùm bên ngoài thân mà theo nội lực này mà đến khí thế đáng sợ cũng làm cho mọi người vây xem không tự chủ chân sau nhường ra một khối đất trống còn chưa đủ triệu c à n k h ô n ánh mắt đảo qua đám người lại lui xa một chút đám người không biết hắn muốn làm gì nhưng bị hắn uy áp chấn、nhếp. vẫn là nghe theo mệnh lệnh tiếp tục triệt thoái phía sau còn không được lại xa một chút triệu càn k h ô n ném không vừa lòng mọi người tại yêu cầu của hắn hạ từng bước lui lại cuối cùng đem toàn bộ quảng trường đều để ra lần này không sai biệt lắm lao triệu ngẩng đầu nhìn xâm nhập tầng mây thế giới thụ chi đỉnh thật sâu chầm xuống hai tay bông u xuống đầu ngón tay chậm đất cái tư thế này hắn sẽ không phải m u ố n có mạo hiểm giả đoán được mánh khỏe mà triệu càn k h ô n lúc này đã động chỉ gặp hắn hai chân bỗng nhiên phát lực quanh người mặt đất bỗng nhiên chầm xuống nửa thước tiến tới g i n nứt giơ lên cắt đùi mượn nhờ cái này kinh khủng phản tác dụng lực triệu c à n k h ô n thân thể phảng phất một phát đạn t h á o nương theo lấy vượt qua tốc độ âm thanh bạo minh b ắ n thẳng đến thế giới thụ chi đỉnh chương hai mươi năm tầng thứ tám triệu c à n k h ô n nhảy lên bay lên không trực chỉ đ ỉ n h phong tại siêu cao nhanh dưới thế giới thụ từng tầng từng tầng t á n cây tại trong tầm mắt của hắn loại qua mắt thấy là phải trực tiếp vượt qua tám tầng thẳng tới chín tầng đỉnh cây đúng lúc này một cái làm bằng gỗ đại thủ đột nhiên đập tới chẳng khác nào đập rồi trực tiếp đem triệu c à n k h ô n đập trở về lao triệu bị đập cái thất điên bắt đạo ở giữa không trung xoay một vòng hướng phía dưới rơi đi cuối cùng tại bảy tầng độ cao ổn định thân hình sau đó chậm dài hướng lên phía trên bay đi mặc dù có nội lực hộ thể nhưng là cái này kinh thiên nhảy lên vẫn là để nhục thể của hắn có chút không chịu được nổi mà vừa mới một tắt này càng làm cho hắn nội tạng lệnh vị trí toàn thân với sưng đại nào chấn động bị chính diện chụp tới đỉnh đầu thậm chí mài nát ra đầu đẫm máu lông tóc bay loạn đều ra ám kim sắc sương s o bất quá tốt xấu những thương thế này sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh sẽ chỉ tăng thêm thống khổ triệu c à n khôn một đường chậm rãi bay lên tám tầm trong lòng âm thầm nhà rãnh nếu có ý rồng man loại kia thiết giáp liên tốt hắn mới vừa từ tám tầng tán cây t h ò đầu ra đối diện lại bay tới mấy cái đại thủ đều là nhánh cây quấn quanh một tay triệu càn khôn phóng xuất ra biến hóa hệ hóa đá thuật đem k i a mấy cái vạt vẹo đại thủ hóa thành từng đầu thạch điêu có ham không được áp thậm chí vặn gãy chính mình ào ào đá vụn rơi mất một chỗ lao triệu thầm nghĩ chẳng lẽ tám tầng thế giới thụ không kiên nhẫn quyết định tự mình xuất thủ Lúc này, lại có này, thủy đầu đây chính là biến hóa ma pháp thần kỳ chỉ cần ma lực đủ mạnh trình độ đủ cao ngươi có thể tùy ý cải biến vật chất tính chất mặc dù loại sửa đổi này bình thường là tạm thời nhưng nếu như đang thay đổi trong lúc đó bên trong phát sinh không thể nghịch trạng thái biến hóa cái này tổn hại nhưng là không cách nào hồi phục tỉ như đem người hóa đá sau đánh nát coi như sau khi sự việc xảy ra khôi phục cũng là một đống thịt nát thời cơ thích hợp đây là có thể miểu sát cường đại quái vật sát chiêu bất quá càng là sinh vật hùng mạnh càng khó biến hóa tiêu hao ma lực cũng hiện lên hình học chỉ số tăng trưởng cho nên ngoại trừ triệu c à n k h ô n loại này ma lực quái vật cũng không có ai sẽ dùng biến hóa hệ pháp thuật trực tiếp công kích kéo xa lão triệu trước sau hóa giải một tay cùng thủy long lúc này mới chú ý tới hai nhóm pháp thuật đằng sau còn ẩn giấu đi cả người khoác hoa lệ vải bảo t r ù n g tộc pháp sư tại tầng thứ bảy những cái kia pháp sư so sánh cái này pháp sư trên thân lộ ra không thể chiến thắng khí thế cường đại cho dù là bình thường truyền hữu kỳ cũng vô pháp so sánh hắn coi như còn chưa đạt tới thần thoại cảnh giới hẳn là cũng mò tới cánh cửa ngay cả loại quái vật này cũng có sao triệu càn khôn lộ ra tiếu dung xem ra ngươi chính là tầng thứ tám tầng chủ rồi nếu là pháp sư vậy chúng ta liền đến đấu đấu p h á p đi theo càng b ò càng cao thế giới thụ tán cây cũng càng ngày càng nhỏ tầng thứ tám nơi này thân cây chỉ có hai ba trăm l i n p h ầ n trước, t á n cây đường kính cũng bất quá hai ba m é t chỉ là số km vung diện tích chỉ sợ đã trèo trống không được phức tạp vòng sinh vật cho nên trực tiếp liền gặp được tầm chủ nhưng mà triệu c à n khôn rất nhanh liền phát hiện chính mình nghĩ sai hắn vừa dọn xong tư thế trên thân ma lực phun trào đột nhiên từ tán cây chỗ sâu phóng tới một chi lợi kiếm triệu c à n khôn lách mình tránh thoát khoác tay bắt lấy kia cắn tên thế nhưng là một nước tay liền phát giác không đúng lực đạo của mũi tên này quá mạnh kim cương khô lâu lực tay cố nhiên đầy đủ nhưng là tầm kia ra lại không chịu nổi lại bị cán tên mài hỏng r a thịt máu me đ ồ n g địa triệu càn khôn b ậ n lông mày nhìn lại chỉ gặp trong bụi cây nửa ngồi lấy một cái vóc người gầy cao chủ nhân g n bốn cái tay cánh tay diện hóa ra dài nhỏ mà đầy có dãn chất sừng s á t nhập bắt đầu giống như một cây cung lớn có thể bắn ra mạnh mẽ đanh thép mũi tên triệu càn khôn cười lạnh một tiếng đưa tay đánh ra một đạo thiểm đ i ệ trực tiếp đem kia cùng tiễn chủ nhân đánh bại người tiễn lại nhanh có thể nhanh hơn tà thiểm đ i ệ sao triệu càn khôn đang đắc ý từ một bên khác trong bụi tây đột nhiên xông ra một cái cao lớn chủ nhân g n chiến sĩ cùng cái khác chủ nhân g n khác biệt chính là da hỏa này mọc lên sáu cánh tay cánh tay mỗi một cái đều cầm khác biệt vũ khí lấy bôn u lôi chi thế phóng tới triệu càn khôn lao triệu không sợ nhất chính là loại này mãng phu chiến sĩ đối mặt vọt tới quái vật đưa tay phất vân công đem nó nhấc lên hơi vung tay thuận tám tầng tám cây vùng ven liền ném xuống thế nhưng là kia chiến sĩ bay ra một nửa đột nhiên giáp l ư n g triển khai r ố i ra hai mảnh cánh lại bay trở về lại một cái có thể bay triệu càn khôn thầm nghĩ thế giới này cây thật đúng là bất công đang muốn xông đi lên xử lý ra hỏa này lại đột nhiên bị dưới chân sinh ra cây mây côn lấy là cái kia siêu cấp pháp sư triệu càn khôn hai chân lắc một cái ý đồ tránh thoát xiết đến mắt cá chân đau nhức cũng không có hất ra hắn lại ý đồ đem cây mây biến mềm pháp thuật nhưng không có, có hiệu lực cái này pháp sư xác thực không đơn giản lần thứ nhất bị triệu càn khôn phá một tay lần nữa thi pháp triệu hồi ra cây mây rõ ràng cường độ cùng kháng tính đều viễn siêu bình thường chân chính ma pháp đại sư không nhất định phải xử xuất hủy thiên diệt địa đại pháp thuật nhìn như bình thường một chiêu cây mây quấn quanh lại lấy ra bình thường chuyển kỳ còn lâu mới có thể cùng cảnh giới lao triệu chính cân nhắc như thế nào tránh thoát đột nhiên lại phóng tới một phát mũi tên triệu càn khôn lần này đã có kinh nghiệm nghiêng người loại qua quay đầu nhìn lại đã thấy kia trước đó bị hắn bổ ngã cung tiễn t r ù nhân g n đã một lần nữa đứng lên bên người còn đứng lấy một cái mập mạp thân mềm t r ù nhân g n triệu càn khôn vừa mới đánh ra đạo thiểm điện kia nhìn xem không đáng chú ý trên thực tế là lôi hệ cấp chín pháp thuật kinh lôi một chỉ xuất thủ nhanh tính bí mật mạnh lực sát thương cực cao tại triệu càn khôn trong tay xuất ra bình thường thánh giai cơ bản trực tiếp q u a n h sát có thể xử lý t r u y ề n hạn kỳ cũng chưa biết chừng kia cung tiễn quái trùng ăn một chiêu này không chết cũng muốn ném nửa cái mạng nhanh như vậy đứng lên khẳng định là cái tên mập mạp kia công lao là bác sĩ sao triệu càn khôn chính tự hỏi kia trùng nhân chiến sĩ cũng bay trở về vũ khí trong tay khoác đầu đập tới triệu càn khôn l i ề u mạng đau đớn x é đứt cây mây ý đổ tránh thoát công kích trực đảo h o à n g long thế nhưng là kia trùng tộc chiến sĩ gặp hắn động tác sau cánh tay cánh tay điều khiển tinh vi động tác vậy mà ẩn ẩn phong bế triệu càn khôn tất cả đường tấn công triệu càn khôn giật nậy cả mình chiêu thức kia có bao nhiêu tinh diệu hắn không dám nói liền nói cái này côn trùng phối hợp hắn làm ra phòng ngự tốc độ phản ứng đây chính là cái truyền kỳ võ giả tiếp cận thần thoại pháp sư truyền kỳ cấp bậc chiến sĩ còn có mạnh đến mức kinh khủng cung t i ê n thủ cùng cải tử hồi sinh trị liệu người cái này căn bản là một chi truyền kỳ cấp bậc mạo hiểm giả đội ngũ a nhưng là đáng tiếc chỉ là truyền kỳ vẫn là quá yếu triệu càn k h ô n đông nhiên r a tốc hai chân dâm đến thế giới thụ nhánh đều hướng tiếp theo chìm thân ảnh cơ hồ sai lệch trong nháy mắt nào vào quái vật kia trong ngực một quyền đảo nát ngực bụng giáp xác đem nó miểu xác Kia chương mới vừa v hai r h ò mươi sáu thế giới thụ chi đỉnh theo xác trời dần dần muộn thái dương ngã về tây chân trời đã lộ ra mặt trăng hình dáng đón ánh triệu tà toàn thân vết thương tạo hình chật vật triệu càn dẫm lên một cây thô to nhánh cây d ạ bước bước lên thế giới thụ tầng thứ chín tám cây thế giới chân chính cây c h i đỉnh bình thường tới nói tám tầng chín tầng ở giữa hẳn là còn có mấy trăm m é trên t lệch độ cao triệu càn khôn bay lên vẫn còn dễ lý giải hắn là thế nào đi tới đây này bởi vì hiện tại tầng thứ tám cùng tầng thứ chín đã nhìn không r a khác biệt tại hai tầng ở giữa kia vài trăm m é trên t lệch độ cao đều đã bị điên cuồng tăng sinh nhanh cây trô lấp đầy xem ra cái kia một hệ trùng pháp sư đối mặt triệu càn khôn làm ra sau cùng chống cự nhưng là hiển nhiên kết quả cũng không lý tưởng thế giới thụ chín tầng làm đỉnh cao nhất diện tích đã rất nhỏ ước chừng chỉ có năm trăm linh m hai mà lại bộ dáng cùng loại với tầng thứ bảy cảnh quan c trụ cọc đỉnh giống như nở hoa đồng dạng phân ra vô số thân cảnh xoay quanh v ư n t quanh tạo thành một cái vòng tròn lượt bánh gánh chịu lấy phì nhiều thổ nhưỡng vô số cành non phá đất mà lên mở ra đủ mọi màu sắc đoá hoa hợp thành một mảnh mỹ lệ biển hoa mà tại hoa này biển chính giữa đơn độc sinh ra một cái nhanh cây đầu canh mọc lên một viên không sai biệt lắm ba mét đường kính hình tròn trái cây đem nhánh cây rơi đến uốn lượn bóng loáng vỏ trái cây tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt đây chính là thế giới thụ trái cây lao triệu c à nhãn tình sáng lên đi lên trước đó ta có qua rất nhiều suy đoán thế giới thụ trái cây sẽ có như thế nào quái vật trông coi ta đây thật đúng là không nghĩ tới thế nào ta để ngươi thất vọng rồi sao thiếu nữ có chút như đầu mỉm cười hỏi lại cái nào a đơn giản vui mừng quá đỗi triệu c à n khôn thủi tay sớm biết là ngươi ta còn xông cái gì n h ố t ta trực tiếp liền bay lên nhìn ngươi cái dạng này hẳn không phải là muốn cùng ta đánh đi làm sao muốn nói chuyện ở trước đó trước nhấm nháp một chút thế giới t h ụ tinh hoa đi nói thiếu nữ đem triệu c à n k h ô n dẫn tới trái cây màu vàng nóng trước đưa tay dùng móng tay ở phía trên nhẹ nhàng gạch một cái khinh bạc vỏ trái cây liền bị mở ra lộ ra xuống mặt vóng ánh chân mềm thịt quả nàng nhẹ nhàng chụp xuống một khối nâng đến triệu c à n k h ô n trước mặt ăn hết đi ngươi sẽ cảm thấy rất nhiều triệu c à n k h ô n nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhận lấy nét vào trong miệng bắt đầu nhai n ướt nước đều thuận khỏe miệng chảy ra theo mỹ vị nước trái cây s ẹ t qua hết hầu triệu c à n khôn cảm giác một cỗ tinh khiết sinh mệnh năng lượng tuân hướng toàn thân ngay sau đó hắn nguyên bản mình đầy thương tích đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ liền ngay cả kia bị tung bay đầu ra đều dài ra áng kim sắc địa trung hải một lần nữa mọc ra r ầ m rạp thảo nguyên thật là lợi hại triệu c à n khôn kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt hắn có thể cảm giác được kia trái cây không chỉ là trị liệu chính mình thương thế thậm chí loại bỏ thể nội độc tố điều hòa năng lượng trong cơ thể tuần hoàn tiếp r theo nha hắn cũng không có ý định một miếng da dùng tới bao nhiêu năm cơ bản cũng là tiêu hao phẩm bất quá cái đồ chơi này có thể trị liệu hắn lẩn tật xác thực không tầm thường mà lại triệu c à n không ẩ n ẩn cảm giác được thịt quả tựa hồ còn có phản l á o hoàn đồng công hiệu chỉ bất quá hắn thân thể là vừa mới tạo ra hiệu quả không hiện nói tóm lại chính là người chết sống lại mọc lại thân thể thuốc hay nha triệu c à n khôn cười nói đúng là đồ tốt bất quá ngươi biết ta là tới hái quả a còn cố ý cho ta ăn thiếu nữ cười nói cây cối sinh trưởng ra trái cây chính là vì cho người ta ăn a ta là thế giới thụ tinh linh viên này quả chính là thế giới thụ mọc da vì phúc phận v v nhưng là thế giới thụ tầng dưới đều bị các loại quái vật chiếm lĩnh bọn chúng lâu dài lấy thế giới thụ làm gia viên đem trái cây coi là thánh vật không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cuối cùng ta đợi đến ngươi trên thế giới này cường đại nhất dũng sĩ chỉ có ngươi có năng lực xông đến tầng này có tư cách hái đi thế giới thụ trái cây vì chúng sinh tạ o phúc triệu c a n khôn cười phủi tay nói như vậy ta còn là một cái vì t h ư ờ n g sinh n mưu phúc chỉ đại anh hùng rồi khá lắm sứ mệnh cảm giác từ từ dâng đi lên a ta kèm chút liền tin tưởng ngươi là hoài nghi ta đang gặp ngươi trên mặt thiếu nữ vẫn như cũ mang theo kia say lòng người mỉm cười ánh mắt bên trong lộ ra thanh thuần cùng vô tội triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu không chí ít có câu nói ngươi nói là thật cái quả này mọc ra chính là để cho người ta ăn bất quá đây chỉ là nửa câu đầu quả mọc ra để động vật ăn là vì động vật có thể đem hắn đưa đến chỗ xa hơn đi vì thực vật c h u y ể n bá hậu đại nếu như ngươi thật là thụ tinh linh như thế hy vọng ta ăn quả hẳn là không kịp chờ đợi muốn thai ngén đời sau đi n g h e hắn thiếu nữ tiếu h dung bắt đầu trở nên có chút cứng ngắc triệu c à n k h ô n t r o mày chập chập chực, chực đừng a người gương mặt này nhưng không có như thế cười xấu hổ qua nói triệu càn khôn khoát tay cường đại ma lực k h u ấ y động để thiếu nữ kêu bề ngoài nhộn nhạo lên một cố gợn sóng nước c h ấ p động mấy lần cuối cùng thành bọc nước mỹ thiếu nữ ngụy trang phía dưới là một cái do cây gỗ khô tạo thành quái vật hình người người là thế nào phát hiện triệu càn khôn lắc đầu nói thực ra vừa nhìn thấy người gương mặt này thời điểm ta còn thực sự coi là trước đó lưu tinh cầu nguyện thành sự thật người căn bản không phải cái gì thụ tinh linh chỉ là đọc đến ta trong đầu ký ức thụ yêu ca ai xem ra ta khô lâu ký ức Cũng sẽ ảnh sẽ h ư Lao triệu đều chẳng muốn để ý đến hắn đưa tay một phát xét đem khối này gỗ mục chém thành cho bụi sau đó quay đầu nhìn về phía k i a to lớn mê người trái cây ta nói đều nhìn thấy bây giờ ngươi còn không có ý định đi ra không lao triệu khoanh tay chẳng lẽ muốn ta vào tay đem ngươi cho móc ra triệu càn khôn vừa dứt lời k i a to lớn quả vậy mà n ú c nhích bắt đầu chương hai mươi bảy không lạc đảo mùa đông theo k i a to lớn trái cây màu vàng nóng n ú c nhích càng ngày càng lợi hại thừa nhận cả viên trái cây trọng lượng nhánh cây cũng bắt đầu run r à y dữ dội cuối cùng trái cây ngạnh bộ t r ù n g quanh vỡ ra theo trọng lực to lớn thịt quả chậm rãi rơi tới đất bên trên đem cái kia liên tiếp lấy ngạnh hột cho rút ra k i a hột hình dạng tựa như lói hạt ước chừng dài một mét theo thịt quả rơi xuống đất hột liên tiếp nhánh cây đàn hồi một lần nữa thẳng tắp đứng ở thế giới thụ chi đình sau đó nhánh cây kia bắt đầu từ đuôi đến đầu nhúc ních triệu càng khôn cảm giác được t ừ n g đạo đồng bột năng lượng ngay tại chuyển vận trò viên kia một lúc này bóng cây thành trên quảng trường mọi người vẫn không có tán đi mặc dù đã không có hình tượng nhưng là vừa mới triệu càng khôn xuất hiện vẫn là cho bọn hắn mang đến hy vọng bọn hắn biết giờ này khác này tại khung lạc đảo cao nhất địa phương ở thế giới cây c h i đỉnh có một cái nam nhân ngay tại phân chiến thấy được tầng thứ bảy truyền kỳ pháp sư nhóm cho dù là triệu c à n k h ô n đối thủ nhóm cũng biết dựa vào bản thân khiêu chiến thế giới thụ tri đỉnh đúng không hiện thực bọn hắn theo tâm bên trong đã bỏ đi cái này đánh cược triệu càn khôn là chết ở nơi đó vẫn là thành công hái được trái cây đối bọn hắn tới nói cũng không sao cả vô luận là hai vị truyền kỳ võ thần tông đám người còn có đông đảo mạo hiểm giả đều chỉ là đang chờ đợi một cái kỳ tích chờ đợi một cái khả năng chứng kiến kỳ tích thời khắc tất cả mọi người ngầm đầu nhìn qua kia xâm nhập đám m â y xa không thể chạm thế giới thụ chi đỉnh hở đó là cái gì có người đột nhiên chú ý tới từ thế giới thụ trên tăng cây bay xuống một vật cái đó là là cây dài ơn hít mắt thế giới thụ lạc diệp rồi thế giới thụ lạc diệp cũng là không hiếm lạ như thế l ư ơ n cây ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có lá cây rơi xuống nhưng lần này khác biệt kia cái lá cây chỉ là mới bắt đầu sau đó mảng lớn mảng lớn lá cây thoát ly nhánh cây tuyết rơi đồng dạng đồng bền r i ê u r i ê u gắn xuống tới vô luận tầng nào vô luận cái gì chủng loại lá cây toàn bộ đều rơi xuống mà lại những cái kia lá cây còn không phải bình thường xanh biếp mà là khô heo hiệu sự hoàng to lớn lá cây động một tí mấy chục mét lớn nhỏ rơi vào bóng cây thành bình trướng bên trên nệ đến ken ken rung động bị dòng điện cùng nhiệt độ cao đốc cháy hóa thành ánh lửa tô điểm bầu trời đêm tại đầy trời sao hỏa làm nổi bật dưới thế giới thụ kia nguyên bản xanh un tươi tốt tàn cây trong mấy phút ngắn ngủi liền trở nên trụi lủi giống như tiến vào mùa đông thế nhưng là không lạc đảo nơi nào có mùa đông đâu từ khi mạo hiểm giả phát hiện thế giới thụ đến nay cái này khỏa đại thụ một cái đều xanh biết rầm rạp sinh cơ bành trướng chưa bao giờ có như vậy thê lương bộ dáng sẽ gặp gặp biến hóa như thế chẳng lẽ cái kia triệu càn côn thật thành công hái trái cây đám mạo hiểm giả chính nghị luận đột nhiên không chỉ là thế giới thụ thành nội nhánh cỏ cây ngấm các loại thực vật cũng bắt đầu lần lượt khô cạn tiếp theo ngoài thành mảng lớn rừng cây cũng bắt đầu lạc diệp phản p h ấ t có v i r ú t từ thế giới t h ụ căn lan tràn ra phía ngoài để phụ cận trên trăm km bên trong cây tối thực vật toàn bộ bắt đầu khô héo đây là có chuyện gì còn tại thế giới trên cây hướng trở về z c k đám người chú ý tới chung quanh nhánh cây đại lượng khô cạn lá cây đại lượng rơi xuống còn có cái khác ở thế giới trên cây đám mạo hiểm giả cũng đều lâm vào khủng hoảng thân lâm kỳ cảnh cảm nhận chung quanh trong nháy mắt biến thiên so từ xa nhìn lại muốn càng thêm rung động chẳng lẽ là bởi vì triệu căn thôn Cơn ít mặc kệ là bởi vì cái gì nhất định là vì một kiện khó lường đại sự liệt hỏa đế quân bung ra linh thức cảm giác được tất cả năng lượng đều tại hướng thế giới thụ đỉnh tụ tập mà vào lúc này thế giới thụ chín tầng đỉnh phong trước mặt triệu càn khôn viên k i a hột tại vô tận năng lượng đổ vào sau khi chậm dại biến hình cuối cùng trở thành cả người cao một m h ơ tám thể trạng cường tráng nam tính nhân loại hình tượng cái này nam nhân nhìn qua làn da bóng loáng ngâm mịn hoàn toàn nhìn không ra là do cây cối tạo thành ngũ quan c à n g là sinh động như thật hơn nữa nhìn đi lên cùng triệu c à n không i ố n g nhau như lúc làm xong rồi triệu c à n k h ô n quan sát một chút trước mặt cùng mình giống nhau như lúc thụ nhân túi đầu nhìn một chút dưới chân đã chỉ còn c ả n h khô chín tầng tám cây trận thế lớn như vậy liền vì chơi ngươi nói đúng thế giới thụ người lộ ra một cái sức sẹo mỉm cười ta vừa mới huyên hóa ngoại hình đúng là đọc đến ngươi trong đầu có hảo cảm đồng loại hình tượng mà bây giờ ta đọc đến là ngươi trong tiềm thức cho là người mạnh nhất hình tượng nói thực ra ta còn là lần thứ nhất đọc đến đến ngươi như thế tự phụ người thế mà cho là mình chính là cường đại nhất xem ra ta bản thân tán đồng độ vẫn rất cao triệu càng khôn sờ lên cái cảm còn tốt ngươi không có đọc đến ra một bộ k h ô lâu lúc này còn có đùa dỡn tâm tình thế giới thụ người cười nói thú vị t r ủ n g tộc có lẽ các ngươi có thể so sánh chủ nhân làm được càng tốt hơn nói thân thể của nó trong nháy mắt biến mất sau m ộ t khắc đã xuất hiện ở triệu càn khôn sau lưng đưa tay bổ xuống triệu càn khôn xoay tay lại giữ lấy đối thủ cánh tay thế nhưng là tiếp chiêu trong nháy mắt đã cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi chi giác sau đó từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu sụp đổ một mực lan tràn đến bả vai toàn bộ cánh tay phải huyết nhục tại trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có c h u ỗ i l ủ i ám kim cánh tay triệu càn khôn thậm chí không có cảm giác đến đau đớn chỉ là trong nháy mắt có nội lực ra trì cánh tay liền biến mất lực lượng này so với l à mới vào giai thần thoại võ thần còn kinh khủng hơn chân chính thần thoại quái vật triệu c à n khôn trên mặt không có mất đi cánh tay thống khổ ngược lại lộ ra mỉm cười hoặc là nói n h a răng cười trải qua triệu c à n k h ô n cải tiến cốt mạch thiên diễn cuối cùng vẫn là tác dụng tại xương cốt công pháp đối với yếu ớt nhục thể ra chỉ mạnh hơn cũng có cái hạ n độ sáng suốt nhất làm phép là từ bỏ bộ thân thể này lấy khô lâu tư thái nên chiến nhưng là triệu c à n khôn không cam tâm khó khăn tiếp cận bốn cái truyền kỳ pháp sư tạo cái hỗn hợp ma pháp thể xác cứ như vậy ném đi cho nên hắn quyết định chơi một cái điên cuồng đấu pháp triệu càn khôn trong nháy mắt triệt bỏ tất cả hộ thể chân khí đem toàn bộ lực lượng đều ngưng kết tại đại não cùng thân thể chỉ cần trọng yếu khí quan vẫn còn nhục thể liền sẽ không lập tức tử vong đến nỗi tứ chi làn ra một loại đều có thể bỏ qua không lớn quyết định này là tại triệu càn khôn cùng thế giới thụ người đối chiêu trong nháy mắt nghĩ tới tiếp theo trong nháy mắt hắn liền vung lên đầu kia hoàn chỉnh cánh tay một bàn tay phiến tại thế giới thụ người trên mặt cơ hồ là trong nháy mắt hắn cánh tay này cũng trong nháy mắt sụp đổ huyết nhục cơ hồ bốc hơi chỉ còn một đầu ám kim xương tay lại nhìn cái kia thụ nhân một tắt này g như nếu như đánh vào cái khác quái vật trên thân quản nguyên là hấp huyết quỷ thân vương vẫn là ác ma đại quân cho dù là võ thần lại đến đầu cũng phải bị tại chỗ đập nát thần tiên khó cứu thế nhưng là thế giới này thụ linh lại khác nó trên bản chất chỉ là bắt t r ư ớ c ngụy trang thành hình người một khối đầu gỗ không quan trọng yếu hại đánh bay đầu cùng đánh bay tay chân cũng không có bản chất khác nhau thế giới thụ linh kia không đầu thi thể bị quất bay ra ngoài giữa không trung liền bị mấy cây cây mây quấn lấy theo năng lượng bổ sung viên kia đầu vừa dài ra một đôi mắt nhìn xem triệu càn khôn thật làm cho ta giật mình ta hiện tại thân thể là sinh mệnh năng lượng ngưng kết hẳn là vô kiên bất tồi mới đúng nói thế giới thụ linh nhìn xem triệu càn khôn còn kia thừa xương cốt hai tay cũng là n g ư ờ i dựa theo trước đó kinh nghiệm các ngươi những này khùng xương sinh vật một khi cơ bắp bị phá hư hẳn là liền đánh mất vận động năng lực vì cái gì ngươi có thể động còn có lực lượng lớn như vậy ngươi đ â y liền không hiểu được đi đệ đệ triệu càn khôn lắc lắc chỉ còn xương cốt hai tay cười ha h a lâu dài căn nhà nhỏ bé tại như thế một cái chim không gậy phân địa phương ngươi không biết đến còn nhiều nữa ngươi tự hồ đang vũ nhục ta thế giới thụ linh phản bác nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi nơi này là không lạt đảo không tồn tại loại kia các ngươi xưng là chim sinh vật cho nên nơi này chim không thèm bị là chuyện đương nhiên ngươi vẫn rất x é bản thân khuyên bảo triệu càn khôn cười lạnh một tiếng vậy ta liền đến dạy dấu ngươi đ ạ o vật có xương sống quy củ nói xong triệu càng khôn quanh người ma pháp năng lượng mãnh liệt bầu trời bỗng nhiên biến sắc mây đen dày đặc lôi quang quần quận lập tức một đạo thiểm điện bổ xuống trực tiếp rơi vào thế giới thụ linh thân lên đáng tiếc cường đại xét đánh thậm chí liền một điểm cháy đen đều không hề lưu lại thân thể của ta là hoàn mỹ vật cách điện cho hề này là vô hiệu thế giới thụ linh không nhìn triệu càng k h ô n xét đánh ngươi cách biệt cây đại thụ này cũng không cách biệt đi lao triệu cười lạnh một tiếng bầu trời dày đặc mây đen đột nhiên đánh xuống trên trăm đạo xét bổ vào thế giới thụ các tầng dẫn đốt c ả n h khô đây là lôi hệ c ấ m c h ú lôi vân phong bạo bóng cây thành e nọt đại sư kinh ngạc nói không cái này quy mô càng lớn uy lực mạnh hơn đây là ai làm mặt trên còn có siêu việt truyền kỳ mà pháp sư sao cái này dĩ nhiên không phải cái gọi là c ấ m c h ú mà là lôi hệ cấp tám pháp thuật xét tại triệu càng không lực lượng dưới bầu trời mây đen phạm visa tăng thật lớn xét đánh từ một đạo biến thành mấy chục trên trăm đạo tạo thành càng vượt qua cầm trú hiệu quả che đậy cả mảnh trời trống không lôi vân liên tục không ngừng cường đại x é t đánh để đã khô bại thế giới thụ giấy lên đại hỏa n g ư ờ i đang làm gì mắt thấy hỏa hoạn lan tràn thụ linh lộ ra phẫn nộ biểu lộ triệu càn khôn cười ha ha ngươi không phải sẽ dập lửa sao năm tầng còn có không ít nước đâu đi lại diệt một cái ta xem một chút thế giới thụ linh phẫn nộ s ô n g về triệu càn khôn năm tầng hồ lớn cũng không đơn thuần là cảnh quan đẹp mắt ở trong đó một tỷ tấn nước chính là thế giới thụ dự bị lương thực một khi xuất hiện tình trạng thế giới thụ cần nhờ năm tầng hồ lớn đến hồi phục sức sống nếu như bây giờ dùng để dập lửa sẽ rất khó khôi phục xanh n gắt thậm chí khả năng như vậy chết khô triệu càn khôn hiện tại phóng hỏa hành vi chẳng khác gì là đoạn tuyệt thế giới thụ sinh lộ làm thụ linh có thể nào đáp ứng đối mặt vọt tới quái vật lao triệu cười ha ha đ ỗ n g nhiên gia tốc một chiêu hắc hổ đào tâm trực tiếp móc mặc vào thế giới thụ linh thân thể thế nhưng là thân thể bị hao tổn đối với một cái không có nội tạng m ộ c nhân tới nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục thế giới thụ linh một cái đá ngang đá hướng triệu càn khôn bên cạnh sườn một cướp này nếu là đá thực coi như đoạn không được sơ sườn lực trùng kích cũng có thể để hắn ngũ tạng lục phủ hoa vì bờ mịt triệu càn khôn vội vàng nhắc chân phòng ngự một tiếng ẩm vang tiếng vang toàn bộ trên đùi r a thịt đều hóa thành huyết vụ bốc hơi to lớn lực trùng kích để cho hai người tách ra triệu càn khôn bên này d ấ m lên một cây ám kim sắt tráng kiện xương chân đối diện thế giới thụ linh chân trái cũng rõ ràng lõm vật liệu gỗ vỡ vụn h i ệ n nhiên một c ư ớ c k i a cũng là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm bất quá rất nhanh thụ linh vết thương trên người liền bị dưới chân thế giới thụ đ ổ xuống dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nhưng triệu càn k h ô n ra thịt là dài không trở lại cùng ta bỏ đi hao tổn chiến thụ linh lắc đầu n g ư ơ i đây là triệu càng khôn cười gần nói nhìn xem là ta trước bị ngươi đánh chết vẫn là ngươi trước bị ta mài chết nói triệu càng khôn lần nữa phóng tới thụ linh vung lên đầu kia còn sót lại tốt chân một cái bổ xuống đánh tới hướng thế giới thụ linh đầu thụ linh trốn tránh không nội chỉ có thể hai tay giao nhau đó n ữ Một tiếng ẩm vàng tiếng tiếng tay hai vang vang, con cánh tay bị cùng nhau bị đến á trái n như đại giới, triệu càng khôn chân trái cũng tôn h h gãy, giới, y mà xem đại triệu ra u t vụ, chỉ c ò m ộ tận cây chuỗi lủi bộ xương. Đến t đây lão triệu n ụ c thể đã bị trẻ thành nhân côn chỉ còn lại có thân thể cùng đầu vẫn bảo trì hoạt tính tứ chi đều lộ ra kim cương khô lâu diện mục thật sự cơ m a giống như bốn thanh kim cương sử điên cuồng tấn công thế giới thụ linh mà thụ linh cũng xử suất cấp độ thần thoại lực lượng cùng triệu càn khôn đang đối mặt công song phương mỗi một cái giao phong đều có thể b ộ c phát ra mắt trần có thể thấy sóng súng kích đem chung quanh bùn đất tung bay nhánh cây cắt n ư ớ thanh thế cực kỳ to、lớn. Vật lộn bên trong, thế giới kia thủ linh tứ chi không ngừng bị đánh tổn thương đánh gãy, thế nhưng là theo thế giới thủ linh chi không đánh đánh nhưng không kia lớn. lộn bên ngừng sung, ngừng cực kỳ là lại. giới giới bị bổ gãy, mà triệu càn khôn bên này cũng không dễ chịu hắn mặc dù dùng chân khí che lại nhục thể yếu hại nhưng là chuyện này chỉ có thể cam đoan đầu góc của hắn cùng nội tạng không trong chiến đấu kịch liệt bị chấn át nếu như bị công kích của đối thủ chính diện đánh tới vẫn là rất nguy hiểm cho nên hắn đánh cho cũng là cẩn thận từng ly từng tí giống như bưng lấy một bát đậu hũ cùng người đánh nhau hơi không chú ý đậu hũ liền sẽ dạo chơi nát đây cũng là phí công n ọ c sức phía trên đỉnh phong chiến đánh cho kịch liệt phía d ư ớ i khán giả cũng nơm nớp lo sợ triệu càn khôn xét thế nhưng là không khác biệt công kích mặc dù mục tiêu chủ yếu là thế giới thụ nhưng cũng khó đảm bảo ngẫu nhiên một hai đạo bổ vào bóng cây thành mắt thấy từng đạo thô to lôi quan g nện ở vòng phòng hộ bên trên chư vị mạo hiểm giả đều có chút lo lắng vòng phòng hộ còn có thể hay không chịu đựng được dù sao hôm nay cái này vòng phòng hộ đã chịu đựng quá nhiều lần tàn phá thế nhưng là cho dù lại thế nào sợ hãi rất nhiều người cũng không có lựa chọn tranh lẽ vừa đến là bởi vì phạm vi mấy chục dặm đều là sấm xét văng dội vòng phòng hộ một khi phá bọn hắn cũng không có chỗ có thể trốn hai nha bọn hắn đều muốn chứng kiến thế giới kia cây chi đỉnh cuối cùng quyết chiến không sai mặc dù dưới tầng cây bọn hắn lại nhìn đến ngọn cây chiến đấu kịch liệt bóng cây thành trên quảng trường vô số người xem đều tại ngóng nhìn mây đen dày đặc bầu trời đêm bọn hắn thấy cũng không phải là bộ u c phát chiến đấu kịch liệt thế giới thụ chi đỉnh mà là cao hơn địa phương là những cái kia bị triệu c à n k h ô n triệu hoán đi ra đại đoàn mây đen trong chiến đấu triệu c à n k h ô n cùng thế giới thụ linh đều không có chú ý tới dẫn bọn hắn đỉnh đầu trên bầu trời cái kia vốn là không có quy luật chút nào lung tung lăn lộn mây đen vậy mà tại khí thế của bọn hắn quay nhiều dưới chia làm hai đoàn ở thế giới cây ngay phía trên mây đen một nửa hóa thành một viên rắc rối khó gỡ dây leo mọc lan tràn thụ yêu hình dạng một nửa khác thì hóa thành một cái cự đại đầu lâu hai đoàn mây đen c u ố n quít lấy nhau khi thì khô lâu vượt trên thụ yêu khi thì thụ yêu phản chế khô lâu nhìn xem phảng phất hai con c u ố n quanh lấy thiểm điện vạn trượng cự thú tại chiến đấu mười phần hùng vĩ cây kia yêu đối ứng là thế giới thụ đi mộ dung vi lẩm bẩm nói kia khô lâu là triệu cắn khôn tại sao là khô lâu đâu đại khái kia đại biểu không xương sinh vật đi dù là truyền kỳ đại sư cũng trả lời không được vấn đề này cũng chỉ có thể đoán mò. đang khi nói chuyện trên bầu trời chiến đấu đột nhiên phân ra kết quả chỉ gặp kia to lớn thụ yêu đột nhiên hình thể tăng vọt trong nháy mắt liền c h e mất khô lâu đem khô lâu vân khí sông đến n á t b ấy triệu c à n k h ô n thất bại rồi nhìn thấy một màn này tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình trước mắt p h ả n phất xuất hiện triệu c à n k h ô n tại ngọn cây toàn thân tắm máu đổ vào trái cây trước mặt bộ dáng nhưng mà sự thật thường thường cùng tưởng tượng có chút sai lệch lúc này ở thế giới ngọn cây điểm triệu c à n khôn chính ngây ngốc đứng ở nơi đó một mặt không thể tin được ở trước mặt hắn đứng đây thế giới kia thụ linh hai tay khoanh ở trước ngực làm ra phòng ngự tư thái nhưng là trên cánh tay có rõ ràng k h u y ế t tổn phía trên còn bốc hơi nóng h i ệ n nhiên vừa mới ngăn cản một cái cường lực công kích mà triệu c à n khôn sau lưng từ dưới đáy phá đất mà lên mấy cây cây mây chính cắm vào hậu tâm của hắn đem kim tàm ti áo ba lỗ đều mặc thấu từ trước ngực phá xuất tới theo trái tim vô lực nhảy lên huyết dịch cốt cốt chảy ra nhuộn đỏ dưới chân thổ đ i ệ nếu như ngay từ đầu liền dùng cây mây đ á n h lén ngươi nhất định có thể né tránh thế giới thụ linh trên mặt lộ ra một cái sức sẻo mỉm cười cho nên ta một mực nhịn đến bây giờ tìm được ngươi bất cần nhất thời khắc nhất kích tất sát hiện tại ngươi đã thu vết thương trí mạng ngoan ngoãn nằm xuống trở thành ta phân bón đi triệu c à n khôn túi đầu nhìn một chút đem chính mình đâm cái xuyên t ấ u mấy đầu dây leo cảm thụ được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua vậy mà không những không giận mà còn cười Triệu càn đối thế giới thụ linh hữu khí vô lực nói ngươi hẳn phải biết đi cỗ thân thể này là ta tại tầng thứ bảy tỉ mỉ phối trộn tạo nên mặc dù sử dụng thời gian không dài nhưng ta thật thật thích thế giới thụ linh n h ị nhữ mày nó một mực quan sát đến leo cây đám mạo hiểm giả tự nhiên cũng nhìn thấy tầng thứ bảy triệu c ả n khôn khô lâu hình thái nhưng là t h ư ờ n g thức nói cho hắn biết nó sinh vật là cần mềm tổ chức tài năng sinh tồn gia hỏa này có thể lấy khô lâu tư thái hoạt động hẳn là mượn đặc thù ma pháp nhưng là cái này ma pháp nhất định không thể bền bỉ không phải hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy đánh giết chủng tộc pháp sư tái tạo nhục thân. nhục mà tới được tầng thứ chín triệu càng khôn phong cách chiến đấu càng bằng chứng điểm này hắn có thể hy sinh tứ chi lại gắt gao thủ hộ lấy đại não cùng nội tạng hiển nhiên chỉ cần đem hắn nhục thể triệt để hủy hoại tại cái này không có huyết nhục có thể cung cấp bổ sung thế giới thụ chi đỉnh gia hỏa này đó là một con đường chết nhưng nó lại tính sai một điểm triệu càng khôn bảo hộ yếu hại cũng không phải là bởi vì sợ chết hiện tại tốt ngâm nước nóng mang theo thê lương ngữ khí phun ra câu nói này triệu c à n khôn đối thế giới thụ linh dơ lên nằm đấm thanh âm từ hữu khí vô lực biến thành âm vang khàn khản kim loại âm cùng lúc đó phía dưới khán giả vẫn đang chăm chú giữa bầu trời kia vân khí mặc dù triệu càng không nhục thân sụp đổ thi pháp năng lực đánh mất nhưng trên bầu trời mây đen đã thành hình không có nhanh như vậy tán đi vẫn biểu hiện ra thụ yêu áp chế khô lâu cảnh tượng thế nhưng là đột nhiên phảng phất từ ngọn cây nổ tung một vòng sóng súng kích ba một chút kia dày đặc lăn lộn mây đen trong nháy mắt từ trung ương sụp đổ tiêu tán xoát một chút liền lộ ra đ ẩ y sao cùng minh n g u y ệ t phản phất trước đó đến lôi minh thiểm điện đều là h ảo giác đây là kết thúc a các vị người xem hai mặt nhìn nhau vừa mới còn có cái mây đen mặt bên phản ứng tình hình chiến đấu hiện tại lại đảo ngược cái gì cũng nhìn không ra tới hắn nhất định thắng mộ dung vi con mắt nhìn chằm chặp bầu trời tựa hồ là đang thuyết phục chính mình đồng dạng vừa mới kia một chút nhất định là hắn phản công tuyệt chiêu phản công tuyệt chiêu nha la liệt thiên nhữ mày l ắ t đầu thế cục nguy hiểm như vậy coi như phản công cũng là liều chết một cách đi không chỉ là hắn ở đây cao thủ đối triệu càng k h ô n phải trăng sống sót đều không báo lạc quan thái độ mà lúc này ở thế giới cây c h i đ ỉ n h đã chỉ còn bộ xương k h ô t r i ệ u càng khôn chính tung bay ở giữa không trung trong tay bóp lấy đã phá thành mảnh nhỏ thế giới thụ linh trước đó một bên kia trực tiếp đem thụ linh dùng để đón đỡ hai tay đánh nát tiến tới còn đánh nát cơ hồ cả nửa người thế nhưng là vậy liền coi là chỉ còn sót lại một nửa cũng vẫn dự định khôi phục nhìn xem nó đảo mắt đơn giản hình người lao triệu trực tiếp một thanh bóp lấy mang theo nó bay lên thụ linh khôi phục lực lượng đến từ thế giới thụ tiến tới hấp thu từ phụ cận thổ địa thậm chí cả tòa đại lục dinh dưỡng lao triệu cũng là có lòng tin từng quyền đem nó cho mày chết nhưng là như thế lãng phí thời gian không nói cũng sinh linh đ ổ thán không phải cho nên hắn dứt khoát suy nghĩ cái biện pháp nắm l ấ y hắn bay lên không trung theo khoảng cách thế giới thụ càng xa g i a hỏa này khôi phục tốc độ cũng càng chậm cuối cùng tại khoảng cách ngọn cây hơn năm m không t r u n g chỗ triệt để đình chỉ nơi đây cách xa mặt đất đã vượt qua một mươi năm m khí hậu rét lạnh đại khí mỏng manh đây là ngay cả chim bay đều lên không đến độ cao ở chỗ này một cái ám kim sắc h ô lâu cùng một cái tàn khuyết không đầy đủ thụ nhân bốn mắt nhìn nhau nghĩ không ra ta ở chỗ này sừng sức ức và năm cuối cùng vậy mà bại bởi một bộ bộ xương thế giới thụ linh trong giọng nói vậy mà lộ ra một vòng bi thương vốn cho rằng tại cái này năng lượng dư thừa trên thế giới có thể tái hiện tộc ta vinh quang xem ra diệt vong là chú định kết cục người tộc vinh quang triệu càn khôn hiếu kỳ nói xem ra ngươi vẫn là một gốc có chuyện xưa cây a cố sự chính là chuyện đã qua thụ linh đã không còn dùng thanh âm nói chuyện mà là dùng ý niệm trực tiếp cùng triệu càn khôn câu thông như là đã quá khứ vậy liền đã không còn ý nghĩa ta là thực vật không giờ khắc nào không tại sinh trưởng sinh vật trong mắt của ta chỉ có tương lai nói thế giới thụ linh kia tàn phá thể xác đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt liền đèm kim cương khô lâu bao khoả ỏ a t r n Trưng càn khôn cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này tối hậu con thành răng này, còn g giới đó. đồ đầu, đều đã rách dưới thành bộ răng này, thế mà còn có thế thụ Triệu tới, tối thế dưới chơi hậu rách thể h cái ký ức. bộ mà p n công. Bị bao khỏa trong ngáy càn khôn liền vùng tay mắt, triệu đó e m n đánh nát, phát nhưng là rất nhanh hắn liền rất là mà lao thành h vô số bụi, ặ c là nói m ộ triệu nguyên tố, từ toàn phương vị bao khỏa, xâm nhập.、Cái、này nếu như là người bình thường, đừng nói cái mũi miệng, toàn thân lỗ chân lông đều muốn bị thấm vào. Thế nhưng đều tố, từ thấm Thế t bao vào. là là khỏa, vị bị xâm mũi Cái cái lỗi cảm à này này n khôn xương, những bộ bộ là giác được cái này thụ linh đem chính mình phân giải làm nguyên tố về sau tựa hồ đã đã mất đi chủ đạo ý thức nói là linh hồn tiêu tán cũng không đủ loại này quá trình là không thể n ị c h rất nhanh Hắn liền đem trên lý luận nếu có triệu càn khôn cái này ổn định mà cường đại thân thể làm cơ sở xác thực có thể để thế giới thụ linh mượn sắc hoàn hồn trở thành cường đại hơn kim cương một khâu lâu đương nhiên là trên lý luận đoạt xá tiền đề là cường đại linh hồn trôn vùi nhỏ yếu linh hồn bởi vì nguyên bản linh hồn cùng nhục thể khẳng định càng phù hợp đột nhiên tới một cái ngoại lai ý thức ý đồ xâm chiếm đó chính là lớn sân khách tác chiến trừ phi nghiền ép tính cường đại nếu không không có khả năng thành công nói như vậy đều là cường giả đoạt xá kẻ yếu giống thế giới thụ linh để người ta đẻ lên đánh thành cái này hùng dạng đoạt xá căn bản không có khả năng thành công thế giới thụ linh giờ phút này, dùng một chiêu này cũng là bị buộc đến tiết lộ biện pháp trong tuyệt vọng nhưng hắn nhưng lại không biết t h o á n một cái nhưng làm triệu c à n k h ô n giật này mình người khác không rõ ràng chính triệu càn không biết chính mình linh hồn lúc đầu chỉ là cái địa cầu người bình thường mà lại là bởi vì không rõ nguyên nhân phụ thân đến kim cương khô lâu bên trên kỳ thật bản thân hắn cùng cái này kim cương khô lâu đến cùng có bao nhiêu phù hợp chính hắn cũng không biết mặc dù kim cương khô lâu lực lượng cường đại để hắn cơ bản không tồn tại bị người đoạt xá khả năng nhưng là thế giới này cây tựa hồ có một loại nào đó sở trường ở đây lực lượng thật quấy nhiêu được triệu càn khôn bản thân ý thức chẳng lẽ lúc này ta chơi lớn rồi ý thức được chính mình khả năng tao nộ từ xuyên việt đến nay nguy hiểm lớn nhất triệu tiền k h n nhưng trong lòng tuyệt không hoảng tương phản hắn còn bình tĩnh lại sau đó bắt đầu dùng không biết nơi nào học được tinh thần đối kháng phương pháp bản năng bắt đầu đối kháng thế giới thụ linh xâm nhập triệu c à n khôn đối với cái này phi thường kinh ngạc thứ nhất là kinh ngạc với mình một trận tâm tính tỉnh táo thứ hai thì là kinh ngạc tại thế giới này thụ linh y ế u ớt thế công không sai triệu c à n khôn thậm chí không có phát lực chỉ là hơi động điểm suy nghĩ liền đem cây kia linh ý thức xóa bỏ hầu như không còn dễ dàng như vậy sao triệu c à n khôn cảm giác mình bị lóe lên một cái sau đó nào không có ý thức một nguyên tố cũng bắt đầu tiêu tán tại ở trong đó triệu càng khôn đột không tự i một vòng chủ n được hướng phía quang mang kia vươn tay ra ôm đồm trong tay lại là một viên quả xoài lớn nhỏ quả nhân quả nhân nói trắng ra là chính là trái cây hẳn giống hột là bảo vệ quả nhân sắc ngoài quả nhân mới là mang theo sinh mệnh tin tức hẳn giống mà cái này một viên hẳn là thế thụ vạn n là giới ức ă một đến, kết nhất duy m viên hạt giống. Triệu khôn từ hạt cỗ nồng đậm năng lượng bạo tán ra tính cả những cái tia m i n h mông một nguyên tố cùng một chỗ bị triệu càn khôn kim cương khô lâu hấp thu đồng hóa cùng lúc đó một c ỗ hải lượng tin tức tràn vào triệu càn khôn đầu cũng làm cho hắn hiểu được viên này thế giới thụ lai lịch tầm mắt bên trong xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần vùng quê trên vùng quê chỉ có một viên đại thụ che trời đứng vững tại dưới chân cơ bản đều là chút thấp bé thực vật mà những thực vật này tạo hình cùng thế giới này khác lạ bọn chúng có cái này làm s ắ c phiến lá cùng màu đỏ thân cây mà thế giới thụ tạo hình cũng cùng bọn chúng thống nhất phảng phất những cái kia thấp bé thực vật cứu cực phóng đại bản triệu càn k ô n không biết trí nhớ kia bên trong đo lường như thế nào nhưng luôn cảm giác kia thế giới khác thế giới thụ nhìn qua không giống k h u n g lạc đảo bên trên cao lớn như vậy cũng không có nhiều như vậy hoàn cảnh khác lạ phất tầng thông qua thế giới thụ ký ức triệu càng không biết đây là bởi vì thế giới này linh khí còn lâu mới có được triệu càng không chỗ thế giới như vậy phong phú không đủ để ủng hộ quá to lớn thế giới thụ mà thế giới thụ tồn tại càng sẽ cấp đoạt tinh cầu tài nguyên để thế giới này càng thêm h o a n vu mà khi những thế giới này cây cần sinh sôi hậu đại thời điểm bọn chúng sẽ xảy ra mọc ra một viên sáng chói chói mắt mê người trái cây hấp dẫn sinh vật leo lên cây đình hái thế giới thụ cũng sẽ thiết hạ tầng, tầng trở ngại trên cơ bản có thể leo đến m g ọ n cây hai trái cây tất nhiên là cường đại giống loài cũng chỉ có loại này giống loài mới có năng lực đem thế giới thụ hạt giống đưa đến đủ xa địa phương thế giới thụ đối tài nguyên to lớn nhu cầu mang ý nghĩa hai cái cây không thể cách quá gần bình thường một khoả tinh cầu chỉ có thể ủng hộ một đến hai khoả thế giới thụ tồn tại mà thế giới thụ hạt giống thì sẽ thả ra tinh thần quấy nhiễu hướng dẫn đạt được nó t r ù n g tộc đem nó đưa đến những tinh cầu khác hoặc là thế giới như vậy xem xét vẹn vẹn một cái không lạt đảo liền gánh chịu một viên thế giới thụ mà lại cái khắc động thực vật còn có thể như vậy sung x u ê triệu càng k h ô n xuyên qua mà đến thật đúng là một cái sinh cơ giạt rào thế giới ký ức trở lại kia hoang vu tinh cầu viên đ i a thế giới thụ đợi không biết mấy ngàn mấy vạn năm bản điệp nhưng vẫn không có tiến hóa ra đủ cường đại chủng tộc rời đi cơ hội xa xa khó vời thẳng đến một ngày nào đó có kẻ ngoại lai d á n g lâm đến trên viên tinh cầu này bọn chúng mặc dù chỉ có chút ít mấy người nhưng lại lái tiên tiến phi hành khí có được cường đại khoa học kỹ thuật thế giới thụ rất vui vẻ nó lập tức thúc giục sau cùng tài nguyên sinh trưởng một viên trái cây quả nhiên những cái kia kẻ ngoại lai bị hấp dẫn tới bọn chúng không cần tốn nhiều sức bỏ lên trên n mặt cây hái đi trái cây tiêu hủy còn lại thế giới thụ đem hạt giống mang về phi thuyền hạt giống cũng không có bởi vì cây già bị hủy mà hủy i bởi vì cái tinh cầu kia đã không có đầy đủ tài nguyên nó muốn chính là thế giới mới bắt đầu hoàn toàn mới sinh mệnh giai đoạn nhưng là nhân sinh chính là như vậy một số thời khắc ngươi kế hoạch đến cho dù tốt cũng thường thường không như mong muốn cây sinh cũng giống như vậy thế giới thụ hạt giống bị mang tới phi thuyền bay lên vũ trụ rất nhanh cùng một cái khác chức càng lớn lớn phi thuyền kết nối thế giới thụ hạt giống cũng bị dẫn tới chiếc phi thuyền kia bên trong đi ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong dùng trong suốt ống nghiệm chứa cùng vô số đồng dạng ống nghiệm đặt chung một chỗ loại này giống như đ ố i tiêu bản đồng dạng thô bạo đối đại phương thức để thế giới thụ hạt giống tử có chút không t h í chứng nó nếm thử tăng lớn tinh thần lực ảnh hưởng lúc này nó mới phát hiện tinh thần lực của mình đối những người kia căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì bọn hắn mặc dù mặc phong cách thống nhất trang phục nhưng là hình thái chủng tộc khác nhau mà lại vô luận cái nào đều có lực lượng kinh khủng cường đại đến thế giới thụ đẳ tại trước mặt bọn hắn cũng không đáng nhắc lên hạt giống có chút dự cảm bất t ư ở n g tinh thần lực của nó quét hình qua cái khác ống nghiệm khi thấy rõ đồ vật bên trong về sau tinh thần của nó sinh ra chấn động kịch liệt bởi vì nó thấy được những cái kia ống nghiệm bên trong trang đều là hình thái khác nhau thế giới thụ hạt giống tử nguyên lai、like、bọn chúng đi vào cái tinh cầu này cũng không phải là ngẫu nhiên cũng không phải bị chính mình trái cây hấp dẫn tới bọn chúng ngay từ đầu mục đích chính là thế giới thụ quả nhiên tiếp xuống chiếc phi thuyền này đi qua từng cái tinh vực thăm dò từng khoả tinh cầu trừ bỏ từng cây thế giới thế giới thụ hạt giống ý thức được chính mình trải rộng vũ trụ các nơi đồng tộc nhóm chỉ sợ muốn bị bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn đây là diện tộc tha thương cuối cùng làm phi thuyền dọc đường cái nào đó tinh vực thời điểm nhóm này thế giới thụ thợ săn tao nộ một chiếc phi thuyền khác tiến công song phương ở trong vũ trụ triển khai đại chiến cuối cùng phi thuyền bạo tạc chứa no ống nghiệm bay ra rơi xuống tại gần nhất một khoả tinh cầu bên trên mà ở trong đó chính là triệu càn khôn xuyên việt mà đến thế giới này thế giới thụ trên phiến đại lục này mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành thế giới này tài nguyên dị thường phong phú thế giới thụ thu được càng nhiều năng lượng lớn lên càng to lớn cường tráng bắt được rất nhiều sinh vật đến bảo vệ mình không biết qua bao lâu mảnh này trên đường lớn xuất hiện trí tuệ sinh vật bọn chúng là do động vật chân đốt tiến hóa mà đến t r ù nhân g n hình thái khác nhau cứng rắn mà cường tráng bọn chúng rất nhanh phát triển ra phồn vinh văn minh có được cường tráng chiến sĩ cùng cường đại mà pháp sư thế giới thụ cảm thấy thời cơ chín m ù ồ i liền sinh trưởng ra trái cây hấp dẫn những ngày chủ nhân đến ngắt lấy đáng tiếc t r ù n g nhân tộc cuối cùng thất bại bọn chúng cường đại nhất chiến sĩ bộ đội gãy kích sáu tầng pháp sư đoàn dừng bước bảy tầng cuối cùng cường đại nhất dũng giả đội ngũ thì tại tám tầng ngã xuống bất lực hái được trái cây trùng nhân nhóm cuối cùng bị thế giới thụ tinh thần chỗ n ô dịch mà đã mất đi đỉnh tiêm chiến lược trùng nhân tộc cũng tại khung lạc đảo k i u tàn khốc hoàn cảnh bên trong cạnh tranh thất bại bị những cái kia không có trí tuệ man hoang q u á i thu giết sạch tan tận văn minh như vậy hủy d i ệ t thế giới thụ có chút hối hận có lẽ chính mình quá nóng l ò n g nếu như đợi thêm một chút, chờ chúng nó càng cường đại một điểm liền có thể khiêu chiến thành công đem chính mình hạt giống đưa đến phương xa bất quá hắn hối hận không có tiếp tục quá lâu không biết quá rồi bao nhiêu năm lại có một nhóm mới sinh vật có trí k h ô n leo lên trên phiến đại lục này mà lại phát hiện chính mình sau đó sự tình liền rõ ràng tại cùng mạo hiểm giả công hội tiếp xúc sau một thời gian ngắn thế giới thụ phán đoán đây là một cái phi thường có thực lực cũng có tiềm lực văn minh thế là hắn kết xuất trái cây dẫn dụ đám mạo hiểm giả đến đây leo lên nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới lúc đầu nghĩ đáp cái đi nhờ xe thuận tiện thu một đám tiểu đ ệ không nghĩ lại đưa tới cái cha triệu càn k h ô n chỉnh lý tốt trong đầu tràn vào tin tức thế giới này cây một đời cố nhiên bao la hùng vĩ ly kỳ nhưng hắn quan tâm hơn những cái kia siêu tập thế giới thụ hạt giống ạ lì ẩn dựa theo thế giới thụ ký ức những tên kia tựa hồ đến từ khác biệt chủng tộc cứ việc mặc phong cách thống nhất trang phục nhưng là bọn họ tướng mạo lại khác biệt rất lớn có là cùng loại nhân loại bộ dáng cũng có giống như b ò s á t loại hoặc là bạch tuộc côn trùng một loại biến chủng thậm chí còn có một số nhìn qua không giống sinh vật người nham n thạch người ánh sáng hỏa nhân một loại tổng cộng bất quá giải rác mười mấy người ngày thường lại là phong cách khác nhau nhưng là những này ạ lì ẩn lại có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là mạnh mẽ không bình thường đ a n g đỉnh thế giới thụ hái trái cây đối bọn hắn tới nói tựa như lấy đồ trong túi cho dù là cái kêu hoang v u tinh cầu thế giới thụ không có nơi này cường đại có thể tùy tiện đem nó chinh phục lực lượng cũng đủ để khát triệu cản khôn sợ hai thán g phục húng chi về sau bọn hắn gặp tập kích triển khai vũ trụ đại chiến thế giới thụ hạt giống bị tạc cách phi thuyền thời khắc cuối cùng liếc về một chút tình hình chiến đấu đối thủ của bọn nó là mặc cùng bọn chúng cùng loại phong cách quần áo vũ trụ đồng dạng hình thái khác nhau một nhóm người chiến đấu giữa bọn họ cũng không có sử dụng cái gì phi thuyền hạm pháoa nguyễn vũ khí mà là cứ như vậy tại không gian vũ trụ bên trong vật lộn khí công ba đại ma pháp bay tứ tung song phương chung vào một chỗ bất quá mấy chục người chiến đấu quy mô lại dị thường hữu vĩ sửng sốt đánh ra vũ trụ hạm đội cảm giác đây rốt cuộc là một đám người nào tại ước vạn năm trước liền hoành hành vũ trụ đem thế giới thụ loại cấp bậc này tồn tại coi là đồ chơi cất giữ loại này tồn tại dù là một người g á n g lâm vô luận là thế giới này vẫn là triệu cản không tiếp trước địa cầu chỉ sợ đều khó mà ngăn cản đến lúc đó dựa vào cái này kim cương khô lâu lực lượng lại có thể không chống lại đâu xuyên thấu qua thế giới thụ ký ức chỗ nhìn trộm đến cảnh tượng để triệu càng k h ô n từ xuyên việt đến nay lần thứ nhất có mơ hồ cảm giác nguy cơ nhưng trừ cái đó ra còn có một loại không hiểu nhảy các cùng thân thiết phảng phất chính mình sinh ra chính là muốn cùng trí nhớ kêu bên trong bọn quái vật chiến đấu bất quá thế giới thụ sinh mệnh chu kỳ cơ hồ cùng niên đại địa chất cùng so sánh xa xưa như vậy trước đó nhân vật hiện tại hẳn là đều không có ở đây đi nghĩ như vậy triệu càng k h ô n trong lòng còn ẩn ẩn có chút tiếp hận đem những cái kia có không có ném ra ngoài sau đầu triệu c à n không ú i đầu nhìn một chút chính mình khô lâu thân thể c h i t đ ể hấp thu t h ụ linh mục nguyên tố xương cốt bên trên nổi lên nhàn nhạt vân gỗ lý mà viên kia hạt giống h ạ c h tâm thì khảm nạm tại triệu càn k h ô c ngực cùng xương ngực hợp lại là một cái đồ chơi này có làm được cái gì lao triệu tâm niệm vừa động chưa từng hạn linh thạch bên trong rút ra năng lượng rót vào trong đó loại kia tử vậy mà lay động sau đó tăng sinh ra đại lượng nhánh cây dễ cây đồng dạng tổ chức triệu càn khôn giật này mình thế nhưng là tâm niệm vừa động lại phát hiện những này tăng sinh ra tổ chức là có thể khống chế theo triệu càn khôn tưởng tượng những cái kia tổ chức biến hóa hình thái cuối cùng tạo thành một thanh đa gỗ giữ tại kim cương khô lâu trong tay thế giới thụ hạt giống tử tạo nên đao gỗ tự nhiên cũng là thế giới thụ phẩm chất không bởi vì áp suất hạt giống tinh hoa còn có vô hạn linh thạch vô tận năng lượng cung cấp thanh này đ a u gỗ so thế giới thụ vật liệu gỗ còn muốn cứng rắn hơn tỉ mỉ sắc bén dị thường có thể so với những cái kia thành danh thần binh lợi khí thật đúng là thuận tiện năng lực triệu càn khôn khen ngợi túi đầu nhìn về phía kia vẫn còn đang cháy dần dần khô h é o thế giới thụ chủ thể chương ba mươi kim xác nhiệm vụ hoàn thành mắt thấy thế giới kia cây sắp tiêu vong triệu càn khôn trong lòng đột nhiên sinh ra không đành lòng thông qua thế giới thụ ký ức biết khả năng này là trong vũ trụ cuối cùng thế giới thụ làm khung lạc đạo đặc sắc kỳ quan triệu càn khôn cũng không muốn để nó cứ như vậy tiêu hủy nghĩ tới đây triệu càn khôn từ bỏ phi hành theo trọng lực rơi xuống ầm ầm đập vào thế giới thụ chi đỉnh nâng lên tráng kiện xương tay khẽ vớt thế giới thụ đỉnh điểm m ê n mông năng lượng từ vô hạn linh thạch bên trong tuấn ra trải qua hạt giống chuyển hóa trở thành thích hợp thế giới thụ năng lượng liên tục không ngừng cung cấp đi vào cố năng lượng này rút vào để nguyên bản tiếp cận khô héo thế giới thụ rút lần nữa nhánh nảy mầm hồi phục sức sống theo thế giới thụ khôi phục những cái kia phòng cháy hệ thống cũng lần nữa công việc đồng thời tầng thứ năm hồ lớn cũng cung cấp đầy đủ trình độ trên cây đại hỏa bắt đầu dập tắt tin tưởng không bao lâu cái này gốc đại thụ liền đem hồi phục ngày xưa tươi tốt làm xong đây hết thảy kim cương khô lâu đứng dậy nhìn một chút chính mình rét chỉ mặc áo ba lô quần cộc k h ô n g xương thân thể hơi lúng túng một chút cũng không thể cứ như vậy đi xuống đi xem ra còn phải đi tới tầng làm điểm thi thể làm ra a vừa nghĩ tới làm ra triệu càn khôn cũng có chút đau lúc này h ắ n đột nhiên chú ý tới cách đó không xa rơi trên mặt đất to lớn trái cây thế giới thụ linh là hột biến thành to lớn thịt quả liền bị đều trên mặt đất triệu càn khôn lúc trước nếm qua một n g ụ m có người chết sống lại mọc lại thân thể công hiệu hiện tại cảm giác bắt đầu trái cây này còn rất mới mẻ triệu càn khôn ý tưởng đột phát trước đó chỉ dùng qua thi thể động vật như thế mới m ẻ có dinh dưỡng thực vật thi thể có thể hay không cũng chuyển hóa nhục thể đâu tất nhiên nghĩ đến liền đi thử một chút kim cương khô lâu đi tới to lớn thịt quả trước đưa tay sờ soạn đi lên nếm thử phát động ra người thuật mới đầu thịt quả cũng không có hưởng ứng ngay tại lao triệu coi là thất bại thời điểm trước ngực hắn thế giới thụ hạt giống tử đột nhiên phát ra lục quang nhà nhạt, nhạt bao phủ tại trái cây bên trên thịt quả cùng nước trái cây hóa thành chất keo hình leo lên triệu c à n khôn xương cốt vậy mà thật bắt đầu dung hợp l ụ c thân thế mà thành công triệu c à n khôn h ư n g phấn không hiểu chẳng lẽ ta muốn biến thành na cha rồi nhưng rất nhanh triệu c à n k h ô n liền ý thức được thịt quả cũng không phải là trực tiếp tạo thành thân thể của hắn mà là bị hắn xương cốt bên trên còn còn sót lại huyết nhục hấp thu không sai triệu c à n khôn trước đó nhục thể cũng không hề hoàn toàn biến mất đ ặ như nhưng, nhưng là rất nhanh t h hắn liền ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy có thể là lưu lại huyết nhục thực sự có ít cái này khôi phục nhục thể khó mà gắn bó toàn bộ thiên phú cuối cùng chỉ có một cái đại ma pháp sư cấp bậc thiên phú xuống tới đó chính là ôn dịch ma pháp cái này triệu càn khôn có tin mừng duyệt cũng có thất lạc cao hứng tại ôn dịch ma pháp là hiếm thấy nhất khó được nhất thiên phú m à thất lạc thì là cái này thực sự quá hiếm thấy không có nhiều ma pháp có thể dùng bất quá còn tốt dù sao cũng là được từ truyền kỳ pháp sư nhục thân những cái khác thiên phú mặc dù không đạt được đại ma pháp sư cấp bậc nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng ngoại trừ ôn dịch ma pháp các hệ cấp thấp ma pháp hắn vẫn có thể dùng không ít đang nhìn vậy cái kia trái cây dù sao mấy mét đường tính sợ đến có nặng mười mấy tấn triệu c à n k h ô n khôi phục đ ụ c thể chỉ dùng một chút xíu đại bộ phận vẫn là hoàn chỉnh nhìn qua giống như để cho người ta g ặ m một cái quả táo triệu c à n k h ô n b ậ n khởi phất vân công đem viên này trái cây lơ lửng mang theo nó cùng một chỗ bay đến giữa không trung từ thế giới thụ chi đỉnh trôi nổi xuống dưới là thời điểm để cái này p h ạ m nhân mở mang kiến thức một chút cường giả tư thái lúc này thái dương đã triệt để xuống núi thế giới thụ đại hỏa cũng đã dập tắt bầu trời quay về h t cám so với trước đó a n h a n h liệt liệt â vân đại chiến hừng hực tiêu đốt chín tầng tám cây còn có vạn chĩa đầu chỗ nhánh này mầm danh lấy cuộc sống mới thần tích đến thời khắc này thế giới thụ lộ ra dị thường bình tĩnh bình tĩnh đến phảng phất chưa từng có chiến đấu nhưng là giờ phút này bóng cây thành trên quảng trường ngẩng đầu nhìn trời người xem không những không có giảm bớt ngược lại tăng nhiều bóng cây thành nội các nơi mạo hiểm giả đều thấy được vừa mới bắt đầu ngày mới dị tượng trên không trung bọn hắn đổi tới trong thành quảng trường muốn nhìn một chút thế giới thụ bên trên xảy ra chuyện gì nhưng là sau khi đến mới phát hiện trên quảng trường đã nhìn không thấy ma pháp hình ảnh mà tất cả mọi người đang nhìn hướng lên bầu trời bọn hắn liền cũng cùng theo nhìn trời sau đó những cái kia nguyên bản ở thế giới trên cây mạo hiểm đám gia hỏa cũng trở về đến bóng cây thành thân lâm kỳ cảnh thể hội thế giới thụ một ngày khô khốc bọn hắn càng muốn biết xảy ra chuyện gì thế nhưng là trở về về sau cũng chỉ thấy được một đám người nhìn trời bộ dáng liền cũng theo bản năng gia nhập bọn hắn đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lúc này jessica mấy người cũng đã về tới bóng cây thành bị triệu càng khôn điều về về sau bọn hắn trở lại bốn tầng cũng không có trực tiếp dùng truyền t ô n g trận về một tầng mà là lựa chọn từ thân cây chậm rãi bỏ lên xuống tới chính bọn hắn cũng không biết tại sao muốn làm như thế phản p h ấ t thương lượng xong ngoại trừ tiểu mập mạp cờ l i n h Y, không có người phản đối tất cả đều ngầm thừa nhận leo cây làm mà cờ l i n h Y coi như nghĩ phản đối lấy tính cách của hắn cũng thật không d á m s á c h suy nghĩ kỹ một chút đại khái là bọn hắn cần lánh tính một chút đi cái này rất giống gặp trọng đại kích thích người coi như ở bên ngoài có đôi khi cũng sẽ không lựa chọn đón xe mà gặp gặp đi từ từ đi về nhà bọn hắn cần một cái quá trình một cái thời gian để tiêu hóa chính mình chỗ nhận được d u n g động thế nhưng là khi bọn hắn trở lại bóng cây thành trở lại trên quảng trường muốn nhìn một chút triệu c ả n khôn đi đến một bước nào thời điểm lại thấy được cái này toàn viên nhìn trời hình tượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi đang nhìn cái gì jessica trong đám người tìm được người quen h ỏ i t h ă m kết quả đạt được dạng này trả lời chắc chắn chúng ta đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện mấy người nghe nói s ữ n g sở thầm nghĩ chẳng lẽ triệu c ả n k h ô n thành công lấy xuống trái cây rồi đang muốn hỏi đột nhiên nghe thấy trong đám người có người hô to xuất hiện là hắn hắn thật trở về đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp trong cao không chiếu đến ánh trăng một bóng người mang theo một viên to lớn hình tròn trái cây chậm rãi bay hàng kia tạo hình giống như mang theo lễ vật d á n g lâm thiên sứ giống như tặng cho nhân loại trái cây thần linh kia thần thánh mà cường đại tư thái làm cho lòng người sinh kính sợ phu phu không biết là ai hai chân mềm nhũng bì trên mặt đất cái này phảng phất là một cây riêng quẹt lấy hắn làm trung tâm t r u n g quanh đại lượng mạo hiểm giả nhao nhao quỳ xuống đầu rạp xuống đất run lầy bầy một lát phía dưới toàn bộ quảng trường mấy vạn người quỳ mọc xuống đất chỉ còn lại có những cường giả kia vẫn duy trì lấy tôn nghiêm nhưng cũng có chút không dám ngẩng đầu nhìn thẳng kia g á n g lâm người tư thá nhìn xem phía dưới quỳ l ệ vô số mạo hiểm giả triệu càn khôn trong lòng hơi có chút mừng thầm có thể có như thế kỳ quan dựa vào là dĩ nhiên không phải lao triệu kia anh tuấn khuôn mặt cùng vô tận mị lực mà là long uy không sai g i a hỏa này rơi xuống thời điểm phát động thái cổ long uy để phụ cận đám mạo hiểm giả không tự chủ được quỳ xuống ý chí yếu một ít thậm chí tại t r ố n g ấ t miệng s ù i bậm ép triệu càn khôn làm như vậy cũng không phải ra ngoài loại kia h ô m qua ngươi đối ta hờ hững ngày mai ta để ngươi không với cao nổi tâm thái hắn cũng không thế nào quan tâm người khác như thế nào nhìn hắn dù sao coi như đánh giá cũng c hắn ỉ là đánh giá h c áp i tối liền liên, này thân tối ra, liền xem như thân cận nhất tuyết liên, cũng còn nhìn không tấu hắn chân thân. Hắn tuyết tấu ra, xem á đảo những người mạo hiểm này chủ yếu vẫn là cảm thấy mình mang theo trái cây từ trên trời dáng xuống tư thái bức cách tràn đầy bầu không khí s ấ y khô đến cái này không có điểm người sùng bái ba bái chiến khấu dường như có chút không thể nào nói nổi ha Hiện nhiên, hắn thả long hiệu rách thi, không nhìn th cuối rơi người đùi điều mọi người long cùng xuống, quần lớn cùng vẫn ngẩn rất tốt, một tất quả cả là lỗ lỗ là áo uy đầu mặc mặc dám dù ba bất quá những quán quân kia cấp thậm chí truyền kỳ cấp bậc cường giả nhưng không có thất thố bọn hắn quan tâm hơn triệu càn k h ô n sau lưng cái kia tùy theo trôi nổi mà xuống to lớn trái cây người thật thành công e n o s mặc dù là đặt câu hỏi nhưng là trong giọng nói của hắn nhưng không có một k i a kinh ngạc phảng phất đã sớm liệu đến đây hết thảy bằng không n g ư ơ i nếm thử nhìn triệu càn k h ô n tiện tay keo kiệt khối tiếp theo thịt quả cách không đưa đến e n o s trước mặt truyền kỳ đại sư thậm chí không cần nhìn xa xa cũng cảm giác được kia thịt quả bên trong l n chứa bành t r ư ớ lực lượng không có sai đây tuyệt đối là thế giới thụ trái cây là người thắng ẹ n ọ đại sư cuối cùng túi xuống cao ngạo đầu lâu lão phu cam bái hạ phong vừa dứt lời nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân triệu càn khôn quay đầu nhìn lại lại là nam cung lý vô cực lão nhân mang theo một đội mạo hiểm giả công hội tinh nhuệ vệ đội rậm chân mà tới bọn hắn đều bao phủ tại vô cực lão nhân tinh thần lực trường dưới không có nhận long uy tác động đến cách thật xa nữ thành chủ liền đối triệu càn khôn ôm quyền hành lễ cao giọng cười nói chúc mừng triệu càn k h ô n thành công hái được thế giới thụ trái cây ta xin đại biểu nam cung ra đại biểu mạo hiểm giả công hội đối triệu tiên sinh biểu thị từ đáy lòng tình ý mạo hiểm giả công hội cao điệu tỏ thái độ chẳng khác gì là tuyên bố triệu c à n k h ô n thắng lợi lao triệu cũng thuận tiện triệt bỏ long uy những cái kia quỷ mạo hiểm giả lập tức cảm thấy đầu vai chậm nhẹ có chút thậm chí tê liệt trên mặt đất lúc này từ h n nọt bên người chạy qua một bóng người xinh đẹp lại là mộ dung vi mộ dung vi nhìn một chút triệu c à n khôn tựa hồ có chút do dự cuối cùng vẫn là về tới ra ra mình vô cực lao nhân bên người nhìn thấy triệu c à n k h ô n bình an trở về mộ dung vi vẫn là rất hư phấn nhưng là tùy theo mà đến long uy lại có chút hủ dọn nàng làm vô cực lao nhân tôn nữ mộ dung vi trên thân tự nhiên có chút tinh thần chống cự loại đạo cụ lại thêm thân ở c h u y ể n kỳ bên cạnh thân nhận ảnh hưởng cũng không lớn như vậy dù vậy nàng cũng nhận tương đương trình độ rung động đến từ thần thoại quái vật huy áp để nàng đối t r i ệ u càn khôn cảm giác lạ lẫm bắt đầu cái này đã từng cùng nàng cười đùa t í tưởng theo nàng ăn cơm thích khoác lác đại nam hải lập tức trở nên như vậy uy nghiêm khủng bố như thế mặc dù đã sớm biết triệu càn khôn là cái cờ ư giả nhưng giá hỏa này tùy tính tản m ạ n khí chất tổng mang cho mộ dung vi một cái hắn kỳ thật rất phổ thông nào rác nhưng là hôm nay thể hội kia đến từ thượng tầng chuỗi thức ăn uy mắt thấy ngàn vạn mạo hiểm giả quỳ lệ tràng diện mộ dung vi mới rốt c ụ c ý thức được cái kia nhìn như không có gì đặc biệt triệu càn khôn đến cùng là như thế nào một cái xa không thể chạm tồn tại sau đó nam cung lý phái người tới tiếp thu triệu càn khôn mang xuống tới trái cây sau đó mời hắn đi công hội nói chuyện ban thưởng tương quan công việc kỳ thật cũng không có gì có thể nói triệu càn khôn một người leo lên thế giới thụ chi đỉnh t h á o xuống trái cây đều là tại trước mắt bao người hoàn thành mặc dù bảy t ầ n g phía trên hình tượng không có đọc đến đến nhưng hắn hoàn thành kim sắc nhiệm vụ điểm ấy là không thể nghi ngờ hiện tại vấn đề là mạo hiểm giả cơ hội muốn thế nào thực hiện bọn h ắ n lưng thuận hứa hẹn đánh bại các tầng t ầ n g chủ đổ bộ các tầng ban thưởng bởi vì triệu cản không trèo lên đến thực sự quá nhanh căn bản chưa kịp chế định không biết nên an bài như thế nào nhưng là so với cuối cùng hái được trái cây ban thưởng điểm này ngay cả số lẻ cũng không tính kim xác nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng là mạo hiểm giả công hội một cổ phần đ ừ n g tưởng rằng một phần trăm này rất ít nam cung ra tại nguyên thủy đại lục kinh doanh mấy trăm năm các loại trực hệ chi thứ thành viên sợ đến có mấy ngàn trên vạn người phổ thông tộc nhân cũng chỉ là dựa theo cấp bậc theo tháng nhận lấy lợi tức có thể nắm giữ cổ phần đều là trong gia tộc nhân vật trọng yếu vậy dạng này vừa đến cho triệu càn khôn một phần trăm này cổ phần muốn làm sao gạt ra đâu trải phẳng đến các phòng cầm cố ít khẳng định không làm ta vốn lại ít dựa vào cái gì cùng đại cổ đông ra đồng dạng được một phần chán nhưng nếu như theo tỷ lệ gánh vác có chút lớn cổ đông cũng có ý kiến kim s á c nhiệm vụ là toàn tộc sự t ì n h dựa vào cái gì ta cầm so người khác nhiều một phần trăm này nhìn xem không nhiều một năm cũng là hàng trăm hàng ngàn vạn k í n tệ phân ra như thế đồ ly x cũng là trong gia tộc đại sự nói thực ra thẳng đến triệu càn khôn lấy xuống trái cây liên quan tới phần thưởng này xuất xứ tại nam cung gia cũng còn không có kết luận bọn hắn muốn là không thể nào gấp dựa theo nam cung gia phỏng đoán nếu như trái cây này một mực không mục nát cái này kim sắc nhiệm vụ hoàn thành ít nhất cũng phải năm năm trở lên đây là lạc quan nhất đ o ặ n trưng ở đại đa số người vẫn là cho rằng dù là m ộ mươi năm sau nhiệm vụ này cũng làm không được bọn hắn chỗ nào nghĩ đến nhiệm vụ tuyên bố vừa hai tháng cũng làm người ta cho hoàn thành hơn nữa còn là có người đơn thương độc mã bay thẳng ngọn cây cưỡng ép đem xuống cái này kinh hỉ có chút quá đột nhiên nam cung lý chỉ có thể cùng triệu càn k h ô n giải thích ban thưởng có thể muốn chế một chút thanh toán bất quá nàng liên tục hứa hẹn nam cung ra tuyệt không n u ố t lời lao triệu cũng không quá để ý so với cái này hắn quan tâm hơn cùng e n ọ cái kia đồ ước với hắn mà nói bỏ cái cây bất quá là đến chưa sự tình súng vật mất đi hắn nhưng là một tháng đều không tìm được e n ọ làm truyền kỳ c i u trụ vĩnh diệu năm tôn chi một tự nhiên là sẽ không n u ố t lời lúc này đáp ứng muốn giúp triệu c ả n không tìm tới kia lạc đường dị hình quái trùng nam cung lý cũng khẩn cấp liên hệ nguyên thủy đại lục hướng tổng bộ cáo chi kim sắc nhiệm vụ đã bị người hoàn thành sự tình nam cung gia kinh doanh mạo hiểm giả công hội mấy trăm năm dựa vào là chính là tốt đẹp tín d ự thả ra được thưởng tự nhiên muốn thực hiện tông g i a lập tức trả lời sẽ mau chóng cho ra xử lý ý kiến hy vọng vị kia hái được trái cây dũng sĩ an tâm chớ n ộ i chờ lâu đợi mấy ngày đối với cái này triệu càn khôn cũng không có ý kiến đến gì hắn lúc đầu cũng dự định tại bóng cây thành ở lâu mấy ngày này tốt phối hợp e n ọ t đại sư tìm tới bảo bối của hắn sùng vợt đến tận đây thế giới thụ chi đ ỉ n h kim sắc nhiệm vụ xem như có một kết thúc chương một thiên ý không đạt đảo thế giới thụ lấy đông hơn ba trăm km địa phương một chi tiểu đội ngay tại trong rừng rậm chậm rãi tiến lên cầm đầu là long kỵ sĩ mạo hiểm đoàn kít mở ả n ở bên cạnh hắn thì là một cái vóc người cao gầy cao đẳng tinh linh tên là kho d i dơ hắn lệ thuộc vào mạo hiểm giả công hội chính thức đội thám hiểm một mực tận sức tại thăm dò thế giới thụ lấy đông thế giới xem như trong đội ngũ dẫn đường đằng sau thì là hai vị truyền kỳ pháp sư e n o s cùng la liệt tiên sau lưng còn đi theo tiểu mập mạc kờ lini mà tại đội ngũ cuối cùng phụ trách chiếu ứng đoàn hậu là triệu cả khôn đội ngũ tiến lên tốc độ rất chậm thường thường đi một đoạn liền muốn dừng lại lục soát một chút phân tích về sau mới thận trọng lựa chọn tiếp xuống phương hướng đi tới loại này thận trọng t ư thái là k h u n g lạc đảo mạo hiểm giả tiêu chuẩn hành động hình thức k h u n g lạc đảo hoặc là nói k h u n g lạc đại lục là trên đời này nơi thần bí nhất nơi này hết thể đều là không biết khắp nơi lộ ra khí tức nguy hiểm có chút đi sai bước nhầm khả năng chính là đ o à n diện hạ tràng tại dạng này bí cảnh lại thế nào cẩn thận cũng không quá đáng nhưng mà c h i đội ngũ này chỗ cẩn thận cũng không phải tới từ trong rừng cây nguy hiểm vừa vặn t ư phản lại không luận hai vị chuyển kỳ lựa uy hiếp chỉ là phụ trách bọc hậu triệu càn không toa c h ấ n cần lo lắng cũng không phải là bọn hắn mà là những cái k i a không có mắt đám trùng trinh sát tinh linh kho gì giờ đến g ặ p cả lưng cầm bốc lên một vòng đuổi đất hít h à có thể cảm giác được thế giới thụ hạt giống khí thức rất yếu ớt nhưng đúng là k ề bên này từng lưu lại một đoạn thời gian nói hắn đem bùn đất giao cho sau lưng ẹ n nọt đại sư đại sư khoát tay yếu ớt ma pháp quang mang đ ả o qua có chút cảm thụ một chút nhẹ gật đầu không sai chính là nó chư vị cao thủ xâm nhập khung lạc đại lục chỗ sâu không vì cái gì khác chính là muốn thực hiện ẹ n n ọ cùng triệu càn k h ô n đổ ước căn cứ hai người ước định nếu như triệu càn không thắng được tranh tài như vậy ẹ n nọt cần lợi dụng hắn t r u y ề n kỳ cấp bậc triệu hoán loại pháp thuật giúp hắn tìm tới cũng thuần phục chạy trốn dị hình b á i v ậ t đến nỗi những người khác kho gì giờ xem như đại biểu mạo hiểm giả công hội hiệp trợ nam cung lý cố ý từ đông phương thám hiểm đoàn bên trong tìm trở về cho lao triệu làm dẫn đường tiểu mập mạp cờ lì nì cùng liệt hỏa đế quân đều là triệu càn khôn bằng hưu là chủ động tới hỗ trợ mà long kỵ sĩ đoàn cũng là nghĩ bắn một cái nhân tình dù sao vô luận là lao triệu vẫn là chuyển kỳ đều là thô đến không được đùi có như thế một cái kết giao cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. giai ẩ n thân là đoàn trưởng không thể tùy tiện rời đi liền phái kịch mở ả n theo đoàn chiếu ứng hỗ trợ k i a dị hình quái vật không biết năm nào bị nhét vào thế giới thụ làm bên trong nhiều năm như vậy chịu đựng thế giới thụ h n g n ú c trên thân tự nhiên mang theo nồng hậu dày đặc thế giới thụ hạt giống khí tức trinh sát tinh linh kho gì giờ đã từng ở thế giới cây sờ soạn lần mò mấy năm đối thế giới thụ hạt giống đặc biệt khí tức mẫn cảm nhất truy tung duy nhất chạy trốn thế giới thụ hạt giống tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay mà é nó đại sư lúc trước cũng đã gặp tia dị hình trùng quái một mặt làm hệ triệu hoán đại tông sư hắn đ ố i bất cứ sinh vật nào khí tức cảm giác đều m ư ờ i phần chính xác đặc biệt là dị hình trùng quái như thế đặc biệt quái vật hắn lúc trước cũng theo bản năng chú ý qua đối với nó、no、khí tức rõ như lòng bàn tay lại thêm mẹ、e、nọ đại sư triệu hoán pháp thuật điều khiển không ít trong rừng côn trùng r ộ n g vung r a lưới thảm thức lục soát kia chạy trốn côn trùng bất quá dù vậy bọn hắn cũng chỉ là tìm được một chút dấu vết để lại chuyên kỳ cấp bậc quái vật hơn một tháng thời gian vượt ngang đại lục đều có thể đánh hai cái vừa đi vừa về c o như bây giờ có thể g ử được khí tức bản tôn chạy trốn tới chỗ nào vẫn cũng chưa biết cái này công việc s c h nam cung, cung h thành, thành, thành là nam g cung gia tại t nguyên r thủy đại lục thành lập tòa thành thứ nhất lợi dụng nam cung dòng họ làm thành tên cũng là trước mắt nam cung gia tông ra cùng mạo hiểm giả công hội tổng bộ chỗ như vậy rất tốt mộ dung vô cực nhẹ gật đầu chỉ cần cổ phần giao tiếp thuận lợi cùng triệu càn k h ô n thành công thành lập hữu nghị liền coi như là lớn nhất thành công tin tưởng ta một phần trăm này cổ phần tiêu đến tuyệt đối vật siêu chô giá trị ta lúc đầu đối với ngài đề nghị vẫn là cầm thái độ hoài nghi nam cung lý trầm trầm phun ra một điếu thuốc khí nhưng kiến thức đến tên kia leo lên thế giới thụ tư thái về sau ta cải biến ý nghĩ ta duy nhất lo lắng sự t ì n h cái này một cái điểm cổ phần có thể hay không trôi theo dòng nước dù sao đối cái này triệu càn khôn chúng ta cũng không hiểu rõ hắn mới không quan tâm điểm này cổ phần đâu mộ dung vô cực cười lắc đầu loại cường giả cấp bậc này ngươi mời hắn ăn một bữa cơm đối tốt với hắn nói đối lãi nói không chừng đều so cho hắn mấy vạn kim tệ càng dùng tốt hơn mà lại theo lão phu quan sát người này mặc dù hành vi thẳng thắn quái đản nói tóm lại còn tính là người tốt động một tí có thể phá vỡ quốc gia người tốt sao nam cung lý to mày không có gì sức thuyết phù ca mộ dung vô cực cười ha ha một tiếng trên đời này không có trời sinh đắc nhân cũng không có trời sinh người tốt cuối cùng nhân sinh đủ loại lựa chọn đều là hoàn cảnh bức bách bất đắc dĩ để cho người ta biểu hiện ra thiệt ác nếu mà có được có thể cải biến hết thảy đánh vỡ hết thảy lực lượng người này liền có thể thuận theo bản tâm làm việc mà cái này chịu càng khôn bản tâm của hắn xem ra không xấu đối phương có được trong khoảnh khắc tiêu diệt ngươi lực lượng vẫn còn nguyện ý cùng ngươi ngồi xuống nói chuyện đàm vậy cái này thời điểm hắn lời nói vừa vặn là nhất có thể tin chỉ ít so với cái kêu minh hữu hoặc là đối thủ ở trên bàn đàm phán chỗ nói điều kiện muốn càng có thể tin nam cung lý nghe nói như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mộ dung vô cực cười nói lui một bước nói dựa theo kim sắc nhiệm vụ quy tắc cổ phần này vốn chính là hắn nên được ban thưởng nam cung gia đã sớm làm xong dùng cái này một cái điểm cổ phần đổi lấy thế giới thủ quyền khai phát chuẩn bị hiện tại đã được như nguyện triệu càn khôn hữu nghị chỉ là ngoài định mức kèm theo còn có cái gì không hài lòng đâu nghe vô cực lao nhân lời nói nam cung lý lo lắng cũng giảm bớt không ít sắc mặt hơi chậm lúc này vang lên tiếng đập cửa nam cung lý hô một tiếng mời đến đi vào một cái trải lấy tóc bím thiếu nữ khả ái chính là mộ dung vi tiểu vi tan việc nam cung lý gặp nàng tiến đến bóc rơi mất trong tay một k ó i hôm nay bận rộn công việc sao còn tốt mộ dung vi cười nói hai ngày qua này thế giới thụ mạo hiểm giả nhiều hơn nhưng là hiệp hội còn không có tuyên bố nhiều như vậy nhiệm vụ đoan chừng qua một trận phải bận rộn đi rồi đến lúc đó sẽ phải vất vả các ngươi nam cung lý cười gật đầu chỗ đó đây đều là ta thuộc bổn phận công việc nha tiểu vi là tới đón ta vậy lao phu như vậy cáo tử mộ dung vô cực đứng lên mộ dung vi vội vàng đi lên nâng hai ông cháu rời đi nam cung cách văn phòng hướng phía mộ dung vô cực phủ đệ đi đến bóng cây thành trên đường phố hai ông cháu đi tại người đến người đi mạo hiểm giả ở trong nhìn xem tòa này không lớn nhưng là rất phồn hoa tiểu chấn vô cực lao nhân không khỏi thổn thức trên đời này dạng này tiểu chấn không biết có mấy ngàn mấy v ạ n tòa mọi người tụ tập cùng một chỗ khai thác không biết thổ địa khiêu chiến thời gian cùng tự nhiên chống đỡ lên toàn bộ văn minh cũng đem nó kéo dài tiếp nhưng thật tình không biết nếu như một ngày nào đó một cái thai nạn tính tồn tại đột nhiên giáng lâm những n à y mặt ngoài phồn hoa chẳng mấy chốc sẽ không còn sót lại chút gì văn minh kỳ thật so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm yếu ớt được rồi được rồi một bên mộ dung vi nhà danh nói ra ra ngươi dạng này tiên tri có thích có cơm có nói phải phải hay không hiện thế không người tại giới Người người có cơm ăn, người người dọa sao. kể ăn, đều một ít rất tốt mà vô i tại phải làm đáng sợ như vậy giả thiết đâu? Phong ngươi chú đáo, chính là tiên tri người ệ nhiệm c chú chính tác làm, làm là lạc là à, mù quáng người lạc quan, là đảm sao sợ quan, Phong đáo, như h đáng đâu. quáng dụng vậy k n g đ ư ợ cực cái này công tác. c này Vô cực lao nhân lắc đầu ngoại trừ triệu càn khôn hắn cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua chính mình liên quan với thế giới tận thế dự báo ngộng thậm chí bao gồm cháu gái của mình loại tin tức này từ trong miệng của hắn nói ra vậy sẽ chỉ tạo thành khủng hoảng nói đến ngươi đối triệu càn khôn là thế nào nhìn vô cực lão nhân đột nhiên rời đi chủ đề mà vấn đề này để mộ dung vi s ư ơ n g s ờ lập tức có chút đỏ mặt ngự a khí cũng có chút có quắp bắt đầu sao hỏi thế nào lên hắn rồi ta nhìn hai người các ngươi đi được thật gần vô cực lão nhân hít mắt tựa hồ không nhìn thấy tôn nữ bối rối trước đó hắn leo cây thời điểm ngươi cũng nhất là lo lắng cho nên ta muốn hỏi hỏi hai ngươi là quan hệ như thế nào cái này chúng ta trở về rồi hay nói đi trên đường thật nhiều người đâu không sao vô cực lão nhân cười nói chúng ta nói cái gì làm cái gì bọn hắn đều nghe không được không nhìn thấy vô cực lao nhân không có nói sai làm đương thời số một tinh thần lực đại t ô n g sư vô cực lao nhân tinh thần pháp t h u ậ t đã tan đến trong máu t r u n g quanh thân thể hắn sẽ tự nhiên mà nhưng mang theo một vòng tinh thần lực trường có thể ảnh hưởng người t r u n g quanh tinh thần để bọn hắn chú ý một ít sự tình hoặc là đối một ít sự tình làm như không thấy đều là dễ như trở bàn tay t ỷ như hiện tại coi như hai ông cháu tại trên đường cái khiêu vũ dựng ngược người t r u n g quanh cũng sẽ nhìn như không thấy cũng chính là bởi vì năng lực này vô cực lao nhân tại bóng cây thành đại danh đình đình không ai không hiểu nhưng mọi người thường thường cảm thấy hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ hiếm có người gặp qua hắn kỳ thật vô cực lao nhân tại thành phố này cũng là ăn uống ngủ nghỉ ăn ở cùng người khác không có gì khác biệt chỉ bất quá hắn phảng phất tần hình người khác coi như nhìn thấy cũng sẽ không chú ý càng không nhớ được cho nên mới cảm thấy vị lao nhân này thập phần thần bí làm tôn nữ mộ dung vi tự nhiên giải ra ra mình năng lực biết trốn tránh không được chỉ có thể trả lời kỳ thật ta ban sơ chẳng qua là cảm thấy đó là cái rất thú vị ra hỏa trên thân lộ ra một cỗ để cho người ta hâm mộ thoải mái nhưng là ra hỏa này làm ẩu bắt đầu không biết trời cao đất rộng làm theo ý mình lại khiến người ta nhịn không được thay hắn lo lắng thế nhưng là về sau về sau ngươi phát hiện những cái kia lo lắng đều là dư thừa vô cực lao nhân cười nói hắn kỳ thật rất cường đại mà một cái làm việc thoải mái lại thực lực cường đại nam nhân rất hấp dẫn người ta đúng không mộ dung vi đỏ mặt nhẹ gật đầu thế nhưng là ngày ấy khi hắn từ là kết thúc trở về thời điểm ta lại cảm thấy hắn cùng ta tưởng tượng tựa hồ có chút không giống ngươi phát hiện hắn có chút cường đại hơn đầu vô cực lao nhân lắc đầu nói tại lý giải phạm vi bên trong cường đại sẽ cho người cảm thấy hâm mộ và ước mơ nhưng là cường đại đến hắn tình trạng này chỉ sợ sẽ làm cho ngươi có một loại cái này kỳ thật căn bản không phải người là hất lên ra người một loại nào đó những vật khác cảm giác sợ hãi mộ dung vi nhìn xem ra da, da của mình nhẹ gật đầu chớ suy nghĩ quá nhiều vô cực lao nhân lắc đầu triệu c à n khôn kỳ thật không có thay đổi hắn trước khi biết ngươi liền đã cường đại như vậy chỉ bất quá ngươi tại chính mình phạm vi hiểu biết bên trong cho hắn hạ một cái định nghĩa mà bây giờ ngươi phát hiện hắn cũng không phù hợp ngươi định nghĩa trong lòng có chút tranh lệch mà thôi nhưng là tại góc độ của hắn hắn hay là hắn ngươi vẫn là ngươi giữa các ngươi kinh lịch đủ loại cũng không phải là hư giả ngươi hẳn là càng thẳng thắn mà đối diện hắn mộ dung vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn mộ dung vô cực ra ra ngươi là hy vọng ta trở thành nữ nhân của hắn à. mộ dung vô cực n h í u lông mày vì cái gì nói như vậy ta biết ngươi cùng nam cung g i a đang bày ra cái gì mộ dung vi nhìn xem ra ra của mình các ngươi hy vọng tại triệu c ả n không trên thân đánh lên mạo hiểm giả công hội là ạ ấn hy vọng có thể thu hoạch được cái này cường giả tuyệt thế ủng hộ bởi vậy các ngươi muốn lợi dụng ta quan hệ với hắn mộ dung vô cực cười ha ha một tiếng nếu như là nam cung ra lời nói hoàn toàn chính xác sẽ có ý nghĩ này bất quá càng có khả năng bọn hắn sẽ tìm một cái họ nam cung nữ hải để tới gần hắn nói mộ dung vô cực nhìn một chút cháu gái của mình con mắt từ góc độ của ta ta hy vọng ngươi tìm tới hạnh phúc của mình không xuất phát từ hiệu quả và lợi ích mục đích tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng bởi vì ngươi là ta duy nhất tôn nữ nghe được lời của g i a g i a mộ dung vi trong lòng lập tức cấm dương, dương bất quá làm ra ra nói thật ta không quá hy vọng ngươi cùng với triệu c à n khôn mộ dung vô cực lời nói xoay chuyển đầu tiên ta từ hắn xem ngươi ánh mắt bên trong không nhìn thấy giữa nam nữ yêu thương ánh mắt của hắn quá trong suốt thanh tịnh đến không giống như là đang nhìn một cái cô nương xinh đẹp mà càng giống là lại nhìn một kiện pho tượng hoặc là danh họa thưởng thức mà không mang theo lòng ham chiếm hữu thích mộ dung vi xứng sở rất nhanh đọc hiểu ý của g i a g i a ngài là nói hắn không thích ta chí ít trước mắt không có giữa nam nữ cái c h ủ loại kia thích mộ dung vô cực nhìn xem tôn nữ mang theo thất vọng con mắt nói tiếp sau đó cũng là càng quan trọng hơn một điểm cái này chịu c à n k h ô n quá mức trói mắt hắn vô luận để ở nơi đâu đều tất nhiên sẽ trở thành thế giới tiêu điểm ở bên cạnh hắn nhìn như truyền kỳ p h o n g quang kỳ thực nguy hiểm và phần làm ra ra ta tình nguyện ngươi an an ổn ổn vượt qua cả đời ta không hy vọng ngươi trở thành nữ nhân của hắn nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo trì cùng hắn hữu nghị mộ dung vi cúi đầu xuống suy tư một chút sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem mộ dung vô cực con mắt ra ra từ lý tính bên trên ta hiểu ngươi ý nghĩ nhưng là ta không muốn sống quá mức lý tính ngài tính kế cả một đời lòng người hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng người tình cảm là khó khăn nhất tính toán ngươi vẫn là thích hắn mộ dung vô cực nhìn xem tôn nữ ta không biết mộ dung vi lắc đầu nhưng nghĩ ra ta không hy vọng cứ như vậy cùng hắn người lạ ngài nói đúng hắn vẫn là ta chỗ nhận biết cái kia triệu càn khôn chỉ bất quá ta mong muốn đơn phương cho hắn đánh lên nhãn hiệu hiện tại ta sẽ nhận thức lại hắn đến nỗi cuối cùng sẽ như thế nào nói mộ dung vi lộ ra một cái tiêu tan mà nụ cười ngọt nào g xem thiên ý đi mộ dung vô cực ngây ra một lúc lập tức lắc đầu cười khổ lão phu điều nghiên cả một đời chính là muốn nhìn phá cái gọi là ý trời ạ c h ư ơ hai không lạc đầm lầy lớn thứ hai tấm khung lạc đầm lầy lớn chỗ rừng sâu e n o s nhắm mắt lại lẳng lặng ngưng tụ tinh thần lực tại đỉnh đầu hắn một viên đại thụ trên cành cây rủ xuống một tòa ba bốn mươi mét đường kính hình bầu dục tổ ong vô số dê con lớn nhỏ ong mật vây quanh tổ ong xoay quanh phi hành nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những này ong mật phi hành q u ý tích ẩn ẩn mang theo một loại nào đó quy luật mà e n o s hai tay cũng tại có chút lay động cùng những cái kia ong mật phi hành q u ý tích hô ứng lẫn nhau qua nửa này e n o s mở hai mắt ra triệt bỏ tinh thần lực mà những cái kia ong mật phi hành quỹ tích cũng bắt đầu tạp loạn bắt đầu có ra ngoài hút mật có trở về tổ hong về tới cuộc sống bình thường ở trong đi có thu hoạch sao liên hỏa đế quân đi tới e n o t nhẹ gật đầu ta vừa mới điều khiển tòa này tổ hong long chúa lấy nàng làm môi giới kết nối toàn bộ tổ hong long mật theo bọn nó trong trí nhớ đọc lên cùng cái k i a dị hình trùng quái có liên quan tin tức con k i a trùng quái một tháng trước đi ngang qua nơi này săn mồi không ít côn trùng sau đó nhắm hướng đông phương nam đi côn trùng ký ức đáng tin tại sao triệu càn k h ô n đi tới đám người kia thật sự có đại nào sao e n o t cười cười côn trùng đại nào xác thực rất đơn giản nhưng là nơi này côn trùng hình thể càng lớn thần kinh nguyên cũng nhiều hơn mà lại tại trùng loại bên trong ông mật xem như hiếm thấy trí nhớ tốt bọn chúng cung cấp tình báo hẳn là sẽ không sai vậy thì tốt quá cỡ ly n ì kích động nói chúng ta tranh thủ thời gian nhắm hướng đông phương nam đi thôi chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt trinh sát tinh linh kho gì giờ biểu thị lo lắng nơi này tiếp tục nhắm hướng đông phương nam tiến lên là một chỗ đ ồ n g lầy bên trong có rất nhiều giáp sắc quái vật chỉ sợ giáp sắt loại triệu càng khôn nghe xong cười vậy thì tốt hôm nay cơm tối ăn hải sản tốt tốt Cơ của nước lý nỉ hưng phấn đến thẳng trên hắn thế thụ hồ giới đập tay, x e mấy như ăn đẹp. Một bên liệt hỏa đế quân cười nói, đúng lúc ta cũng luyện ngươi cũng đừng ăn. nos mắng, còn muốn hỏa chút hỏa hầu.、E、cười mắng, chiêu cười cười đẹp, đế đều một một m liệt ta ta lúc Các E cái k h u người lạc đảo triệu hắn thu đâu, giáp sát loại sức chiến đấu rất khả con đảo đâu, đấu khả triệu thu sát rất giáp hắn n g Mấy A. cười cười nói nói đi thẳng về phía trước kho dị dờ nhìn một mặt mơ hồ một bên kịch mở ản vô vô b ở vai của hắn chớ để ở trong lòng đám người kia đều không phải là lẽ thường có thể ước đoán nơi này chính là không lạc đảo a khắp nơi đều là chủng quái nguy hiểm địa phương làm sao một mực tại đông phương thăm dò trong đội cẩn thận sống qua ngày kho gì giờ, vẫn là lý giải không được loại này phách lối thái độ kích mơ ạn thở dài ngươi à ngẫu nhiên cũng nên về bóng cây thành nhìn xem nếu như ngày đó ngươi trên quảng trường nhìn thấy tên kia leo cây tư thái hắn làm cái gì ngươi cũng sẽ không kỳ quái nói ngắn gọn đám người một đường đi tới đầm lầy hoàn cảnh nơi này cũng tuân theo không lạc đảo nhất quán phong cách các loại cây rong cùng cỏ lau một loại thực vật kích thước đều mười phần khoa trường triệu càng khôn gãy một mảnh to lớn cỏ lau lá dựa theo trí nhớ kiếp trước bên trong gấp giấy thuyền phương pháp gãy một chiếp cỏ lau thuyền mấy người thừa trên thuyền í t mở hạn vận khởi phong hệ ma pháp làm động lực một đường tiến lên tại cây rong mọc lan tràn đầm lầy ở giữa ghé qua một thuyền người chỉ có kho dị dở có chút nơm nớp lo sợ dựa vào nhiều năm trinh sát kiếp sống bồi dưỡng cảnh giác thời khắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh cuối cùng hắn một mực lo lắng sự tình vẫn là phát sinh làm thuyền nhỏ đi tới một viên mấy mét đường k í n h cỏ lau bên cạnh lúc k i a cỏ lau c á n đột nhiên run r à y dữ dội sau đó từ trong nước thoát ra một cái to lớn to lớn quái trùng cơ hai thanh liêm đao phóng tới thuyền nhỏ là nước bọ c ạ kho dị dở hô lớn nhanh k í c h mở ả n dùng ma pháp đem thuyền đ ẩ y đi thế nhưng là hắn vừa quay đầu lại phát hiện k í c h mở ả n một điểm không có ý xuất thủ chỉ là bình tĩnh nhìn xem k i a đánh tới tự trùng ngươi đây là làm kho dị dỡ lại nói một nửa lại phát hiện k i a to lớn nước trùng vậy mà ổn định ở giữa không trùng cứ như vậy tung bay móng nuốt loạn bay nhảy lại không núp ních mà nó vừa mới nhấc lên vận sóng còn tại mặt nước có chút dập dần cái đồ chơi này không phải nước ve sầu a triệu càng k h ô n đưa tay vận lấy phất vân công ta khi còn bé đến qua dầu trên mùi vị không tệ đáng tiếc chúng ta cái này không có dầu a La liệt t h uy ngươi vào t r cẩn thận một chút triệu c à n khôn vội vàng đem côn trùng rút lui ra thế nhưng là đã chậm tia cự trùng đã bị cháy rủi ta nói ngươi biết làm cơm sao triệu c à n khôn sáng giọng không biết đồ nướng nhỏ hơn lửa chậm rãi xuyên qua đi sao nói hắn khoác tay tia đốt cháy khét côn trùng bị xé mở hai nửa bên trong tương dòng nước chảy xuống tới ngươi nhìn bên ngoài khét bên trong vẫn là sinh la liệt thiên m i ế t miệng cái này không vừa vặn kinh ngạc nha ta non ngươi cái đại đầu quỷ lao triệu đem hai nửa trùng thi ném vào trong nước hiện tại tốt cơm tối ngâm nước nóng nhìn xem bọn hắn cái này hoang đường hỗ động kho dị dở cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ kích mờ an cười nói hiện tại ngươi biết đi tại c h i đội ngũ này an toàn không cần lo lắng ngươi liền chuyên tâm làm một cái dẫn đường đi đang khi nói chuyện đáy nước lại chuyển tới dung chuyển kho dị dở cảm thấy không thích hợp lập tức nói không tốt tia nước bọ cạp thi thể hấp dẫn tới cái khác quái vật n ọ t đại sư hít mắt ta cũng cảm thấy một cái tương đương to lớn ra hỏa vừa dứt lời mặt nước phun trào hai con lam sắc cự càng cua vọt ra khỏi mặt nước mỗi cái càng cua bên trên đều kẹp lấy kia nước bọ cạp một nửa thi thể phải biết kia nước bọ cạp cũng là dài mười mấy mét c ử thú sẽ thành hai nửa có thể nhẹ nhõm đưa nó hai nửa gấp lên kia cự càng cua kích thước có thể nghĩ là lam càng cua c ử tôm kho gì giờ hô lớn làm ảnh này đầm l ấ y bá chủ đi mau bá chủ sao triệu c à n không đứng tại lắc lư trên thuyền nhỏ nhìn xem kia hai con phẳng phắt xe lửa ra đồng dạng cự càng cua ha ha cười lạnh cái danh này cũng là xứng với đêm nay mòn chính nói h ắ n đằng không mà lên tung bay ở giữa không trung một thanh ngăn chặn một cái càng cua nhọn bên trên răng cưa trên thân thể bay một cánh tay phát lực trực tiếp đem tiêu cự tôm cho kéo ra khỏi mặt nước khá lắm cái này lam ngao cự tôm không thẹn với đầm l ấ y bá chủ thanh danh tốt đẹp nó toàn dài vượt qua năm mươi mét chỉnh thể ngoại hình cùng loại nước ngọn sông tôm nhưng là rõ ràng càng t r ắ n g kiện càng nhiều đông càng cua lớn cơ hồ cùng thân thể trở dài chia ba tiết đằng sau còn có hai con không đến m ư ơ i mét nhỏ càng cua chắc là phụ trợ ăn Quái màu cua chi vật này toàn thân màu xanh nhạt, chỉ có tứ này xanh càng chỉ ạ, có đột ủ hiện xanh ra màu xanh đậm, l ra m ộ cô yêu dị diễm lệ, theo nhiên ó vọt ra k ỏ mặt mang đem mang theo thuyền t nước, sóng lớn, nhỏ, cỏ lao thuyền nhỏ, đều r dưới nhiên sóc này. Đột nhiên bị kéo ra khỏi mặt nước làm càng cua c ử tôm tựa hồ cũng giật nảy mình điên cuồng nào lên d ơ lên một cái khác n g à o lớn kẹp hướng triệu càng khôn lao triệu cười ha ha dùng sức hướng lên trên ném đi đem k i ê u mấy trăm tấn c ử quái ném lên giữa không trùng sau đó đưa tay huyễn hóa ra một thanh mục thương cầm trong tay thế giới thụ hạt giống tử tạo ra kiên cố vật liệu gỗ năng lực cho dù là phủ thêm r a t h ì cũng vẫn như cũ có thể thi triển làm cấp độ thần thoại lực lượng thế giới thụ một nguyên tố có thể thông qua triệu càn khôn toàn thân cao thấp lỗ chân lông chui ra ngoài trong nháy mắt hình thành muốn hình dạng kia m ộ t thương cầm trong tay triệu càn khôn cũng là vừa vặn nhưng là cùng cự tôm kia thể trạng so ra cũng chính là một cây cây tam căn bản là không có cách tưởng tượng cái đồ chơi này sẽ đối với kia cự tôm tạo thành tổn thương bất quá triệu càn khôn cười ha ha trong đầu vô hạn linh thạch điên cuồng vận chuyển trong tay hắn mộc thương nhận năng lượng khổng lộ tẩm bổ lập tức sinh trưởng tốt bắt đầu trong nháy mắt dài ra đến hơn trăm mét lăng không đâm về kia cự tôn mắt thấy tôm sọ não liền bị đâm xuyên ẹ n ọ đột nhiên dùng tinh thần lực cho triệu càn khôn truyền một cái tin tức hạ thủ lưu t ì n h chỉ thương được giết triệu càn khôn biết đây là lao pháp sư nhìn chúng đầu này t ô t bự muốn chiêu b ả o bảo liền lâm thời b i ế n chiêu tránh đi yếu hại đâm c h ú n g một thương kia cự tôn một cái cẳng cua lớn khớp nối thế giới thụ tinh hoa nguyên tố ngưng kết một thương có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí một thương này trực tiếp đâm xuyên qua khớp nối mẳng ra tại triệu càn khôn quái lực tiếp theo chuyển bốn kéo giam giác một tiếng cắt ra khớp nối đem một con kêu cự cẳng cua thao xuống tới mà cự tôm bản thể trở xuống đầm lầy x o á t một tiếng nhấc lên s ó n g lớn đem thuyền nhỏ tạo nên nhưng là ngồi ở phía trên hệ、e、nọ đại sư lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng chỉ gặp hắn tay kết p h á t quyết miệng n i ệ m chú ngữ từ trong ngực lấy ra một viên huy chương ném ra ngoài mang theo ma pháp cường đại nguyên tố bắn vào trong nước sau đó đáy nước lấp lánh lên hào quang trói sáng nương theo lấy kịch liệt bốc lên đây là triệu c a n khôn hạ xuống tới hắn mặc dù ma pháp lý luận quá cứng nhưng còn chưa từng thấy tận mắt triệu hoán pháp sư hàng phục động vật thực cảnh hắn ngay tại làm hao mòn con kia tôm bự ý chí liên hỏa đế quân giải thích nói muốn hàng phục sinh vật trước chặn đánh bại hắn lúc đầu loại cấp bậc này quái vật rất khó áp chế bất quá ngươi tháo nó một cái ngao lớn nó bị thương hẳn là càng dễ đối phó quả nhiên rất nhanh kia đ á y h hồ bước lên liền bình ổn lại tiếp lấy một cái cự đại bóng đen chậm rãi nổi lên khối cùng lộ ra ngoài là một cái bị ma pháp năng lượng trói buộc cự tôm tất cả ma pháp năng lượng đều nguồn gốc từ trước đó ẹ nó ném ra viên kia huy chương hiện tại kia huy chương chính khảm nạm tại kia cự tôm sọ nao bên trên n h ị tim đồng dạng lóe ra ma pháp ba động đây chính là trong truyền thuyết triệu hồi sư huy chương sao vượt qua xạ mòn bút ký triệu càn khôn tự nhiên biết thứ này nghe nói triệu hồi sư thu phục cường đại quái vật thời điểm bình thường sẽ lợi dụng một loại huy chương kiểu dáng ma pháp đạo cụ sau khi thành công quái vật kia cũng sẽ tiến vào huy chương bên trong á không gian tiến vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái trước đó triệu càn khôn đối cái đồ chơi này lý giải liền cùng đại sư cầu không sai b ị t lắm hiện tại xem ra cái này hiệu quả muốn khốc n u y ễ n không y ta không sai theo hẹ ó nghiệm chú thi pháp quái vật kia cuối cùng được thu vào huy chương bên trong e n o t vén lên pháp bảo chỉ gặp trong đó treo mười mấy cái huy chương nhìn xem giống như lão binh công h n chứa mười phần hùng vĩ đương nhiên cái này triệu hồi sư huy chương chỉ là triệu hoán thuật trong đó một loại môi giới bình thường chỉ có cường đại triệu hoán vật cần phải mượn cái này thu phục cái khác phương thức còn bao gồm còn bao gồm chủ nô khế ước tâm linh chuyên lực cự ly sa triệu hoán nguyên tố phục chế các loại triệu can khôn đều học xong đọt đáp e n o t nghe nói s ư ớ n g sở lập tức cười nói ta suýt nữa quên mất ngươi cũng là nhìn qua xả mòn bút ký người nâng lên kia bức ký e n o s trên mặt còn toát ra một vòng tiếp ậ n mặc dù đối triệu càn không năng lực tâm phục khẩu phục nhưng là đối xả mòn bút ký vẫn là rất không bỏ lao triệu nhìn cười ha ha một tiếng yên tâm chỉ cần giúp ta bắt được bảo bối kia ta quay đầu chép lại một phần cho ngươi thật chứ ednos lông mày đều đứng lên rồi ngươi có thể nói chuẩn không cho phép đổi ý dạng như vậy giống như bị gia trưởng hứa hẹn thi một trăm điểm liền cho mua xe đạp tiểu hải tử triệu càn không đương nhiên sẽ không đổi ý đưa một phần bút ký đối với hắn cũng không có gì tổn thất đến hắn khẳng định trả lời chắc chắn về sau e n o nhảy cấm hoan hô hận không thể lập tức đem toàn bộ không lạc đảo vèn cái ú t xớp bất quá người là sắt cơm là thép trước khi lên đường hay là muốn ăn no bụng k i a cự tôm có một cái ngao lớn bị triệu càn k h ô n phá hủy xuống tới cũng có hai mảnh xe lửa dài như thế lao triệu d ơ lên để liệt hỏa đế quân dùng đại hỏa nướng bên trong cũng có hơn mấy chục tấn tươi non tôm thịt lần này la liệt thiên đã có kinh nghiệm khống chế tốt hỏa hầu chậm rãi thiêu đốt cuối cùng triệu càn k h ô n tách ra tôm sát lộ ra bốc hơi nóng tôm thịt lúc hưng ơ khí dẫn dụ đám người chảy nước miếng sau đó chính là ăn như gió cuốn thời gian nhiều như vậy thịt cho ăn bể bụng bọn hắn cũng ăn không được một cuối cùng vẫn là còn lại hơn phân nửa đại lượng ngon tôm thịt vứt xuống trong nước mặc dù lãng phí cũng không thể tránh được ồ ồ ồ ồ ăn vào một nửa tinh linh trinh sát kho dị dơ đột nhiên khóc thút ít triệu càn khôn gặp quan tâm nói làm sao vậy đúng không lành miệng vì sao không phải kho dị dơ lắc đầu ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ còn có ăn làm càng cua cự tôm thịt một ngày nói cho đội viên của ta cũng sẽ không có người tin bọn hắn nhất định sẽ nói ta khoác lác ồ ồ ồ cái này dễ thôi ngươi cho bọn hắn đóng gói điểm mang về không phải nói triệu càn khôn từ có lau trên thuyền kéo xuống một tầng lá da bao hết một lớn đống tôm thịt nhưng vào lúc này ẹ n nọt con mắt khé động có đồ vật gì muốn tới đám người giật mình sau đó liền thấy một đạo dài nhỏ bóng đen bơi tới dết bự triệu càn k h ô n nhãn t ỉ n h sáng lên v ô v ô một bên cỡ lì nì bàn nó cỡ lì nì thả ra trong tay tôm thịt lau lau miệng sau đó niệm lên chú ngữ rất nhanh mặt nước b ố c lên hoa một tiếng người đạo trưởng kia đầu bóng đen bị dòng nước cho đỉnh ra đồ chơi kia đại khái dài một mươi bảy m ư ơ i tám mét to bằng vải nước toàn thân che kín lân tiến h hình chữ nhật đầu to p h ư lưới cái này thế mà là con đại xà a không trách đám người kinh ngạc k h u n g lạc đảo đều là động vật chân đốt thiên hạ động vật có xương sống đều rất ít gặp như thế lớn rắn càng là phượng mao lân giác cái này tựa như là t i tan mắng đi kích mờ an đã từng tại nguyên thủy đại lục mạo hiểm qua biết loại này to lớn loài rắn tại nguyên thủy đại lục là cường đại sát thủ ở chỗ này làm sao nhìn có chút đáng thương đâu gần dài hai mươi mét đại xà đ ặ t ở k h u n g lạc đảo cũng là manh thú chỉ bất quá đám người vừa mới kiến thức qua to lớn lam càng của cự tôn con rắn này nhìn qua là có như vậy một chút không đáng chú ý bất quá g、e、nó gặp nó cũng rất cao hứng đ ư n g dết nó giữ lại hữu dụng chương ba cứu tế nghe được e n o s ngăn cản triệu càng khôn bay đầu lại hỏi nói thế nào cái này ngươi cũng nhìn chúng muốn thu tiểu đệ a một đầu đại xà ta còn trứng mắt e n o s thổi d â u ria ta là muốn trí nhớ của nó triệu càng khôn vừa nghe liền hiểu không lạc đảo bên trên đều là các loại đại t r ù n g tử hình thể lại lớn cũng là côn trùng đại não nguyên thủy thần kinh nguyên có hạn trí nhớ tốt quá ít nhưng là đại xà này thế nhưng là thực sự loại bọ sát có hoàn chỉnh não tổ chức trí nhớ càng rất hơn nói còn rất dễ dàng giải đọc nói không chừng có thể tại trong trí nhớ của nó tìm tới liên quan tới dị hình trùng quái manh mối lao triệu lập khắc vận khởi phất vân công đem tia đại xà c u ộ n thành nhang m ũ i hình dạng sau đó giật một đầu cỏ lao xoa thành dây thừng cho trói lại đưa ẹ n ọ t trước mặt ẹ n ọ t đại sư thi pháp xâm lấn đầu này cự xà đại não bắt đầu lục soát trí nhớ của nó rất mau tìm đến tương quan tình báo con quái vật kia đúng là nơi này dừng lại qua bất quá rất nhanh liền tiếp tục hướng đông phương đi tới hẳn là xuyên qua đầm lầy nói ẹ n ó đại sư dừng một chút mà lại từ con rắn này ký ức đến xem nó tựa hồ so với trước đó cả biến chút bộ dáng biến dạng tử triệu c a n khôn hiếu kỳ nói cùng những cái kêu ong mật nhìn thấy không giống sao không phải ong mật ẹ nó sứt đầu côn trùng mắt kép cùng động vật có xương sống con mắt thành ảnh nguyên lý khác biệt ta lục soát ong mật nhớ được đến hình ảnh rất quái dị chỉ có thể nhìn thấy đại khái chi tiết rất khó phân biệt nhưng con rắn này khác biệt ta theo nó trong trí nhớ thấy được hoàn chỉnh hình tượng so trước đó ở thế giới trên những cây cùng ngươi giao chiến lúc quái vật tựa hồ hơi lớn mà lại tứ chi cũng có chút cải biến hơi bị lớn cũng bình thường triệu căn khôn cũng không chấp nhận khi đó nó còn vừa lấp ra có lẽ này lại trưởng thành nữa nha bất kể nói thế nào có phương hướng chính là chuyện tốt lao triệu vỗ bàn tay một cái đến chúng ta tiếp tục hướng đông xuất phát một đoàn người ăn uống no đủ lái thuyền nhỏ một đường xuyên qua đầm lầy phàm là có mắt không mở cản đường q u á i vật cơ bản đều sẽ nát đốt cháy khét biến thành đồ ăn vung nước động bên trong cuối cùng tại đêm khuya bọn hắn lần nữa bước lên kiên cố lục điện bất quá nơi này đã không còn trước đó trong rừng loại kia cao lớn cây tối đến tận đây bọn hắn đã tiếp cận khung lạc đại lục trung tâm địa khu nơi đây tương đối nguồn nước thưa thớt khí hậu khô hạn đã trèo trống không được to lớn rừng cây sinh trưởng thay vào đó là mênh mông vô b ở rộng lớn thảo nguyên bắt đầu từ nơi này chính là giác huy thảo nguyên là chúng ta đối khung lạc đảo thăm dò chỗ s â u nhất trinh sát tinh linh kho dị giờ giới thiệu nói ta sở tổng thuộc khai hoang đoàn ngay ở chỗ này đóng quân bằng vào chúng ta tốc độ hẳn là có thể tại trong hai ngày đến trụ sở đến lúc đó hẳn là có thể h ả o h ả o tu chỉnh một chút lại nói con quái vật kia hướng cái phương hướng này chạy các ngươi trước đó liền không có chú ý tới sao la liệt thiên hỏi kho dị giờ lắc đầu giác huy thảo nguyên thực sự quá lớn chúng ta cũng chỉ tham dò một phần rất n h ỏ có lẽ quái vật kia cũng không có đi ngang qua chúng ta phạm vi hoạt động trước đó chúng ta cũng không có chú ý tới cái gì đặc thù sinh vật chúng ta cũng là sai thật lớn khí lực mới có thể khóa chặt phương vị e n o s cười nói bọn hắn tại cái này rời xa thành thị bảo hộ địa phương khai hoang tự vệ còn không dễ nào có tinh lực đuổi theo kỳ quái sinh vật mạo hiểm giả công hội khai hoang đoàn cũng đều là tổ tinh anh thành kho gì giờ có thể trở thành đoàn viên mặc dù công việc nguy hiểm nhưng trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo thế nhưng là nghe cái này e n o s thuyết pháp bọn hắn khai hoang đoàn có vẻ giống như một đám tự thân khó đảm bảo yếu gà cái này nếu là người khác nói loại lời này kho gì giờ không đánh hắn cũng muốn lý luận lý luận thế nhưng là thấy được hai vị này truyền kỳ bản sự còn có kia càng đáng sợ triệu c ả n khôn thủ đoạn vị này trinh sát tinh linh trong lòng khó chịu cũng không dám lên tiếng thời gian không còn sớm mấy người dự định tại cái này thảo nguyên chơi qua một rồi trên đường đi tiểu mập mạp cờ l i nì phụ trách khiêng báo k h o a thứ nhất là cái này tiểu mập mạp tuổi tác nhỏ nhất thứ hai triệu c ả n khôn cũng nghĩ để hắn bất mập một chút coi như ma pháp sư không dựa vào thể lực g â y điểm cũng tinh thần không phải cờ lì nì giải khai b ọ hành lý tách ra giản dị lều vải d ự tốt nọt triệu hoán mấy cái linh canh người như vậy nghỉ ngơi.、Lúc、này khung triệu thai thú cái mấy vậy gác, Lúc lạc đám đảo ở vào ban đại ê bên m mấy nhưng ngoài là v n g rào trâu, chính lục tây nam bộ hòn đế quốc đang ở tại đại quy mô ôn dịch tàn phá bên trong tới tiếp giáp sư tâm đế quốc tại hơn một tháng trước liền phái ra tiểu quy mô viện trợ đội ngũ mang theo vật tư tiến vào hòn đế quốc cảnh nội bắt đầu trợ giúp sức đầu mẹ chán đế quốc khống chế tình hình bệnh dịch lãnh đạo viện quân chính là dũng giả h è rồ mà d ho an làm phó tướng p ụ trợ hắn cùng một chỗ đầu nhập viện trợ công việc ở trong trước đó di họ a n cùng tam hoàng tử xệ giờ lo lắng dịn hát h đại đế đánh gãy thừa cơ phát động chiến tranh xâm chiếm bọn đế quốc thổ địa sự tỉnh cũng không có phát sinh có thể là tỷ lệ ủng hộ không cao nguyên nhân hoàng đế cuối cùng quyết định vẫn là phái dũng giả lấy quốc gia danh nghĩa thành thành thật thật mang binh cứu viện nhưng là di họ a n cùng ngập cơ sở đám người vẫn là không yên lòng cuối cùng đề nghị di họ a n làm phó tướng phụ trợ cũng có d á m thị ý tứ còn tốt cái này hơn một tháng hẹn rộ một mực an phận thủ thường khắp nơi chạy trước bận bịu sau chỉ đạo xử lý tình hình tai nạn tạo một cái cao lớn ánh nắng lại chính diện dũng giả hình tượng lúc này g những n h ậ việt quân chính dẫn đầu binh sĩ cùng sinh mệnh pháp sư tại hòn đế quốc một cái trấn nhỏ trần hai nơi này vốn là một tòa có được năm vạn nhân khẩu phồn hoa tiểu trấn nhưng lại ôn dịch bộc phát về sau cướp đi tiểu trấn gần một phần ba nhân khẩu lúc ấy khắp nơi trên đất tử thi mặc cho hư thối chỗ không người lý giống như nhân gian địa ngục đ ồ n g dạng may mắn mà có di hó a n ở đám người dẫn người đổi tới tốc độ nhanh nhất khống chế tình hình bệnh dịch vùi lấp thi thể bảo vệ đại bộ phận dân chấn sinh m ệ n h cương đại mà anh tuấn h è n rổ mỹ lệ hiền lành di hò a n ở đều thành chúng dân trong chấn thần tượng trong lòng tỷ tỷ cái này tặng cho ngươi một cái m ư ờ i một m ư ờ i hai tuổi tiểu nữ hải bưng lấy một bó hoa đưa đến di hò a n ở trong tay di hò a n ở b u ô n g xuống trên bờ vai k h i ê n hơn ngàn bảng thảo dược lau mồ hôi cười nhận lấy nữ hải bó hoa thật xinh đẹp đây là hoa gì nữ hải cười chỉ chỉ trấn cạnh núi đây là trên núi t ử m ư u t hoa hàng năm đều sẽ từ mùa hè một mực lái đến mùa thu đầy khắp núi đồi đặc biệt xinh đẹp di hó a A nở cười hít hà t h ơ m quá a cảm ơn ngươi không k h á c h khí tiểu nữ hải nết miệng cười một tiếng đúng rồi tỉ tỉ ngươi cùng cái kia ca ca là tình lữ sao nói thiếu nữ chỉ chỉ ở phía xa chỉ đạo các binh sĩ dựng cách ly lều h è n rộ tình lữ di hó a A nở thuận nữ hải xem đến h è n rộ cười lắc đầu không phải a chúng ta chỉ là hiệu chung với cùng một vị quốc vương kỵ sĩ mà thôi thế nhưng là trong chấn người đều nói các ngươi là phi thường xứng đôi đâu tiểu nữ hải có chút tiếp hận nói dũng giả đại nhân cùng mỹ lệ thánh nữ ở giữa tình yêu thật là lãng mạn nha nữ thánh kỵ sĩ lắc đầu ta cũng không phải là cái gì thánh nữ chỉ là cái thánh kỵ sĩ mà thôi mà lại ta loại người này khả năng trời sinh chính là lãng mạn vật cách đ ệ p đi làm sao lại thế nữ hải phản bác tỷ tỷ sinh đẹp như vậy người nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi đi nghe nói ngươi vẫn là cạ lẻn học viện học sinh vậy nhất định mỗi ngày đều có nam hải tử hướng ngươi thổ lộ đi biểu thổ lộ nữ h à i mà nói để di hó a n suy nghĩ bay trở về đến năm mới lúc quý tộc trên yến hội đích sắc có người ngay trước cả nước quý tộc mặt hướng nàng thổ lộ còn vì nàng khiêu chiến thân đeo thánh kiếm dũng giả hèn rộ nghĩ đến một m à n kia di hó a n gương mặt không khỏi có chút p h í m hồng lần trước nhìn thấy hắn vẫn là tại đại chu thần đô phế tích bên trên cũng không biết hắn bây giờ đang làm gì còn tại đông phương du lịch sao lấy cái kia gà mở ma pháp có thể hay không gặp được nguy hiểm đâu nghĩ tới đây di hó a n lắc đầu đem những cái kia tạp n i ệ m ném ra ngoài đầu bây giờ không phải là nghĩ những thứ này sự tỉnh thời điểm trước mắt còn có đếm không hết nạn dân chờ lấy ta đi cứu vớt đâu một lần nữa cổ vũ một chút chính mình j i h o an nhìn về phía vẫn còn bận rộn hèn rồ cái kia bình thường lô mãng dũng giả đều tại dùng t â m công việc ta sao có thể thư giãn nói đến đây j i h o an đột nhiên mướn mày có chút kỳ quái xem k ỹ hèn rồ suy nghĩ kỹ một chút tiến vào hòn đế quốc cảnh nội về sau g i a hỏa này tựa hồ đặc biệt a n phận đâu trước đó trên hiến hội hèn rô bị triệu càn k h ô n một khung máy bay giấy đánh bại hẳn là đã mất đi truy cầu d họ an tư cách nhưng là lấy tính cách của hắn cùng đối d họ an chấp nhất làm sao lại bị loại này đổ ước ngăn trở mặc dù mặt ngoài thu liễm rất nhiều nhưng vẫn là bắt lấy các loại cơ hội vẩy tao hấp dẫn j i ho a n chú ý lúc đầu cùng hắn đi ra đến trần t h a i j i ho a n còn có chút lo lắng bị hắn quấy dối nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút tiến vào hòn đế quốc về sau cái này hèn lén rô giống như đặc biệt tác thuận chẳng những công việc cố gắng hơn nữa còn không lại dây dưa nàng cảm giác ta bị sai hả di ho a n nữ những mày ra hỏa này tựa hồ làm người chính phái rất nhiều chính kỳ quái đột nhiên trên đường có người buôn tàu hô to là quân đội của quốc vương quân đội của quốc vương đến giúp đỡ chúng đội đỡ giúp của ta. d i hó an nghe nói, người người đi qua gọi lại người kia hỏi thăm, cũng h phương động nói, tại phương Nam, tại của quân bọn bọn theo đại lượng từ, nhất định là tới cứu giúp Di phi thường kích động bọn hắn dù sao cũng là cứu tế trợ giúp quân quy mô không lớn cũng không có khả năng mang quá nhiều đồ c u n n u một đường cứu trợ xuống tới chỉ có thể cung cấp chút chữa bệnh cùng nhân lực cứu trợ ven đường nhìn thấy nạn dân đối với gặp thai họa toàn bộ đế quốc tới nói không khác hạt cắt trong sa mạc đến nỗi chân chính quan hệ dân sinh lương thực những vật này tư bọn hắn cũng bất lực nhưng nếu như hòn đế quốc có thể chậm tới phái ra bùn quốc quân đội xuống tới trần thai đó mới là từ trên căn bản giải quyết vấn đề nghĩ tới đây di hò a n lập tức hướng phương nam tiến đến quả nhiên xa xa nhìn thấy từ phương nam ra một chi quân đội còn áp lấy đại lượng đồ quân lu nhìn thiết giáp cùng cờ xí chính là hòn quân đội của đế quốc thật là trần thai bộ đội di hò a n trên mặt lộ ra tiếu dung kia quân đội lái đến cửa trấn một vị lĩnh đội dục n g a tiến lên nhìn xem vây xem trúng dân trong trấn cao giọng hô nơi này ai là người phụ trách trường trấn đâu、ra. trong đám người một vị trống vải t r ư ở n g lão giả đi tới trưởng c h ấ n đã tại ôn dịch bên trong mất mạng ta là trong c h ấ n học giả tạm thời xem như tạm thay trưởng c h ấ n trước vị vị trưởng q u â n này ngài là đến trần t hai sao chúng ta sớm mong các ngươi đã tới bởi vì ôn dịch trong c h ấ n vật tư đã sớm tiêu hao sạch thôn phụ cận cũng vô lực sản xuất chúng ta mỗi ngày bất an bất mặc lương thực cũng lập tức tiêu hao sạch nói lão giả không khỏi lau lau nước mắt hôm nay nhìn thấy chư vị đại nhân đến chúng ta cuối cùng nhìn thấy hy vọng cái gì trần hay tia trưởng quản hư lạnh một tiếng đế đô ôn dịch còn không có khống chế nơi nào có vật tư cho các ngươi ta là tới trưng thu vật liệu mau đưa các ngươi trong trấn tồn kho lương thực thảo dược giao lên cái gì chúng dân trong trấn nghe xong kinh hãi kia lão học giả đau khổ cầu khẩn trưởng q u a n a chúng ta cũng gặp ôn l dịch vừa mới khống chế lại tình hình bệnh dịch miễn cưỡng mạng sống nơi nào còn có dư thừa vật tư nộp lên a kia trưởng q u a n nhữ mày d ư g n g mắt đảo qua chúng dân trong trấn lại hơi liếc nhìn trong thành đường phố cười lạnh một tiếng ta nhìn các ngươi những n à y điều dân chính là không muốn giao nộp lương thực những thôn khắc trấn khắp nơi trên đất tử thi đều có thể giao ra vật tư đến các ngươi đường phố như thế sạch sẽ, sẽ từng cái khí sắc đều tốt như vậy ta nhìn căn bản cũng không có nhận tình hình bệnh dịch ảnh hưởng đi cái này sao có thể học giả giải thích nói chúng ta thị trấn chết trên b ạ n người đây này nếu như không phải sư tâm đế quốc dũng giả đại nhân hỗ trợ chỉ sợ những người còn lại cũng phải bị ôn dịch đoạt đi sinh mệnh sư tâm đế quốc người kia trưởng quan nhữ mày lúc này di hò an đứng dậy ta là sư tâm đế quốc thánh kỵ sĩ di hò an phục di nhắc đại đế chi mệnh đến quý quốc hiệp trợ trần hai cái chấn này trước đây không lâu xác thực gặp ôn dịch tổn thất nặng nề hiện tại sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ là bởi vì chúng ta trần thay đ ổ i ngũ trợ giúp nơi này dân chấn xác thực không có dư thừa vật tư sư tâm đế quốc quân đội làm sao lại xuất hiện tại ta hòn đế quốc nội địa kia trưởng quan dơ lên roi ngựa chỉ vào di ho an ở các ngươi đây là xâm lấn đây không phải xâm lấn chúng ta đã được đến hòn đế quốc nhập cảnh cho phép từ trong c h ấ n truyền đến một đạo âm thanh vang dội di ho an nhìn lại chỉ gặp hẹn r ồ i nhanh chân đi đến vượt qua đám người ra từ trong ngực lấy ra một tờ văn thư giao cho kia trinh lương thực quan phía trên có các ngươi hòn hoàng đế nước ấn cùng biên q u a n con dấu t r ư ờ n g quan nhữ nhữ mày thư l ệ n h một tiếng đem cho phép ném vào cho hẻn lấn r ồ coi như cái này cho phép là thật các ngươi cũng chỉ là đến trợ giúp ta đại biểu đế quốc cảm tạ các ngươi làm ra cố gắng nhưng là trưng thu vật tư là nước ta nội chính chư vị không có quyền can thiệp làm sao dạng này di hó an a kích động nói chúng ta không phải đã chứng minh cái trấn này cũng gặp ôn dịch sao trinh lương thực quan cười lạnh nói thì tính sao hiện tại cả nước trên dưới khắp nơi đều đang nháo ôn dịch các thôn trấn cái này giao vật tư hay làm ôn giao làm sao lại nơi này đặc thù sao nói hắn vung tay lên mệnh lệnh sau lưng quân đội vào thành lấy lương thử theo hắn ra lệnh một tiếng võ trang đầy đủ bộ đội thô bạo đẩy ra dân c h ấ n xông vào trong c h ấ n phá vỡ cửa phòng từng nhà cưỡng ép lục x o á t vật tư kia tư thái sò thổ phỉ càng sâu chương bốn từ viện quân đến l o ạ n quân các ngươi di họ a n ở răng ngả cắn nát lúc này liền muốn xông đi lên lại bị h ẻ n dầu ngăn lại thế nào ngươi còn muốn đậm võ kia đốc lương thực quan cười lạnh nói nơi này vẫn là hòn đế quốc cảnh nội ngươi làm sư tâm đế quốc kỵ sĩ nếu như dám công kích hòn đế quốc sĩ quan đó chính là thực sự xâm lấn sẽ dẫn phát chiến tranh n h a trinh lương thực quan sát mặt mặc dù ghê tởm nhưng là di ho an cũng không thể không thừa nhận hắn nói đúng nơi này là hòn đế quốc cảnh nội hòn quân đội của đế quốc làm cái gì đều là người ta chính mình sự tình bọn hắn chỉ là đến giúp t r ợ không có tư cách tham gia người ta nội chính nhưng là nhìn lấy những cái kia tuần phát hiện lành dân chấn bị thô bạo quân đội lôi kéo sôi đổi nhìn xem những cái kia vất vả dựng cách ly lều cùng chữa bệnh đứng bị thô bạo phá hủy tịch thu mỗi một phiến thảo dược nhìn xem những n à y chính mình vừa mới cứu trợ qua mọi người trên mặt lộ ra thống khổ bất lực biểu lộ Ji ho an trong lòng hận không thể xông đi lên h ả o h ả o sửa chữa đám hôn đàn này nhưng là nàng không thể trinh lương thực quan nói đúng nếu như nàng ở chỗ này đối h ỏ n quân đội của đế quốc xuất thủ đó chính là quốc tế vấn đề thậm chí sẽ dẫn phát chiến tranh chỉ có thể nhẫn một cái đại thủ đặt tại Ji ho an run rẩy trên bờ vai lại là hèn rô ta đây dũng giả cũng nhìn ra nữ kỵ sĩ phẫn nộ nhắc nhở nàng muốn khắt chế l ử a giận của mình lúc này một đạo tiếng la khóc truyền vào Ji ho an lốt hai nghe thanh âm có chút quen thuộc j ho an quay đầu nhìn lại chỉ gặp cho lúc trước nàng tặng hoa tiểu nữ hai kia Bốn mắt nhìn nhau. giờ phút này kia nguyên bản thanh tịnh hoàn mỹ đôi mắt bên trong nổi lên bất lực cùng tuyệt vọng thấy di ho a n tâm phản g phất bị một thanh đao nhọn đâm chúng đám hôn đảng kia di ho a n bên lựa giận bị triệt để nhóm lửa nàng cảm giác đầu vai lực tay bung lỏng liền không tự chủ được xông tới đông một tiếng văng trầm k i a đá bay tiểu nữ hải binh sĩ bay ngược ra ngoài lăn trên mặt đất vài vòng ho ra một ngụm máu tươi liền bất động n g ự c bản giáp lom xuống một cái nắm đấm hình dạng binh sĩ kia bay ra ngoài công phu di ho a nở đã ôm lấy thiếu nữ hô lớn nói bác sĩ sinh mệnh pháp sư mau tới mau cứu nàng di ho a nở xuất thủ kinh động đến những binh lính khác k i a trinh lương thực quản lớn giận các ngươi đây là tại bốc lên chiến tranh ta hòn đế quốc tuyệt sẽ không công tha hắn lời còn chưa nói hết đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng sau đó cảm giác đỉnh đầu đau xót tựa hô thọt tới cái gì mà tầm mắt bên trong những người khác tất cả đều đầu hướng xuống chân hướng lên trên còn có một cái cưỡi ngựa thi thể không đầu chặt đứt cổ tại suy suy phun máu quần áo trên người cùng mình làm sao như vậy giống a đây là cái kia trinh lương thực quan sau cùng suy nghĩ chính hắn đều không có kịp phản ứng liền bị một kiếm cắt đầu bỏ mình tại chỗ xuất thủ không phải người khác chính là dũng giả hèn đến rộ hắn bị thánh kiếm nhận chủ về sau chém giết địa ngục c á c ma đô như là chém dưa thái rau giết cái phổ thông trinh lương thực quan còn không phải dễ dàng thủ lĩnh vừa chết Còn lại i b theo hắn ra lệnh một tiếng tuy hành sư tâm binh sĩ bảy trận x u n g tới nếu bàn về nhân số họ trinh lương thực bộ đội trừng hơn một người mà sư tâm đế quốc binh sĩ bất quá năm trăm linh dù sao chỉ là viện trợ danh nghĩa nếu quả thật làm chi hơn mấy ngàn vạn đại quân hòn đế quốc cũng không có khả năng đồng ý nhập cảnh nhưng là cái này năm trăm cũng không phải bình thường tại b ì n h bọn hắn đều là hẹn rổ cùng di ho an tỉ mỉ chọn lựa tinh nguyện ngoại trừ hai người bọn họ đỉnh tiêm cao thủ còn có năm vị đội trưởng đều là tam giai đứng trước cao thủ đều có chế tạo riêng xa hoa bản giáp cùng đặc chế vũ khí mỗi người thống lĩnh một cái bách nhân đội trong đội kém cõi nhất cũng có nhất giai chiến trước đại bộ phận đều là nhị giai mạnh sĩ thống nhất tinh cương vũ khí cùng toàn thân tấm liên phù hợp giáp trái lại hòn đế quốc bên này vốn là vì ôn dịch vây khốn quốc lực chống d i ố n g nhân khẩu không đủ p h ả i xuống tới trưng thu lương thực vật liệu lại có thể có cái gì cao thủ kia cầm đầu trinh lương thực quan cũng bất quá là cái nhị giai trước đó bị di ho an ở một quyền đánh bay xem như cái sĩ quan còn ăn mặc lên b ằ n giáp g c ò n binh lính bình thường có đứng trước đều là phượng m a u lân giáp phần lớn là chút đá mỗ hợp chỉ mặc che đậy bảo giáp xích hoặc là giáp ra mặc dù nhân số xa xa dẫn trước nhưng là vô luận đơn binh tố chất vẫn là trang bị đều kém nhiều lắm sư tâm đế quốc binh sĩ đuổi kịp tán loạn binh sĩ từng cái như là hổ vào bể dê giết đ n bọn h ắ n đ g chính tơi là hai cái này hai trăm linh người lại tách ra hơn nghìn người quân địch giết đến khắp nơi trên đất tử thi hèn rồ cũng gia nhập chiến cuộc trong tay thánh kiếm lóe ra hàng quang trong đám người bảy vào bảy ra dựa vào hơn người tốc độ chuyên môn ám sát những cái tia cá lọc lưới không để bất luận kẻ nào đào tẩu rất nhanh liền đem hơn một ngàn đòn quân đội giết cái không chừa mảnh giáp chờ chiến đấu kết thúc di họ an bên này mới vừa vặn c h ư a khỏi tiểu nữ hải thương thế sĩ quan k i a m ộ t cước này đủ h ắ c nữ hải xương ngực bị đá đoạn mất đụng vào trên khung cửa còn thương tổn tới xương sống loại thương thế này tại người bình thường trên thân đủ để trí mạng coi như y tốt cũng muốn tàn p h ế may mắn di họ an theo quân mang theo sinh mệnh pháp sư đem tiểu nữ hải từ trên con đường tử vong cứu giúp trở về chẳng những bảo vệ tính mệnh còn ngăn cản sạch di chứng gặp tiểu nữ hải không sao di họ an nhẹ nhàng thở ra toàn thân tắm máu hẹn rỗ bên này đi tới ta mệnh lệnh các binh sĩ quét dọn chiến trường hết thể có một một t m ộ t m ư ơ sáu bộ thi thể ta cảm giác bọn hắn toàn bộ không chỉ số này ngươi vậy mà giết sạch bọn hắn nhìn qua bị các binh sĩ xếp lên hơn một bộ thi thể j i h o an trong lòng cảm thấy có chút tàn nhẫn như n h ữ mày lần này triệt để bốc lên chiến tranh rồi từ ngươi một quên kia chiến tranh cũng đã bắt đầu hẹn rỗ nhún vai cười nói nếu để cho bọn hắn chạy về đi báo tin chỉ sợ sẽ có phiền t h á i càng lớn lý trí bên trên j i h o an có thể hiểu được hẹn rỗ động cơ tại hòn lanh địa sát hại hòn đế quan cơ hồ đồng đẳng với tuyên chiến không nói hòn đế quốc nghĩ như thế nào thúc thúc của hắn nhìn hát đại đế thế nhưng là ngóng trong trận chiến tranh này đâu nếu quả thật đánh lên tử thương sợ muốn gấp trăm lần tại những thứ này đoạn đường này nhìn quá nhiều hòn nạn dân di ho an không muốn tại bảo thủ ôn dịch sáng trói bách tính đầu vai đẻ thêm bên trên chiến tranh ngọn núi lớn này một phẩy một m ộ t sáu cái số này có lẽ có cả rõ ràng không giống như là một đội quân nhân số hẹn rộ làm tỉnh lại cái kia bị chấn động đến đánh cho ngất đi sĩ quan gia hỏa này thân thể coi như cường tráng chịu thánh kỵ sĩ một quyền chỉ là hỏng áo giáp bưng xương sườn người còn có một hơi từ trong miệng của hắn hẹn rộ biết được lần này trinh lương thực đội dựa theo hòn thể chế quân sự độ là bốn cái biên đội mỗi cái biên đội ba trăm n g ư ờ i tính cả sĩ quan hẳn là một hai trăm l i n g giờ nói cách khác chạy mất gần một trăm n g ư ờ i đây cũng là chuyện không có cách nào khác hơn nghìn người hỗn chiến bên ngoài c h ấ n không xa chính là rừng tây đánh nhau trốn một hai trăm n g ư ờ i quá bình thường cực kỳ bất quá đối với hẹn rộ tới nói cái này một trăm n g ư ờ i chính là bom hẹn giờ chờ bọn hắn đem tin tức tung ra ngoài sư tâm đế quốc cùng hòn đế quốc liền triệt để quyết liệt bọn hắn chi này xâm nhập vào đội ngũ k còn có nơi này dân chấn nếu như bị người ta biết tia hơn một đường trốn binh sĩ là chết tại nơi này những ngày dân chấn cũng sẽ nhận liên lụy nói không chừng còn muốn bị t r ị cái thông đồng với địch tội danh ta thật sự là quá lỗ mãng di hó a n lâm vào thật sâu tự trách làm thánh kỵ sĩ ta tu hành còn chưa đủ người cũng không có sai hèn rồ cười an ủi bất luận cái gì trong lòng còn có tinh thần trọng nghĩa người cũng sẽ không mắt thấy cái này như thế hung á c mà thờ ơ người chỉ là làm một cái thánh kỵ sĩ chuyện nên làm thế nhưng là cái này cái gọi là chuyện phải làm lại tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả di hó a n lắc đầu thở dài như thế nào vãn hồi hậu quả cũng không phải là ngươi cái này quan tâm vấn đề hèn rồ cười ha ha kia là dũng giả công việc nói hẹn rỗ đi đến những binh lính kia lưu lại đồ c u n nhu bên cạnh kéo qua một túi lớn lương thực đi đến vẫn ở trong sợ hai dân chấn trước mặt đem lương thực túi xé mở đổ ra bên trong lương thực những này đều bọn hắn cướp đoạt từ nạn dân lương thực các ngươi lưu lại đi nhưng là nhất định phải nấp kỹ nếu như những quân đội khác lại tới đây chất vấn chuyện này các ngươi liền đem sự tình đều đẩy lên trên đầu chúng ta liền nói chúng ta tới đây công kích vừa mới đội ngũ cầm đi vật tư chạy trốn tới địa phương khác đi chúng dân trong trấn thiên ân vạn tạ nhận lấy vật tư sau đó còn giúp lấy hẹn rỗ đội ngũ xử lý những thi thể này ngược lại không phải bởi vì hủy thi diện tích mặc cho nhiều như vậy tử thi hư thối chỉ sợ vừa bình ổn lại ôn l n dịch lại muốn t ứ n g ư ợ c rời đi sư tâm quân đội đâm đầu thẳng vào sơn lâm cấp tốc rời xa thị trấn đường thượng hải ngươi la hỏi di hò a nờ ngươi cảm thấy tiếp xuống chúng ta hẳn là đi nơi nào tự nhiên là về nước di hò a nờ cao m à y nói mau chóng hướng bệ hạ bẩm báo lần này xung đột từ ngoại giao thủ đoạn lắng lại hòn đế quốc l ử a giận nếu như cần ta sẽ đích thân tiến đến xin lỗi tạ tội yên tâm đi trận chiến tranh này không đánh được hẹn rộ cây nói hiện tại hòn quốc lực chống g i n g bọn hắn sợ chúng ta nhất thừa lúc vắng mà vào mà lần này ma sát sẽ bị bọn hắn xem như là cố ý bốc lên chiến tranh hòn hoàng đến nếu như thông minh lời nói biết trang làm không nhìn thấy đem chuyện này l ắ n g lại ý của ngươi là nói việc này không có quá lớn ảnh hưởng Di h ó a n hít mắt cảm thấy hẹn rồ nói đến cũng có mấy phần đạo lý bình thường tới nói chỉ cần chúng ta khiêm tốn một chút họ nế quốc hẳn là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ không theo đuổi không bỏ hẹn rồ nhữ n như h mày nhưng coi như không truy cứu chúng ta quân đội chỉ sợ vẫn là sẽ tìm cái chấn nhỏ kia phiến phức xác thực di hó an nhẹ gật đầu từ hôm nay những cái kia trinh lương thực bộ đội tác phong đến xem hòn đế quốc quân kỷ quá kém nếu như có thể hướng chúng ta trả thù còn tốt nếu như không thể trong lòng bọn họ cơn giận này sợ rằng sẽ vung hướng những cái kia vô tội dân c h ấ n nói đến đây di hó an nghiến chặt hàm răng mặt mũi tràn đầy hối hận là ta quá vọng động rồi ngược lại liên lụy bọn hắn hiện tại tự trách cũng vô ích hèn rô cười nói mấu chốt là giúp bọn hắn như thế nào người có biện pháp rồi di hó an cau mày nói chẳng lẽ muốn trở về bảo vệ bọn hắn đó là đương nhiên không làm được h e n z e c ư ờ i nói hiện tại đế quốc hiện đang khắp nơi trưng thu bách tính vật tư chúng ta có thể dựa vào tính cơ động ưu thế đến đòn đế quốc các nơi thôn trấn đả kích những cái kia trinh lương thực bộ đội đương nhiên lần này cũng không cần đuổi tận giết tuyệt chỉ cần đánh tan quấy dối cho bọn hắn tạo thành phiền phức là được rồi ta đã hiểu Di dù linh phải cái trinh đội hóa chút cứng nhắc, nhưng ánh như thể thành chúng không nhằm thôn chuyên kích thực có có an quang, của ta cứng não cũng rất quan, ánh mắt của nàng sáng lên, nào trấn, môn đả kích trinh lương mặc mắt mà cứ rất tạo đầu đó đả vào là vậy, những quân đội kia sẽ đem l ự c chú ý thả trên người chúng ta đến lúc đó bọn hắn cũng không có tinh lực đi quản những cái kia được cứu t h ô n g trấn thông minh hẹn rô tán dương coi như hòn đế quốc mở một con mắt nhắm một con mắt chúng ta chỉ cần nhảy đến trên mặt bọn họ đi bọn hắn tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm mặc kệ di hó a n g nhẹ gật đầu nhưng lần này tận lực giảm bất thương vong quấy dối làm chủ nếu như giết chóc quá nhiều quan hệ liền không cách nào vắn hồi ngươi yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn hẹn rô mỉm cười trong mắt lộ ra một cỗ tia sáng yêu dị từ đó Di Ho cùng hẹn An cùng rồ bắt đầu ở hòn cảnh n đế quốc tiên l trốn dũng giả hẹn rổ sát tâm quá nặng mỗi lần xuất thủ đều sẽ đại khai sát giới coi như không diệt sạch hòn đế quốc trinh lương thực đội cũng muốn đem nó triệt để đánh tan mỗi lần j i họ a n vì ngăn cản hắn liền muốn phế khí lực thật là lớn mà loại này hung tàn phương thức làm việc cũng đưa tới hòn đế quốc truy nã rất nhanh liền có chuyên môn truy bắt đội quân lấy bọn hắn để bọn hắn khó m à cách cảnh tiếp theo những n à y hòn đế quốc trinh lương thực đội phản p h ấ t hoàn toàn không có nhân tính đối đãi bổn quốc bách tính cực kỳ hung tàn nếu như trinh lương thực bị ngăn trở thậm chí không tiếp giết người lấy lương thực ngay cả phụ nữ nhi đồng đều không công tha đối với cái này j i họ a n cũng có chút kỳ quái Nang chính cũng hiền lành kỵ sĩ, thủ hạ binh sĩ cũng nghiêm trình huấn luyện quân nghiêm minh. luyện quân Nàng ưu tú kỵ kỵ sĩ, sĩ vẫn cho là bọn quân đội của đế quốc chính là như vậy làm sao vừa đến nơi này nhìn thấy lại là tương phản cảnh tượng nghi hoặc thì nghi hoặc mỗi lần nhìn thấy bọn quân đội kia cầm thú hành vi di hoa n cũng không khỏi đến tức giận trong lòng hận không thể cũng đại khai sát giới nói tóm lại bọn hắn quấy rối hành động một khi triển khai liền dừng lại không được bọn hắn tòng trinh lương thực đội trong tay cứu cái này đến cái khác t h ô n chấn mà dũng giả hẹn rộ cùng thanh kỵ sĩ di ho an danh hào cũng bắt đầu ở hòn đế quốc lưu truyền chương năm lớn tổ kiến ngay tại di ho an cùng hẹn rộ tại hòn cảnh nội lẩn trốn thời điểm không lật đảo giác huy thảo nguyên triệu càn khôn một nhóm cũng tới đến mạo hiểm giả công hội đông phương khai hoang đoàn trụ sở tại giác huy trên thảo nguyên cơ hồ tất cả đều là to lớn thực vật thân thảo cùng s ố t bùn đất ít có kiên cố vật liệu gỗ vật liệu đã cung cấp người dựng cứ điểm mà mạo hiểm giả công hội khai hoang đoàn cũng không có cố định trụ sở đều là tại một chút địa điểm thích hợp vậy lâm thời phong úp tồn chữ một chút vật tư cũng cung cấp các đây ộ i viên ngơi. cái bởi nơi biên gia. nói, hiện tại triệu cái vì nghỉ dùng bệnh này, này phong cũng không như phong như cản khôn trước mắt cái này. thực thể Sở Sắc dĩ trước từ tỉ mắt là là ốp, ốp, xem đ là một mảnh cao lớn r ầ m rạp bụi cỏ trong đó có mấy khoảng cách tương đối gần rắn chắc nhánh cỏ bị dùng phơi khô cây cỏ bệnh thành cái sọt liền tại cùng một chỗ tạo thành một cái cách mặt đất cao mười mấy mét cỏ giỏ nơi này là tổ cu d ị ệ t giới thiệu nói là chúng ta khai hoang đoàn bắt t r ư ớ c chim nước xây tổ phương thức kiến tạo cứ điểm tạm thời nhìn xem lộn xộn kỳ thật kiên cố lại ở nấp có thể phòng ngừa đại đa số côn trùng quấy dối rất thuận tiện nói cụ dịt linh xảo bò lên trên một c ọ n g cỏ thân hai ba lần liền thoan đi lên quay người muốn thả dây thừng nhưng ai biết kêu kính mở hạn cùng cờ lì n ì miệng nghiệm chú ngữ một cỗ phong nguyên tố đ ẩ y ra những người khác đáp lấy phong ma pháp trực tiếp nhẹ nhàng đi lên cảm thán tại ma pháp thuận tiện cụ dịt dẫn dắt bọn hắn tìm được cửa vào bắt trước vài tiếng đặc biệt tiêu to bên trong mở ra cửa ngầm đắng người đi vào cụ dịt nên đón hắn là một cái vóc người nhỏ nhắn sinh sắn mục tinh linh nhìn thấy hắn liền nào tới một cái hôn nóng bỏng cụ dịt cùng nàng ôm một cái cho giới thiệu mấy người đây là thê tử của ta thúy y ỉa mấy vị mau vào đám người đi theo tinh linh vợ chồng một đường đi vào tổ phát hiện bên trong so bên ngoài nhìn qua còn rộng rãi hơn sạch sẽ một chút cây cỏ bị bệnh đến tỉ mỉ v ư ơ n g vức còn có chút giản dị cái bàn cắm trên mặt đất còn cần toàn bộ cây cỏ làm ngăn cách phân ra khác biệt gian phòng tiểu xảo mà tinh xảo khuyết điểm duy nhất là theo gió lớn toàn bộ phòng đều sẽ hơi rung nhẹ nơi này ngoại trừ thúy y ỉa còn có ba cái khai hoang đoàn thành viên trong đó hai cái mộc tinh linh một cái cao đẳng tinh linh nhìn thấy cụ dịt đều rất vui vẻ nhiệt tình cùng hắn chào hỏi khai hoang đoàn làm sao đều là tinh linh tộc a triệu can khôn hiếu kỳ nói cụ dịt cười giải thích bởi vì tinh linh tộc trời sinh so c h ủ n g tộc khác muốn càng linh hoạt một chút cũng càng thích hướng này chủng loại giống như rừng cây sinh hoạt tại giáp huy thảo nguyên nhưng không có bóng cây thành hoặc là thiên khung rơi loại kia kiên cố cứ điểm chúng ta thời khắc đều gặp phải nguy hiểm năng lực bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất nhân loại cao thủ cũng không so tinh linh tộc kém a triệu can khôn cũng không phải khâm phục chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thùy ý đi tới giải đáp bởi vì tinh linh tộc so sánh trùng tộc khác còn có một cái rõ rệt ưu điểm Hương vị trọng yếu như vậy sao? đương nhiên một vị lão giả đi tới t h u n g loại chủ yếu tìm kiếm con mồi phương thức chính là dựa vào tin tức tố nhân loại đột chờ một chút mùi mồ hôi quá dày đặc ly giật mở ạn mặc dù sẽ không chảy mồ hôi nhưng là làm thuần ăn thịt người trên thân luôn mang theo núi máu canh l i ệ n tính cả là tinh linh ám tinh linh dở dạo cũng bởi vì thị ăn thịt loại hương vị cũng sẽ càng nặng bình thường sẽ không bị khai hoang đoàn tiếp thu xem ra muốn thể vị tươi mát liền phải ăn chay a triệu càn khôn cười nói lão giả kia lắc đầu tinh linh thể vị thụ thói quen về ăn ảnh hưởng tương đối lớn các n g ư y i n h â n loại hẳn không có rõ ràng như vậy khác biệt nói hắn vươn tay ra tự giới thiệu mình một chút ta gọi c à rèn là một vị thực vật hệ pháp sư cũng là công hội khai hoang đoàn một vị phân đoàn trưởng triệu càn khôn vươn tay ra cùng hắn nắm chặt lại triệu càn khôn mạo hiểm giả cứu ngưỡng đại danh Cà hoàn thành kim sắc nhiệm vụ cao thủ ngươi không thể nghi ngờ đã là đương đại vĩ đại nhất mạo hiểm giả không có gì hiện thực cảm giác ca triệu c à n khôn gãi đầu một cái ta chính là đi hái được cái quả mà thôi tại cu di dẫn tiến dưới mấy người biết nhau một chút biết được cùng nhau đến đây còn có hai vị chuyển kỳ thời điểm c ả rèn lập tức nổi lòng tôn kính không thể không nói đối với một vị lâu dài thân ở dị vực tinh linh tộc pháp sư tới nói triệu c à n khôn cái này vĩ đại mạo hiểm giả tên tuổi với hắn mà nói vẫn còn có chút phiêu m i ể u trước đó nói kính đã lâu cũng chính là khách sáo khách sáo nhưng là hai vị truyền kỳ đại danh hắn nhưng là thật như sấm bên hai mấy người nói rõ ý đồ đến nâng lên kia dị thường dị hình quái vật lao pháp sư cả rẻn n h ị n h ư mày ta ngược lại thật ra chưa thấy qua các người miêu tả loại này kỳ lạ quái vật bất quà nếu nói gần nhất giác huy thảo nguyên quả thật có chút dị thường cái gì dị thường vừa nghe đến kỳ văn giật sự c ợ lini h liền vô cùng hưng phấn ngay tại mấy ngày trước đó từ đông bắc phương hướng xuất hiện một chút trước kia chưa từng thấy qua côn trùng chưa từng thấy mấy người đều có chút kỳ quái cái này không lạc đảo như thế lớn bọn hắn thăm dò vẫn chỉ là một phần nhỏ Gặp được chưa c thấy qua ô nói trùng c thể quá bình thường, bình quá á có c gì quá kỳ quái. kỳ Nói là ca h ư thấy toàn không hoàn toàn chuẩn qua, cũng xác. Cả rèn suy nghĩ một chút tìm từ, phải nói, là giống như chút phải một tìm từ, là đối ã từng quen vị k i a cường tráng cao lớn cao tinh linh xứ cái ánh mắt cao tinh linh đi vào gian phòng ném ra một cái cây cỏ bá khỏa ước chừng dài hơn hai mét chừng một thức rộng phía trên r ù n g cỏ gân trong trong ngoài ngoài c u ầ n cái gian chắc cao tinh linh rút ra loan đao đánh gãy cỏ gân xé mở lá cây bên trong lộ ra một cái chết mất côn trùng cái đồ chơi này dài đến hai thước có to lớn đầu cùng lớn hàm trên mông còn có gai nhọn xem toàn thể đi lên giống như một cái lớn long vỏ vẽ bất quá toàn thân tối đen không có ngựa hong hoa văn mà lại trên thân rất nhiều nơi còn mọc lên lông tơ cùng gai nhọn đây là một loại nào đó o n g loại triệu can khôn phán đ o à nói n không đây là con kiến nói chuyện lại là cụ di hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin cái này đầu lâu hình dạng sẽ không sai là lớn tổ kiến kiến thợ không sai lão pháp sư c ả rèn nhẹ gật đầu cái đồ chơi này đích thật là từ lớn tổ kiến phương hướng tới bất quá rõ ràng phát sinh biến dị nào đó tiến hóa ra cánh cùng đôi gai xu hướng tại óng loại là bị người cải tạo quá rồi sao đem con kiến cùng ong vỏ vẽ dung hợp ở cùng nhau la liệt thiên n h i lông m à y hắn đã làm qua tương tự sự tình dung hợp khác biệt cô n trùng chế tạo ra dị dạng quái v ậ t chúng ta mới đầu cũng tưởng rằng dạng này thẳng đến chúng ta phát hiện cái này nói cái tia cao tinh linh nam tử bắt lại con kiến trên mông đôi châm dùng sức kéo một phát đôi châm bị rút ra nhưng là cũng không có thoát ly còn có một đoạn thân mềm tổ chức bị kéo ra ngoài c là... ù nó nói g con ế n tia Đây cái đuôi bị tiếp tục kéo ra ngoài một mực kéo ra khỏi dài ba bốn m mới rốt cục đến cùng cao tinh linh nam tử dùng tiểu đao mở ra cái đuôi ra lộ ra bên trong tổ chức màu hồng nhạt thịt mềm ở giữa còn có một cây phân khúc xương cốt không sai là xương cốt từ cái này côn trùng trên thân xuất hiện khung xương kết cấu đây không có khả năng kích mở ả n kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn trong ngoài xương cốt làm sao lại đồng thời tồn tại ở cùng một cái sinh vật trên thân còn không chỉ nơi này cao tinh linh bay qua kia trùng thi trùng thi bụng đã bị xé ra đó có thể thấy được bên trong ngoại trừ nội tạng huyết đ ụ c còn có một số xương đầu c ố t p h i ế n mặc dù không hoàn chỉnh nhưng đúng là nguyên thủy khung xương kết cấu cái này không hợp lý a đối với sinh vật học rất có nghiên cứu ẹ nó đại sư cao mày nói trong ngoài xương cốt đồng thời tồn tại mang ý nghĩa lưu cho bắp thịt không gian phi thường nhỏ sẽ cực kỳ hạn chế sinh vật vận động năng lực cái này sẽ chỉ giảm xuống tỷ lệ sinh tồn cho nên chúng ta cảm thấy dị thường cạ rèn nói chúng ta hoài nghi có đồ vật gì ô nhiễm lớn tổ kiến hoặc là quá n h i ế u kiến chúa khiến cái này con kiến phát sinh đáng sợ biến đến gì đầu tiên chờ chút đã triệu c à n k h ô n đánh gây mấy người đối thoại các ngươi trước giải thích cho ta giải thích kia cái gì lớn tổ kiến là cái gì nghe triệu c à n k h ô n hỏi lên như vậy khai hoang đoàn mấy người đều có chút kinh ngạc tựa hồ không biết lớn tổ kiến là cái gì khó lường sự tình đồng dạng lúc này kích mở ạn đến hòa giải mấy vị không muốn kinh ngạc vị này triệu càn khôn g mặc dù thông quan thế giới thụ nhưng là vừa tới k h u n g lạc đảo không lâu rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ nói hắn quay đầu đối triệu càn khôn g nói cái gọi là lớn tổ kiến là k h u n g lạc đảo bên trên cùng thế giới thụ tịnh s ư n g một đại k ỳ quan đây là ở trên đảo đã biết lớn nhất con kiến hắc kiến khổng lồ s a o huyệt vẻ ngoài nhìn qua giống như một tòa hai n g h n mét cao núi lửa hoạt động nội bộ có vô số thông đạo liên thông bốn phương thông suốt lợi hại nhất là những thông đạo này một mực kéo dài đến dưới mặt đất giống như dễ cây bốn phương tám hướng kéo dài mấy ngàn mét hợp thành rắc rối phức tạp cung điện dưới đất trong đó nghỉ lại lấy hơn ngàn vạn cờ h ở so với người còn lớn hơn con kiến có t h ể r ơ i dưới đất cây thanh danh tốt đẹp hoặc lợi hại như vậy triệu c à n k h ô n kinh ngạc nhìn một chút dưới chân hắc kiến khổng lồ thi thể thầm nghĩ s á c thực đủ lớn lúc trước hắn cũng thấy qua không chỉ một loại sinh ra từ khung lạc đảo con kiến tiểu nhân đại khái cùng ngón tay không t r ê n h l ệ c nhiều lớn có bàn tay lớn như vậy nghe nói còn có m è o chó lớn như vậy nhưng là so với người còn lớn hơn còn là lần đầu tiên gặp khổng lỗ như vậy con kiến tự nhiên cần đặc biệt to lớn xào huyện nói trở lại lao triệu n h ữ lông mày mặt đất bên trên bao lớn một chút liền có thể nhìn ra dưới mặt đất bộ phận các ngươi là thế nào biết đến chẳng lẽ lại còn xuống dưới thám hiểm rồi ca rèn lắc đầu lớn tổ kiến mặc dù không so thế giới thụ như vậy hung hiểm bên trong hơn trăm vạn kiến lính cũng không phải dễ chê ơ công hội trước mắt còn không có xâm nhập quá lớn tổ kiến bất quá nha nói ca rèn nhìn một chút e nos bất quá chúng ta công hội cũng có hệ triệu hoàn pháp sư e nos nhãn tình sáng lên chỉ cần khống chế một con kiến liền có thể mượn nhờ nó thị giác d ò n ngó lớn tổ kiến toàn cảnh toàn cảnh cũng là còn không có cạ rèn lắc đầu chúng ta chỉ là đại khái đo đạc một chút lớn tổ kiến kích thước nhưng khi chúng ta không chế con kiến hướng chỗ sâu thăm dò thời điểm lại bị một thứ từ chưa thấy qua cường tráng con kiến giết chết phải biết chúng ta vì thuận lợi hoàn thành thăm dò thế nhưng là lựa chọn một cái cường tráng nhất kiến lính thế nhưng là tại kia thần bí con kiến trước mặt lại ngay cả một giây đều không có ngăn cản được liền bị đánh g i ế t trong trước mắt hẳn là tổ kiến cấm b ệ xem ra các ngươi thăm dò đến tới gần kiến chúa chỗ khu vực e n o t gật đầu nói gặp kiến chúa chuyên môn cấm vệ sức chiến đấu cường đại nhất con kiến vậy các ngươi ý tứ là hoài nghi những n à y hắc kiến khổng lồ biến dị cùng ta cái nào chạy trốn sùng vật có quan hệ triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động cá nhân ta khuyên ngươi đừng lại đem nó cho rằng sùng vật e nó o l ắ p đầu nói ca gen bọn hắn phỏng đoán rất có đạo lý khối đại lục này khung xương sinh vật rất ít có thể ảnh hưởng những giống loài khác g e n sinh vật càng là chưa từng nghe thấy con tiêu dị hình trùng quái tại cự xà trong trí nhớ đã phát sinh một loại nào đó tiến hóa ta hoài nghi nó rất có thể ẩn giấu đi một loại nào đó để cao huyết mạch hoạt tính năng lực chẳng những có thể thúc đẩy tự thân tiến hóa thậm chí có thể ảnh hưởng những giống loài khác phát sinh biến đến liễn dị nói e n ọ t dừng một chút nếu như ta phỏng đoán chính xác vậy con này quái vật cũng quá đáng sợ liền xem như triệu càn côn ngươi cũng không thích hợp lại dùng thu sùng vật tâm thái đi đối mặt nó ta thậm chí không dám tưởng tượng làm chúng ta tìm tới nó thời điểm nó đã tiến hóa đến như thế nào t ư thái triệu càn k h ô n hiếp mắt nói như vậy ngươi là cảm thấy tên kia tại lớn tổ kiến bên trong rồi ngươi nghe không hiểu ta sao e n ọ cau mày nói nếu như con kiến biến dị thật là nó ảnh hưởng ra hỏa này chính là cái thời khắc đều đang mạnh lên quái vật hiện tại hắn đã ra ngoại nuôi thả hơn một tháng có trời mới biết nó đã tiến hóa tới trình độ nào tùy tiện tìm tới đi quá nguy hiểm nghe rõ á triệu càng khôn hơi không kiên nhận móc móc lỗ thai chiếu ngươi nói như vậy nếu như bỏ mặc nó tiếp tục tiến hóa không phải nguy hiểm hơn không bằng thừa dịp hiện tại nó còn không có thành hình chúng ta trực tiếp tìm tới cửa cầm xuống bằng không vạn nhất tháng sau hắn so với ta còn mạnh hơn các ngươi làm sao bây giờ đại ma vương hàng thế mọi người chờ chết ta cái này e n o t cảm thấy lao triệu nói đến cũng có đạo lý một bên kịch mờ ăn nói nhưng chúng ta chỉ ít hẳn là chế định cái kế hoạch không tính quái vật kia lớn tổ kiến bản thân cũng rất nguy hiểm tùy tiện tiến lên cũng không sáng suốt mà lại hiện tại cũng không thể trăm phần trăm xác định quái vật kia ngay tại lớn tổ kiến không bằng chúng ta trước hết nghĩ biện pháp dò xét xác nhận một chút lại bàn bạc kỹ hơn triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu có đạo lý vậy chúng ta trước chế định cái kế hoạch đi đúng rồi c a rẽn người cái này có hay không lớn tổ kiến địa đồ ta đối chỗ kia hoàn toàn không biết gì cả xem trước một chút vị trí cạ rẽn nhẹ gật đầu sai người lấy ra địa đồ đưa tay ở phía trên chỉ cái phương vị Nơi này chương í n h là sáu triệu c à n không thức kế hoạch triệu càng khôn bay lượn tại khung lạc đảo không trung trong tay bóp lấy từ cạ rẽn nơi đó mượn tới địa đồ chế định kế hoạch lao triệu rất đồng ý mọi thứ đều muốn có cái kế hoạch nhà mà kế hoạch của hắn từ vừa mới bắt đầu liền chế định tốt bước đầu tiên cầm tới địa đồ bước thứ hai tìm tới tổ kiến bước thứ ba cầm ra cái kia tinh lịch ra hỏa bước thứ tư sách trở về để hẹn nọt d ạ y nó nhận chủ nhìn xem cỡ nào nghiêm cẩn kế hoạch cỡ nào hoàn mỹ logic triệu càng không tin tưởng không có so đây càng hiệu suất cao kế hoạch cho nên hắn lập tức liền quán triệt tác dụng trực tiếp hướng trên bản đồ biểu thị phương vị bay đi nói đến trải qua thế giới thụ thời gian dài như vậy huấn luyện triệu càng không đối đại bằng chi lực trưởng khống sát thực tăng lên thật nhiều mặc dù huyết nhục chi khu chịu không được quá nhanh tốc độ nhưng là muốn làm đến chuyển động đều bình ổn rơi xuống đất đã không khó coi như không phát huy được tốc độ nhanh nhất phi hành cũng hầu như so trên đất bằng bùn bà phải nhanh quá nhiều quả nhiên cũng không lâu lắm triệu càng khôn liền xa xa thấy được bọn hắn truyền lại nói tòa kia lớn tổ kiến cũng không phải triệu càng k h ô n thị lực tốt cái này bên mông vô bờ đều là bằng p h ẳ n g bãi cỏ ở giữa đột nhiên rút lên một tòa hơn hai n g h n mét đại sơn muốn không chú ý cũng khó khăn chỉ bất quá để lão triệu kinh ngạc chính là ngọn núi lớn này hình thái căn cứ trước đó kích mở h n miêu tả cái này lớn tổ kiến lộ ở bên ngoài bộ phận giống như một tòa núi lửa hoạt động trước đó triệu c à n khôn chỉ cho là đây là ví von tổ kiến hình dạng nhưng là bây giờ thật nhìn thấy về sau hắn mới phát hiện cái này vĩ von thật sự là quá chuẩn xác một cái cự đại hình nón thể đứng ở thảo nguyên đỉnh núi bên trên còn có một cái cự đại lõ miệng núi lửa mấu chốt nhất là chiếc kia bên trong còn loay ánh lửa bước lên khói đặc này làm sao nhìn đều chính là núi lửa mà vì cái gì tổ kiến bên trong sẽ lửa đám này con kiến tại tẩy nhà tắm hơi sao bất quá đã có cái miệng núi lao triệu cũng tiết kiệm đi những cái kia mê cung bay thẳng đến kia miệng núi phía trên tiến vào kia quần quận trong khói dây đặc cảm thụ được dưới chân truyền đến trận, trận nhiệt độ cao cứ như vậy trực tiếp đi vào tầng da này liền đốt thành c ặ t bòn đi lao triệu bưng kín miệng m ũ i phòng ngừa bị khói đặc hát tiến trong phổi con mắt hơi chuyển động nhớ tới kiếp trước nào đó bộ phim bên trong khốc huyện tràng cảnh có thể thử một chút t a triệu càn khôn túi đầu nhìn một chút ngực k i a thế giới thụ hạt giống tử bám vào địa phương tâm niệm vừa động thế giới thụ một nguyên tố lộ ra làng là da chui ra v à i áo tại ngực tạo thành một hình tam giác tiêu chí sau đó đưa tay ở trước ngực nhẹ nhàng điểm một cái tia tiêu chí bắt đầu hướng bốn phía lan tràn một nguyên tố chẳng khác nào nước chảy bày khắp thân thể của hắn hợp thành một bộ chất gỗ áo giáp bao trùn toàn thân chính v triệu gỗ càn g khôn cũng không nhịn được tán thưởng đây chính là làm ý rồng màn cảm giác sao ha, ha ha ha hôm nay bắt đầu ta chính là thế giới thụ hiệp á cười to vài tiếng triệu c à n khôn một cái đ ổ i tốc độ mặc bộ này thế giới thụ hiệp s á o trang một đầu đâm vào kia miệng núi lửa chúng ánh lửa đánh tới nhiệt độ cao bao phủ lại thấu bất quá triệu c à n khôn thế giới thụ thiết giáp hắn cứ như vậy đâm vào miệng núi lửa bên trong một đường đỉnh lấy h ừ n g hực liệt hỏa hướng phía dưới mới đầu triệu c à n khôn coi là đây là đám kiến đào hang quá sâu đào được nham tương mới tạo thành núi lửa này tạo hình thế nhưng là xuống dưới về sau mới phát hiện t h i ê u đốt đều là một chút hư thối con kiến thi thể còn có rất nhiều màu đen viên cầu triệu c à n khôn lần này minh mạch nguyên lai、like、nơi này nhưng thật ra là lớn tổ kiến nhà máy xử lý rác thải hắn thật đúng là đoán đúng nơi này sớm nhất là lớn tổ kiến đám kiến cất giữ thi thể phân v à nước tiểu chờ rác rưởi địa phương bọn chúng đào một cái từ đỉnh núi nối thẳng dưới mặt đất thông đạo có thể liên thông lớn tổ kiến các tầng thuận tiện bọn chúng đem toàn bộ lớn tổ kiến đống rác tích tới lấy con kiến trí tuệ đương nhiên sẽ không nghĩ tới dùng hỏa thiêu phương pháp đốt cháy rác rưởi nơi này sẽ bốc cháy nhưng thật ra là bởi vì các loại hữu cơ phế liệu tích tụ quá lâu lên men tạo thành khí mê tan dần ra nội bộ phát sinh tự đốt mà tại đám kiến không g á n đoạn tăng thêm nhiên liệu dưới cái này đại hỏa thiêu đốt không biết bao nhiêu năm chẳng những giải quyết rác rưởi vấn đề còn vì toàn bộ lớn tổ kiến cung cấp nguồn nhiệt để thật sâu dưới mặt đất cũng bảo trì ấm áp lớn tổ kiến có thể khuyết trương đến dưới đất mấy ngàn mét kỳ thật cũng là mượn cái này to lớn lò thiêu ánh sáng bất quá nếu là lò thiêu bên trong đại đa số không gian vẫn là bị các loại rác rưởi lấp đầy triệu càn khôn hướng xuống bay hơn hai ngàn mét liền tao nộ nện vững chắc bên trong đốt đống rác rốt cuộc chui không nổi nữa lao triệu cũng không muốn tại thiêu đốt con kiến phân bên trong bơi lội dứt khoát lân cận bắt đầu tìm kiếm tiến vào tổ kiến lối vào rất nhanh hắn liền phát hiện cái này bên trong đốt lô trúng quanh vách tường thường xuyên sẽ có lít nha lít nhít tiểu viên mở rộng khép mở hợp từ đó vứt xuống đại lượng rắp rưởi mỗi cái l ô tròn đều có con kiến nước bọt hỗn hợp đắp đất hoạt động cái nắp là từ bên trong ra bên ngoài mở cùng vách đá kín kẽ từ bên trong có thể lời ra nhưng là từ bên ngoài lại keo kiệt không ra triệu càn khôn cũng không cần keo kiệt trực tiếp một quyền đập nát hoạt động cửa đưa lưng về phía lửa cháy hương n ự c đi vào một đầu dài nhỏ thông đạo qua nhiều năm như vậy Đám kiến vì phòng người hỏa diễm xông vào tổ kiến người phòng xông vì vào hỏa triệu ổ kiến không cái này tới cũng phòng này gần bên làm hộ, ít t o đạo n phương, thông g đốt địa lô d à nhỏ gền, như tấm che tổn cũng không che hại, hỏa diễm cũng thấu lại coi diễm đi i gặp tấm t qua. r càn khôn dọc theo g ặ p gành thông đạo một đường chui vào tổ kiến rất nhanh trước mắt rộng mở trong sáng hắn đã thoát ly bên trong đốt lô p h ạ m vi đi tới đám kiến sinh hoạt thường ngày sinh hoạt địa phương triệu càn khôn xuất hiện rất nhanh đưa tới đám kiến chú ý chỉ nghe hang động chỗ sâu chuyển đến vài tiếng đặc biệt tê minh thanh sau đó mấy cái đen xì côn trùng chui ra hướng phía triệu càn khôn vào tới cái này mấy cái côn trùng trên thân đều mang con kiến đặc thù nhưng là tạo hình nhỏ cùng thức khác đều dị hóa ra cái khác côn trùng thậm chí là động vật có xương sống đặc thù lao triệu trên người cây giáp còn không có hủy bỏ trực tiếp một q u y ề n đảo tới bao vây lấy cứng rắn ao giáp nắm đấm trực tiếp đập vào sông đến gần nhất con kia côn trùng trên mặt r i p một tiếng kia côn trùng đầu bị trực tiếp đập nát tính cả mọc lên tám con móng vuốt cùng một đầu đôi bọ cạp thân thể cũng chia năm xẻ bảy nước tung tóe đầy hang động vách tưởng cái đồ chơi này tốt triệu càn k h ô n túi đầu nhìn một chút l ố n máu tay giáp mụ, mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta làm hỏng túi ra Đang khi nói chuyện, còn lại mấy cái cũng nhào khi lại cái mấy theo ớ i triệu càn k ô công n toàn thân giác, trực tiếp nên đón tiếp lấy. ngay cả phất vân công đều chẳng muốn dùng một trận đấm đá, đánh cho những cái kia hình thủ kỳ quái. con kiến nhao nhao tương. ủy lấy, bảy vào cho bạo rác rác, đá, cái quái bọc trực cả tiếp tiếp phất một thù t chia h kia đều đấm kỳ xẻ triệu càn khôn từng bước xâm nhập kinh động đến càng nhiều con kiến trong đó tự nhiên ba o quát phụ trách bảo vệ tổ kiến an toàn kiến lính so sánh với thiên hình vạn trạng kiến thợ kiến lính ngoại hình tương đối thống nhất tựa h ồ nhận ảnh hưởng không lớn bao nhiêu đám này đại gia hỏa phổ biến đều có xe van lớn nhỏ to lớn đầu lâu mọc lên hai thanh đại khảm đao đồng dạng lớn hàm x o t xoa răng rắc hướng triệu càn khôn đánh tới cũng may mà đám này đại gia hỏa tổ kiến thông đạo mới có thể rộng rãi rất nhiều cũng thuận tiện chiến đấu cùng tranh né bất quá cây giáp trong người triệu càn khôn cũng không cần tranh né trực tiếp bắt lấy kê hai con lớn hàm dùng sức một phần liền đem quái vật này sẽ thành hai nửa con kiến đơn binh năng lực tác chiến luôn luôn không mạnh liền xem như lớn nhất hắc kiến khổng lồ cũng giống vậy chủ yếu chơi vẫn là chiến thuật biển người cường đại tới đâu quái vật gặp được ngàn vạn con kiến cũng sớm tôi muốn bị mái chết nhưng cũng tiếp lần này bọn chúng gặp một cái cường đại nhất đồng thời cũng không sợ nhất tiêu hao đối thủ thế giới này cây áo giáp chẳng những kiên cố còn có thể thế giới thụ hạt giống tử ảnh hưởng d ư ớ i không ngừng biến hình tỷ như nơi cổ tay hóa xuất đao tử ở trên người biến hóa ra gai nhọn b ắ n ra sền sệt ngược cây thậm chí có thể trực tiếp mọc ra hoa ăn thịt người thôn phệ chung quanh con kiến nhỏ triệu càng khôn càng là sử dụng càng là cảm thấy cái đồ chơi này cất giấu khả năng quá phong phú lần này thôn phệ thế giới thụ hạt giống tử thật là kiếm lợi lớn triệu càng khôn một đường vượt mọi trong gai thế như chẻ tre tại trong ổ kiến tiến nhanh thẳng xuống dưới đương nhiên tại cái này rắc dối phức tạp trong thông đạo lao triệu cũng còn không rõ r nhưng hắn chỉ ít biết trên dưới mỗi khi cảm giác lạc đường thời điểm liền dứt khoát một quyền đập nát dưới chân bê tông trực tiếp nhảy đến tầng tiếp theo đi không thể không nói có như thế một bộ toàn bao trùm áo giáp phòng thân có thể tứ không kiên sợ cảm giác thật tốt cứ như vậy triệu càn khôn một đường mãng xuyên xuống dưới cuối cùng đang đập nát nào đó một chỗ vách tường về sau trước mắt rộng mở trong sáng nơi này thông đạo phi thường bao la hơn nữa còn có thể nhìn thấy từng con kiến thợ bận rộn vận chuyển dài khoảng hai thước bạch sắc có ánh t ỏ a hình cầu cùng tới gần thượng tầng những cái kia kiến thợ khác biệt nơi này kiến thợ cơ hồ không có biến dị đại thể nhìn quả a đều là phổ h t nhiên g con nương theo lấy một tiếng gào trầm trầm một cái so bà vương long còn to lớn con kiến vượt qua những cái kia bận rộn kiến thợ hướng phía triệu càn khôn vào tới đây chính là cạ rèn bọn hắn nói tới cấm vệ đi triệu càn khôn hiếp mắt nghe nói trước đó đám lính tiệc kiến tại gia hỏa này trước mặt thậm chí đi không được một chiều đoàn trường c h í ít cũng là quán quân cấp quái vượt bất quá đáng tiếc tại mới vừa ra lò thế giới thụ một hiệp trước mặt quán quân cấp cùng phổ thông tập binh giống như cũng không có gì khác biệt đối mặt dương nanh múa vớt cấm vệ kiến lính triệu càn khôn chắp tay trước ngực thế giới thụ trên khải giáp sinh ra dây leo quấn quanh ngưng kết cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại nụ hoa nụ hoa cấp tốc bành trướng mắt thấy liền có như vạc nước lớn nhỏ kia cấm vệ kiến lính làm sao biết hắn đang làm gì bước nhanh chân vọt lên trước mắt liền đi tới triệu càn khôn trước mặt mà lúc này lao triệu nụ hoa cũng bành trướng đến cực hạn đột nhiên nở rộ phun ra một lớn đống mang theo gây mũi mùi chất lỏng kia to lớn cấm vệ kiến lính bị chất lỏng này đổ đầy đầu đầy mặt cứng rắn giáp xác lập tức bút khí ngâm đến nương theo lấy thanh n m tê t ê bị ăn mòn tăng năn giã nguyên lai、like、cái này lại là một cái cự đại dịch acid á o cấm vệ con kiến cố nhiên cường đại nhưng lại làm sao bù đắp được sinh ra từ thế giới thụ acid mạnh trong n g a y mắt sọ não của nó liền bị ăn mòn rơi mất một nửa dịch acid vẩy vào trên mặt đất thậm chí đem bê tông tổ kiến vách tường đều đốt ra từng cái lỗ nhỏ hướng c triệu c à n khôn một cước đạp ở thủng trăm ngàn lỗ trên sàn nhà đem giày đặc bê tông đập nát đi tới một cái vô cùng rộng dai dưới mặt đất hang động vừa tiến đến hắn cũng cảm giác trong suốt cánh hoa kính mắt bên trên bịt kín một tầng hơi nước nơi này ấm áp mà ấm ớt to lớn lôi thủng vách tường đều bị chất nhảy thật dày chỗ phủ kín mà trung ương nhất tại ngưng kết chất nhảy bên trong một cái vô cùng to lớn con kiến chính nâng cao p h ẳ n g phất cao ốc đồng dạng to lớn phần bụng không ngừng mà dụng chứng kia là kiến chúa cũng là tòa này lớn tổ kiến chủ nhân kiến chúa gian phòng bị đột nhiên xâm lấn chung quanh cảnh giới cấm vệ kiến lính lập tức hướng triệu nơi này không gian rộng rãi kiến lính đều mọc lên cánh trực tiếp đằng không mà lên hợp thành cường đại không quân bay tới triệu càn khôn cũng lười đối phó bọn hắn đưa tay đánh ra mấy lớn đống n h ư ợ c đây dính trụ cánh của bọn nó đám này con kiến lập tức nhao nhao máy bay rơi kiêu kiến chúa cũng chú ý tới người xâm nhập thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt triệu càn khôn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần sung kích tại công kích chính mình nghĩ đến đây cũng là kiêu kiến chúa sau cùng thủ đoạn công kích đi bất quá điểm ấy sung kích cũng quá bất lực triệu càn khôn chậm rãi bay đến kiến chúa trước mặt phóng xuất ra thái cổ long uy lập tức vượt trên kiến chúa tinh thần sung kích đem nàng cho an bài đến rõ ràng ngoan ngoãn ta biết người rất thông minh triệu càn khôn nhìn xem kiến chúa kia lộ ra ánh mắt hoảng sợ ta chỉ là muốn tìm một vật nói khôi giáp của hắn bên trên sinh ra từng đầu dây leo ở giữa không trung bệnh thành một cái gì hình quái vật bộ dáng cùng cái kia chạy trốn sùng vật giống nhau như lúc kiến chúa gặp quái vật kia hình tượng lập tức kích động lên bắt đầu hướng phía triệu càn khôn phóng thích tinh thần lực lao triệu cảm g i á được đó cũng không có công kích lý tứ tự hô tại truyền đạt một loại nào đó tin tức liền vui vẻ tiếp nhận cùng kiến chúa bắt đầu câu thông gia hòa này tại bốn mươi mặt trời mọc mặt trời lặn trước đó đột nhiên xuất hiện xâm nhập ta tổ kiến chui vào bụng của ta hấp thu hết ta dùng để đẻ trứng năng lượng sau đó bị ta sản xuất ra thuế l ớ p ra liền rời đi bãi hắn ban tặng từ sau lúc đó ta sinh hạ hải tử đều trở nên hình thù kỳ quái kiến chúa cũng sẽ không sử dụng ngôn ngữ nhưng là dựa vào tinh thần lực biểu đạt ý tứ chính là như vậy triệu càng không nghe nói h í p mắt lại xem ra chính mình con kia bảo bối s ù n g vật cũng không phải là muốn tới làm kiến vương mà càng giống là muốn nhờ kiến chúa đẻ trứng khổng lồ dinh dưỡng để hoàn thành chính mình tiến hóa còn những cái k i a con kiến biến dị cũng chỉ là vô ý vì đó cũng khó trách chỉ có bộ phận kiến thợ biến dị bởi vì kiến thợ là tổ kiến tiêu hao phẩm tuổi thọ hơi ngắn thay đổi cũng nhanh mà kiến lính tương đối tuổi thọ dài bởi vậy không có chịu ảnh hưởng xem ra chính mình lại v ô hụt triệu c à n khôn thở dài sau đó thông qua tinh thần kết nối hướng cái k i a kiến chúa đặt câu hỏi nói tên kia thuế ra ở nơi nào mang ta đi nhìn xem t h ư ơ n g bảy cái này sùng vật có chút đồ v ậ t ta triệu c à n khôn trước mặt đặt vào một cái khô cằn kén xác lờ mờ đó có thể thấy được k i ế dị hình trùng q á i hình dáng bất quá so với hắn trong trí nhớ càng lớn hình dạng cũng có một chút cải biến vì cái gì không có đem thứ này ném đến bãi rác bên trong triệu c à n khôn tinh thần ý nguyên cùng tia kiến chúa nối liền cùng một chỗ không khỏi hỏi ngược lại cái này kén sắc bên trên còn kèm theo lấy mùi vị của nó đám kiến cũng không dám tới gần kiến chúa thành thật trả lời nó tại trong bụng ta đoạn thời gian kia là đời ta thống khổ nhất kinh lịch triệu c à n khôn h í mắt nó ra về sau đi đâu kiến chúa hồi đáp nó ra về sau cải biến hương vị cùng bộ dáng sau đó liền rời đi tổ kiến ta không có phái bọn nhỏ theo đôi không biết nó đi nơi nào cải biến hương vị cùng bộ dáng triệu càn khôn nhịu nhữ mày biến thành bộ dáng gì kiến chúa do dự một chút ta không biết nên như thế nào miêu tả nó trở nên càng giống các ngươi mà không còn giống chúng ta càng giống chúng ta là càng giống chúng ta loại này khung xương sinh vật sao triệu càn khôn hỏi ngược lại nhưng không có đạt được kỹ càng chính xác trả lời kiến chúa mặc dù trí lực rất cao nhưng là thấy biết có hạn biểu đạt năng lực có hạn triệu càn khôn cũng là hữu tâm đem nó mang đi cho hẹ n ọ đọc đến ký ức nhưng là quá lớn cầm không đi đúng rồi triệu càn khôn nhãn tình sáng lên ngươi có thể không chế từ xa con của mình đúng không có thể hay không cùng hưởng trí nhớ của bọn nó có thể kiến chúa thừa nhận nói tại lớn tổ kiến phụ cận phạm vi bên trong bọn nhỏ có thể viễn trình gánh chịu ý thức của ta ta cũng có thể xuyên thấu qua bọn chúng nhìn xem thế giới bên ngoài cùng bên ngoài giao lưu như vậy tốt quá triệu c a n khôn vỗ bàn tay một cái một hồi giúp ta một chuyện ta chẳng những không còn quấy dối ngươi trả lại cho ngươi chút n mó ngọn n ngươi thấy thế nào triệu c a n khôn việc này tổ tông có thể nhanh đi kiến chúa liền cảm ơn trời đất lúc này đáp ứng lại nói é nó đám người bên này dùng góp chân đều có thể đ o á n được triệu càn không tiến đến lớn tổ kiến đối mặt như thế cái không b ấ t lo chủ bọn hắn còn có thể làm sao cũng chỉ có thể đuổi theo chứ sao không chỉ là bọn hắn c ả r è n mấy người cũng muốn biết lớn tổ kiến biến dị bí mật lao pháp sư cũng gia nhập đội ngũ chỉ để lại thúy y ba người trông coi cứ điểm do hắn cùng cụ dịch làm dẫn đường dẫn đầu hai vị truyền kỳ cỡ ly nhỉ cùng kích mở ản hướng lớn tổ kiến tiến đến đến tận đây bọn hắn mới phát hiện cái đội ngũ này pháp sư tỷ lệ cao l ạ kỳ hai vị truyền kỳ pháp sư ba vị đại ma pháp sư tính đi tính lại Được cho võ giả, cũng chỉ có cụ võ giả, dựa ị c cái. h pháp một ma Đội ngũ l c lực tính áp đảo mạnh hơn áp đảo vũ lực a trước đó làm sao không có cảm giác đó đâu. làm này sao không Bởi vào ì tên kia cũng tại trong đội a. La liệt thiên thổi thổi dâu dịa, chúng ta ai mạnh ai yếu, đều có thể cũng diện, chúng mạnh không kia kể. đội ai ai A. La Dựa có đáng đều dâu yếu, v la liệt thiên phong hệ ma pháp mấy người đáp lấy một mảnh cây cỏ nổi lên giữa không trung một đường hướng lớn tổ kiến phương hướng bay đi tốc độ này so với triệu càn khôn cuối cùng kém xa nhưng là quá rồi nửa ngày cũng xa xa thấy được k i a đứng vững tại trên thảo nguyên nguy nga kỳ quan đó chính là lớn tổ kiến sao h n n t đối kia tuyệt cảnh nhìn mà than thở Còn tại bốc khói xác định không phải một cái núi lửa hoạt động căn cứ điều tra cái kia hẳn là là đám kiến đốt cháy rác rưởi cùng thi thể tạo thành bụi mù cạ rèn giải thích nói đám này c o n kiến có lẽ so với chúng ta tưởng tượng được càng thông minh vậy chúng ta càng hẳn là cẩn thận ứ n g đ ố i ed n nói tìm tới triệu càng k h ô n liền lập tức trở về thế nhưng là các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cỡ ly ni nói lấy triệu càng k h ô n tính cách hiện tại không nên đã sớm đại náo đi rồi sao mấy người nghĩ cũng phải đây chính là ngay cả thế giới thụ cũng dám châm lựa chủ cái này lớn tổ kiến còn không có thế giới thụ lợi hại chỗ nào đủ hắn g i à y v ò chính kỳ quái đâu đột nhiên từ tổ kiến phương hướng bay tới một cái to lớn phi trùng nhìn thấy cự t r u n g bay tới tất cả mọi người đề phòng thế nhưng là nhìn kỹ phát hiện kia lớn bay con kiến trên lưng còn đứng lấy cá nhân không phải t r i ệ u c ả n k h ô n là ai nhìn thấy hắn tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thôi động bay là tới gần quá tốt rồi ngươi còn không có xâm nhập lớn tổ kiến kích mờ an cười nói chúng ta còn đang suy nghĩ vạn nhất ngươi vọt thẳng tiến bảo nên làm cái gì bây giờ hắn đã xông vào ca rèn cái chán thấm mồ hôi nhìn xem triệu c ả n khôn dưới chân con kia to lớn vi trùng cái này chính là lớn tổ kiến cấm vệ kiến lính ca rèn trước đó nói qua khai hoang đoàn bên trong từng có người điều khiển qua một cái kiến lính xâm nhập lớn tổ kiến kết quả tại chỗ sâu nhất tao nộ g một cái cấm vệ kiến lính bị trong nháy mắt biểu sát mặc dù chỉ gặp qua một mặt bất quá cái kia triệu hồi sư vẫn là bằng vào ký ức đem tiêu cấm vệ hình tượng vẽ ra ca rèn đã từng thấy qua chân dùng cùng triệu càn khôn dưới chân đầu này so sánh ngoại trừ không có cánh đơn giản giống nhau như lúc không sai lao triệu nhẹ gật đầu ta cương trào ra mà lại không chỉ là kiến lính a trong này còn có kiến chúa ý thức nó gặp qua ta cái kia tiểu khả ái enos ngươi đến cùng nó tinh thần n g ư n g câu thông một chút nhìn xem nó hiện tại biến thành hình dáng ra sao enos nhẹ gật đầu bắt đầu nếm thử cùng con kia cấm vệ kiến lính nói xác thực là con kia cấm vệ kiến lính thể nội gánh chịu bộ phận kiến chúa ý thức tiến hành câu thông rất nhanh liền cùng hưởng ký ức cái này đây là enos trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ những người khác gặp đều quan tâm nói ngươi sao thế thấy cái gì enos rút ra ký ức kết nối thở dài con bái vật này có chút vượt qua tưởng tượng của ta chúng ta trở về từ từ nói đi triệu c à n không bị hắn làm cho không hiểu ra sao nhưng nhìn đạt được kiến chúa xác thực đem ký ức cống hiến ra tới liền thả kia kiến bự đi đúng trước khi đi triệu càng k h ô n đầu ngón tay sinh ra cành cây kết xuất một c h u ô i góng ánh sáng long l a n h quả hắn đưa tay cắt đứt kia cành đem quả dao cho cấm vệ kiến lính đem cái này mang về nếm thử xem như ta làm hư các ngươi xào huyệt một điểm đền ngủ cách thật xa mấy vị sư đều cảm nhận được k i a trái cây bên trong truyền đến nồng đậm sinh mệnh khí t ứ c nhìn kia kiến lính cao hứng bay mất n a o nha hỏi hắn đó là cái gì pháp thuật làm sao còn có thể kết quả lao triệu cười không đáp thông quan thế giới thụ cũng nên có chút thu hoạch không phải nhìn hắn thần bí hề hề bộ dáng la liệt thiên biễu môi một cái sẽ không phải chân chính triệu càn k h ô n đã chết ngươi là thế giới thụ biến hóa người già lao triệu vừa trứng mắt ta nếu là thế giới thụ biến cái thứ nhất liền đem ngươi trôn ở d ễ cây dưới đáy làm phân bón còn vòng bên trên ngươi tại cái này chít chít méo méo nghe được triệu càn k h ô n uy hiếp lao la cổ co rụt lại không dám ngôn ngữ kia nhận sợ tư thế nơi nào còn có trong truyền thuyết liệt hỏa đế quân uy nghiêm thấy một bên cụ lòng sửng sốt một chút cảm giác tín ngưỡng của mình nhận được khiêu chiến nói ngắn gọn triệu càn khôn cũng leo lên bay lá cây một đoàn người đường về rất mau trở lại đến trước đó cứ điểm tất cả mọi người đem kia ẹ n nót vây quanh muốn nghe hắn nói một chút kia dị hình quái trùng tình báo ẹ n nót nhìn một chút triệu càn khôn ngươi hẳn là cũng nghe kia lớn kiến chúa nói a quái vật kia chạy tới lớn tổ kiến chiếm đoạt kiến chúa bụng ở bên trong hấp thu kiến chúa dùng để đẻ trứng mà chữ hàng dinh dưỡng cuối cùng hóa thành kén vũ hóa mà xuất ra ba triệu càn khôn nhẹ gật đầu cho nên ta bây giờ đang ở hỏi tên kia biến thành cái gì bộ dáng e n o s thở dài như vậy đi ta họa cho các ngươi nhìn e n o s làm hệ triệu hoán đại t ô n g sư thích nhất thu thập các loại kỳ chân dị thú lúc tuổi còn trẻ du lịch các nơi thường xuyên làm bút ký ghi chép các nơi sinh vật đặc thù tập tính dần g i à luyện thành tinh xảo họa sĩ không nói những cái khác vẽ lên sinh vật đến kia là vừa nhanh vừa chuẩn chỉ gặp hắn cầm qua giấy bút xoát xoát điểm điểm rất nhanh buộc vòng quanh kiến chúa trong trí nhớ kia trùng quái hình tượng nông chính là cái này e n o s hướng đám người biểu hiện ra bán vẽ mấy người xem xét đều đến hít một hơi khí lạnh giấy vẽ bên trên phơi bày là một cái đứng thẳng hành tẩu sinh vật cổ khoái nó thân thể có chút cùng loại tinh tinh khom lưng hai tay tự nhiên rủ xuống đầu hướng về phía trước nô ra phía sau còn mọc lên hai đôi côn trùng đồng dạng màng cánh nếu như chỉ là một cái đứng thẳng hành tẩu lớn côn trùng còn chưa đủ lấy để các vị cao thủ kinh ngạc dù sao bọn hắn ngay cả trùng nhân tộc đều được chứng kiến t r ù n g tinh tinh càng là trò trẻ con vấn đề là con hàng này ngoại trừ cánh sau lưng cũng không quá như là côn trùng nhất rõ rệt một cái khác nhau chính là da hỏa này có là da không sai chính là động vật chân đốt không có loại kia mềm mại làn da mà lại da kia phía trên không có lân phiến hoặc là lông tóc nhìn qua cùng nhân loại làn da đồng dạng bóng loáng mà lại cái này làn da không có bao trùm toàn thân từ khuỵu tay trở xuống cánh tay cùng bàn tay vẫn như cũng là côn trùng đồng dạng chất sừng chân đốt còn có hai cái chân nhỏ cũng là cứng rắn kinh sợ nhất có thể coi là là đầu cái mũi trở lên rõ ràng nhất mang theo bộ linh trưởng đặc thù gương mặt nhưng là từ miệng bắt đầu liền vỡ ra thành mấy cái sắc bén lớn hàm nhìn qua mười phần quỷ dị kinh khủng nói tóm lại cái này giống như là một cái không lông tinh tinh cùng côn trùng kết hợp thể đã hoàn toàn không có mới đầu triệu càn khôn ấp ra nó lúc đến đợi bộ dáng hắn cái này tiến hóa đến có chút nhanh a triệu càn khôn sờ lên cảm mặc dù bây giờ nhìn qua giống như là đại tinh tinh bất quá nó chưa thấy qua đại tinh tinh không phải là tại hướng nhân loại phương hướng tiến hóa a tiến hóa phương hướng cũng không phải tùy tiện lựa chọn e n o s c a o mày nói nhưng vật này lại không thể theo lẽ thường ước đoán ngươi cái này nói tương đương không nói la liệt thiên m i ế t miệng chỉ trách cái quái vật này quá đặc biệt chúng ta đối với nó thực sự không đủ giải ít mơ a nói còn có nếu như một lần tiến hóa liền có thể để ngoại hình của hắn phát sinh biến hóa lớn như vậy vậy chúng ta về sau tìm kiếm nó sẽ càng ngày càng khó khăn hiểu rõ nó triệu c à n khôn h í p mắt trầm âm đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên đúng a ta suýt nữa quên mất cái đồ chơi này lai lịch la liệt thiên bị gọi vào danh tự liệt hỏa đế quân khẽ run rẩy quay đầu nhìn triệu c à n khôn làm làm gì ta đưa cho ngươi những cái kia khắc lục bảo châu đâu lao triệu hướng hắn vây tay một cái đồ chơi kia lai lịch nói không chừng liền giấu ở khắc lục bảo châu bên trong chúng ta đều cho phân tích ra nói không chừng có thể tìm tới manh mối Cái, cái gì khắc gì lao ụ c châu, cái bảo người nói cái gì đó i biết l a pháp sư triệu h thốt phủ nhận hướng phía Một một t bên nói còn một bên hướng phía triệu cản khôn nháy mắt ra hiệu mắt làm Ta ra sao xưng a a chưa y n h chơi e nói này cái triệu qua Lao đồ sở ư s lập tức minh bạch khắc lục bảo châu dính đến hai người bọn họ phát hiện cái hang nhỏ kia trời lao gia hỏa này muốn đ ộ c chiếm không muốn hẹn、e、ọ t cùng những người khác biết cho nên cố ý giả ngu đổi chủ đề lao gia này lúc này còn có cái này tiểu tâm tư triệu càn k h ô n dở khóc dở cười cho hắn một c ước thiếu điều đem cái này bay lá người điều khiển đá xuống dưới phí lời gì triệu càn khôn tức giận nói ta lần trước đưa cho ngươi hạt châu ngươi không có phân tích qua lão la xem xét không dối g ạ t được chỉ có thể thừa nhận không có đâu ngươi ngày đó vừa xuống tới ngày thứ hai chẳng phải ra tìm sùng vật nha ta đều lưu tại bóng cây thành còn chưa kịp làm những người khác nghe được không hiểu ra sao cái gì khắc lục bảo châu đó là vật gì lao triệu giải thích nói là ta cùng lão la trước đó tại khung lạc đảo phát hiện một loại ma pháp chế phẩm dùng ngọc c h a i khổng lồ chế tác có thể ghi chép tin tức ta ở thế giới trên cây phát hiện không ít loại vật này hẳn là trùng dân tộc năm đó lưu lại liền dẫn xuống tới cho lão la nghiên cứu Và, còn có thú vị như vậy đạo cụ vừa nghe nói mới lạ ma pháp đạo cụ tiểu m ậ p mạc cờ lì nhì lập tức tinh thần tỉnh táo mà một bên k ị c h mở an kỳ quái nói vậy cái này cùng con kia trùng quái lại có quan hệ thế nào đâu lao triệu cười nói ta bảo bối kia sù vật là từ thế giới thụ nhánh cây bên trong móc ra mà đánh dấu no phương vị địa đồ chính là từ một viên khắc lục bảo châu bên trong đọc lên tới nói như vậy quái vật này là năm đó trùng nhân tộc trôn ở cây bên trong e n ó sờ lên cái cảm khá là lịch sử a nhưng là nói trở lại e non slip ế mắt nhìn một chút một bên la liệt thiên thú vị như vậy đồ vật thế mà độc chiếm lao la n g ư ơ i lao g i ả này không chính có nga vốn chính là ta phát hiện tính là gì độc chiếm la liệt thiên cổ cứng lên nhưng là ngữ khí lại có chút không chắc đã có đầu mối chúng ta cũng đừng tại cái này ngốc chuyển triệu càn khôn quay đầu một chỉ thế giới thụ phương hướng hồi bóng cây thành tìm khắc lục bảo châu lúc đến đợi vì tìm kiếm mục tiêu sợ lọt mất manh mối cho nên một đường cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận tìm kiếm kéo chậm tiết đấu bây giờ muốn trở về mục tiêu minh xác chính là về thành lao triệu nóng nội chỗ nào còn cho bọn hắn chậm rãi đi thời gian ngực thế giới thụ hạt giống tử sáng lên đại lượng vật liệu gỗ từng sinh ra trực tiếp tạo một chiếc giản dị phi thuyền đem mấy người ném vào lôi kéo phi thuyền một đường hướng thế giới thụ bay đi E nọ đám người đã cảm thấy một đường nhanh như điện chớp nguyên bản xài hơn mười ngày mới đi đến g i á c huy thảo nguyên một ngày không đến liền bay trở về bóng cây thành lao triệu đến bóng cây thành không bích chi muôn miệng đem mấy người vứt xuống dặn dò la liệt thiên mau trong chuẩn bị cho tốt rút ra thiết bị quay người liền hướng thế giới thụ phía trên bay đi